t r ư ơ n g bốn mươi tám dạy ngươi mắng chửi người t r ư ơ n g bốn mươi tám dạy ngươi mắng chửi người dưới ánh trăng lâm tú cùng lâm mai hai tỷ bội ở phía trước bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút lý chính dương ở phía sau ngày mai ngươi đừng nói bọn hắn ngươi nhìn xem dọc theo con đường này đem lâm nguyệt nói thành hình dáng ra sao lâm tú đ ố i lâm mai nói ta có phải không muốn nói bọn hắn nhưng mà ngươi nhìn xem lâm nguyệt như thế đại hải tử sự tình gì năng lực làm chuyện gì không thể làm nàng không biết sao liền mang theo lâm linh chạy đến địa phương xa như vậy đi nếu thật là ra cái sự tình gì ngươi nói chúng ta sao cùng cha mẹ bàn giao bọn hắn thời điểm ra đi thế nhưng để cho chúng ta lớn muốn xen vào nhìn tiểu nhân tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì đại tỷ đều không để ý chúng ta chúng ta còn có thể làm sao nói xong nói xong lâm ai chính mình cũng mang theo tiếng khóc nước n ở hôm nay là chân đem nàn g dọa cái quá sức lâm tú cũng có chút nghĩ mà sợ hôm nay nếu không phải đem người tìm được rồi chân ra cái sự tình gì nàng cũng không biết phải làm sao kỳ thực hiện tại bọn hắn gia đình chính là như vậy lớn duy nhất nghiệm tưởng chính là muốn đem tiểu nhân cố tốt mà thấy nhỏ đây này thì dựa vào lớn kỳ thực bọn hắn ít bất kỳ một cái nào có thể cũng sẽ không như thế đoàn kết nhất trí tiếp tục sống lý chính dương ở phía sau bên cạnh bắt hải sản khi thủy triều rút bên cạnh vừa nghe nàng nhóm nói chuyện người tại nghèo nhất lúc kỳ thực nên như vậy ôm thành một đoàn như vậy mới sẽ không đánh mất sống tiếp kia tâm nguyện nếu người tản ra đỡ lòng dạ cũng giải tán nói không chừng chết nhanh hơn nói đến đều là lâm chính mấy cái kia hỏng người trẻ tuổi cũng không có việc gì ngay tại lâm n g u y ệ t cùng lâm linh trước mặt khoe khoang nói bọn hắn nhìn cái gì phim chiếu d ạ p ăn cái gì đồ ăn vặt lâm n g u y ệ t tức quá thì nhất định phải đi xem phim và không sao sẽ xảy ra chuyện như thế lâm ai tiếp tục ở đâu nói cái này lâm chính chính là lâm đại lương cháu trai tuổi tắc cùng lâm nguyện không sai bị lắm trước kia tại trước mặt chúng ta h u y n ăn hôm nay ăn cái gì ngày mai ăn cái gì hiện tại lại huế y nhìn n cái gì phim chiếu dạng ngươi nói lâm nguyệt nguyên bản là tầm cao khí nặng người năng lực không nóng này sao được bị lâm linh lâm như thế một cổ động lập tức liền mang theo nàng đi ngay tại lâm tú cùng lâm mai còn đang ở phía trước như nhứ lại nhảy lúc đột nhiên lý chính dương nghe được bên cạnh có người gọi mình anh rể lý chính dương quay đầu nhìn lại phát hiện lại là lâm nguyệt chạy tới người sao không đi ngủ chính mình chạy tới lý chính dương chừng mắt liếc với lại lâm nguyệt trong tay còn cầm cái thùng anh rể ta thì ngủ không được ta năng lực cùng n g ư ơ i cùng nhau tại nơi này bắt hải sản khi thủy triều rút sao ta thì nhặt chút ít úc sẽ không tới trong nước đi ta biết mình sai lầm rồi dọn lâm n g u y ệ t còn làm bộ khóc thút t i ế t lý chính dương thở dài một hơi chỉ chỉ bên cạnh mình được tia ngay tại nơi này bắt hải sản khi thủy triều rút đi lâm n g u y ệ t nín khóc mỉm cười đi theo sau lưng lý chính dương nhặt lên phía trước lâm tú cùng lâm hai hai người n h ứ nhứ lại nhải với lại hướng càng trước mặt căn bản thì không có phát hiện phía sau theo tới lâm nguyện ta hỏi ngươi có phải hay không lâm chính theo như ngươi nói cái gì ngươi tức quá không phải qua bên kia xem phim lý chính dương nhớ tới vừa mới nàng nhóm hai tỷ mội nói chuyện sự việc liền hỏi bên người lâm nguyệt lâm nguyệt thấp cái đầu là lâm chính tên tiểu tử hư hỏng kia thường xuyên tại trước mặt chúng ta khoe khoang hắn ăn cái gì hiện tại lại tại trước mặt chúng ta khoe khoang hắn nhìn cái gì phim chiếu giạp ăn cái gì đồ ăn vặt lâm linh tuổi tác nhỏ như vậy nàng thì thích ăn vừa nghe nói những thứ này thì la hét muốn ta mang nàng đi xem phim chính là đến chỗ nào sau đó trên người chúng ta lại không tiền thì không có mua những kia đồ ăn vặt lâm linh có thể là buồn ngủ cũng có thể là kêu ta cũng không lý tới nàng ta chuyên tâm xem phim cho nên nàng thì chính mình tìm thấy cái chỗ kia đi ngủ nói đến đây lâm nguyệt nước mắt lại muốn xuống không còn nghi ngờ gì nữa buổi tối hôm nay như thế nào qua một trận sau đó lâm nguyệt thì sợ tới mức không được rất nghĩ mà sợ lâm linh chân ra cái sự tình gì ta muốn hắn lâm chính để mạng lại bồi lý chính dương suy nghĩ một lúc ngươi có phải hay không cảm thấy nhà chúng ta đình điều kiện không tốt cho nên nhiều khi cũng muốn tranh này một hơi lâm n g u y ệ t túi đầu không dám nói cái gì ngươi nhìn kìa nhiều khi người chính là như vậy mỗi người gia đình điều kiện không giống nhau mặc dù chúng ta nói người đều là bình đẳng nhưng trong hiện thực sinh hoạt vẫn là có người sẽ đem người điểm thành tam sáu cựu đẳng nhưng mà chính chúng ta trong lòng không thể nghĩ như vậy à lý chính dương nghiêm túc nói với lâm nguyệt dạy rồi những vật này chủ yếu cũng là vì giải quyết một chút tâm lý của nàng đặc biệt người ta như thế nói với ngươi lúc kỳ thực chính là muốn dẫn tới trong lòng ngươi tự ti cùng phẫn nộ ngươi nếu càng như vậy hắn thì càng vui vẻ ngươi liền chúng phải hắn mà tính toán cho nên về sau nếu bọn hắn cùng ngươi khoe khoang những thứ này ngươi cũng không cần q u ả n hắn thế nhưng anh rể, đúng là ta nghe rất tức giận nha không đúng ngươi dạng này là không đúng làm đối phương cố gắng muốn chọc dẫn ngươi lúc ngươi nên làm hắn tức giận mới đúng ngươi này thời điểm này không thể cùng chính mình bên trong hao tổn ngươi muốn đi phản kích sao phản kích lâm nguyệt đúng anh rể nguyên bản thì vô cùng sùng bái anh rể đi vào chính mình trong nhà sau đó ngay cả hai cái bá phụ cũng không dám đối với mình ra thế nào với lại thật là lý chính dương muốn mắng bọn hắn liền mắng bọn hắn loại cảm giác này quá mỹ diệu rất đơn giản hắn phải mắng ngươi ngươi trực tiếp liền mắng trở về với lại không cần sợ sệt hắn mắng ngươi ngươi mắng hắn cả nhà mắng hắn phá phòng mắng hắn hồng ôn ngươi thì thắng tương phản ngươi nếu mắng không lại hắn ngươi phá phòng ngươi hồng ôn đó chính là người thua mắng chửi người có phải không cần giảng đạo lý ngươi cùng hắn giảng đạo lý là vô dụng mắng chửi người chân lý ngay tại ở a i chiếp phá phòng ai thì thua. cho nên mắng chửi người ngươi chỉ cần chuyển vận là được rồi ta đến dạy ngươi tỉ như nói hắn mắng ngươi tên ăn mày ngươi có thể mắng hắn tạp t r ù n g a ngươi nói hắn là con hoàng nói hắn không phải lâm đại lương cháu trai đơn thuần lâm nguyệt nhường lý chính dương những lời này trấn kinh rồi trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn lý chính dương gãi gãi đầu nói anh dễ nhưng hắn chính là lâm đại lương cháu trai a ta đều nói mắng chửi người có phải không cần giảm đạo lý trực tiếp mắng lên là được ngươi mắng hắn không phải lâm đại lương cháu trai r u ộ vậy hắn có thể làm sao hắn khẳng định giải thích với ngươi a hắn một giải thích thì thua mắng chửi người chân lý ngay tại ở phun ngươi phun lực mười phần đối phương thì thua hiểu chưa không cần lo lắng hắn đã chạy tới tìm ngươi tính số sách ta tại đây phía sau đâu hắn còn có thể làm sao vẫn không thể mọi chuyện để ngươi ăn thiệt t h i đi bọn hắn cũng phải ăn chút thiệt t h i lần sau bọn hắn nếu lại như thế mắng lời nói ngươi trực tiếp mắng lại bọn hắn có nhiều khó nghe mắng quá khó nghe đem bọn hắn tổ tông mười tám thay mặt toàn bộ cũng cho mắng mấy lần lâm n g u y ệ t sùng bái nhìn lý chính dương n g h ĩ lý chính dương hôm nay mắng lâm đại sơn lâm đại lương cũng là bộ dáng này dường như thật là có chút ít đạo lý anh dễ vậy ta thử một chút. Nhớ kỹ. cho ta nói móc chết bọn hắn lý chính dương cổ vũ nói tuyệt đối không nên k h á c h khí có nhiều khó nghe quá khó nghe t ố t ta biết rồi lâm nguyệt dùng sức địa cơ cơ quả đấm kỳ thực loại chuyện này lý chính dương cũng không phải vô cùng vui lòng đi t u y ê n dương rốt cuộc tố chất hay là rất trọng yếu h ả i hòa xã hội mà thế nhưng ngươi cũng không thể khắp nơi để cho mình ra hải tử ăn thiệt tỏi đi tố chất là cho đồng dạng người có tư cách không có tư chất lời nói thì đưa cho không có tư chất người này đây không phải vận dụng tối đa không sống cả đời lý chính dương nếu ngay cả những vật này cũng nghĩ mãi mà không rõ vậy hắn mấy chục tuổi coi như sống vô dụng rồi người sống một đời cởi quần áo a không đúng không phục thì làm chương bốn mươi chín thời gian kéo dài chương bốn mươi chín thời gian kéo dài bắt hải sản khi thủy triều rút đến khoảng một giờ bốn người bọn họ mới trở về hồi sau khi đến nơi đó lâm tú nói với lý chính dương anh ứng dễ chúng ta còn phải đem những vật này điểm tốt loại ngươi đi nghỉ trước đi ngươi này bận bịu cả ngày khẳng định thì buồn ngủ thì không cần phải để ý đến dù sao ngày mai ngươi còn phải sớm một chút đi hiện trường bán đồ đâu chúng ta ngay tại nơi này giúp ngươi điểm tốt loại lý chính dương gật đầu nhìn thoáng qua bên ấy cũng có chút buồn ngủ lâm nguyện được kia ngủ sớm một chút đi thứ hai thiên nhất thật sớm lên lý chính dương ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn thu thập một chút đồ vật liền chuẩn bị xuất phát anh r ể ngươi không ăn một chút gì sao nhìn một chút hiện tại mới hơn sáu giờ đồng hồ nếu hắn đi sớm nhất lời nói lý chính dương năng lực gặp phải sớm nhất một chuyến bảy giờ thuyền ta sẽ không ăn ta hiện tại nhanh đi bên ấy đem thứ này bán đi ta sẽ trong huyện lý ăn một chút gì sau đó mua chút đồ vật quay về các ngươi không cần chờ ta ăn điểm tâm lâm tú bất đắc gì gật đầu chỉ có thể nhìn lý chính dương từ bên này rời khỏi và lý chính dương sau khi rời khỏi nàng nhìn xem thời gian còn sớm hiện tại thì còn có thể bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút thế là liền dẫn lâm mai qua bên kia bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút hai tỷ mội hiểu rõ gia đình bây giờ bên trong chi tiêu to lớn lý chính dương đến sau đó muốn đem bọn hắn tất cả gia đình đều mang chạy về phía trước nhưng áp lực như vậy là phi thường lớn nhà bọn hắn nghèo như vậy tất cả mọi thứ đều phải lại bắt đầu lại từ đầu đặt mua vậy liền phải vô cùng nhiều tiền hai tỷ mội đều là rất có lòng trách nhiệm người người ta lý chính dương cũng như thế tận tâm tận lực thay bọn hắn làm việc vậy bọn hắn tự nhiên cũng phải giúp đỡ mới được lý chính dương đạp này hơn một trăm cân hàng cuối cùng tại trước bảy giờ đội kị tuyển Hiện trong ạ đạp i chiếc giờ tới có tốc sắc thực đó, nhanh, khoảng 8 giờ hắn đã tới huyện huyện xe độ đã sau t này, lị. Lúc này, huyện lị trong cũng Chính mảnh náo nhiệt, Lý chính Dương đến là Lý một sau khoảng i nơi đó, trước tiên liền chuẩn bị xuyên Việt về đi. đến đó, chuẩn xuyên trước r về bị n g k h o thời gian này hắn có rảnh thì nhìn xem nhìn mình ngọc bội hắn phát hiện ngọc bội đầy quang chỉ cần hồi lâu tả h ư u thời gian nếu như nói chính mình sắp đặt thỏa đáng lời nói kia có phải hay không một thiên hữu có thể mặc hai lần đâu chẳng qua có một đồ vật hắn cảm thấy không tốt kia liền là chính mình mỗi lần đều phải chạy đến trong lúc này bán đồ mục đích đúng là che giấu hai mắt người nhưng này dạng che giấu hai mắt người rất tốn thời gian phí tinh thần và thể lực nếu hắn có thể tìm tới một cái cớ thích hợp trực tiếp có thể tại nhà mình thì xuyên không ra ngoài đây không phải càng b ấ t việc sao chẳng qua hiện tại là không có tìm được tốt hơn lấy cớ nếu là có hắn về sau vẫn đúng là nghĩ chính mình ở bên kia là có thể giải quyết vấn đề không cần mỗi ngày chạy đến huyện lỵ trong đến lãng phí lúc này mấy ngày nay khách sạn lệ phong cùng khách sạn lớn minh châu làm ăn cũng rất không tệ đặc biệt ngày hôm qua hoang dại đại cá m ũ sao đông nhường ăn vào người khen không giết miệng điều này cũng làm cho phạm dũng cùng giám đốc thái tâm trạng rất mỹ rượu này không hai người khó được sáng sớm đi làm lại ngồi xuống bên cạnh bữa sang cửa hàng cùng nhau ăn một cái bữa s chúng ta hai bên làm ăn muốn chính là hòa khí sinh tài cũng đừng chơi những thứ này lòng dạ người ta lão bản lý cũng là một cái tương đối bây giờ người về sau t i ể u theo như vậy h à n g của hắn ngươi một nửa ta một nửa ai cũng đừng đi tranh đoạt chúng ta thì không cần thiết chính mình làm nội chiến như vậy để người ta chế d i ễ ước với lại đối với chúng ta hai bên đều không có chỗ tốt gì có thể chứ phạm dũng trước đưa ra ý nghĩ của mình hôm qua phạm dũng thì sắp thực thả ra t h a n h ý tại giám đốc thái ra giá lúc phạm dũng không hề có ở phía sau âm hắn dù là phạm dũng chỉ cần tăng giá mười đồng kỳ thực cũng có thể buồn nôn đến giám đốc thái nhưng mà phạm dũng không hề có làm như thế nói rõ phạm dũng đúng là không muốn cùng hắn lại làm những thứ này lung ta lung tung sự việc giám đốc phạm ngươi cũng đã phóng xuất ra thành ý như vậy đến, đến rồi vậy ta còn có thể nói cái gì chúng ta quyết định như vậy đi giám đốc thái thì gật đầu luôn chơi như vậy tâm nhãn thì xác thực rất mệt mỏi hai người đang bên ấy nói xong đột nhiên liền thấy bên ấy có người trẻ tuổi cưỡi lấy xe đạp hướng bọn hắn bên này chạy cỡ m mơ n ở hôm nay sớm như vậy hai người thấy là lý chính dương sau đó vội vàng đem bữa sáng ăn x o n g đuổi nhanh lên trước nhà hai vị còn đang ở ăn điểm tâm đâu kia có phải ta chờ một lát lý chính dương xem bọn hắn đang ăn bữa sáng rán g vẻ ngay lập tức như thế hỏi một câu vậy sao được nha chúng ta khẳng định là vội vàng đem chuyện này xong xuôi sao có thể để ngươi chờ chúng ta đâu phạm dũng mặt trên đều là ý cười với lại nhanh chóng lấy ra cân lý chính dương những vật này hôm nay lại bán bốn hơn tám năm trăm khối tiền đem tiền vừa thu lại đem đ ồ vật thả lại đến chính mình bên ấ y lý chính dương dẫm lên xe đạp liền từ nơi này cách mở phạm dũng cùng giám đốc thái cũng không có giữ lại bọn hắn là đã nhìn ra cùng lý chính dương hợp tác lâu như vậy mỗi lần lý chính dương làm xong sự tình thì đi căn bản liền sẽ không lưu tại nơi này cùng bọn hắn cùng nhau ăn một bữa cơm hoặc là nói hơn hai câu quen thuộc lý chính dương đi tới phụ cận trước đó hắn bán hải sản chợ rau bên này bán đồ thì nhiều trọng sinh trở về lâu như vậy hắn thật là có chút ít hoài niệm thời đại này thứ gì đó tìm được rồi một nhà tiệm bánh quấn đặt mông ngồi xuống tiêu một phần hải sản đĩa lỏng số i trên xì dầu lại ăn như thế m ấ y ngụm đặc biệt tươi mà này tổng cộng cũng liền phí hết tám phút thời gian lần này lý chính dương chính mình mua đồng hồ đeo tay cho nên theo hắn xuyên không đến nơi này bắt đầu hắn vẫn tại thỉnh thoảng nhìn thời gian nó chính xác xuyên không đến nơi này thời gian hẳn là tại tám giờ năm phút mà hiện tại ăn điểm tâm cũng là mới tám giờ mười ba phút nói cách khác hiện tại đã qua tám phút thời gian hắn không khỏi cầm lên cái đó ngọc đội nhìn thoáng qua phát hiện tám phút thời gian trôi qua nhưng mà ngọc đội cái kia vạch chia độ lại mới là không sai biệt lắm tại một nửa khoảng cách trước đó lý chính dương đoán chừng là chính mình một chuyến thời gian chỉ có mười phút đồng hồ nếu theo hiện tại đến xem nên có một khoảng năm phút nói cách khác chính mình dài ra năm phút đồng hồ thời gian vậy mình ở chỗ này làm sự việc có thể càng nhiều đang ăn lúc đột nhiên một cái hơn ba mươi tuổi đại tỷ mang theo một đứa bé đi đến hai tử nhìn cái này đại tỷ n h ì n ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi vóc người trung đẳng người nhìn thành thành thật thật ngồi xuống đến thì cùng lão bản muốn một phần đóng gói đĩa lỏng mụ mụ không phải hai phần s a o hai tử nhìn nàng một cái nhìn dáng vẻ của hắn còn v ắ n một cái túi sách theo đạo lý mà nói hiện tại đã là nghỉ hè có lẽ còn là nghỉ nhà làm sao còn đ e o cái bọc sách lý chính dương tưởng tượng liền hiểu hơn phân nửa là cho hắn trên học b ổ túc môn học không sao mụ mụ không n ó i bụng ta đã vừa mới ăn sáng xong ngươi ăn xong nhanh đi học bộ túc hai tử ồ một tiếng rất nhanh liền đánh bao sau đó vội vàng hướng một bên quá khứ có thể mấy trăm mét chỗ nào chính là trường luyện thi và đứa nhỏ này vừa đi cái này mụ mụ mới quay về lao bản hỏi lão bản các ngươi nơi này nhận người sao cái này tiệm bánh c u ố n lao bản cùng lao bản nương cũng là m bối rối ngoài ý muốn nhìn nữ nhân trước mắt thật xin lỗi à, ta hiện tại cần tìm một phần công tác ta nhìn xem các ngươi nơi này kinh doanh thuận lợi xin hỏi các ngươi có tuyển người không tiệm bánh c u ố n lao bản cũng là thường thấy trung sinh nhìn ra được nữ nhân này trong nhà khẳng định trôi qua không được tốt lắm nhưng thật xin lỗi l i ệ nói thật xin lỗi a ngụ tử chúng ta bên này cũng là cửa hàng nhỏ mặc dù nói bề bộn nhiều việc nhưng vợ chồng chúng ta người một nhà vẫn có thể làm nổi không thật sự là không có công việc có thể cho người cung cấp nữ nhân có chút thất vọng gật đầu nói lời cảm tạ một tiếng sau đó xoay người vừa muốn đi ra t r ư ơ n g năm mươi tìm nhân viên t r ư ơ n g năm mươi tìm nhân viên lý chính dương trong lòng hơi động đột nhiên mở miệng đem nữ nhân gọi lại đại tỷ nữ nhân q u a y đầu nhìn hắn một cái lão bản lại đến cho ta một phần đĩa lòng phải nhanh một chút ta sau khi nói xong lý chính dương đ ố i nữ nhân vẫy vây tay ra hiệu nàng tại bên cạnh mình ngồi xuống ngươi muốn tìm có phải công tác Ta tác thì tỉnh tức vừa hay ngay ngay bên bằng bên lên, này vặn phần công nhìn ngươi lòng không、làm. Nữ nhân nhãn tỉnh sáng lên, ngay lập tức ngồi xuống lý Chính Dương bên người, nhưng làm. có có lúc lập xem Lý đĩa ó nói, liền loại lừa là rồi, hải rồi, đi. không sao, ta ăn sáng xong. Được rồi, loại chuyện này đến, ăn chút gạt sao, ta mau một tử Được được đ l ò n g rất nhanh một hai phút thì làm xong lý chính dương vụ trộm nhìn một chút chính mình ngọc b ộ i theo hắn đoán chừng nên còn có cái chừng năm phút đó chính là nói được nhanh trong kết thúc chiến đấu đại tỷ nghe ngươi đ â y ý là trong nhà có chút ít khó khăn muốn tìm có phải công tác nữ nhân gật đầu một bên ăn lấy đĩa lỏng một bên túi l ầ xuống t ự a hồ có chút nước mắt theo con mắt nhỏ xuống thậm chí nhỏ giọt trên mặt bàn cha đứa bé trước đó không lâu xảy ra chút tai nạn giao thông hơn nữa còn là trách nhiệm của hắn đối phương mặc dù không có để cho chúng ta b ồ i nhưng ta trong nhà đột nhiên một cái chủ cột liền không có ở chỗ này còn phải cung cấp nhà mặc dù nói phòng vay cũng không tính là đặc biệt cao nhưng một tháng qua cũng phải hơn ba nghìn viên ta một nữ nhân mấy năm đều không có trải qua ban lại dẫn một đứa bé toàn thân tâm đi làm lời nói vậy ta thì mang không được hải tử ta nếu mang theo hải tử vậy nhân ra liền không khả năng cho ra cao bao nhiều tiền lương đến lý chính dương gật đầu thực vừa mới n g h e nàng cái dạng kia liền đã đoán cái kia đã đ ư ợ c Ta n ơ i này có mỗi ộ t tắc làm cho ngươi, tiền lương cho ngươi 7000 khối tiền, rất Thì tiệm ta phần cho cho khối công ngươi, lương ngươi muốn ngươi làm gì đó rất đơn giản.、Thì、nếu nói tiệm của ta đi vào đến ngươi của gì làm làm vào m đạo đi quỹ sau đó đó, ngày việc cần phải làm chính là t r o n g tiệm c h ở lấy người khác đến thu mua ta đồ vật nhớ kỹ ta là bán hải sản ta làm hải sản đến thời gian không cố định nhưng bình thường đều sẽ ở buổi tối hoặc nói là tại buổi sáng hai cái này thời gian ta làm hải sản ngươi không cần phải để ý đến đến lúc đó ở bên kia làm lên bể hải sản ngươi nuôi những kia hải sản là được rồi nhưng có một vấn đề ngay tại ở đến bán hải sản lúc ngươi được ở bên kia trông coi ta hiện tại bên này có cố định hộ khách ta đến lúc đó để bọn hắn tại cố định thời gian đến chứa hải sản n g ư ơ i đang bên ấy giúp ta lấy tiền ký sổ giúp ta nhìn cửa hàng là được rồi nói cách khác trừ ra cái này cố định thời gian ở bên kia bên ngoài thời gian khác ngươi cũng tương đối tự do ngươi cũng được mang h ả i tử ngươi cảm thấy thế nào nữ nhân nhãn t ỉ n h sáng lên muốn thật có như thế một phần công tác đối với nàng mà nói thế nhưng thiên đại h ả o sự ta không nghe lầm chứ chân bảy ngàn khối tiền tiền lương nữ nhân trợn mắt há hốc một mà nhìn hắn vậy khẳng định không nghe lầm đến ta trước cho ngươi thanh toán một tháng tiền lương lý chính dương trực tiếp rút bảy nghìn khối tiền phóng tới trước mặt nàng thế kỷ hai mươi mốt cùng cái khác niên đại hay là hơi có khác biệt tối thiểu nhất tại người với người độ tín nhiệm phương diện rất cao vì mọi người thời gian trôi qua tương đối tốt loại chuyện này hắn thì không cần lo lắng còn có một cái nguyên nhân chính là cái này nữ nhân hiện tại chạy tới trình độ sơn cùng thủy tận chính mình này một cái công tác đối với nàng mà nói tuyệt đối là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh nàng không thể nào tìm thấy so với cái này tốt hơn công tác bảy nghìn đồng tiền, tiền lương ngươi có thể nói bình thường không cao lắm nhưng cũng tuyệt đối không thấp với lại lúc này vẫn còn tương đối tự do n h ư nàng có thể còn phòng vay còn mang con của mình nếu ngay cả dạng này công tác cũng không biết bắt lấy lời nói kia nữ nhân này cũng là nữ nhân ngu x u ẩ n lý chính dương rất sảng khoái rút bảy nghìn khối tiền tiền mặt để lên bàn nay thị trường phụ cận ngươi giúp ta tìm một cửa hàng bỏ đồ vật là được rồi tìm xong cửa hàng sau đó ngươi giúp ta làm một ít trang trí nhân viên đến để bọn hắn giúp ta làm tốt bể hải sản nhớ kỹ ta muốn ủng hộ lớn bể hải sản ngươi để bọn hắn ở bên kia toàn bộ cho ta chuẩn bị cho tốt chuẩn bị cho tốt sau đó sự tình khác ngươi thì không cần phải để ý đến đến lúc đó nói cho ta biết ta đến làm là được này ngươi liền đợi đến chúng ta mở tiệm là được rồi hiểu chưa ta hiểu được ngày mai này thời điểm này chúng ta còn đang ở nơi này gặp mặt tốt nhất ngươi ngày mai giúp ta tìm thấy cửa hàng sau đó đàm g i a tốt ngày mai chúng ta ở chỗ này gặp mặt tiện thể ta đi nhìn một chút cửa hàng xác định không có vấn đề gì chúng ta thì mượn đến mượn đến sau đó chúng ta chính ở đằng kia chính thức mở tiệm ngươi liền giúp ta tìm người trang trí như vậy ngươi cũng có thể sớm chút đi làm h ả o h ả o tốt ta biết rồi vậy ta ăn điểm tâm xong thì có thể đi tìm cửa hàng đúng hay không trên trời rơi như thế một đại cái đĩa bánh tiếp theo nữ nhân làm nhưng vui vẻ đúng ngươi đi tìm tôi ta hiện tại là bởi vì vấn đề thời gian không dành ở chỗ này dừng lại ngươi nhìn ta này một thân lôi thôi lít hít ta còn phải hồi trong nhà đi thay quần áo còn phải tiếp tục đi làm h ả i s ả n đâu thực sự không r ả n h ngươi liền giúp ta nhìn à nhất định phải tìm một rẻ hơn một chút nhưng cùng lúc lại tương đối tốt tốt ngươi yên tâm đi nhà ta liền tại phụ cận ta đúng nơi này hay là hiểu rất rõ ta khẳng định tìm một tương đối tốt vị trí nữ nhân nói suy nghĩ nước mắt đều nhanh muốn rứt xuống đây cũng chính là lý chính dương vì sao lại tìm nàng hợp tác nguyên nhân như loại này n g ư ờ i tới trình độ sơn cùng tỷ tật nay thời điểm này nhường nàng xử lý loại chuyện này thì tương đối dễ dàng xử lý nàng không có đạo lý sẽ tự tuyệt tương phản sẽ phi thường chân quy phần này công tác Mắt thấy thời gian không sai biệt không gian sai lý ắ m đến l chính dương c lý lý tốt. Tốt, lúc này nhân mới dẫm lên xe đạp hai tám đại giang từ bên này rời khỏi rất nhanh liền biến mất tại lý tỷ trước mặt này sẽ không phải là tên lường gạt gì a nhưng vào lúc này lão bản lương đột nhiên hảo tâm nhắc nhở lý tỷ một câu nhưng lão bản lại lắc đầu chừng chính mình bà nương một chút đúng lý tỷ giải thích nói hắn không phải là nhìn hắn xuất tiền hào phóng như vậy với lại hắn chỉ là để ngươi giúp hắn tìm cửa hàng cũng không phải cho ngươi đi giúp hắn thuê đến lúc đó còn phải chính hắn xuất tiền người ta tiền cũng cho ngươi có gì có thể lựa gạn thế nhưng lão công ngươi nhìn hắn kỵ cái này xe đạp hai tám đại giang đâu mặc dù nói mới đi nhưng thời đại này cái nào lão b ả n không phải lái xe cho dù ngươi là đến đưa hàng ngươi tối thiểu nhất thì mở tiểu xe tại a đâu còn có mở tiểu này xe đạp hai tám đại giang lão bản n ư ơ n g k h n g phục vẫn cảm thấy lý chính dương nhìn lên tới tương đối kỳ lạ với lại không chỉ là của hắn xe đạp hai tám đại gian đâu ngươi nhìn hắn mặc quần áo rách dưới tại sao ta cảm giác cũng không giống như là chúng ta thời đại này chúng ta không thể trông mặt mà bắt hình rong nói không chừng là người ta bên ấy vừa mới bắt đầu làm ăn đâu lão bản lắc đầu cũng không tán đồng thê tử tiền cũng cho không thể nào là lừa đảo dù sao ngày mai mang nàng đi thuê nhà chỗ nào xem xét n à y chẳng phải sẽ biết mà chương năm mươi mốt trên đường gặp sinh bệnh trẻ con chương năm mươi mốt trên đường gặp sinh bệnh trẻ con lý tỷ thì, thì gật đầu tán thành kỳ thực nàng hiện tại ép căn bản không hề cái gì lựa chọn nào khác hiện tại lý chính dương năng lực cung cấp cho mình một phần công tác đã là tương đối hài lòng cái nào cho phép chính mình chọn ba l ấ y bốn a lão bản n ư ơ n g thì minh bạch qua đến đạo lý này vội vàng xin lỗi nói đúng vậy à ngươi đừng nghe ta nói bậy bạn ta nhìn xem tiểu tử này hẳn là một cái bây giờ người ngươi thì an tâm giúp hắn đi tìm một chút cửa hàng vượt qua cửa hại khó khăn này mới là trọng yếu nhất lý tỷ h gật đầu trong lòng kỳ thực còn có một chút vui vẻ đây cũng là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liệu ám hoa minh hữu nhất thôn lý chính dương sở dĩ muốn tìm người nguyên nhân rất đơn giản mỗi thiên quang chính mình như vậy chạy tới chạy lui khẳng định không được q u á tốn thời gian cho nên hắn được thử một chút ở chỗ này mở cửa hàng có người tại nơi này nhìn cửa hàng chính mình mỗi ngày đến tiễn một chút hàng là được đến lúc đó hỏi hắn đòi tiền như vậy có thể tỉnh chính mình không ít công phu đấy chủ yếu nhất là hắn ở bên này thời gian luôn luôn không thể xác định có người ở chỗ này thay mình trong tiệm còn có thể tiết kiệm một chút sự việc như vậy không phải vẹn toàn đôi bên không hắn c ư ã i lấy xe đạp hai tám đại giang đi tới một bên nhìn đường tuyến kia một chút phát hiện đường dây này nên còn kém c h ừ một phút thời gian lý chính dương tâm niệm khé động trong nháy mắt liền xuyên về đến nguyên bản、chỗ. hắn túi đầu nhìn thoáng qua ngọc bội phát hiện này ngọc bội dường như còn có một chút ánh sáng thế là lý chính dương lần nữa xuyên việt về thế kỷ hai mươi một trong tích tắc hắn lại ra hiện tại thế kỷ hai mươi một lần này lý chính dương thì có thể xác định nguyên lai chỉ cần là tại bình thường thời điểm là có thể nhiều lần xuyên không cuối cùng đối với chuyện này làm ra n g h i ệ p chứng lý chính dương thở phào nhẹ nhõm nếu là như vậy k i a s á c thực thuận tiện không ít lý chính dương cười hắc hắc chẳng qua không bao lâu hắn lần nữa bị động xuyên việt về đến tám mươi một năm lý chính dương nhìn thoáng qua hiện tại thời gian đúng lúc là tám giờ hai mươi phút không sai s á c thực so trước đó tăng lên thời gian mặc dù ta trước đó không có biểu có thể xác định nó rốt cục là dừng lại mấy giờ nhưng theo hiện tại xem ra s á c thực tăng lên một chút hiện tại đã biến thành mười lăm phút lý chính dương thợ phào nhẹ nhõm hắn không biết vì sao lại tăng lên thời gian nhưng mà hắn hiểu rõ đối với mình mà nói đây chính là một cái thiên đại h ả o sự thời gian của mình tăng lên kia ở bên kia việc làm có thể nhiều một ít về tới huyện lỵ sau đó lý chính dương liền suy nghĩ một chuyện khác chính mình hộ khẩu còn đang ở bên quê c ũ đâu mặc dù nói đồng dạng đều là tại hải châu bên trong phạm vi còn hạn nhưng dù sao không phải là tại lâm hải thôn Mà tâm Lý là Chính Dương là đã quyết kỳ h phụ thân hút mình, hắn có cần phải đem hộ khẩu rời đến Lâm Hải Thôn、đến. hắn hiện tại muốn giải quyết chuyện ô n muốn cùng cần đến đến, muốn này. g giải mẹ máu. đem Lâm quê quyết trở ít tại rời về Với vì cũ của có bị kế k lại lợi thực đối với cái thời đại này rời hộ khẩu hắn cũng không biết cụ thể phải làm sao thủ tục nhưng đơn giản chính là mấy cái thứ nhất ngươi muốn cầm tới chính mình trong nhà sổ hộ khẩu thứ hai ngươi đến làm cho ngụ lại người bên kia tiếp nhận ngươi sau đó ngươi lại đi cục công an bên ấy làm rời hộ khẩu thủ tục nên trên c h ấ n là có thể xử lý trên trấn không thể làm lời nói huyện lị khẳng định có thể làm với lại niên đại đó kỳ thực đi cửa sau lại cắn dễ không giống như là tại thế kỷ 21 hộ khẩu độ khó ngược lại là vô cùng cao chẳng qua loại chuyện này lý chính dương cảm thấy trước tiên có thể đi tìm bí thư tri bộ thôn lâm đức hỏi một chút hắn nên so với chính mình hiểu những thứ này hỏi rõ ràng lại hành động sau khi nghĩ thông suốt lý chính dương ngay lập tức chuẩn bị trở về ra cưới lên hắn yêu dấu xe đạp hai tám đại giang nó vĩnh viễn sẽ không cản xe lý chính dương chuẩn bị trở về ra cưới lấy xe đi tới một bên lúc đột nhiên nhìn thấy bên ấy có đúng nhìn hơn hai mươi tuổi trẻ tuổi vợ chồng vợ chồng ôm một đứa bé vội vàng hướng trước người mình đi tới làm sao bây giờ a làm sao bây giờ hiện tại ngay cả bệnh viện bên ấy đều nói không có cách vậy ngươi nói tiếp xuống làm sao bây giờ nữ nhân đoán giận nói bác sĩ nói để cho chúng ta đi về nhà hảo hảo cho hắn hạ nhiệt một chút nhìn xem có cái gì biện pháp khác cái gì gọi là biện pháp khác n g ư ơ i xem một chút hiện ở trên người hắn cũng đã ra khỏi bong bóng có phải hay không là thiên hoa nha bác sĩ đều nói không phải thiên hoa ngươi suy nghĩ nhiều chính là bình thường cảm bạo nam nhân tiếp tục như thế an ủi ta nhìn xem ngươi một chút cũng không nhìn bộ dáng gấp gáp ngươi có phải hay không không đem này coi thành chuyện gì to tắt tình a ta này trong lòng luôn không dễ chịu chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy n g ư ơ i nhìn xem h ả i tử đều thành bộ dáng này phát sốt lại thành bộ dáng này n g ư ơ i nghĩ biện pháp n g ư ơ i muốn không có cách n g ư ơ i vội vàng gọi ra ra nghĩ biện pháp đây đã là ra ra cho chúng ta nghĩ biện pháp bằng không nào có huyện chúng ta bệnh viện nhân dân thầy thuốc giỏi nhất cho hắn nhìn xem nam nhân thực sự có chút bất đắc dĩ lý chính dương nhìn thoáng qua hai người này đại khái là lớn hơn mình như vậy mấy tuổi thế là thực sự nhịn không được tò mò tiến lên hỏi một câu đại ca đại t ẩ u lễ mừng năm mới tốt À không đúng ta năng lực xem xét h ả i tử sao hai người có chút cảnh giác nhìn về phía lý chính dương lý chính dương nghiêm túc nói là như vậy ta coi như là cái thời lang ta hiểu vài thứ, ta có thể hay không nhìn một chút tử. hay hiểu không nhìn hải vài có lý chính dương dĩ nhiên không phải thầy lang nhưng cái này thời đại xác thực rất nhiều thầy lang ngay cả được y di tư cách chứng cũng không có hắn hiểu nói này hai người ngược lại l à yên tâm mấy phần thế là nhường hắn nhìn thoáng qua hải tử đứa nhỏ này nhìn ba tuổi khoảng t r ư ờ n g hiện tại nhìn lên tới có vẻ bệnh một chút tinh khí thần đều không có lý chính dương sờ soạn một chút cái chán xác thực vô cùng bỏng với lại hắn còn có thể tại ho khan dường như lại có chút lạnh lại có chút nóng lý chính dương một chút thì đã nhìn ra nay mẹ hắn sẽ không phải là giáp lưu đi đừng hỏi lý chính dương vì sao hiểu rõ một đời trước cùng như vậy bao nhiêu phụ từng có cướp mắt nếu ngay cả đứa nhỏ này dễ dàng nhất được một loại bệnh cũng không biết vậy hắn không phải trắng cùng đám thiếu phụ bọn họ mỏ mẫm l a n lộn giáp lưu hữu hiệu nhất đặc hiệu thuốc chính là họ tự tạ mỹ vợ a nhưng mà họ tự tạ mỹ vợ ở niên đại này khẳng định không có có thể chính mình có a lý chính dương dù sao cũng là tốt tâm người hơn nữa là nhỏ như vậy một đứa bé mắt thấy thành bộ dáng này thật sự là không vừa mắt hắn đây là lưu hành cảm bạo chẳng qua có thể cùng bình thường không giống nhau ta nơi đó ngược lại là có loại thuốc có thể nhằm vào nó cái này có tác dụng bất quá ta còn phải hồi đông đạo đi lấy bằng không nơi cho ta địa chỉ chúng ta sẽ đưa hồi tới cho ngươi n g ư ơ i yên tâm đi ta không thu tiền của ngươi thật có thuốc sao lý chính dương có thể một trăm phần trăm xác định là cái này giáp lưu không chút do dự gật đầu đúng đúng là có thuốc các ngươi muốn hay không muốn ta thì đưa tới cho ngươi có muốn hay không lời nói vậy coi như xong muốn muốn khẳng định phải chúng ta liên tiếp đi xem hai ngày bệnh viện bác sĩ luôn luôn không có cách mỗi lần nói cho chúng ta biết nghỉ ngơi thật tốt ăn chút thuốc hạ sốt là được rồi có thể đốt lâu như vậy đều không có lui ra đến nhưng làm chúng ta hụ chết xác thực không thể phớt lờ Ta bổi chương i năm hay không h qua tới c thuốc thuốc, mươi hai rời hộ khẩu ý nghĩ chương năm mươi hai rời hộ khẩu ý nghĩ về đến trong nhà kỳ thực vẫn rất sớm đại khái là làm mười một giờ lý chính dương thừa cơ hội này đi tìm lâm đức đi vừa nghe nói lý chính dương nghĩ ngụ lại tại bọn hắn trong thôn lâm đức thì nhữ mày chính d ư ơ n g ngươi trước khi nói nếu ngươi nghĩ ngụ lại trong thôn chúng ta ngươi cùng lâm thúy kết hôn vậy chúng ta khẳng định không lời nói toàn bộ thôn nhân cũng sẽ không có ý kiến có thể ngươi hiện tại cùng lâm thúy lại không kết hôn ngươi nghĩ ngụ lại đến chúng ta trong thôn ta sợ thôn dân sẽ có ý kiến à? đức thúc thôn dân có ý kiến gì hay không không phải liền là ngài chuyện một câu nói sao lý chính dương bắt đầu cho lâm đức mang m ũ cao ngài ở chỗ này làm bí thư tri bộ thôn làm lâu như vậy rất nhiều chuyện đều không cần ta nói khẳng định là vì ngài đức cao vọng trọng a ngài nói chuyện có tác dụng a bằng không sao chấn được những người này đâu hiện tại ta đến nuôi lâm tú năm chị em ta thì ra rất lớn một phần là ự c vậy ta tại nơi này rơi cái hộ không phải chuyện rất bình thường sao còn có một cái chính là nếu như nói cha ta cùng ta mẹ kế bọn hắn lần nữa đi tìm đến muốn ta trở về ngươi nói kia thời điểm này ta nói thế nào ta hộ khẩu còn đang ở bên đó đây vậy ta cũng không thể hiện tại đắc tội bọn hắn ta về sau nếu cần hộ khẩu làm cái gì vậy ta không phải khắp nơi bị hai người bọn họ kiềm chế sao kia không thể nào nói phải dùng của ta lúc liền để ta đi nuôi sống nàng nhóm năm chị em không cần của ta lúc thì mặc kệ sống chết của ta đi vậy chuyện này thua thiệt không phải liền là ta một người sao ngươi nói có đúng hay không lý chính dương này biết ta nói với lại nói có lý có cứ đem làm mấy chục năm bí thư tri bộ lâm Đức c h ấ n trụ trong lúc nhất thời lại không có cách nào phản bác cẩn thận nghĩ người ta xác thực nói đúng là lý ngươi này nói thì có lý lâm đức gãi đầu một cái ta thì nói thật với ngươi đi lâm đại sơn cùng lâm đại lương kỳ thực tới tìm ta muốn đem ngươi đuổi đi ra nhưng mà bị ta để lại đạo lý rất đơn giản ngươi muốn vừa đi bọn hắn năm chị em thì triệt để không ai quản thế là tư ta là nhà láo lâm đây này nàng nhóm năm chị em thật muốn kêu lời nói còn phải gọi ta một tiếng bá phụ đâu ta khẳng định không thể nào cứ như vậy nhìn bọn hắn chết đói hiện tại nói với ngươi những này là muốn nói cho ngươi một tiếng ngươi muốn đem hộ khẩu rời đến chúng ta trong lúc này lâm đại sơn cùng lâm đại lương thì sẽ không đồng ý bởi vì ngươi lần trước đem bọn hắn đắc tội hung á c đức thúc ta nói muốn rời hộ khẩu đến không nhất định không phải rời đến bọn hắn nhà lão lâm đi à chính ta một hộ khẩu một quyển không được sao chỉ cần ngươi đồng ý tiếp theo ta liền đem hộ khẩu rời đến trong lúc này chính ta một người đơn độc một nhà lâm tú hắn không cần cải biến ta nuôi bọn hắn chính là cùng hộ khẩu không có quan hệ ngài nói có được hay không hay là lý chính dương câu câu đều có lý có lý có cứ nói lâm đức đều không có chống đỡ lực lượng cẩn thận nghĩ chính mình nếu là không cho lý chính dương hoàn thành chuyện này vẫn đúng là có vẻ vô cùng không phải người cho nên hắn do dự mãi cuối cùng mới gật đầu tỏ vẻ chính mình không có ý kiến ngươi muốn như thế nói chuyện ta xác thực không có ý kiến ta cũng được cùng trong thôn bên ấy g i à n xếp một chút để bọn hắn đem ngươi làm đến nhưng mà đem ngươi lấy tới nơi nào đến đâu ngươi đến chúng ta nơi này vào hộ ngươi dù sao cũng phải có một địa chỉ a bằng không ngươi vào cái gì hộ đâu ngươi nói nhà lão lâm bên ấy ngươi không tới kia ngươi đi nơi nào cái này cũng đúng là một vấn đề lý chính dương suy nghĩ một lúc mới nói đức thúc vậy ý của ngươi là chỉ cần ta tìm thấy một cái địa chỉ ở chỗ này ở lại có một ngụ lại ra ngươi sẽ có thể giúp ta làm này kiện sự tình đúng không ngươi rời hộ khẩu là như thế này à chính là ta chỉ có thể vì đại biểu chúng ta thôn để ngươi rời đến nhưng mà cụ thể có thể hay không rời đến thì không nhất định vì cuối cùng quyết định cũng không phải chúng ta chúng ta chỉ là sẽ không phản đối ngươi qua đây thậm chí còn có thể cho ngươi mở chứng minh nhưng thật sự phê duyệt còn phải cục công an huyện bên đó đây bọn hắn nếu có thể vậy ngươi là có thể đến còn có ngươi được được cha mẹ ngươi đồng ý tối thiểu nhất ngươi muốn cầm tới n g ư ơ i nguyên hộ khẩu như vậy mới xem như có thể chân chính rời đến ngươi xác định có thể hoàn thành việc này sao ngươi muốn có thể làm thành vậy ngươi có thể thử đi làm chúng ta chuyện bên này kỳ thực coi như tiểu lâm đức nói với hắn rõ ràng những thứ này sau đó lý chính dương thì có một mục tiêu phương hướng rồi đức thúc ngươi nói ta đều tin tưởng vậy ta hiện tại trước hết tìm bên này một chỗ điểm dừng chân tìm sau khi xong ta hồi chúng ta bên quê cũ đi cùng bọn hắn muốn sổ hộ khẩu sau đó ngài bên này lại mở cái thư giới thiệu cái gì chúng ta lại đi huyện lỵ cục công an bên ấy làm rời hộ khẩu thủ tục là chuyện như thế à đúng là chuyện như thế n g ư ờ ta biết rồi lý chính dương không nói hai lời sẽ đồng ý tiếp theo vậy ngươi bên này chờ lấy tin tức tốt của ta à đến lúc đó làm xong ta cho ngươi biết một tiếng lâm đức gật đầu nhìn hắn rời khỏi giữa chưa ăn xong bữa cơm lý chính dương dặn dò lâm tú một tiếng các ngươi tại trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe một chút ta thời gian khác không cần đi làm gì ta hiện tại phải đi huyện lỵ trong xử lý một việc c h ờ ta trở lại anh rể ngươi đi huyện lỵ làm gì nha n g ư ơ i d ẫ n ta cùng đi thôi lâm linh nghe xong muốn nói đi trong thành phố lập tức liền hứng thú lâm ai một cái nhường nàng để lại ngươi còn muốn đi trong thành phố ngươi đi trong thành phố làm gì Đang đợi, ta hoàng cùng ta tại trong nhà đợi, cái nào cũng cái tại không cho phép đi, n h a n ngủ h đi trưa. lâu m l i hắn đã tìm được gói h thứ tạ về tới c h n mỹ vợ này g n h một bản g chính là một mươi hạt mỗi một hạt chính là bảy mươi năm mỹ lì giam đây là trưởng thành phục vụ lớn nhỏ nhưng mà lý chính dương hiểu rõ trẻ con một lần nhiều nhất chỉ có thể ăn ba mươi mỹ lì g i m nói cách khác n g ư ờ i được móc điểm xuống đến mới được đ ê m này cả hộp bò ra ta m ỉ vơ m ộ t cầm hắn vội vàng cưỡi lấy xe đạp đi tới huyện lì tròng dựa theo đối phương cho địa chỉ đi tới chỗ nào nơi này là rất tiến lặng một chỗ khi hắn đến sau khi đến nơi đó rất nhanh liền đối mặt bảng số phòng cùng đi theo đến cửa viện gó đối phương môn lý chính dương vì tiết kiệm phiền phái không cần thiết đem tất cả bao con nhộng tất cả đều móc hiện ra cầm cái đó giấy trắng bao lấy lúc này mở cửa xem xét phát hiện chính là vừa mới chính mình đụng phải cái đó nam nhân trẻ tuổi lý chính dương vẫn như c ũ còn nhớ hắn làm thời cùng chính mình giới thiệu một chút hắn hình như gọi b à n h kiến minh b à n h ca, này chính là ta nói thuốc n à y thuốc một hạt là bảy mươi lăm mì lít gm nhưng mà ngươi kia hải tử nên còn chưa đủ ba mươi cân một lần nhiều lắm là chỉ có thể phục ba mươi mì lít gm nói cách khác nên chỉ có thể ăn một hai con ít hơn dù sao chính ngươi ở bên kia thử móc một chút ra đây chụp mu khoảng còn kém không nhiều không nên đến một nữa loại thứ này bao con n h ộ n g k ỳ thực tương đối tốt chỉ cần đem bao con n h ộ n g vừa mở ra từ bên t r o ngược n g lại thuốc ra đây là được rồi ngược lại sau khi đi ra thêm nước trộn lẫn sau đó cho hải tử vì một chút mỗi mới cảm cốm làm tìm tìm Hai hiện tại thời ngày uống lần. hẳn không nhất dụng nên dụng ngày lớn Trưng phương, trưng là là lâu, sau dịu. tốt phục phục thể phương. vừa địa tử đạt rất được đó được cơ, có bành kiến minh không ngờ rằng có thể đụng tới tốt như vậy người hào tâm với lại xem xét này thuốc liền phát hiện là phi thường nghiêm chính thuốc hắn còn tưởng rằng lý chính dương là thời lang sẽ cho cái gì thuốc đông y phương không ngờ rằng cầm tới lại là đồ tân tiến như vậy trong lúc nhất thời rất cảm kích lý chính dương lâm minh đệ bao nhiêu tiền ta cho ngươi tiền tiền cũng không cần cho này cho hải tử trị bệnh là chuyện trọng yếu nhất lý chính dương lắc đầu quay người vừa muốn đi ra vậy ngươi lại không muốn tiền ngươi đi và uống chút nước miếng lý chính dương lắc đầu không hề nghĩ ngợi dẫm lên xe đạp liền đi h ả o h ả o cho hải tử trị bệnh mới là trọng yếu nhất nhìn lý chính dương rời đi bóng lưng bành kiến minh không khỏi hơi xúc động thế giới này hay là nhiều người tốt ta vừa mới vậy ai đâu ngay tại lý chính dương sau khi rời khỏi không lâu bên trong chạy ra một cái lao đầu hỏi bành kiến minh ra ra đó là một cái người h ả o tâm trên đường đụng phải con chúng ta bộ dáng này nói hắn trong nhà có thuốc thì cho chúng ta đưa tới phải không kia đúng là người hào tâm được hào hào cảm tạ người ta n g ư ờ i sao không đem hắn gọi đi vào ăn cơm đâu nước đều không uống một bụng ta nhìn hắn hình như không phải chúng ta t r o n g thành người này vội vàng lại đi rồi lần sau nếu là có cơ hội chúng ta lại hào hào cảm tạ một chút hắn đi lần nữa về đến lâm hải thôn trong đã là chừng ba giờ chiều đổi u đến như thế một chuyến cho lý chính dương mẹ không nhẹ trong lòng tự nhủ này người tốt lần sau hay là khác làm lại không cái gì hồi báo mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng nếu lại có một lần chuyện như vậy lý chính dương hay là sẽ không chút do dự đi làm này kiện sự tình có thể chính mình một điểm nho nhỏ cử động thì cứu một đứa bé tính mệnh mặc dù nói khác làm người tốt khác làm người tốt nhưng mà tại không tổn hại chính mình lợi ích lại không có tình huống nguy hiểm dưới lý chính dương cảm thấy này làm người tốt vẫn là có thể làm một lần làm người tốt chuyện này trước không cần nói hiện tại phải giải quyết là chính mình hộ khẩu vấn đề lâm đức hiện tại đã cho mình để tỉnh được vậy thì phải trước tìm một chính mình chỗ đặt chân kỳ thực theo lý chính dương ý nghĩ hắn hiện tại khẳng định được tại nơi này xây cái nhà mới được hiện tại hắn kỳ thực đánh chú ý rất đơn giản muốn hắn tiếp tục hồi chính mình quê cũ vậy khẳng định không thể nào hắn đã triệt để cùng phụ thân cùng mẹ kế náo tách ra không thể nào lại trở về thì không cần thiết lại trở về bọn hắn đối với mình lại không được tốt lắm trở về làm gì đâu nhưng mà hắn cũng không có khả năng tiếp tục cùng lâm thúy kết hôn thứ nhất lâm thúy đã đi rồi nàng đều không tại nơi này căn cứ ở kiếp trước kinh nghiệm này lâm thúy hẳn là phía sau cũng không có trở lại nữa nói cách khác người này đã tại trên thế giới biến mất kia lui một vạn bước tới nói nàng cho dù sẽ quay về lý chính dương cũng không có khả năng muốn hắn nghĩ cái kia nhìn lũ ám yên tĩnh đường nhỏ sớm thì không biết bị người vào xem bao nhiêu lần người khác đứng lên cùng đặt qua lý chính dương thì một cái giật mình lý chính dương làm sao lại muốn nàng đâu vậy hắn tại nơi này đặt chân cũng chỉ có thể nói tìm một tương đối tốt phương thức liên la chính mình ngoài ra xây lại một tòa nhà nhưng mà hắn nhìn một chút chính mình tiền bạc bây giờ trên tiền hôm nay nguyên bản bán bốn hơn tám nghìn khối tiền nhưng mà cho lý tỷ dự chi một tháng tiền lương trở về thời điểm cũng chỉ chuyển đổi thành hơn tám mươi viên cộng lại trong tay hay là chỉ có hai trăm tả hưu khối tiền xây một tòa nhà tối thiểu nhất cũng phải hơn ngàn khối tiền đi nhưng mà vì lý chính dương cá tính mà nói hắn vẫn đúng là nghĩ duy nhất một lần đem chính mình nhà xây xong một chút như thế tiếp theo tối thiểu phải hai ba ngàn mặc dù hắn hiện tại kiếm nhiều lắm nhưng mà thì không nhất định bây giờ có thể đem nhà chuẩn bị cho tốt với lại hắn được tại thế kỷ hai mươi mốt mở tiệm lại phải một số tiền lớn ra ngoài vậy không bằng như vậy trước làm viên đất nền hoặc nói phá nhà đến trên tay mình rơi cái hộ đồng thời cũng vì sau này mình xây nhà làm chuẩn bị nghĩ như vậy tự nhiên là t h ô n g bên ấy lâm tú lâm mai đi tới anh rể ngươi hôm nay còn đi bắt hải sản khi thủy triều rút sao ngươi nếu là không đi đổi lời nói ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một cái đi ta nhìn xem ngươi những thứ này trời cũng mỗi ngày đi bắt hải sản khi thủy triều rút xác thực rất mệt mỏi hai chúng ta đi là được rồi lâm tú như thế an ủi nàng hai người các người đi trước một cái đi lý chính dương gật đầu hắn hiện tại được đi ra xem xét trong thôn tình huống tìm một nơi thích hợp xây nhà vì chính mình sau đó tính toán đời này hắn là quyết định tượng đời trước như thế sống quá mệt rồi à, hắn thì vui lòng tìm một chỗ an an ổn ổn qua sống qua ngày đ ừ n g tưởng rằng hắn đời trước có thể tùy thời tùy chỗ có tiền lại có nhàn đi ngủ các loại mọi tử nhưng này cũng không phải trên trời rơi xuống tới nhà cũng là hắn tiền kỳ trải qua gian khổ phấn đấu có được hiện tại hắn có cái này ngón tay vàng hắn là thế nào cũng không muốn đi tượng đời trước như thế phấn đấu hay là làm xã hội nhàn tán nhân viên tốt một chút lại nói đi đổi u bắt hải sản khi thủy triều rút gai g a i ngư cũng là hắn niềm vui thú chỗ kỳ thực đạo lý kia cùng hắn tại quảng trường múa tìm thiếu phụ cũng giống như nhau chẳng qua đều là một ít cảm giác thành tựu mà thôi chẳng qua trước đó thành tựu của hắn cảm giác là tại m ộ i tử hoặc là thiếu phụ trên thân hiện tại là tại cá lấy được phía trên lại nói tìm m ộ i tử được đưa tiền đâu bắt hải sản khi thủy triều rút lại kiếm tiền a theo nơi này ra sau khi đi ra hướng một bên mà đi rất nhanh liền đem nơi này chuyển một cái luận đồng thời hắn thì nhìn chúng một chỗ nơi này không tệ a hơn nữa còn có cái chuồng bọ tại nơi này ta nếu đem nơi này cho mua lại vậy chúng ta là có thể tại nơi này quyết định tới rồi sao không bao lâu lý chính dương liền thấy cách lâm tú trong nhà đại khái là là khoảng cách sấp xỉ ba trăm mét có một tòa lạc đàn nhà hẳn là bị người dùng để làm chuồng bò nhưng mà bên trong không có trâu ngược lại là thả không ít cỏ khâu đống đương nhiên n à y tất cả nhìn thì không đại đại khái cũng là hơn hai mươi m vông dáng vẻ nhưng cái này không sao chỉ cần đem nơi này lấy xuống có thể phát triển cho mình dùng để xây nhà khẳng định là không có vấn đề bước đầu tiên là trước cầm xuống chỗ bước thứ hai vậy liền có thể cải biến nhà cuối cùng đem chính mình hộ rơi vào bên này v ề sau phụ thân chuyện bên k i a t h ì chuyện không liên quan tới hắn tình hắn cái gì cũng không nghĩ quản nghĩ đến nơi này sau đó này n o nghe muốn động ngươi đang nơi này làm gì đâu ngươi không phải đi bắt hải sản khi thủy triều rút sao đúng lúc này sau lưng vang lên giọng minh thúc lý chính dương bay đầu nhìn thấy đối phương ngay lập tức tiến lên cho hắn phát khói minh thúc cái này chuồn bò là ai ra nha ngươi nghe ngóng này làm gì ta hữu dụng chỗ ta muốn đem cái này chuồn bò mua lại người xem cảm thấy có thể chứ minh thúc kinh ngạc nhìn hắn có thể là không nghĩ ra hắn mua như vậy một cái chuồn bò có làm được cái gì không phải Người, mua nó làm gì nha? người muốn nuôi b ọ sao nhìn xem minh thúc t r ă m mối vẫn không có cách giải dáng vẻ lý chính dương hiểu do nếu chính mình không nói ra minh thúc hơn phân nửa cũng sẽ một t h ằ n g mang theo hoài nghi suy nghĩ một chút hắn cảm thấy chẳng bằng cùng minh thúc nói thẳng với lại mấy ngày nay cùng minh thúc ở chung tiếp theo hắn cảm thấy minh thúc hay là rất tốt một người hẳn là sẽ không đối với việc này cho mình chơi ngắn g chân tương phản còn có thể sẽ giúp chính mình với lại về sau hắn cũng là đi theo chính mình người làm việc đúng là có thể cùng hắn thẳng thắn thành khẩn một chút chuyện này thế là lý chính dương liền đem ý nghĩ của mình nói ra sau khi nói xong lý chính dương còn cảm khái một chút bán một đợt thảm minh thúc ta thì thật sự là không có cách nào ngày đó quá nhiều người ta không biết ngài có ở đó hay không bên ấ y thì ta mẹ kế cái dạng kia ngài nói ta về sau còn có thể về nhà sao vậy khẳng định không có cách nào về nhà nha của ta hộ khẩu nếu là không rời đến một mực quê cũ lời nói về sau ta dù là làm cái gì đều phải bị bọn hắn kiềm chế không bằng chính mình thẳng thắn chút đem hộ khẩu rời đến về sau thì không ai có thể nắm bóp ta ngươi nói có đúng hay không chứ năm mươi bốn không bán nhà chẳng qua lý chính dương lời nói này rất đúng nhường bên người minh thúc đặc biệt tán thành ngày đó ta cũng ở đó nhìn n g ư ơ i mẹ kế thật giống như n g ư ơ i nói vậy lý chính dương cười một tiếng ta nếu tại trong nhà hảo hảo cha ta chỉ một mình ta con ruột ngươi nói ta về phần chạy đến trong lúc này thay người ra trên đỉnh đầu mi sao ta đỉnh nhà mình cạnh cửa không tốt sao minh thúc nghĩ cũng phải đúng vậy à hơn nữa còn nghe nói là người thân cô cô cấp cho ngươi cái nào thân cô cô không hy vọng nhà mình cháu có thể đem chính mình nhà mẹ để cho nhô lên đến đúng là không có cách nào mới bộ dáng này minh thúc thì là một người t i n h chỉ chỉ chốn bò nói ngươi là coi trọng cái này chốn bò muốn mua xuống đến là ngụ lại địa điểm phải không ngươi nhìn xem cùng người thông minh nói chuyện phiếm thì tương đối tốt trò chuyện một chút liền nói đến trọng điểm đúng vậy à, ta muốn đem cái chỗ kia cho mua lại ta nếu ngụ lại nhà họ lâm ta không nói trước năm chị em có đồng ý hay không thì lâm đại sơn lâm đại lương bọn hắn bản ra khẳng định sẽ không đồng ý bọn hắn ước gì ta rời khỏi đâu với lại ta nếu ngụ lại lâm ra lời nói bọn hắn lại sẽ xảy ra chuyện nói ta nghĩ chiếm lấy gia sản của bọn hắn ta cùng bọn hắn không quen không thân chẳng quen s ắ c thực không có đạo lý ngụ lại chỗ nào vậy ta cũng chỉ có thể tìm một người khác không muốn chỗ bí thư tri bộ thôn nói với ngươi đúng vậy a bí thư tri bộ thôn nói với ta Minh thôi được ta biết rồi vậy ta đến lúc đó tìm hắn đi chẳng qua loại địa phương này một bán bao nhiêu tiền vậy cái này sẽ rất khó nói chúng ta bên này có rất ít người sẽ mua thứ này tình huống bình thường đến ngươi nếu muốn làm một cái chỗ như vậy trực tiếp tự mình mở xây chính là ai biết ngoài ra đi mua người khác nhà rất ít cho nên cũng không có cái gì giá cả tham khảo chẳng qua nơi này ta nghĩ ngươi tốn mười mấy hai mười đồng mua lại là được rồi nhiều ngươi cũng không đáng làm、Hả? vậy ta liền đ ã t ạ o minh t h u ố c lý chính dương nói xong muốn đi tìm người làm này kiện sự tình ngươi chờ chút buổi tối chúng ta đi ra biển đánh cái ngư thôi ta nhìn xem buổi tối hôm nay mười một điểm tả hưu chúng ta là có thể đi đánh cá kia mấy giờ mới có thể trở về ngươi hẳn không có ra biển đánh qua ngư a ta lần này ta mang ngươi đi trước thử một chút thủy xem xét tình huống rất nhanh Chúng khoảng không bên này ra ngoài khoảng một giờ không đến giờ ta ra lý à là này, nào? có thể đã đến chỗ cần chính chúng chung giờ năng lực hồi đến trong lúc này. cảm đó thể ta trong thấy thế khoảng đánh hồi điểm đã đến đến, đến ngư liền năng ngươi kia giờ, giờ giờ quay Sau l vậy về. chính dương suy nghĩ một chút hôm nay chính mình còn cùng lý tỷ đã hẹn ngày mai buổi sáng tám h ở bên kia gặp mặt hơn nữa còn phải đi bên ấy trong tiệm trong lúc này còn có bốn năm tiếng ngược lại là có thể miễn cưỡng thử một chút chính là có chút vất vả được vậy chúng ta buổi tối đi thôi lý chính dương lúc này đáp ứng có thể ngươi đi làm việc đi rất nhanh lý chính dương tạm biệt minh thúc hỏi một chút thôn dân tìm được rồi nhà của tôn đại hải trong quá khứ xem xét nhà của tôn đại hải trong lý chính dương đã cảm thấy chuyện này ổn mặc dù cái này thời đại mọi người điều kiện cũng rất kém cỏi nhưng mà tượng tôn đại hải ra kém thành bộ dáng này thật sự chính là tương đối ít có thể cùng lâm tú mấy người bọn hắn không có đại nhân chủ trì cục nhà của mì đình là giống nhau biển cát thúc lý chính dương vào trong trước hết cho tôn đại hải phát khói tôn đại hải nhìn hơn ba mươi tuổi tóc đều nhanh rơi sạch vừa thấp vừa gầy nhìn cùng cái dinh dưỡng không đầy đủ mười lăm mười sáu tuổi hải tử dường như nếu không phải nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, chỉ xem hình thể thật sự cùng mười lăm mười sáu tuổi nửa đại hải từ không sai b ị t lắm ngươi không phải lâm thúy lão c ô n g sao ngươi tìm ta có chuyện gì tôn đại hải một chút thì nhận ra lý chính dương lý chính dương liền đem chính mình ý đồ đến nói ra ngươi muốn nhà ta cái đó t r ù n g b ỏ ngươi muốn tới làm gì ta muốn tới làm gì ngươi thì không cần phải để ý đến ngươi thì ra cái giá cái chỗ kia bán hay không ngươi nếu bán vậy ta cảm tạ ngươi không bán hay không không ngờ rằng tôn đại hải một chút thì cự tuyện cái chỗ kia thế nhưng ta cất giữ dơm d ạ chỗ lại nói đó là nhà ta ruộng đồng ai biết đi bán mình địa nhà không bán lý chính dương có chút bất đắc dĩ lúc này mới nhớ ra nông thôn nhân quan tâm nhất chính là kia một mẫu ba phần đất mặc dù này không phải có thể trồng chỗ nhưng có thể xây nhà rất nhiều người đều đem ruộng đồng trở thành bảo bối của mình không lấy tới cuối cùng bọn hắn có phải không sẽ bán mình ra ruộng đồng cái chỗ kia ngươi chỉ là dùng để cất giữ dâm dạng không có, có cần gì phải một thằng giữ lại vậy liền mười cái bình phương nhà mà thôi bán cho ta không thật tốt sao với lại ngài còn có thể được nhìn một khoản tiền đâu không bán hay không ta gánh không nổi người này tôn đại hải rất cường ngạnh nói như vậy lý chính dương có chút bất đắc dĩ chẳng qua quay đầu nhìn lại nhìn thấy lao bà hắn ôm cái mới mấy tuổi hải tử ngồi ở một bên rõ ràng có chuyện nhưng lại không dám nói đặc biệt nhìn thấy hải tử xanh sao v à n g vọt với lại lúc này mút lấy cái ngón tay vừa nhìn liền biết là dinh dưỡng không đầy đủ đây là ngài tiểu nhân nhi t ử a đây có một hai tuổi đi nhưng vào lúc này tôn đại hải lao bà mở miệng đó là cái gì hai tuổi n h a n à y cũng đã gần bốn tuổi ngươi xem một chút nhỏ như vậy trong nhà không ăn ta không chừng hắn lúc nào sẽ bị chết đói ngươi ít tại nơi này dài dòng có ta ở đây nơi này làm sao lại chết đói hải tử ngươi đừng ở nơi này p h í ta tôn đại hải có chút tâm phiền ý khô lý chính dương nhìn thoáng qua phát hiện tôn đại hải trong phòng bên cạnh còn có tốt mấy đứa bé đâu chẳng qua từng cái quần áo lam lũ nhìn thấy lý chính dương ở bên ngoài cùng phụ thân nói chuyện tất cả đều căng t ơ i ánh mắt tò mò lý chính dương sau khi xem trong lòng thực sự có chút bất đắc dĩ chẳng qua suy nghĩ một chút cũng đúng thế thật thời đại kia rất nhiều nhà nghèo người ta tình huống bình thường b i ể n cả t h ú c cái chỗ kia ngài thật sự không cần có thể bán cho ta ngươi yên tâm ta cho ngươi một cái vô cùng công đạo giá tiền không bán hay không đừng ở nơi này phía ta thế nhưng tôn đại hải là quyết tâm không bán âm thanh đều đã đề cao mấy chuyến lý chính dương nhìn hắn bộ dáng này cuối cùng chị có thể gật đầu từ bên này rời đi hắn không muốn bán vậy trước tiên đi thôi về sau tìm một cơ hội lại nói về tới trong nhà sau đó lý chính dương có chút đau đầu cuối cùng cũng chỉ có thể đi bắt hải sản khi thủy triều rút quá khứ xem xét phát hiện a xuân đã ở bên kia lại thay mình tóm lấy dòng đất thế là lý chính dương thì cùng nhau gia nhập đến bên trong đi mai cho đến t r ư ừ n g sáu giờ rưỡi bọn hắn mới trở về về đến trong nhà sau đó lý chính dương ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi một chút lâm mai bọn hắn cũng quay về rồi lâm tu tự nhiên đi làm cơm lý chính dương đối lâm a i vẫy vẫy tay ra hiệu nàng ngồi đi đến bên cạnh mình có lời muốn cùng hắn nói lần đầu tiên ra biển đánh cá chương năm mươi lăm lần đầu tiên ra biển đánh cá lâm mai ngay lập tức đi tới lý chính dương bên người người cùng tôn đại hải trong nhà quen thuộc không không có gì có quen hay không tất dù sao đều là bản người trong thôn ta cùng đại hải thẩm bọn hắn gặp mặt cũng sẽ chào hỏi lâm mai suy nghĩ một lúc mới gật đầu nhà bọn hắn người làm sao dạng biển cả t h ú c người này có chút c ư ờ n g thế ta nghĩ hắn là vô cùng tự tin người nhưng đại hải thẩm người này hay là rất tốt một người gặp người đều sẽ cười híp mắt chào hỏi chính là biển cả t h u c người này có chút lời điều kiện gia đình rất kém cỏi ngươi nhìn xem đại hải thẩm nhỏ nhất hải từ bốn tuổi nhưng mà dài cùng cái gì dường như với lại ngươi còn không có cách nào nói nghe nói b i ể n cả t h ú c người này tính tình không tốt lý chính dương suy nghĩ một lúc mới nói vậy hắn đánh lao bà sao tiêm ngược lại không đến nỗi chưa nghe nói qua ngươi đi trong nhà đánh thăng m ẹ đi cho ngươi đại hải thẩm không muốn để ngươi b i ể n cả t h ú c hiểu rõ lý chính dương nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nói như thế tại sao vậy nói đến cấp cho hắn m ẹ lâm ai cũng có chút không vui rốt cuộc thời đại này nhà ai mẹ không phải trở thành bảo bối dường như không có vì sao ngươi cho nàng chính là ngươi liền nói là ta để ngươi cho nàng lâm ai suy nghĩ một lúc cuối cùng thở dài một hơi cuối cùng về đến bên trong đi đánh một lít mễ vội vàng hướng tôn đại hải trong nhà đi khoảng t h ấ t sau tám phút lâm ai liền trở lại anh rể đại hải thẩm để cho ta cảm ơn người lý chính dương ha ha một chút vô vô cái mông nói được nhường nàng cảm ơn ta đi nói xong hắn thì k h ẽ hát vào gian phòng của mình đi theo hắn vừa mới quan sát đến xem tôn đại hải có thể là bức bách tại mặt mũi sợ người trong thôn nói hắn cuối cùng mới lựa chọn không bán cho chính mình mà đại hải thẩm thì hiện thực nhiều nàng là cố lấy nhà mình hải tử nhiều người như vậy nghe nàng ý tứ trong lời nói thì rất nhiều hán trách cho nên có thể theo vợ tôn đại hải trong tay trước đột phá nói không chừng còn có thể đàm phán thành công cơm tối vẫn như cũng là có thái có thịt có gạo cơm một bữa trong khoảng thời gian này theo lý chính dương đến nhà bọn hắn hiện tại cơ h ộ i là vượt qua toàn thôn tốt nhất đời sống dường như mỗi ngày đều là có thái có thịt không nói cái khác chỉ xem này mấy tỷ mọi người đều nhìn mượn mà không ít vừa mới đã ăn cơm rồi sau đó liền thấy bên ấy vội vàng đi qua tới một người lâm tú lâm ai lâm ai nghe được sau đó đi nhanh lên ra đây đại hải thẩm ngài sao lại tới đây người anh d ậ đâu người tiến vào chính là tôn đại hải l ã o bà đại hải thẩm ta chính tại nơi này đâu lý chính dương nhìn thấy hắn đến hiểu rõ hơn phân nửa sự việc có chuyện cơ chính dương à nhà chúng ta trước kia tử hắn chính là như vậy một cái tính tình ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn trách móc ngươi muốn cái chỗ kia ta cẩn thận nghĩ qua cũng không phải nói không thể cho ngươi thẩm trước tiên đem lời nói đặt ở nơi này ta có thể giúp ngươi đi cùng b i ể n cả nói một chút tận lực giúp ngươi thúc đẩy chuyện này nhưng mà cái chỗ kia có thể bán bao nhiêu tiền lý chính dương trong lòng vui mừng chính mình quả nhiên không nhìn là người tôn đại hải lao bà đúng là cố ý ra tay đại hải thẩm Khi vậy, vậy cái này là ngươi đáng nói a đến lúc đó ta cùng ta ra biện cả coi như nói như vậy có thể a ngài có năm chắc năng lực đảm thành sao nói một lời chân thật ta hiện tại là nghĩ mua một cái chuồng bò là bởi vì các n g à i cách chúng ta bên này gần đây nhưng nếu như nói ngài bên này không đồng ý vậy ta có thể liền phải hướng những người khác mua những người khác trong nhà cũng sẽ có cũng là xa hơn một chút từng chút một thì không quan hệ nhiều lắm dù sao đều là dùng để chăn trâu mà bán một chút bán ta khẳng định thuyết phục b i ể n cả bán kia ta biết rồi cứ như vậy hờ à à à rất nhanh vợ tôn đại hải liền đi anh rể ngươi mua hắn ra chuồng bỏ làm cái gì với lại hoa hai mươi lăm viên lâm ai cảm thấy có chút không đáng ta có chính sự muốn làm ngươi thì đừng suy nghĩ nhiều lý chính dương cũng không có cụ thể cùng hắn giải thích chỉ là như thế dặn dò một tiếng lâm mai ồ một tiếng cuối cùng vẫn không nói gì phản đăng khi bọn họ ra lý chính dương chính là l a o đại hắn định đoạt hiểu rõ buổi tối muốn đi ra ngoài đánh cá lý chính dương nói với bọn họ một tiếng tại đây bên ngoài ngồi một hồi thì tiến gian phòng trong đi ngủ một thằng ngủ thẳng tới hơn một mươi h đêm lý chính dương lúc này mới tỉnh lại chuẩn bị ra ngoài đánh hải đây là lý chính dương lần đầu thật sự ra biển đánh cá đến trong viện lâm tú lâm mai hai tỷ bội cũng đều đã thức dậy xem bộ dáng là chuẩn bị đi bắt hải sản khi thủy triều rút chẳng qua hiểu rõ lý chính dương muốn ra biển đánh cá hung hăng địa ở đầu dặn dò hắn anh rể ngươi nghìn vạn lần phải chú ý an toàn à mặc dù nói minh thúc là lao giang hồ nhưng minh thúc ở bên kia có thể cũng không phải chuyện gì cũng có thể làm tốt nhiều khi cũng phải xem chính ngươi tuyệt đối không nên làm loạn ngươi nghe minh thúc nói chuyện hai tỷ m ộ i lo lắng không nhiều lắm một ít chuyện hai người các ngươi ra ngoài bắt hải sản khi thủy triều rút cũng là nghìn vạn lần chú ý một ít về sớm một chút hai người gật đầu thế là ba người cùng đi đến bên ấy không bao lâu liền thấy thuyền cá trên đèn sáng đi theo quá khứ xem xét lý chính dương không khỏi vui vẻ nguyên lai、like、không chỉ là minh thúc ở đâu á xuân thì ở bên kia nhìn thấy lý chính dương sau đó a xuân đặc biệt vui vẻ mà đối với hắn kêu lên chính dương ca ta thì cùng nhau tới lý chính dương cười tiến lên ngồi xuống ngươi làm sao chạy tới lý chính dương hỏi a xuân ta nói b u ổ i tối cùng ngươi đi ra hải đánh cá hắn vẫn la hét muốn cùng nhau đến ta nghĩ hắn tại trong nhà dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đến liền đến thôi ta cũng được dạy hắn đánh cá hắn người này mặc dù nói đầu v ó c không phải linh hoạt như vậy nhưng làm việc cũng là một tay hào thủ những thứ này thiên giúp ngươi cùng nhau bắt giống đất tin tưởng ngươi thì cảm giác được lần này lý chính dương lập tức liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý chẳng qua luôn chiếm a xuân tiện nghi lý chính dương á i n g ạ i thế là thừa dịp cha con bọn họ hai cái đều ở nơi này lý chính dương nghiêm túc đưa ra ý kiến của mình minh thúc hôm nay ngươi cũng vừa cũng may nơi này những thứ này thiên a xuân mỗi ngày đều giúp ta bắt g i n g đất cũng giúp ta tăng lên không ít thu nhập nhưng ta giả là như thế này trắng được hắn đổ vật cũng không tốt bằng không ta phát lương cho hắn đi chính dương ca không cần cho ta phát tiền lương ngươi cũng đem của ta bệnh bao tử cũng chữa hết cha mẹ ta có thể cảm tạ ngươi ta thì vô cùng cảm tạ ngươi hiện tại lâm thúy chạy ngươi khẳng định còn phải tích lũy tiền cưới vợ ta nhìn xem ngươi cũng không cần cho ta làm những thứ này ngươi vội vàng tích lũy tiền cưới cái vợ a xuân cười ha ha chẳng qua ngươi lần sau lúc nhìn người muốn nhìn chuẩn một ít có thể tuyệt đối không nên lại tìm một tượng lâm thúy dạng này đến lúc đó lại chạy còn đem ngươi tiền c u â n đi ai u cha ngươi đánh ta làm gì a minh thúc chừng mắt liếc con của mình ngươi có biết nói chuyện hay không ngươi không biết nói chuyện thì chớ nói chuyện chương n ă thứ nhất lưới đi xuống chương n ă thứ nhất lưới đi xuống a xuân vẻ mặt tùi thân trong lòng tự n ủ ta đây là quan tâm chính dương ca n g với, hắn, hắn với lại à m sao ta, ta cho còn như đánh không n vậy ngươi m l nhường g t n h n hắn làm những thứ này còn có thể nếu chuyện khác hắn thật sự giúp không được gì vậy ta cũng không thể một thằng chiếm các ngươi tiện nghị a lý chính dương dù sao vẫn là một cái rất tự giác người chiếm tiện nghi có thể nhưng không thể một thằng chiếm tiện nghi bằng không như vậy đi và sau khi khai giảng tháng kia ta liền chính thức mở phát tiền cho ngươi ta thì không cùng ngươi nhiều tính một tháng ba mươi đồng ngươi mỗi ngày đi giúp ta đổi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút có dòng đất thì bắt dòng đất không có dòng đất ngươi liền giúp ta bắt q u a đi nhà ặ úc dù sao năng lực nhặt thứ gì đáng tiền ngươi liền giúp ta nhặt đều có thể có thể a a xuân ca cao h ứ n g lên chính dương ca không trả tiền với ta mà nói xác thực vô dụng ta cũng liệt dương cha ta nói liệt dương nam nhân ngay cả lao bà cũng không cần cưới ta muốn tiền này làm gì đến lúc đó ngươi cởi cái lao bàn nếu lại chạy ta cất tiền cho người tài giá minh thúc mặt đều đen vừa muốn mắng lên được được được lý chính dương vẻ mặt đau đầu vội vàng dừng lại a xuân lời nói a xuân ta cảm ơn ngươi à, ngươi không cần quan tâm ta ngươi quan tâm quan tâm chính ngươi là được a xuân phát hiện chính mình lại nói sai lúc này mới có chút tự trách ngồi ở một bên minh thúc ngươi cảm thấy thế nào minh thúc vừa l á i thuyền một bên nghi ngờ hỏi lý chính dương chính dương ta chân không phải nghe ngóng ngươi kiếm bao nhiêu tiền đúng là ta tỏ mò ta một lần ra biển ngươi cho ta hai khối r ư i a xuân như vậy đi theo ngươi giúp ăn bắt hải sản khi thủy triều rút ngươi một thiên cho cái một khối tiền ngươi này đến cùng là thế nào kiếm tiền năng lực kiếm được nhiều tiền như vậy sao ta lý chính dương khẳng định không đến mức làm làm ăn lỗ vốn mặc dù nói kiếm không bao nhiêu nhưng mà ngài yên tâm chỉ cần có thể lấy tới đ ồ vật ta kiếm khẳng định so với các ngươi kiếm nhiều lắm trả cho các ngươi tiền lương vẫn là dư sức có thừa minh thúc nghĩ cũng phải nào có người đi thâm hụt tiền làm ăn còn không cảm ơn chính dương thế là minh thúc trừng mắt liếc con của mình chính dương ca cảm ơn ngươi a xuân lại vẻ mặt nghiêm túc lý chính dương sẽ lại hơi nợ nụ cười kỳ thực cũng có chút bội phục minh thúc cặp vợ chồng đem a xuân cái này đầu góc đã cháy hỏng hài từ đưa đến hiện tại bộ dáng này vừa tốt bụng lại mười phần có lễ phép khác xem nhẹ cái này người bình thường kỳ thực rất khó làm được có chút trí thông minh kiện toàn người đều chưa hẳn tượng a xuân như vậy có lễ phép còn biết thay người khác suy nghĩ thuyên mở ra một đoạn sau đó ba người bọn hắn cũng làm một đường như thế trò chuyện chẳng qua trò chuyện một chút không sai biệt lắm lúc minh thúc chỉ vào bên ấy nói chúng ta lần này chỗ cần đến chính là chỗ đó chỗ nào coi như là một cái bên này tương đối tốt bắt cá địa phương với lại coi như là gần biển đừng nhìn là gần biển đồ tốt nhiều nữa đ lần này thì nhìn xem vận khí của chúng ta muốn là vận khí tốt hẳn là có thể bắt tốt hơn đồ vật đi lên nếu vận khí không tốt coi như là mang ngươi mở mang kiến thức một chút bắt cá cái khác thì không cần suy nghĩ ta nghĩ a xuân là một cái vận khí tương đối tốt người chúng ta lần này mang theo hắn khẳng định cũng có thể bắt được không ít đồ tốt lý chính dương mắt thấy muốn bắt cá lập tức trong lòng hào hùng nhất thời được a vậy chúng ta thì đi thôi minh thúc ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng quá khứ đồng thời nhường a xuân chuẩn bị kỹ càng lưới cá những vật này rất nhanh bọn hắn liền đi tới đem đối ứng vị trí chúng ta trước phóng câu g i n ngươi nhìn xem những thứ này thịt cá mó sau đó đem câu giàn phóng đi chúng ta phóng hết câu giàn sau đó đi sắt vách một điểm chỗ đánh cá như vậy có một chỗ tốt chính là đánh xong bên ấy sau đó chúng ta là có thể đến thu câu giàn minh thúc là lao ngư dân h i ể u rõ thế nào mới có thể mức độ lớn nhất hợp lý vận dụng thời gian lý chính dương bọn hắn tự nhiên là cùng theo một lúc xử lý lý chính dương làm sơ lúc mua tổng cộng mua hai bộ câu giàn một bộ câu giàn là một trăm hai câu cái gọi là câu giàn kỳ thực chính là câu cả câu nhưng mà câu cá nhiều nhất thì chữ viết nét bọn hắn câu g à n lại là câu nhiều lý chính dương nhìn một chút trên thuyền phát hiện lại có rất nhiều cá chết hiện tại minh thúc lấy ra đao sắp chết n g a cắt thành viên hắn ở đây bên ấ y gì lý chính dương cùng a xuân thì là đem những thứ này miếng cá câu đến móc đi lên minh thúc n g à i sao không nói với ta một tiếng ta cũng không biết muốn chuẩn bị những vật này lý chính dương một bên làm lấy công việc vừa hướng minh thúc mở miệng ngươi này vừa mới làm cái này khẳng định không biết những thứ này này không chậm rãi học mà minh thúc một bên nhanh chóng cắt lấy t h ị t cá một bên cởi lấy đối với hắn giải thích những vật này không cần giáo trực tiếp nhất cách chính là ta mang theo ngươi đến làm cho ngươi mấy lần để ngươi xem ta làm thế nào ngươi chẳng mấy chốc sẽ học xong không có gì bị quyết đánh cá thứ này kỳ thực nhiều khi dựa vào kinh nghiệm nhưng ta nghĩ thì phải xem vận khí thì xem chúng ta hôm nay vận khí có được hay không lý chính dương gật đầu sau đó cùng hắn cùng nhau tiếp tục làm việc còn sống nơi này một cái câu dàn phía trên câu tất cả đều bị câu lên thịt tiếp lấy bọn hắn liền đem cái này câu dàn bỏ vào trong nước phía trên có một trống không thủng vừa vặn có thể đem những kia câu dàn nổi lên sẽ không toàn bộ chìm vào đến đáy biển trong đi đương nhiên một đầu khác sẽ buộc cái tảng đá nhường đi sâu nghiên cứu xuống dưới một ít với lại chuẩn bị cho tốt những thứ này sau đó minh thúc lại tại phía trên làm một tấm vải cùng loại với làm một cái tiểu đội、tử. như vậy một buộc như vậy liền xem như đánh dấu quay về tìm lúc thì tương đối dễ dàng phát hiện làm xong này một cái lại phóng một cái khác câu giàn làm xong hai cái này câu giàn sau đó bọn hắn mới chính thức chuẩn bị xuống lưới bắt cá chẳng qua thả câu giàn chỗ bọn hắn đã không tốt ở chỗ này thả lưới bằng không sẽ đem bên cạnh ngư cho kinh động cho nên bọn hắn lại mở ra một khoảng cách lúc này mới chuẩn bị chính thức bắt đầu thả lưới minh thúc là lao ngư dân a xuân cùng lý chính dương đến trong lúc này liền phải nghe minh thúc sai sự người ta nhường hắn làm gì hai người bọn họ thì thế nào làm một lưới xuống dưới xuống dưới sau đó minh thúc ra hiệu a xuân cùng lý chính dương hai người ngay tại bên cạnh chuẩn bị kéo lưới trước mị minh thúc mở ra một khoảng cách tuyển sau đó ra hiệu bọn hắn đem lưới kéo lên mặc dù nói dùng giá t ờ i loại hình thứ gì đó bớt đi không ít khí lực nhưng kéo lưới kỳ thực niên đại đó còn không có hoàn toàn dùng máy móc thức đồ vật thật là có chút ít mệnh m ỏ i a cũng may a xuân có một c ố man lực khí lý chính dương thì chính trẻ tuổi hai người hợp lực rất nhanh liền đem k i ê m một lưới kéo lên đồ tốt a mặc dù chỉ là đem lưới kéo lên không hề có thật sự nhìn thấy đồ vật bên trong nhưng mà minh thúc lại đột nhiên ở giữa kêu lớn lên không còn nghi ngờ gì nữa kinh nghiệm phong phú hắn dường như đã phát hiện bên trong đồ tốt chương năm mươi bảy thu hoạch lớn ba đánh cá chương năm mươi bảy thu hoạch lớn ba đánh cá minh thúc cũng nói như vậy lý chính dương cùng a xuân thì càng lai、like、kình đem dây thường khẩu cởi ra soặt một chút kia một mạng lưới ngư tất cả đều rơi xuống b o n g thuyền thập niên tám mươi thuyền cá kỳ thực có rất ít tượng thế kỷ hai mươi một thường gặp loại đó bong tàu phía dưới là khoang thuyền thiết kế nhiều khi bong tàu phía dưới thì không có có đồ vật gì tượng bọn hắn cái này thuyền đồng dạng cũng là như thế nay một thuyền đồ vật bỏ vào bong tàu sau đó bọn hắn liền phải cầm thùng ra đây ch nếu như nói bong tàu phía dưới có khoang thuyền lời nói bọn hắn sẽ đem ngư phóng tới khoang thuyền phía dưới cất giữ cứ như vậy rất nhiều ngư thì dễ chết chẳng qua cũng là không có cách nào vì đánh cá bọn hắn mang theo thật nhiều thùng đến liền đợi đến hiện tại này thời điểm này sử dụng đây lúc này ba người cũng đến bắt đầu chia lấy phía trên cá một chút nhìn sang phát hiện nhiều nhất chính là tràng xương chẳng qua cho dù là cá chim trắng lý chính dương thì nhìn xem rất rõ ràng những thứ này cá chim trắng tuyệt đối so với thế kỷ hai mươi mốt phải lớn nhiều, hơn nhiều. nhìn xem bắt chảo minh thúc vừa nói một bên đem những tia ngư ném tới trong thùng nha hoàng ngư nơi này có hoàng ngư nhưng vào lúc này lý chính dương đột nhiên phát hiện một cái tối thiểu nhất một cân gần hai cân cá đủ vàng lớn nhìn thấy sau đó nó hai mắt cũng đang phát sáng tại thế kỷ hai mươi mốt thứ này thế nhưng cái hàng hiếm n h à đặc biệt tại khu vực g i a n chiết bọn hắn ăn hoàng ngư thành gió giá cả kỳ cao ừ m g xác thực không nhỏ nhìn tới nơi này nên có một đám hoàng ngư đến mau đem con hàng này cho điểm điểm sau đó lập tức tiếp theo lưới ba người bọn họ trên thuyền điểm khoảng mười mấy phút cuối cùng đem kia một mạng lưới ngư tất cả đều cho phân ra đến rồi tráng sương là nhiều nhất có chức cua có năm đầu cá đủ vàng lớn từng cái cũng không nhỏ ngoài ra còn có một số tôm trừ ra bình thường cái chủng loại kia tôm he bên ngoài lý chính dương còn phát hiện hát hổ tôm với lại có mấy cái cẩn thận khép lại xong phát hiện không chỉ mấy cái mười cái với lại cái đầu phi thường lớn thứ này thì rất đáng tiền với lại chính mình ăn cũng tốt ăn đem những vật này điểm sau khi đi ra bọn hắn lần nữa bắt đầu ngoài ra một mạng lưới bắt cá có phía trước một lưới tại làm làm nền tiếp xuống bọn hắn đánh cá thì tương đối thuận lợi đặc biệt lý chính dương cùng a xuân hai người thì tương đối phối hợp theo lưới soạt một tiếng rơi xuống cái khác ngư sôi nổi từ trong lưới rất xuống lý chính dương như thế nhìn thoáng qua lập tức mang trên mặt thần sắc vui mừng bởi vì hắn nhìn thấy thật nhiều cá đủ vàng lớn không sai được nơi này xác thực có một cá đủ vàng lớn nhóm thứ này kỳ thực coi như giá tiền có thể ngươi lần này khẳng định là kiếm lời ngươi vậy liền coi là là đến huyện lỵ bên trong nên có không ít người sẽ mua ngươi cá minh thúc nhìn này một mạng lưới cá lấy được thì nợ đủ cười mang trên mặt đủ cười đều là người thành thật lý chính dương dùng tiền mời mình thay hắn đi ra ngoài bắt hải sản khi thủy t r i ề u rút nếu kiếm tiền vậy liền có lần nữa nếu không có kiếm tiền lời nói chẳng những không có lần tiếp theo chính hắn lương tâm trên cũng sẽ bất ăn hiện tại kiếm tiền vậy song p ư ơ n g đều có tiền kiếm đây mới là trạng thái tốt nhất hắn làm nhưng vui mừng lý chính dương vội vàng tiến lên điểm ngư phát hiện những thứ này cá đủ vàng lớn thật sự rất không tầm thường từng cái phi thường lương cái với lại chất lượng phi thường tốt cơ bản trên đều tại hai cân tả h ư u hai cân tả h ư u cá đủ vàng lớn một kia được bán được giá bao nhiêu tiền nghe nói hiện tại hoang dại cá đủ vàng lớn một cân tả h ư u tối thiểu nhất bán được một khối tiền một cân tả h ư u nếu hai cân thậm chí có thể bán được ba bốn bốn năm giá cả nhiều như vậy cá đủ vàng lớn vậy mình lần này không phải phát đạt không lý chính dương trên mặt tất cả đều là vẻ mừng rỡ nếu như nói quăng trong huyện lị bán điểm ấy ngư hắn tin tưởng có thể bán ra điểm giá tiền nhưng tuyệt đối không bán được giá cao như vậy tiền cho dù hắn một cái hai cân bán cái bốn khối tiền một cân như vậy quang nơi này tiếp theo tám khối tiền quy ra thành hiện tại tiền kia cũng mười mấy khối tiền với lại chính mình còn hay là đại lượng r a kia sàng khoái hơn a chẳng qua hắn khoảng cũng biết một ít kỳ thực cá đủ vàng lớn cái giá tiền này các nơi không giống nhau không cần nói cá đủ vàng lớn chính là cái khác mỗi một loại hải sản tại các địa phương giá tiền thì cũng không giống nhau tỷ như nói ăn cá đủ vàng lớn lợi hại nhất là tại giang chết kia một vùng giá tiền thì tối cao ngoài ra như là ma đô kinh thành bên ấy cũng đều rất cao nhưng mà tại chỗ khác thì tương đối mà nói giá cả sẽ hơi rẻ nói tới hơi hơi rẻ là chỉ tương đối tổng thể mà nói loại vật này vì các loại nguyên nhân giá tiền vẫn còn rất cao lý chính dương bên cạnh ở bên kia phân loại lúc liền đã đang nghĩ đến nếu nói chính mình làm trở về lời nói kia hiện tại hắn dường như là có thể nghĩ nói muốn đi chỗ kia bán tương đối thích hợp dù sao chính mình có một thần khí xuyên không ta có thể xuyên việt về bất kỳ một cái nào thành thị đi bán a tỷ như nói chính mình trước đó bán cái chỗ kia không thích hợp loại vật này vậy ta liền đi địa phương khác nhiều như vậy kiếm không ít tiền hạ quyết tâm sau đó đem đồ vật trong này thu thập một chút lý chính dương bọn hắn lại quyết định đến cái thứ ba lưới đánh xong này một lưới chúng ta thì trở về chẳng qua tại hạ lưới trước đó minh thúc đã như thế cùng hai người bọn họ đã từng nói Tốt, chúng ta cuối cùng này tiếp theo n u ậ n hạ hết chúng ta còn phải đi thu câu giàn dẹp xong sau liền về nhà lý chính dương có chút kích động hiện tại thu hoạch này hắn đều đã phi thường hài lòng thì nhìn xem cuối cùng này một lưới còn có thể lấy tới những thứ gì tiếp lấy cuối cùng một lưới cũng bị kéo lên lại nhìn thấy tối thiểu nhất mười mấy cái tiểu hoàng ngư sau đó một ít hôn tạp cá chim trắng còn có một số cá hố chẳng qua tại đây chút ít ngư bên trong lý chính dương phát hiện năm đầu cá mú nha n à y cá mú thật lớn nha khi thấy kia mấy đầu cá mú sau đó chính là một bên minh thúc cũng nhịn không được đi mở lên cầu đến kiểu này thực sự không phải cá mú sao đông mà là cá mú hổ đương nhiên giá tiền cũng không rẻ nuôi dưỡng có thể thì mấy mười đồng nhưng mà nếu hoang dại cũng phải hơn một trăm khối tiền một cân so với cá mú sao đông hơi hơi rẻ nhưng cũng là nhìn xem cái đầu bọn hắn cái này đầu không nhỏ một cái nên có một sáu bảy cân ta kia bán được đến hẳn là cũng muốn hai ba trăm viên một cân lý chính dương cao hứng không được nhìn tới lần này ra đây thật là bội thu đi minh thúc thì càng không cần phải nói nhìn thấy n h i ề u như vậy cá lấy được triệt để t h ở phào nhẹ nhõm lần này đi ra ngoài cuối cùng là không có thua thiệt vẫn ít nhiều năng lực kiếm chút thế là ba người lần nữa được bắt đầu chuyển động hướng vừa mới phóng câu giàn chỗ mà đi kỳ thực nếu là có thời gian câu giàn thả lâu d à i một ít càng tốt hơn liền có khả năng câu được nhiều hơn nữa ngư nhưng mà hiện tại mặc kệ nhiều như vậy có cái gì liền lên cái gì đi minh thúc một bên giải thích vừa bắt đầu tìm câu giàn rất dễ dàng liền tìm đến không bao lâu bắt đầu lên trên kéo A ta Xuân ngươi tới lưỡi, kéo chương ù n g c í n h d đ ế năm t h mươi tám bán cá đủ vàng lớn chương năm mươi tám bán cá đủ vàng lớn l i ê n tại bọn hắn kéo lên lúc thứ nhất câu đã thấy cá là một cái thật lớn cá hố minh thúc ở phía trước mở đem cá hố cởi xuống sau đó trực tiếp ném tới một bên trong thùng lý chính dương nhìn thoáng qua nhìn không được nói này hương sắc cá hố ăn rất ngon nhưng m à này miệng nhìn hay là thật h ù do a người quá xấu minh thúc một bên kéo lưới một bên giải thích này đẹp mắt không dễ nhìn kỳ thực cũng tại kỳ thứ quan trọng nhất là ăn ngon ăn ngon mới có thể bán ra ngoài n à y cá hố còn có thể đang nói ngoài ra kế tiếp lại bị kéo lên ta lý chính dương tiến lên xem xét phát hiện là một cái cá c h ắ p vàng lý chính dương cởi xuống đi theo ngóc tay tốc độ kéo tiếp tục kéo nhanh hai người bọn họ thì tại một bên mở một bên điểm tốt loại trên cơ bản tượng bọn hắn kiểu này câu dàn lời nói cách hai ba cái móc trên cơ bản năng lực cầm một con cá đi lên chẳng qua là cái gì ngư liền phải nhìn xem vận khí của mình nhiều nhất có thể chính là tượng cá hố cá chấp vàng cá chấp đen loại cá này ôi đầu này không sai hoa cúc ngư tàm cân tả tà hữu theo một giây sau câu bị kéo lên lý chính dương rất nhanh liền thấy ngư màu sắc nhìn thấy một màn kia màu vàng sau đó mang trên mặt mừng như điên nụ cười ba cân hoàng hoa ngư kia được giá trị bao nhiêu tiền không nói hai lời đem những thứ này ngư toàn bộ cho làm đi lên đi theo bắt đầu nhận lấy một cái câu giản không ngờ rằng kế tiếp sắp xếp khe thì không ít với lại ban đầu đã thu ba đầu cá đủ vàng lớn đi lên chân đụng phải đàn cá đủ vàng lần này chính là minh thúc cũng hưng p h ấ n lên này hoàng ngư cho dù là ở niên đại này đều là rất thứ đáng giá kẻ có tiền vẫn rất thích ăn mặc dù nói là gần biển nhưng mà so với tại bãi bồi trên bờ biển có thể đụng tới thứ gì đó mà nói hơi đắt một chút dù sao cũng là ngư mà lý chính dương thì càng cao hứng đầu này hoàng ngư chính là như vậy hơn mấy ngàn vạn khối tiền chính mình nơi này tối thiểu nhất tiếp theo có mười mấy hai mươi cái hoàng ngư kia không được phát đại tại sao lý chính dương ngao nghe muốn động quả nhiên vẫn là đạt được hải bộ ngư mới được ra luôn ở chỗ nào bờ biển nhặt một ít sò hến hải sản cũng đáng không được mấy đồng tiền này một cái câu giản lý chính dương bên này trực tiếp làm bốn cái hoàng hoa ngư với lại cái đầu cũng không nhỏ sau đó lại làm một ít cái khác tạp ngư cuối cùng đem câu g i à n dẹp xong lý chính dương nhìn thoáng qua phát hiện đã là đến ba giờ cho nên bọn họ vội vàng hồi thôn thừa dịp tại minh thúc lái thuyền lúc a xuân cùng lý chính dương hai người một đường t r ô sửa lại một chút ngư chính dương ca ngươi nhìn xem những thứ này hoàng hoa ngư sao cũng còn sống s ó t nha nhìn trong thùng bơi qua bơi lại ngư á xuân ca n h ị n không được rất n g h i hoặc lý chính dương nhìn thoáng qua phát hiện quả là thế này tất cả ngư cũng còn sống hơn nữa nhìn tinh thần m ư i phần lý chính dương suy nghĩ một lúc lúc này mới nhớ lại chính mình trong khoảng thời gian này bắt hải sản khi thủy triều rút tình huống hắn phát hiện bất luận là chính mình làm sò hến hay là loài cá đều tốt chính mình đi bán lúc cả đám đều sinh long hoa hổ bán ra giá tiền cũng liền càng tốt hơn nhưng hắn hiểu rõ không ít thứ kỳ thực rất dễ chết đặc biệt lên bờ sau đó không có đạo lý nói tất cả mọi thứ đều có thể sinh long hoa hổ lẽ nào là bởi vì chính mình cái này ngọc bội nguyên nhân lý chính dương nhãn t ỉ n h sáng lên muốn đúng như đây vậy cái này thật đúng là một cái tốt trời sinh thì vì chính mình bắt hải sản khi thủy triều rút xuyên không thời không chuẩn bị chẳng qua hiện tại thì không nghĩ được nhiều như thế c ư ờ i hếp mắt ngồi ở một bên gió b i ể n thổi lần này hắn những hàng này nhất định có thể bán cái không ít tiền nói không chừng hắn muốn biến thành ngàn nguyên hộ kia đến lúc đó xây chuyện phòng ốc còn xa xao chỉ cần đem nhà cầm xuống là được rồi nghĩ đến nơi này hắn thì vui vẻ thuyền cuối cùng cập bờ ba người bọn họ cùng nhau giúp đỡ đem bên trong tất cả mọi thứ cũng lấy xuống chính d ư ơ n g ngươi con cá này xác thực rất kỳ quái a sao hiện tại còn từng cái sinh long hoạt hổ? Ngay cả cá đủ vàng lớn đều là như vậy minh thúc là lao ngư dân nhìn thấy những thứ này ngư từng cái sinh long hoạt hổ liền không nhịn được nghi ngờ ra đây kỳ thực bên này đánh cá bán không ra giá tiền chính là như vậy hải sản thứ gì đó rất dễ dàng hư mất giao thông không tiện lợi liền bán không ra giá tiền ta thì không biết ta có thể là sức sống tương đối tốt đi chẳng qua sinh so với chết khẳng định bán chạy ai cũng vui lòng mùa sinh minh thúc thì giải thích không ra như thế về sau cuối cùng c h ỉ có thể gật đầu nói như vậy ba người cùng nhau giúp lý chính dương đem những thứ này ngư toàn bộ đều đưa đến trong nhà đi lý chính dương nhìn thời gian quá muộn thế là liền nhường hai người bọn họ về trước đi cho chuyện tiền bạc thì ngày mai rồi nói sau minh thúc cùng a xuân cũng là khổ cực rốt cuộc rất lâu đều không có như thế ra biển đánh qua ngư hai người lập tức trở về ra đi ngủ trong lúc nhất thời trong v i ệ n chỉ còn lại có lý chính dương hiện tại kia năm chị em đều ngủ nhìn lý chính dương nguyên bản cũng nghĩ đi ngủ thế nhưng trong lòng hơi động nhìn nhiều đột như vậy có cái ý nghĩ hiện tại đã là dạng sáng bốn giờ tà h ư u theo đạo lý mà nói rất nhiều ngư dân cũng đã hồi cảng hiện tại bến tàu ngư dân nên chính là náo nhiệt nhất lúc sẽ có rất nhiều người tiến đến chọn mua cá lấy được nếu như ta mặc vào giang c h ư ớ c kia một vùng bến tàu ngư dân trên có phải mì tương đối tốt đâu vậy ta có thể trực tiếp đem những vật này bán ngày mai buổi sáng ta tại trước khi đi chỗ nào bán đồ dù sao hiện tại lại không người nhìn thấy nghĩ đến sau đó lý chính dương nhãn tình sáng lên đúng thế chính mình nghĩ nhiều như vậy làm gì trực tiếp bắt đầu không nói hai lời hắn sách tràn đầy cá đủ vàng lớn hai cái thùng trực tiếp bắt đầu xuyên việt rồi lần này chủ yếu là bán cá đủ vàng lớn cái khác tôm cá trước để đó cũng không sốt ruột lần này lý chính dương trừ ra mặc nghiệm nhìn xuyên không hai chữ bên ngoài vẫn còn nghĩ rằng chết bến tàu về phần là người nào hắn thì không biết dù sao cái này ngọc bội thì cùng ạ lạ đỉnh thần đăng cầu nguyện dường như hắn muốn đi đâu có thể đi đến đâu thì không biết mơ hồ vài giây đồng hồ lý chính dương mở mắt lần nữa lúc phát hiện phía trước một mảnh đen nhưng còn có ánh sao lấp lánh hẳn là những người kia đánh lấy đèn tin hoặc nói này trên bến tàu dường như có đèn càng nhiều hơn chính là kia một cỗ mùi hôi thối cùng với ồn ào thanh â m hàng tốt hàng tốt ta các ngươi nơi này thì không có nhiều hàng tốt ta lão bản hiện tại ra biển đánh cá đều là như vậy à không phải nói chúng ta tùy tùy tiện tiện đều có thể lấy tới hàng tốt lại nói cái này cũng không kém nha ngươi nhìn xem này cá đủ vàng lớn bốn lượng trọng a bốn lượng là bốn lượng ngươi cái này có chút quý ngươi bằng không rẻ hơn một chút không có tiện nghi hiện tại giá thị trường đều là như vậy ngươi còn nói tiện nghi có tiện nghi gì trong lúc nhất thời có kẻ mặc cả thanh em chuyển tới lý chính dương lúc này mới quan sát một chút phát hiện nơi này thật là một cái bến tàu chính mình hiện tại xách hai cái thùng thì đứng ở này bến tàu trong một cái góc mà bên cạnh có rất nhiều ngư dân còn có người mua tại càng bên trên hơn con đường trên càng là hơn ngừng lại rất nhiều xe tải vừa nhìn liền biết bọn hắn là đang chạy đến thu mua cá lấy được quán ăn hoặc nói là ở giữa thương lý chính dương tâm trong mừng rỡ xem ra chính mình quả nhiên không có tới sai chỗ nghe bọn hắn nói chuyện g ọ n nói chính là giang chết vùng này thế là hắn một cuống họng thì hô lên đến, đến rồi các vị các vị cá đủ vàng lớn cá đủ vàng lớn ba cân cá đủ vàng lớn tại nơi này cá đủ vàng lớn ba chữ thật giống như có ma lực thần kỳ làm lý chính dương này một cuốn g họng hống sau khi đi ra mọi người tất cả đều nhìn về phía chỗ nào với lại trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại tiểu tử ngươi liền xem như bán cá đủ vàng lớn ngươi sẽ không cần như vậy đi còn nặng hai ba cân cá đủ vàng lớn ngươi đem mọi người làm kẻ ngờ ca hiện tại đi đâu tìm hai ba cân cá đủ vàng lớn đi quả nhiên bên cạnh có một lao đầu rất bất mãn nhìn lý chính dương lấy lòng mọi người không nắm chắc quần a không đúng danh rơi cuối cùng chương năm mươi chín kiếm một món hời chương năm mươi chín kiếm hởi. một món、hời. đúng vậy nha người nào mà cả kinh một mới l ờ i không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đừng nghe hắn nói vậy có thể đánh đến cá đủ vàng lớn liền đã không tệ còn nặng hai ba cân cá đủ vàng lớn ngươi hiện tại đi đâu đi tìm hai ba cân cá đủ vàng lớn kéo chứng giái đồng dạng ở đâu ngư dân hùng hùng h ổ h ổ rất khó chịu lý chính dương lời nói chủ yếu là sợ đem trước mặt bọn họ khách nhân cướp đi có thể nhưng vào lúc này trước mặt một người khách nhân chân đi vào lý chính dương trước mặt nhìn xem ban đầu cũng là mang theo t ỏ mò tâm tình đi xem nhưng khi hắn nhìn thấy lý chính dương trước mặt hai cái trong thùng bơi lên kiêm mười mấy cái cá đủ vàng lớn sau đó hắn trận mắt há h ớ mồm, n h ì n không được gầm thét một tiếng nói g chân mẹ hắn cá đủ vàng lớn nhưng mà hắn nói xong cũng phát hiện không thích hợp mau nói nhìn lầm rồi nhìn lầm rồi không phải cá đủ vàng lớn nhưng mà những người khác ở đâu tin tưởng nha ngay tại hắn nói xong câu đó sau đó đã chen chúc đến rồi một đống người với lại tất cả đều hướng bên trong nhìn sang lần này đám người sôi trào lên n ó chân mẹ hắn là cá đủ vàng lớn a thật lớn mẹ nhà hắn tối thiểu nhất hai ba cân nói hắn là thế nào làm hắn đây là đánh cá đủ vàng lớn ổ đi châu bọ a thời đại này còn có thể lấy tới nhiều như vậy cá đủ vàng lớn trong lúc nhất thời tiếng hô nổi lên một phía lão bản lão bản những thứ này cá đủ vàng lớn ta tất cả đều m u ố n phía trước nhất người kia trong lòng đang hối hận hắn nghĩ chuyện làm thứ nhất chính là vội vàng cùng lý chính dương đàm thành chuyện này đem những n à y cá đủ vàng lớn tất cả đều cho mua lại nếu không mình nhưng phải thua thiệt chết cái gì gọi là ngươi cũng muốn hết nhà ta thì muốn hết nhà này cá đủ vàng lớn ta muốn hết toàn bộ cho bán cho ta ăn quả nhiên phía sau đã có người đang cùng hắn tranh đoạt cái gì liền bán cho n g ư ơ i nhà vì sao không thể bán cho ta chớ nói dốc những thứ này ta cũng muốn nói ai hình như không muốn dường như ai mẹ hắn không phải đến mua cá đủ vàng lớn trong lúc nhất thời những người này tranh dùng beng ai cũng không nghĩ mắt thấy cá đủ vàng lớn bị người khác mua đi tốt mọi người chớ ồn ào lý chính dương muốn chính là nhanh c h ó n g kết thúc chiến đấu như vậy xếp thành hàng hiện tại lập mỗi người hai cái bán được thứ mấy cái thì thứ mấy cái những người kia nghe xong vội vàng xếp thành hàng cái đó ta không mang cân nặng các ngươi có hay không có ta xe kia bên trên có nhưng mà ta là x ế p ở vị trí thứ nhất ta đi cho ngươi cầm đợi lát nữa ta còn đang ở cái thứ nhất mua ban đầu phát hiện lý chính dương có cá đủ vàng lớn người kia nói như vậy lý chính dương gật đầu ra hiệu hắn đi lấy không bao lâu cân đã cầm lên bắt đầu chính thức chọn lựa người kia một bên chọn lựa một bên đang hối hận a ngươi nói ta h ô n g tiêm một cuốn họng làm gì bằng không này tất cả đều là chính mình hoang dại cá đủ vàng lớn a hắn gái này kinh nghiệm già dặn người mua cao thủ liếc mắt một cái liền nhìn ra không có cách nào cuối cùng chỉ có thể chọn lấy hai cái tương đối lớn một xương tiếp theo phát hiện hai cái cũng vượt qua ba cân một cái ba cân một một cái ba cân hai lượng lần này sau lưng những người kia sôi trào lên tiểu này lớn nhỏ là cá đủ vàng lớn quả thực thì giá trên trời lão bản chúng ta bên này cá đủ vàng lớn giá tiền bình thường đều là vượt qua ba cân sáu nghìn khối tiền một cân người kia hối hận phát điên chỉ có thể cùng lý chính dương mở miệng người xem ngài cái giá tiền này thế nào được vậy liền sáu nghìn một cân tổng cộng là sáu cân ba lượng đó chính là ba mươi bảy tám trăm ta muốn tiền mặt rất nhanh người này cho tiền mặt nhấc lên hai cái sinh long hoạt hổ cá đủ vàng lớn lên xe để đó hắn một bên vui vẻ một bên hối hận ngươi nói như thế tươi mới cá đủ vàng lớn vẫn là còn sống quả thực liền thiếu thấy mình mẹ nhà hắn lại giống lên một c u n g họng này không n g u ngốc không đi theo người phía sau tiếp tục người phía sau thì rất nhanh chọn lấy hai cái so với vừa mới kia hai cái hơi nhẹ một chút nhưng cũng nhẹ không bao nhiêu cũng là sáu nghìn khối tiền một cân tiếp xuống chính là hai cân nhiều lý chính dương bán năm nghìn khối tiền một cân vì lý chính dương muốn tốc độ cũng nhanh không bao lâu tổng cộng hai mươi hai con cá đã tất cả đều bán xong một con cá tối thiểu nhất bình quân tiếp theo có hơn một vạn khối tiền lý chính dương hiện tại cầm cái này băng dính bên trong đựng tất cả đều là tiền hắn đã không phân rõ rốt cục bao nhiêu nhìn một chút thời gian phát hiện chính mình đến đã có mười hai phút nói cách khác hắn chỉ có ba phút đồng hồ bán xong sau đó lý chính dương cùng bọn hắn phất phất tay s á c h thùng liền chạy đường lão bản lão bản ta ta lưu cái số điện thoại cho ngươi à ngươi có thể lần sau trực tiếp đưa đến chúng ta ở đâu tới nhà bọn hắn có ít người mua đồ xong sau thì đứng ở bên cạnh liền đợi đến lý chính dương bán xong sau đó tốt cùng hắn hào hào liên lạc một chút tình cảm nhìn thấy lý chính dương chạy bọn hắn thì mau đuổi theo không cần không cần các ngươi cũng không cần lưu phương thức liên lạc ta nếu là biết xuất hiện t r ờ i tối ngày mai này thời điểm này hay là sẽ xuất hiện ở đây ta đi về trước lý chính dương căn bản thì không cùng bọn hắn nói nhảm mà là rất nhanh chạy đi sang một bên mọi người có chút tiếc nuối chỉ có thể liên tục nói tốt rất nhanh lý chính dương tìm một cái góc tối không người lần nữa x u y ê không thậm chí ngay cả tiền đều không có điểm trong trước mắt hắn đã xuyên việt về đến sân nhỏ bên ấy hiện tại thùng bên ấy đã không có những vật khác chỉ có một túi nhựa bên trong đựng là của hắn tiền vừa mới thời điểm ra đi hắn cầm trong tay tối thiểu nhất hai ba mươi vạn tiền ném tới bên trong đi hiện tại lấy ra xem xét phát hiện quả nhiên đã chuyển đổi thành thời đại này tiền với lại hắn như thế vào tay xem xét phát hiện một sấp đại đoàn kết thế là hắn liền trở về gian phòng của mình bắt đầu đếm tổng cộng là sáu hơn ba mươi khối tiền ta nhổ là sáu hơn ba mươi khối tiền đó chính là nói có hơn ba mươi vạn lý chính dương đếm xong tiền sau đó nhịn không được cao hứng muốn cười ra tiếng quăng những vật kia liền bán sáu hơn ba mươi khối tiền hơn ba mươi vạn hai mươi hai con cá một cái thì hơn một vạn khối tiền coi như là rất bình thường hắn đem những này tiền toàn cũng cho cất giữ lên cùng trước đó hai trăm tả hữu khối tiền làm cùng nhau hiện tại trong tay hắn đã có hơn tám trăm khối tiền không nói hai lời đem đồ vật cất kỹ đi tắm rửa một cái liền đi ngủ nhưng lý chính dương không ngủ bao nhiêu nhiều lắm là thì hơn ba tiếng lý chính dương liền đã thức dậy xem xét phát hiện là khoảng tám giờ lý chính dương giật mình vội vàng vội vàng ra ngoài rửa mặt sau đó ăn điểm tâm anh r ể ngươi có phải hay không đêm qua đã khuya mới trở về a lâm tú hỏi như vậy lý chính dương lý hướng dương gật đầu ngươi cúi đầu nhìn một chút chính mình ngọc bội phát hiện ngọc bội còn chưa đầy quang nói cách khác hiện tại hắn sốt ruột cũng đi không được k h ô nếu g có đã vậy lý chính dương liền dứt khoát phân hai chuyến đem ngày hôm qua lâm hai bọn hắn bắt hải sản khi thủy triều rút lấy được đồ vật làm quá khứ thứ nhất xe trang chủ yếu là dòng đất cùng ốc cùng với tôn tích các thứ chứa qua đi sau đó lý chính dương còn phải chứa được một chuyến nhưng mà lấy tới huyện lỵ sau đó hắn có một cái biện pháp giải quyết đó chính là hắn có thể tại nơi này làm một cái nhà kho về sau đồ vật của mình trước tiên có thể làm đến trong lúc này sau đó lại do chính mình đi xuyên không thời không đưa trở về nói cách khác hắn được tại thuê nơi này thuê một cái cửa hàng như vậy không người phát hiện bí mật của mình c h mang theo những vật này lý chính dương bắt đầu đi tìm cửa hàng chẳng qua hắn tìm cửa hàng thì rất đơn giản liền tìm một cái năng lực cất giữ chính mình đồ vật chỗ là được rồi cái này thời đại tìm cửa hàng thật sự không nên quá dễ Rất nhanh liền n h ư ờ n g hắn tìm một cái tương đối lệnh tích chỗ cửa hàng còn không nhỏ tổng cộng có hơn một trăm linh m hai lý chính dương thì rất tiện lợi trực tiếp tốn mười lăm khối tiền thuê tiếp theo mẫn đến sau đó cầm chìa khóa đem xe đạp trên chỗ có đồ vật cũng phóng tới bên trong đi nhìn thoáng qua phát hiện từng cái còn là sinh long hoàng hổ thế là hắn lần nữa về tới đông đảo trấn bên trên đem hôm qua trừ ra hoàng hoa ngư đồ còn dư lại cho điểm lấy một chút lưu lại một ít chính mình ăn hoặc nói là đưa cho minh thúc bọn hắn một ít sau đó đem vật gì khác tất cả đều lấy được trên xe trực tiếp một xe lại dẫn tới huyện lị trong đi lần này lý chính dương trực tiếp đưa chúng nó tất cả đều lấy được chính mình cửa hàng bên trong đi nhiều đồ như vậy lý chính dương đã không biết muốn làm sao điểm cũng liền mặc kệ nhiều như vậy trải qua như thế một hồi giày vo sau đó hiện tại thời gian đã sắp đến chưa rồi hắn nhìn một chút ngọc đội phát hiện đã đầy hết nói cách khác hắn có thể lần nữa xuyên việt rồi không nói hai lời hắn lại lần nữa xuyên không lúc này hai cái khách sạn giám đốc phạm cùng giám đốc thái đều có chút n ộ n g vì lý chính dương lần này lại không có theo trước đó như thế đến tìm bọn hắn bán hàng chẳng lẽ nói hôm nay lý chính dương không tới sao muốn thật sự là như vậy vậy bọn hắn khách sạn hôm nay hàng thì không có như vậy sùng hai cái giám đốc đang bên ấy trao đổi lúc đột nhiên xa xa nhìn thấy lý chính dương dẫm lên cái xe đạp đến đây hai nhân đại hỷ đuổi nhanh lên trước cùng nhau giúp đỡ đem lý chính dương đem phía sau đồ vật cầm tiếp theo tới tới tới đem những vật này tất cả đều cho làm đến đây đi chính các ngươi trước xưng chính mình điểm tốt ta còn có đồ vật được làm đến đem những vật kia lấy xuống sau đó lý chính dương cũng không bay đầu lại liền đi hai người có chút c h o n g váng chẳng qua hiện tại mọi người cũng là hợp tác vài ngày như vậy thời gian lẫn nhau trong lúc đó cơ bản nhất tín nhiệm vẫn phải có thế là thật sự chính mình ở bên kia s ư lên với lại cầm vợ cùng bút ở bên kia ghi lại số rất nhanh lý chính dương lại đem ngoài ra một xe cũng làm đi qua bảy phút đem tất cả tất cả đều làm xong vì trừ ra trước đó bán những vật kia bên ngoài lần này còn có ngư mặc dù trừ ra mấy đầu cá mú hổ bên ngoài không tính là đặc biệt đặc giá nhưng mà cũng cho lý chính dương tăng lên ngoài ra có một vạn tả hữu thu nhập cho nên lần này lý tăng dương không sai biệt l ắ m bán hơn sáu vạn t h ố i tiền lý chính dương thu tiền sau đó cùng bọn hắn phất phất tay mắt thấy thời gian không có nhiều ngay lập tức cơi xe đi hôm qua chính mình ăn điểm tâm cái chỗ kia hiện tại đã là m ư ơ i hai giờ tả hữu lý chính dương đi chỗ đó lúc phát hiện bên ấy bữa sáng khẳng định là không có bán nhưng mà đang bán c ơ m t r ư a lão bản lão bản nương ngày hôm qua vị nói với ta tốt đại t ỷ nàng hôm nay tại nơi này c h ờ ta hay chưa lão bản đối với lý chính dương ấn tượng tương đối sâu nhìn thấy hắn sau đó nhãn tỉnh sáng lên lập tức liền trả lời nói chờ đợi đợi đến chín giờ chúng ta đều nói ngươi có phải là có chuyện gì hay không chậm trễ đúng vậy a đúng là chậm trễ thực sự ngại quá ta cho ngươi đánh cái điện thoại đến nàng nên lập tức liền xét ớ i lão bản cũng là một cái vô cùng lấy giúp người làm niềm vui người không nói hai lời cầm lên điện thoại gọi một cuộc điện thoại quá khứ vẹn vẹn hai phút cái đó đại tỷ lại tới lý tỷ thật sự ngại q u á à ta bên ấy có rất nhiều chuyện phải xử lý cho nên m a i đến khi hiện tại mới trở về thật sự là ngại quá lý chính dương vẻ mặt xin lỗi nói lý tỷ nhìn thấy sau đó rõ ràng thở phào nhẹ nhõm lắc đầu nói không sao không sao bao lớn một ít chuyện à. đúng là ta cho là ngươi không tới đâu như vậy đi hiện tại thời gian thì chưa đủ ta thì không dành đi bên ấy nhìn xem ngươi nhìn xem cái đó cửa hàng muốn bao nhiêu tiền ngươi cho ta nói một chút lý tỷ có chút s ứ n g sở trong lòng tự đủ ngươi không nhìn tới một chút không nhưng vẫn là nghe lý chính dương lời nói vội vàng cho hắn giới thiệu cửa hàng này tử cũng không tính đặc biệt lớn tám mươi tả hữu bình phương hắn ra giá bảy tám trăm đồng tiền mê tô t mà lại nói muốn áp một bộ ba đó chính là bốn tháng tiền thuê nhà k i a nơi này chính là ba mươi một hai trăm khối tiền tiền thuê nhà ta nơi này là sáu vạn viên tiền toàn bộ cho ngươi trừ ra giao tiền thuê nhà của bọn họ bên ngoài còn lại ngươi giúp ta mời người đi chế tạo bể hải sản đến lúc đó ngươi cho ta đem sổ sách coi là tốt ta muốn n h ì n vạn lý chính dương đem vừa mới bán hải sản lấy được sáu vạn khối tiền trực tiếp đưa tới trong tay hắn lý tỷ trận m ắ t há hốc mồm này sáu vạn khối tiền nói cho thì cho mình toàn quyền để cho mình đi công việc cứ như vậy tin tưởng mình sao lão bản đây chính là sáu vạn khối tiền ngươi nói cho thì cho ta đi làm đúng vậy à nói cho thì cho ngươi đi làm ngươi nhìn xem này lão bản cùng lão bản đ ư ơ n g không ở bên này nhìn chúng ta sao n à y có cái gì nha ta tin ngươi còn có chính là ngươi phải nhanh một chút mấy ngày nay ta có thể sẽ không đến ngày nào có dành ta đặc biệt tới nhìn một chút chúng ta cửa hàng lão bản vậy ta sao liên hệ ngươi à? à ta bây giờ còn chưa điện thoại ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy ngươi có việc có thể trực tiếp cùng này lão bà nói v ề sau nói không chừng ta còn có thể thường xuyên hắn đến hắn nơi này ăn cơm đâu sau khi thông báo xong lý chính dương cảm thấy thời gian thì không sai biệt lắm thế là phất phất tay liền từ nơi này cách mở mãi đến khi lý chính dương biến mất không thấy gì nữa sau đó lý tỷ cùng lão bản lão bản đ ư ơ n g ba người đều có chút cho váng tiểu tử này tâm cũng quá lớn đi ngươi trước khi nói dự chi tiền lương còn chưa tính bây giờ lại sáu vạn khối tiền nói cho thì cho người ta ta m ộ i tử ta nhìn xem tiểu tử này là thực sự người đấy ngươi hảo hảo đi theo hắn làm việc lão bản cũng là một người thông minh ngay lập tức đối lý tỷ mở miệm nói mặc dù nói hiện tại thế đạo là tốt mọi người độ tín nhiệm thì cao nhưng mà tượng hắn p h o n g khoáng như vậy người là thực sự không thông thường ngươi nhìn xem chính hắn cơi lấy chiếc xe đạp hai tám đại giang xuyên cùng cái thế kỷ trước người dường như nhưng này ra tay hào phóng với lại không có gì tâm nhãn cùng dạng này lão bản làm việc chắc chắn sẽ không thua thiệt lão bản nương thì không làm gật đầu đúng vậy à không có gì là so với an tâm công tác tốt hơn sự t ì n h còn có thể nuôi sông chính mình trong nhà tốt bao nhiêu nha ngươi nhanh đi cho hắn làm việc đi lý thì không ngừng gật đầu kỳ thực lý chính dương sở dĩ làm như vậy thật sự là không có biện pháp khác hắn nhất định phải tại nơi này tìm thấy một cái người tin cẩn đi giúp hắn xử lý loại chuyện này thì mười lăm phút năng lực làm chuyện gì thì cùng lý chính dương thể chất như vậy mà nói mười lăm phút ngay cả trộm cái tình đều không đủ tin tưởng vụ trộm thư hữu nên đ ề u biết chân nam nhân cũng không thấp hơn ba giờ trừ phi đối phương lão công đi tìm đến rồi lý chính dương về đến huyện lỵ sau đó mới thở phào nhẹ nhõm thời gian cũng không sớm thế là tại huyện lỵ tiện thể ăn cơm trưa lúc này mới vội vàng hướng trong nhà chạy tới chạy trở về xem xét phát hiện khách tới nhà thình lình chính là tôn đại hải vợ thầm ta anh dễ quay về lâm tú vội vàng đi vào lý chính dương bên người nhẹ nhàng điệu nói đại hải thẩm đến nói bán chuồng bỏ sự việc chương sáu mươi mốt đột nhiên lại đổi ý chương sáu mươi mốt đột nhiên lại đổi ý lý chính dương thì đoán được khẳng định là như vậy bằng không vợ tôn đại hải không thể nào chạy qua tìm đến mình có phải hay không biển cả thúc đã đáp ứng ta trở về tìm ngươi biển cả thúc cho chuyện một chút hắn ngược lại cũng không có phản đối nhưng mà hắn nói chúng ta giá tiền có thể hay không lại thương lượng một chút ngươi cũng biết tại chúng ta nông thôn đem nhà mình nhà cũ bán còn không phải thế sao một kiện rất có mùi sự việc nhà chúng ta nghèo thì nghèo nhưng vẫn đúng là không có làm qua chuyện như vậy đại hải thầm giá này tiền cũng không thấp lý chính dương làm nhưng sẽ không dễ dàng n h ả ra ta biết có phải không thấp nhưng nhà ta người kia hắn chính là như vậy một cái tính tình ngươi nhìn xem có được hay không vậy ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền ngươi nói cho chúng ta hai mươi lăm viên kia thêm hai khối tiền đi hai mươi bảy viên này đã không tính thấp chẳng qua lý chính dương hiện tại là thực sự muốn đem cái chỗ kia cầm xuống hắn đã nhìn qua chỗ nào cách bờ biển không xa nếu hắn cầm xuống sau đó vừa vặn có thể ở bên kia dựng lên nhà mới đi bắt hải sản khi thủy triều rút thì gần với lại không có mấy bước đường là có thể có phóng tuyến chỗ đúng là một chỗ tốt chính dương ta biết cái giá tiền này s á c thực không thấp nhưng ta đương ra hắn chính là làm không hạ quyết định n g ư ơ i nếu cho hắn thêm hai khối tiền hắn khẳng định thì đáp ứng như vậy ngươi thì có c h u n g bò vậy chúng ta ra cũng liền được tiền năng lực mua chút lương thực ngươi nói có đúng hay không đại hải thẩm ta là nể tình trên mặt của ngươi đáp ứng vậy ta tìm hắn nói một chút thôi loại chuyện này quang chúng ta đảm khẳng định không được ta còn phải cùng hắn ở trước mặt đảm tốt mới được lý chính dương ra vẻ làm khó cái này không có vấn đề khẳng định được các ngươi ở trước mặt đảm tốt mới có thể ta nhìn xem ngươi hiện tại có thời gian chúng ta hiện tại cùng nhau qua ta bên ấ y đi ngươi thúc vừa vặn thì tại trong nhà chúng ta qua bên kia đàm tốt kia chúng ta hiện tại quá khứ đàm mấy người các ngươi tại trong nhà nói xong lý chính dương đi theo tôn đại hải vợ cùng đi đến hắn trong nhà quá khứ xem xét tôn đại hải quả nhiên đã ở bên kia trở lấy hắn thái độ so với hôm qua thì tốt hơn rất nhiều đặc biệt đang nhìn đến lý chính dương sau đó thậm chí còn đối với hắn gật đầu tỏ vẻ chào hỏi tôn đại hải vợ vẫn tương đối hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế lý chính dương bởi như vậy lập tức liền vào trong cầm đồ vật mặc dù trong nhà thì không có gì trà bánh nhưng tối thiểu nhất thủy hay là được để người ta uống một chút cho nên cầm cái ấm trà làm lớp nước, nước ở bên kia đổ ra uống vào biển cát thúc vừa mới đại hải thẩm đã nói với ta ngươi nói cho ngươi thêm điểm tiền vậy liền hai mươi bảy khối tiền người chân đáp ứng tôn đại hải lông mày vui mừng mọi người cũng không dễ dàng vấn đề này có thể giúp đỡ liền giúp n h a không có gì không đáp ứng tất cả mọi người rất khó nhịp nhưng mà yên tâm đi chịu đựng qua mấy ngày này liền tốt vậy liền thật tốt quá vậy thì cứ quyết định như thế tôn đại hải phi thường cao hứng thậm chí khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay kia chúng ta hiện tại liền đem tiền cho đi đồng thời thì viết phần văn thư đợi lát nữa ta đem bí thư tri bộ đức thúc kêu đến cùng nhau làm chứng ta chúng ta vậy liền coi là xong ngươi cảm thấy thế nào ta không có ý kiến vậy ngươi đi tìm hắn thôi ta ở chỗ này c h ờ các ngươi đến chính là tốt, vậy ta hiện tại liền đi tìm hắn các ngươi tại nơi này c h ờ ta một chút ta rất nhanh lý chính dương sợ đêm dài lắm lộng cho nên rất nhanh đi tìm lâm đức lâm đức nghe xong hơi kinh ngạc nhìn lý chính dương nói ngươi vẫn đúng là tìm được tôn đại hải trong nhà ngược lại cũng không phải không được chẳng qua hắn chân vui lòng đem hắn cái đó c h u ẩ n bỏ bán cho ngươi sao vui lòng sao không muốn chứ giá tiền đều đã làm tốt hiện tại liền mời ngươi đi làm chứng rốt cuộc chuyện này cũng không phải nói chúng ta bất luận cái gì một nhà định đoạn còn phải có một người trung gian ở bên kia ở chứng kiến mới tốt ý của ta là làm cái văn thư như vậy về sau thì hiểu rõ ngài nói có đúng hay không đúng kia là cần phải đi thôi vậy ta đi theo ngươi cùng đi chứ sớm chút đem chuyện này làm tốt ngươi cũng có thể sớm chút yên tâm nói xong hai người bọn họ thì cùng đi kia bên cạnh đang lúc lý chính dương cao hứng bừng bừng đem lâm đức nên vào trong viện lúc đột nhiên phát hiện trong viện không thích hợp trong viện lại nhiều mấy người lâm đại sơn cùng lâm đại lương cùng với bọn hắn nhà lão lâm mấy người cũng ở đó bên cạnh khi thấy bọn hắn đến lúc lý chính dương trong lòng một cái l ộ b ộ hiểu rõ đại sự không ổn những người này xuất hiện ở đây khẳng định không có ý tốt gì lần này liền p h i ệ t thái chẳng qua việc đã đến nước này lý chính dương cũng không nói thêm cái gì liếc mắt bọn hắn một chút sau đó lập tức liền chuẩn bị không để ý hắn mà là muốn nói chính sự ngươi không cần nói chuyện này chúng ta không đồng ý không đợi lý chính dương mở miệng lâm đại lương đã trực tiếp mở miệng với lại mới mở miệng liền đem lý chính dương đường ghế rồi lý chính dương giận không chỗ phát tiết trong lòng tự nhủ ta con mẹ nó mua tôn đại hải chuồng bỏ liên quan gì tới ngươi biện cả t h u c nhà cùng các ngươi thật giống như không có quan hệ gì đi các ngươi không đồng ý tính là chuyện gì xảy ra lý chính dương hỏi lại làm sao lại việc không liên quan đến chúng ta tỉnh người ta biện cả chính mình cũng không đồng ý a lâm đại lương cười đại ý lý chính dương nhìn về phía tôn đại hải biện cả thúc n g à i sao không đồng ý đâu vừa mới chúng ta không phải đã nói rồi sao chính dương cái đó ta suy nghĩ một chút ta nghĩ bằng không vẫn là thôi đi rốt cuộc ở chỗ này bán nhà không phải một cái dễ nghe thanh danh ta tôn đại hải mặc dù không có bản lánh gì nhưng thì không năng lực để người ta mắng ta n h à này mua nhà chuyện coi như song hờ à, à à lý chính dương một chút thì đã nhìn ra n à y tôn đại hải khẳng định là bị lâm đại sơn lâm đại lương hai huynh đệ cái nói cái gì dẫn đến hắn hiện tại không bán đồ cho mình thế là lý chính dương nhìn thoáng qua một bên đại hải thẩm lại phát hiện đại hải thẩm thì có chút nóng này lại không thể làm gì ý nghĩa chính là hắn sự t ì n h trong nhà nàng không làm chủ được bí thư tri bộ thôn lâm đức thì nhìn ra hắn là bên này đức cao vọng t r ọ n g người thế là liền mở miệng hỏi một câu đây là có chuyện gì bí thư tri bộ không sao không sao thực sự ngại quá để ngươi một chuyến tay không tôn đại hải hung hăng đối với lâm đức nói như vậy lâm đức nhữ mày nói một lời chân thật hắn đúng lý chính dương ấn tượng không tệ với lại người ta là chân đem kia năm cái hải từ cấp dưỡng đi lên quan thị phần này đảm nhận mà nói bọn hắn trong thôn rất nhiều người cũng không sánh nổi tôn đại hải có một số việc ngư, nhưng g n phải nghĩ thông suốt đừng nghĩ vừa ra là vừa ra là ta khẳng định nghĩ rõ ràng n h a nhà ta sự việc năng lực không hiểu rõ sợ h ã tôn đại hải tiếp tục nói như vậy được ngươi nghĩ thông suốt là được lâm đức phất phất tay đối lý chính dương nói vậy ta liền đi ngươi bên này còn có chuyện gì không có lý chính dương trong lòng đem đôi huynh đệ này cho hận không được nhưng một lát hắn lại không biết lâm đại sơn lâm đại lương hai người rốt cục là cho tôn đại hải rót cái gì thuốc mê đột nhiên thì đổi ý hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu liền từ bên trong hiện ra bên trong lâm đại sơn lâm đại lương hai người cười ha ha mang trên mặt đắc ý t h ầ n sắc chỉ bằng n g ư ơ i lý chính dương một cái kẻ ngoại lai còn muốn đấu với chúng ta n g ư ơ i n ă n g lực đấu qua được chúng ta sao chương sáu mươi hai nghị biện pháp khác chương sáu mươi hai nghị biện pháp khác lâm đức đi ở phía trước lý chính dương vội vàng ở phía sau đi theo nhưng mà lâm đức hình như cố ý và lý chính dương một thẳng đi không nhanh và lý chính dương tiến lên lúc mới rút một điếu thuốc ra đây nhưng lý chính dương tay mắt lanh lẹ vội vàng đoạt tại hắn đằng trước đem thuốc lá của mình đưa tới lâm đức cũng liền không khắc khí thuận tay tiếp nhận trong tay hắn k ó i điểm lúc này mới mở miệm nói một câu ngươi tìm tôn đại hải mua chuồng bò là rất thông minh cử động tôn đại hải tại chúng ta trong thôn bản tộc ít người họ tôn cứ như vậy mới nhà ngươi không có tìm họ lâm mua nói rõ trong lòng ngươi rất rõ ràng lâm đại sơn bọn hắn sẽ từ đó cản trở nhưng mà hiện tại lâm đại sơn lâm đại lương hai người bọn họ xuất hiện ở đây nói rõ bọn hắn khẳng định là cho phép tôn đại hải vật gì khác để hắn thả vứt bỏ hợp tác với n g ư ơ i bán hắn đồ vật muốn để bọn hắn đi mua tôn đại hải chuồng bò với lại ra giá cao hơn ngươi vậy khẳng định không thể nào bọn hắn không phải người ngu vậy thì vì cái gì ta nghe nói lâm đại lương trong huyện lị tìm một ít công làm với lại làm đã có non nửa năm. trong huyện lì thỉnh thoảng thì có chuyện làm một thiên tối thiểu nhất sáu mao tiền lâm đức nói xong những thứ này quay đầu đối lý chính dương cười ha ha nghe nói hiện tại lâm đại lương chính mình ra đây tiếp công tác có thể là ở bên ngoài lăn lộn chút ít năm tháng người quen biết nhiều có thể chính mình tiếp công tác với lại chuẩn bị mang chút ít chúng ta trong thôn người ra ngoài làm công đấy một thiên có thể kiếm tốt mấy hảo một tháng qua mười mấy hai mười đồng là năng lực kiếm được tôn đại sơn trong nhà cùng thành như thế ngươi nói vừa mới trò chuyện tốt sự việc đột nhiên thì đổi ý có khả năng hay không là hắn đi theo lâm đại sơn lý chính dương nhãn tình sáng lên lâm đức cười ha ha thấy lý chính dương minh bạch qua đến sau đó thì chắp tay sau lưng tiếp tục hướng phía trước đức thúc có thể hay không lại cho ta nhắc nhở một chút chính ngươi không rõ ràng nha nếu là vì lợi ích tới vậy rất đơn giản ngươi muốn nhường tôn đại hải đáp ứng đem chuồn bỏ bán cho ngươi ngươi cho ra lợi ích cao hơn bọn họ chính là tôn đại hải lại không phải người ngu ai cho lợi ích cao liền đi theo a i rốt cuộc hắn thì cùng ngươi không có giao tình không phải sao lý chính dương gật đầu cuối cùng nợ nụ cười đức thúc đà tạ ngươi lâm đức phất, phất tay rất nhanh liền từ nơi này biến mất không thấy gì nữa một thiên kiếm cái sáu mao tiền dẫn đến tôn đại hải không muốn cùng hợp tác với mình mà đi liếm lâm đại lương lý chính dương suy nghĩ một lúc trong lòng hơi động đã có cách nhưng trong thời gian ngắn cũng không xuất ruột mà là trước thản nhiên địa về tới trong nhà anh rể thế nào có phải hay không đảm tốt lâm tú cùng lâm ai đang ở bên trong làm việc nhìn thấy lý chính dương sau khi trở về ngay lập tức cùng tiến lên trước hỏi hắn mãi đến khi hiện tại hai người bọn họ cũng không biết lý chính dương muốn mua cái đó chuẩn bỏ làm cái gì nhưng ra ngoài tín nhiệm hai người các nàng vẫn là hy vọng lý chính dương năng lực nhanh chóng đem sự việc làm tốt không có lý chính dương lắc đầu liền đem chuyện mới vừa rồi nói ra biển cả t h ú c người này tại sao như vậy a ngươi cũng mời mời đức thúc bay về nói chuyện hắn vậy mà liền đổi ý lâm ai là bạo tính tình ngay lập tức có chút tức giận nào có hắn làm như thế chuyện nha lâm tú cười khổ một tiếng này không có cách nào nha một thiên sáu mao tiền một tháng qua làm hai mươi ngày thì mười hai khối tiền một năm làm nửa năm vậy liền mấy mười đồng so với hắn bán loại đó nhà có thể có lời nhiều hắn làm nhưng vui lòng đi theo lâm đại lương cùng nhau làm a vậy cũng không thể như thế nói không giữ lời đi với lại anh rể còn để cho ta cho bọn hắn ra tiễn vượt qua đâu nào có dáng vẻ như vậy nhà lâm mai hay là khó chịu lý chính dương suy nghĩ một lúc đột nhiên đứng lên ta còn có một việc không có xử lý đâu tối hôm qua thượng minh thúc đi theo ta đi ra hải đánh cá tiền còn chưa cho hắn nói xong lý chính dương qua bên kia bắt một cái cá hố giả bộ nữa hai cái cá chim trắng xách trực tiếp đi nhà minh thúc lúc này nhà minh thúc a xuân trong sân nhìn xem con kiến lý chính dương vào trong lúc a xuân rất vui vẻ đối bên trong giống lên cha mẹ chính dương ca đến đây hai người cầm cái quạt hương bổ từ bên trong đi ra nhà sao ngươi lại tới đây minh thúc đây là cho các ngươi ăn ngừ còn có chính là đêm qua ra ngoài đánh cá tiền ta phải cho các ngươi một chút nói xong lý chính dương trực tiếp rút hai khối rơi cho minh thúc minh thúc cười lấy thu vào những kia tôn cá bán thế nào bán xong tất cả đều bán xong còn lại đều là trong nhà ăn đấy đây là cầm qua đến đem cho các ngươi ăn minh thẩm nhìn lão công mình lấy tiền lại còn có ngư mang trên mặt mụ cười chính dương này làm sao có ý tứ n à y cầm nhà các ngươi tiền còn có ngư cầm n à y chuyện tốt đều bị chúng ta đội kịp cũng không thể nói như vậy a xuân mỗi ngày thay ta bắt g ồ n g đất đâu ta còn chưa hảo hảo cảm tạ các ngươi đâu vậy coi như cái gì nha đồ chơi kia cũng không có người nào ăn ngươi cũng không biết chúng ta bờ biển người đều không thích ăn những vật kia minh thúc có thể hay không mời ngươi giúp một chút bận điệu lý chính dương chuyển hướng chủ đề ngươi nói ngươi cùng tôn đại hải có quen hay không tất ừ n cũng coi là quen biết đi ngươi thẩm cùng ngươi đại hải thẩm quen thuộc thế là lý chính dương liền đem hôm nay cùng tôn đại hải chuyện bên kia nói ra cái này đúng là cách làm của bọn hắn minh thúc nghe xong thì gật đầu rất tán thành lý chính dương lời nói nhìn tới lâm đại lương cùng lâm đại sơn hai huynh đệ cái không đem ngươi b ư c đi có phải không vui lòng dừng tay dù sao ngươi muốn làm gì bọn hắn thì cùng ngươi đòn k h i ê nhìn tôn đại hải người này làm việc thế nào ngươi nói nếu là hắn vô cùng chịu khó vậy khẳng định không thể nào nhưng ngươi muốn nói hắn rất lười ngược lại cũng không đến mức chẳng qua hắn vợ có thể vợ hắn làm việc là thực sự liều mạng ngươi nhìn xem làm ruộng thu lúa mỗi lần cũng dành trước chủ yếu là nhà nàng nam nhân không được việc thực sự không có cách nào minh thúc lắc đầu minh thúc có thể hay không giúp một chút ngươi hữu ý vô ý cùng bọn hắn tiết lộ một chút giúp ta làm việc với lại ta cho tiền lương với lại ngài không cần phải nói cụ thể bao nhiêu dù sao so với hắn sáu hào cao liền được rồi minh thúc suy nghĩ một lúc Đột nhiên minh b ạ người người thúc đúng n n h ư lý chính dương ấn tượng rất tốt với lại lý chính dương hiện tại vô cùng sảng khoái đưa tiền hắn về sau thì nhiều hơn một phần thu nhập đánh một thiên cá thu hoạch hai khối rưỡi này so với hắn làm ruộng thoải mái hơn mặc dù thì vất vả nhưng mà thu nhập cũng nhiều a một tháng đánh cái hai mươi ngày đó chính là năm mươi viên đánh cái mười ngày đó chính là hai mươi lăm viên cũng so ra mà vượt tại cương công nhân viên chức cuộc sống của bọn hắn cảm giác chẳng mấy chốc sẽ xảy ra biến hóa chính dương ca ta đi giúp người nói bên này a xuân đi tới vỗ bầu ngực nói ta mà nói ta một cái kẻ ngốc đều có thể cầm một khối tiền một tiên hắn khẳng định k h n g phục h ư ơ n g sáu mươi ba minh thúc mời ăn cơm chương sáu mươi ba minh thúc mời ăn cơm lý chính dương kèm chút muốn vui lên tiếng đến rồi nhanh lên đem a xuân đẻ lại a xuân không đến mức không đến mức bên ấy minh thẩm tiếp lời đầu nói ta nhìn xem như vậy đi dù sao ta cùng biện cả vợ hắn còn thường xuyên cùng nhau ngồi xuống nói chuyện h i ế m cùng đi ra làm việc buổi tối chúng ta gọi hắn đến chúng ta trong nhà đến ăn một bữa cơm minh thẩm nói xong nhìn một chút minh thúc một chút tê to lên chân muốn nói lên ngươi cùng hắn vợ hay là cùng một cái người trong thôn đâu ngươi đem nàng kêu đến ăn một bữa cơm ngươi xem một chút hắn trong nhà kêu mấy đứa bé cũng đói thành hình dáng ra sao vừa vặn hôm nay chính dương cho chúng ta cầm mấy con cá buổi tối đem nó làm tiện thể cùng bọn hắn tâm sự lý chính dương đại hỷ nay vợ chồng hai cái có bận bịu là thực sự giút a vậy thì cảm ơn ta liền đi về trước A x u â ngay xem xét Lý Chính n d ư ơ muốn n trở về, g lập tại ứ c cầm l ê hai n Chính đ c h u người với n g lần nữa đi vào bãi bồi bùn lầy bên k i t lúc đột nhiên a xuân hỏi như vậy lý chính dương một câu lý chính dương theo bản năng mà hỏi một câu a xuân ngươi cũng đã bộ dáng này không muốn không đứng đắn hỏi cái gì bảo ngư không bảo ngư khác nói mỏ mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhìn a xuân nhưng lý chính dương cẩn thận trở về chỗ một chút chính mình những năm này n ế m qua những k i a b ả o ngư chân mẹ hắn thoải mái a xuân vẻ mặt mê man nhìn lý chính dương chính dương ca b ả o ngư sao không đứng đắn a người ta nghiêm chỉnh vô cùng ta biết nơi nào có b ả o ngư mấy ngày nay mỗi ngày nhặt những vật này ta cũng nhặt phiền bằng không ta hôm nay dẫn ngươi đi nhặt b ả o ngư lý chính dương vội vàng lắc đầu b ả o ngư đang giá mấy đồng tiền a kia khẳng định là bán r ồ n g đất kiếm tiền a có thể nhưng mà chúng ta chứ gãi gãi dòng đất gãi gãi đại thanh cua sau đó lại nói bào ngư sự việc ngươi thấy được không được cái kia có thể thế là lý chính dương d ô dành hắn đi tiếp tục bắt g i n g đất chẳng qua đến khoảng lúc sáu giờ bên ấy a xuân xách cái thùng lộ ra ngay hắn sáu đầu g i n g đất đối lý chính dương no ngoe muốn động chính dương ca ngươi nhìn ta bắt sáu đầu g i n g đất hiện tại chúng ta đi bên ấy nhặt bảo ngư a lý chính dương buông lỏng xuống gân cốt đứng thẳng người lên hắn bên này bắt hai cái g i n g đất cộng thêm hai mươi ba mươi con đại t h à n h cua a xuân này bảo ngư không nóng ngày ăn này giữa ban ngày ăn bảo ngư không tốt để ngươi phát hiện sẽ nói chúng ta với lại vật kia giá trị không là cái gì tiền ngày nào ngươi nếu ăn bảo ngư chúng ta thì qua trong lúc này nhặt bảo ngư ăn xong bảo ngư ta lại dẫn ngươi đi trong thành phố đường phật tây ăn bảo ngư bảo quản để ngươi ăn thoải mái dễ chịu minh minh bạch bạch một tiết ngàn g i ả m đơn thuần a xuân nhường lý chính dương những lời này cho chân chóng rồi cẩn thận suy nghĩ một chút hắn nói bảo ngư cuối cùng vẻ mặt mê man nhìn hắn chính dương ca ngươi nói này bảo ngư là cái gì tại sao ta cảm giác ngươi nói bảo ngư không đứng đắn đâu lý chính dương cười ha ha một tiếng vỗ vô, vô bờ vai của hắn được rồi nhanh đi về đi đợi lát nữa cha mẹ ngươi khẳng định đang tìm ngươi a xuân ổ một tiếng a xuân là sảng k h o á n người đem thủng hướng nhà lý chính dương trong vừa để xuống vắt chân lên cổ mà chạy h vừa mới trở về xem xét phát hiện mẫu thân tại trong phòng bếp làm chuyện với lại khói mù lượn lờ dáng vẻ tựa hồ là đang làm lớn bữa ăn a xuân áp sát tới nhìn thoáng qua phát hiện mẫu thân chuẩn bị thái vẫn rất nhiều lại còn có thịt a xuân nhãn tình sáng lên n à y có thể là đồ tốt trừ r a có nhục chi bên ngoài còn có sắc cá hố cùng với trưng cá chim trắng cộng thêm một ít cải xanh này một bữa tiệc coi như đã làm xong a xuân minh bạch qua đến đây là phụ thân kiếm tiền mẫu thân cố ý cho hai người bọn hắn cái thêm điểm bữa ăn đồng thời cũng là buổi tối muốn mời người ta ăn cơm bên ấy minh thúc cũng tiến vào nhìn thấy thức ăn này nhịn không được nhãn tình sáng lên làm sao còn thu được thịt còn s á t cá hố này nhưng phải phí không ít dầu đâu hiện tại hai cha con các ngươi đều đi theo người ta chính dương làm việc hắn cũng theo như ngươi nói tháng sau bắt đầu thì cho chính dương phát tiền lương lần này người ta thật không dễ dàng nhờ chúng ta xử lý chuyện tình cũng không thể đem chuyện của người ta làm được à. ngươi cùng tôn đại hải bọn hắn có nói hay chưa nói bọn hắn đợi lát nữa liền đến ngươi là không biết nhà bọn hắn kêu mấy đứa bé vừa nghe nói nhà chúng ta mời bọn họ ăn cơm cao hứng không được từng cái đói thành cái giặc kia ngươi nói một chút hắn tôn đại hải thì thật là được rồi những lời này chính chúng ta nói là được rồi có thể tuyệt đối không nên tại dương hoa trước mặt nói bằng không dương hoa trên mặt không dễ nhìn dương hoa chính là tôn đại hải vợ cùng minh thẩm là cùng một cái trong thôn cô nương gả đến trong lúc này cũng nhiều có đi lại không bao lâu bên ấy tôn đại hải dẫn nhà mình bốn hải tử cùng vợ cùng nhau đi vào nơi này xa xa đã nghe đến vị thịt cái này khiến tôn đại hải nhịn không được nước bọt đều nhanh chạy xuống về phần hắn sau l ư n g đám kia hải tử càng là như vậy chẳng qua tất cả mọi người còn tính là có giáo dưỡng dương hoa trong tay mang theo một vài thứ vội vàng đi vào bên trong đi Là mấy cây đại hồng thự. dương hoa ngại ư l à quá dương hoa ta biết hiện tại mọi người cũng không dễ dàng không có quan hệ ta mời ngươi tới dùng cơm chẳng lẽ còn sợ ngươi đem ta ăn chết sao dương hoa rất tự nhiên tự ngồi tại dưới lò bắt đầu nhóm lửa vẻ mặt ưu sầu đ i ệ u nói thời đại này nhà ai cũng không dễ dàng nhà chúng ta không dễ dàng nhà các ngươi cũng không dễ dàng minh thẩm ngược lại là gật đầu xác thực như thế năng lực cố ở chính mình trong nhà đã không dễ dàng ở đâu còn quan tâm được những vật khác không bao lâu đồ ăn đã bưng lên bàn có ngư có thịt đặc biệt theo kia một phần trên thịt bàn đ á m kêu hải t h ử con mắt quả thực ngay tại phát sáng tôn đại hải chính mình cũng nhịn không được nuốt mấy ngụm nước bọn này mẹ hắn thực sự quá thơm đến tất cả ngồi xuống đến ăn đi minh thúc kêu gọi mọi người cùng nhau ngồi xuống bên ấy tôn đại hải con trai lớn vừa mới đứng lên chuẩn bị đi x ố i cơm lại nhìn thấy dương hoa đối nhi tự chứng mắt liếc ra hiệu hắn vội và ngồi minh thẩm nhìn xem tâm lý rất khó chịu thế là minh thẩm cho hắn cầm lên bát tự mình đi bên trong cơm với lại cho hắn trang tràn đầy một bát ra đây không sao hôm nay tại tan ơ i này ăn no điểm dương hoa kém chút muốn khóc lên chính mình trong nhà này qua đều là ngày gì bình thường ngăn hồng thự đều phải ước lượng một chút có thể ăn được hay không đến tiếp mới lương lúc mà mễ tiếp theo trừ bỏ nộp thuế kia một bộ phận đều phải tính toán tỉ mỉ nhìn, nhìn xem năng lực căng cứng tới khi nào dù là nhiều khi có mới mẹ thì không dám tùy ý ăn như hôm nay như vậy tràn đầy một chén l ớ n cơm nàng quả thực không dám nghĩ tôn đại hải không tim không phổi dường như cũng cho tự mình x ố i một chén lớn đặt mông ngồi xuống bên ấ y cùng ăn v à i miếng thịt mãi đến khi dương hoa tại dưới đáy bàn đạp hắn một c ư ớ c mới phản ứng được cuối cùng đỉnh chỉ ăn thịt mà bắt đầu ăn ngư đồng thời lại có chút hâm mộ hỏi minh thúc minh ca ngươi gần đây đang làm gì đấy chương 64, thuyết khách minh thúc chương 64, thuyết khách minh thúc minh thúc cười nhặt một tiếng liền biết hắn sẽ hỏi những lời này cha ta đang cùng chính dương ca làm việc đâu không ngờ rằng a xuân so với minh thúc còn kích động vừa nghe nói lời này ngay lập tức đoạt đáp a ngươi cùng lý chính dương làm việc ngươi cùng hắn làm cái gì nha minh thúc cùng lý chính dương lần đầu tiên hợp tác người trong thôn dường như không có người nào biết tôn đại hải không biết chẳng có gì lạ đánh cá nha a xuân tiếp tục trả lời một bên m á n h c ơ m khô một bên trả lời nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ chẳng những là cha ta cùng chính dương ca làm việc ta thì cùng chính dương ca làm việc đâu ta giúp hắn bắt hải sản khi thủy triều rút bắt dòng đất bắt cua chính dương ca một thiên cho ta một khối tiền tôn đại hải kém chút đem đũa cũng ném đi kinh ngạc nhìn a xuân hắn một thiên cho ngươi một khối tiền ngươi nói đùa sao a xuân ngươi nói thật chứ sao chính là dương hoa đều có chút no g ngoe muốn đậu đúng thế chính là một thiên cho ta một khối tiền a a xuân vẻ mặt sững sở n à y có cái gì đáng giá kỳ quái sao nhà ta chính dương ca vẫn luôn là nói như vậy lâm đại lương để cho ta đi theo hắn đi huyện lỵ trong làm việc nói một thiên cho sáu mao tiền đâu hắn một thiên thì cho ngươi một khối tiền lần này tôn đại hải cảm giác được không đáng giá biện cả thúc ngươi nhìn xem ngươi ngay cả cái kẻ ngu cũng không bằng a xuân vô cùng trắng ra nói như vậy tôn đại hải a xuân ngươi không nên nói vậy mắt thấy thời cơ không sai bị lắm minh thúc lúc này mới lên tiếng trừng nhi tử một chút c ư ờ i lấy nói với tôn đại hải đúng vậy à chính dưng ơ người này đưa tiền vẫn tương đối hào phóng nói a xuân những thứ này thiên nhất thẳng đi theo hắn bắt hải sản khi thủy triều rút không thể để cho hắn đi không được gì liền nói một t i ê n cho hắn một khối tiền với lại chúng ta bắt hải sản khi thủy triều rút một thời gian không phải rất dài buổi sáng trên cơ bản không cần đi xế chiều đi nếu như nói ta ra ngoài đánh một chút ngư lời nói đem a xuân cùng nhau kêu lên dù sao so với người đang trong thành phố làm tiểu công nên hơi thoải mái một ít đây không phải thoải mái không chuyện dễ dàng đây là tiền lương cũng không giống nhau Các ngươi làm tôi h h ì một k tiền, con chết nhọc đại u Tôn đ hải mặt kìm nén đến đò bừng ta nào biết được à này không lâm đại lương tự mình đến nói với ta để cho ta đi châu của hắn làm việc mà Ta biết thời thò một ta thể nào lương này này đến chân chính muốn chúng không cùng chính vào, là đạo đại điểm với lại lâm lý sẽ cầu dương hoa ợ p tác biết, ca, cũng sớm điều kiện giống nhau. không Dương h nghe xong nước mắt lã chã mà xuống ngươi chạy đến huyện lỵ trong đi đến lúc đó trong nhà lại là ta một người nếu hải tử có một cảm bạo cảm bạo ngươi nói ta làm sao bây giờ ai mà biết được các ngươi vừa đi huyện lỵ muốn bao lâu à nói không chừng mười ngày nửa tháng cũng không trở về nhà đâu nếu tại trong nhà năng lực làm chút chuyện vậy thật là tốt tôn đại hải gật đầu không ngừng cũng có chút hối hận nhưng hắn vẫn là không nhịn được đối minh thúc nói minh ca vậy hắn bên ấy còn muốn hay không người à minh thúc ra vẻ do dự vậy ta cũng không rõ ràng ta liền nói lý chính dương sao có tiền đến mua chuồng bò của ta n g u y ê n lai、like、hắn ở đây bên ngoài kiếm tiền ta liền nghe nói hắn ngay cả xe đạp hai tám đại g i a n g cũng mua có phải hắn vẫn rất kiếm tiền hắn kiếm tiền hay không chúng ta thì không biết nhưng mà ta nghe nói trong tay hắn có một khách hàng lớn trong tay hắn chỉ cần bắt được hải sản đại chủ cố toàn bộ đều sẽ giúp hắn tiêu hóa hết đây cũng chính là vì sao hắn mời ta cùng a xuân cùng đi giúp hắn bắt hải sản khi thủy triều rút nguyên nhân minh ca vậy ngươi có thể hay không giúp đỡ chút ngươi giút ta lại đi nói với hắn một chút ngươi liền nói ta cũng nghĩ đi theo hắn làm một khối tiền so với trước huyện lỵ trong tốt hơn nhiều ta đi nghe nói đi huyện lỵ trong làm việc còn phải chính mình thẳng mình cơm nước một thiên tối thiểu phải giao lưỡng mao tiền vậy ta sáu mao tiền thì thừa bốn mao tiền với lại đều là ở bên ngoài ở vận khí tốt có thể năng lực tìm cái gì tiểu nhà hoặc nói là có đỉnh chỗ ở nếu vận khí không tốt liền phải ngủ đường lớn đưa qua là ngày gì a khẳng định là tại chúng ta trong thôn làm việc thì tốt hơn còn có thể ở nhà mình chăm sóc người nhà mình minh ca ngươi giúp ta nói với hắn một chút thôi ngươi cùng hắn tương đối quen thuộc nghe được ca xuân tiền lương sau đó Tôn t Đại Hải â minh lý thì tâm tĩnh chăm chảo não, tâm dường như cũng không còn cách cũng cũng còn nạo dường nào yên n g ồ x u ố g ăn cơm t ậ thúc ngon. ắ n Xuân ngốc tiền tiền, này người bình thường tại trong thành phố mệt chết mới kiếm mau tiền,、ta、con mẹ nó không phải ngay cả kẻ ngốc cũng không bằng Minh A ta mau ta sao. đều sáu một kiếm một một mệt mới kiếm mẹ thể tại chết cái có cả khối phải kẻ kẻ phố h trong lòng vui mừng liền biết tôn đại hải là như vậy người cho nên hắn mới nói b u ổ i tối mời hắn ăn một bữa cơm ở trước mặt trò chuyện hiểu rõ một ít không phải càng tốt sao hay là minh thẩm biết làm việc cho một cái cực kỳ tốt đề nghị a xuân thì càng trực tiếp hoành một chút đứng lên vậy ta đi tìm một chút chính dương ca ta đi gọi hắn đến cùng nhau ăn cơm căn bản cũng không c á c cái khác người đáp ứng hắn đã điên cuồng địa hướng nhà lý chính dương trong chạy còn chưa vào nhà lý chính dương lý viện tử ngay tại bên ngoài điên cuồng kêu to quỷ khóc sói gạo chính dương ca chính dương ca cha mẹ ta cho ngươi đi chúng ta trong nhà ăn cơm hơn nữa còn có biển cả thuốc người một nhà cũng ở đâu đâu ngươi nhanh đi đi ngươi nếu lại không tới lời nói ta điểm này thì tất cả đều nhường bọn hắn một nhà người ăn lý chính dương lúc này thì đang dùng cơm nghe nói như thế thì không khỏi vui lên h ắ n cũng biết vì sao a xuân sẽ ở thời điểm này qua tìm đến mình thế là hắn thuận thế đem đua vừa để xuống mang theo bình rượu liền theo a xuân cùng đi vừa mới vào trong liền nhìn thấy tôn đại hải nhiệt tình đứng lên tiến lên nên đón lý chính dương chính dương ngươi đã đến tới tới tới ngồi nha ngươi nói nay tiên minh ca mời ăn cơm ta nói thuận tiện đem ngươi thì mời đi theo giữa chúng ta có chút hiểu lầm phải ngay mặt nói rõ ràng biện cả thúc giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó à? lý chính dương biết rõ còn cố hỏi tại a xuân bên cạnh ngồi xuống chuyện hồi xế chiều thật sự ngại quá tôn đại hải gãi gãi đầu ta cũng không sợ kể ngươi nghe đi kỳ thực chính là lâm đại lương cố ý tới tìm ta để cho ta đi theo hắn cùng đi huyện lỵ trong làm việc một thiên cho sáu mao tiền làm tiểu công về phần cụ thể là làm cái gì ta thì không rõ ràng dù sao có cái gì công việc thì tiếp việc gì đều là dốc sức m à điều kiện của hắn chính là để cho ta không nên đem cái đó chuồng bỏ bán cho ngươi ta làm thời quỷ mê tâm khiếu liền nghe hắn lời nói đúng thế chính dương ta đương ra thì không tâm nhãn ta làm thời đã nói với hắn nói ngươi đã đi tìm chi thư tuyệt đối không nên lại đổi ý nhưng mà cái đó lâm đại lương bước đến thì gấp nhà ta đương ra không có gì kiên trì liền đáp ứng hắn thực sự ngại quá dương hoa đúng lý chính dương đặc biệt thật có lỗi lý chính dương gật đầu không sao đi qua ta thì không có để ở trong lòng dù s a o này làm ăn nha hai mái hiên tình nguyện mới là trọng yếu nhất ngài không muốn bán vậy cũng không có cách nào chương sáu mươi lăm hạ giá mua chuồng bò chương sáu mươi lăm hạ giá mua chuồng bò vui lòng ta vui lòng bán tôn đại hải ngay lập tức mở miệng b i ể n c ả thúc ngươi có thể tuyệt đối không nên nói đùa a ngài nói chúng ta mở một lần trò đùa là được cũng không nên lại mở lần thứ hai là được một lần ta có thể c ư ờ i trừ nếu lần thứ hai ngài lại đùa giữa ta vậy ta không thành hậu tử là tượng đất đều sẽ có ba phần hỏa tính đi lý chính dương cười ha ha Tựa tại từ ta tâm, ta thực Ta tại theo sự Ca A hồ chối hắn. Không phải, chân nghe hiện Minh Ngươi nói đi theo ngươi cùng cùng bán. yên bán. Xuân làm là đều vậy i ngươi thiên nhất khối tiền ệ c còn cho Xuân nhất đúng hay không? hay A một v dạng này đi ta cũng không cần nhiều ta thì giúp ngươi đi bắt hải sản khi thủy triều rút một thiên nhất khối tiền ta như thế nào đi nữa cũng so với a xuân làm việc lợi hại một ít đi tôn đại hải cũng là không biết nói chuyện người thì bắt nạt a xuân đầu h ó c không tốt công khai nói như vậy nếu không phải phía dưới dương hoa đạp hắn một cước hắn có thể nói ra càng lời khó nghe minh thẩm nếu không phải nể tình lý chính dương trên mặt chỉ bằng hắn như thế d â m a xuân nàng có thể tại chỗ liền phải phát b a o tố ngươi lời nói này là lời gì người ta a xuân làm việc có thể lợi hại bắt dòng đất cũng tốt bắt cua cũng tốt đều là một tay hào thủ ta cũng không sánh nổi lý chính dương ngay lập tức thay a xuân nói chuyện a xuân nghe xong dương dương đáp ý tôn đại hải này thời điểm này cuối cùng phát hiện chính mình lời nói được không xong vội vàng cười khan một tiếng ngủ v v v a xuân khẳng định lợi hại nhưng ta thì không kém bao nhiêu lâu vậy hắn một khối tiền ta thì một khối tiền ngươi thấy được không được hắn sẽ bắt dòng đất ta cũng sẽ a nay bắt dòng đất cũng không phải chuyện rất khó đúng thế chính dương nhà chúng ta đương ra liền muốn tìm một phần công tác chỉ dựa vào làm ruộng điểm này tiền thật sự là không có cách nào nuôi sống chính mình à, năng lực kiếm một phần là một phần ta nghe nói ngươi bên này bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút buổi sáng trên cơ bản không cần làm việc buổi chiều đều muốn đến đã khuya vậy chúng ta cũng có thể cố lấy chính mình trong nhà còn có thể giúp ngươi ra ngoài bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút đây không phải rất tốt một việc không lý chính dương sau khi suy nghĩ một chút mới nói cho nên ngài tới tìm ta là nghĩ cùng ta hợp tác đâu hay là nghĩ bán c h u ồ n bò cho ta hai kiểu đều được a ta đem c h u ồ n bò bán cho ngươi ngươi để cho ta đi ngươi chỗ nào công tác cũng là một t i ê n nhất khối tiền ngươi thấy được không được trong thời gian này minh thúc cùng minh thẩm còn có a xuân đều không có nói chuyện chỉ là yên t ĩ n h ăn lấy đồ vật hoặc là uống rượu hiện tại vị trí của bọn hắn rất vi rượu tất nhiên đã tại nơi này vậy liền để lý chính dương cùng tôn đại hải hai nhà đàm chính mình nghe là được rồi giúp ai nói chuyện đều không phải là có chuyện như vậy vậy coi như xong đi lý chính dương thì lắc đầu không chút do dự từ chối như vậy sao được a làm sơ chúng ta nói tốt hai mươi bảy khối tiền a nào có đạo lý ở thời điểm này hàng của ta giá tiền không có đạo lý không có đạo lý tôn đại hải cắn cái giá tiền này không muốn n h ả ra lý chính dương cười ha ha b i ể n cảm thúc ta không thể nói như thế đã nói xong sự việc ngươi còn có thể đổi ý ta liền không thể đổi ý làm sơ ta là nể tình t h ẩ m trên mặt mũi cho ngươi bỏ thêm chút nữa tiền bởi vì ta hiểu rõ mọi người cũng không dễ dàng nhưng mà ngươi đem ta lý chính dương trở thành kẻ ngốc giống nhau đồ dỡn hảo tâm của ta tất cả đều cho cho ă n à. tôn đại hải mặt đ ố n g chốc thì suy sụp xuống dư ơ n g hoa tức giận đến nước mắt lại nhanh muôn xuống chừng t r ồ n g mình một chút chuyện này nàng vẫn đúng là không có cách nào trách cứ lý chính dương đúng là chính mình thất tín trước đây ta đáp ứng ngươi hai mươi viên thì hai mươi viên nhưng mà về sau ngươi để ngươi biện cả thuốc đi theo ngươi đi bắt hải sản khi thủy triều rút ngươi yên tâm hắn t hay ngươi làm việc tất cả bắt hải sản khi thủy triều rút đoạt được thứ gì đó toàn bộ cũng giao cho ngươi dù sao chúng ta cũng không cần với lại thì bán không ra giá bao nhiêu tiền dương hoa so với tôn đại hải hay là càng có quyết đoá n lực ở thời điểm này ngay lập tức lái như vậy khẩu đem sự việc quyết định tới tôn đại hải còn muốn tranh luận một chút đem giá tiền lại cho tranh thủ một chút thế nhưng minh thúc thì ở thời điểm này mở miệng b i ể n cả được rồi hai mươi đồng đã không ít trước đó ngươi nói hai mươi bảy viên kỳ thực cái giá tiền kia rất cao chính dương là người rất tốt có thể chính là nhìn xem nhà ngươi hải tử đ à tài cho ngươi như thế giá tiền nhưng mà chính ngươi không c h â n quý n à y vẫn đúng là không trách được người ta chính dương hiện tại hắn cho ngươi cung cấp một phần công tác còn có hai mươi đồng vậy ngươi đem cái đó chuẩn bỏ bán cho hắn là được rồi ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì đâu ngươi nếu lại không đáp ứng hắn có thể cũng liền không mua mảnh đất kia chuồng bò cũng không phải chỉ có n g ư ơ i một nhà nhiều đi mấy bước đường còn có rất nhiều đâu minh thúc câu câu đều có lý tôn đại hải cũng biết là như thế một cái đạo lý cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng được ngươi nói hai mươi thì hai mươi ta không có gì có thể nói a xuân làm phiền ngươi đi bí thư tri bộ trong nhà liền nói ta tại ngươi trong nhà mời bí thư tri bộ thôn uống rượu đồng thời tiện thể nhường hắn giúp ta làm chứng ra cái văn thư a xuân nghe xong ngay lập tức đằng đằng đằng lên lại chạy tới gọi người không có mấy phút sau lâm đức lại đi tới đang nhìn đến người trong sân sau đó dường như lại đã hiểu cái gì lý chính dương đứng lên tiến lên nên đón lâm đức một bên nhẹ nhàng nói đ ứ c t h ú c ta hiện tại cùng hắn còn nói tốt ngươi bị liên lụy một chút giúp ta vội vàng đem chuyện này xong ra cái văn thư cho ta bằng không đêm dài lắm động ta lại sợ bị lâm đại sơn lâm đại lương hai huynh đệ cái làm cho loạn lâm đức gật đầu cùng nhau ngồi xuống chỗ nào vừa đi mà minh thẩm lúc này đã cho hắn đã lấy tới bắt búa lý chính dương trực tiếp cho hắn rót rượu ta nói tôn đại hải ngươi thật là giỏi a lâm đức nhấp một miếng rượu hương rượu này vị vừa lên đến cảm giác đặc biệt hương bí thư tri bộ thật sự ngại quá đều là lâm đại lương ở đâu bừa bãi nếu không phải hắn để cho ta làm loại chuyện này ta đã sớm cùng chính dương đã đ à m tốt tôn đại hải trực tiếp đem nổi hất lên vậy mọi người bây giờ nói tốt đúng không xác định không có vấn đề gì vậy ta cho các ngươi ra cái văn thư dù sao hôm nay ta tại nơi này thiên minh thì tại nơi này hai chúng ta coi như là nhân chứng cho ngươi ra cái văn thư đến lúc đó chúng ta theo cái thủ ấn ký tên liền xem như cho ngươi làm chứng đó không thành vấn đề a tôn đại hải kỳ thực cũng sợ tái sinh khó khăn chủ yếu là sợ lý chính dương bên này muốn tìm những người khác đi giúp hắn bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút vậy mình liền tìm không lên phần này công tác cho nên cũng muốn nhanh lên kết thúc chuyện này thế là tại minh thúc nơi này cầm giấy bút lâm đức cái này bí thư tri bộ thôn tự mình tại nơi này bắt đầu viết văn thư không bao lâu một phần văn thư liền viết xong h ư ớ n g chỗ nào vừa để xuống đồng thời lâm đức chính mình còn n g h i ệ m một chút ta Thà không thành vấn đề kỳ thực chính là nói một lần giá tiền cùng nói rõ ràng tình huống cái khác không có gì coi như là vô cùng đơn giản thấy hai bên cũng không có vấn đề gì lâm đức lần nữa viết tay một phần Như vậy thì nhất thì h vậy t ứ c h ư đưa t i ề n hoàn thành h loạt làm n một việc. k ô g đúng, hiện tại chúng tại bỏ s ự việc là đã hoàn thành, nhưng mà chính dương đã nhưng m à chính d ư ơ n g đã đ á p ứng ta m u ố n m ờ i t a đi b ắ t h ả sản i khi h t ủ y i ề u rút, một t h i ê n nhất khối t i ề nghĩ cái c này n ũ được nói với bí t chương i một chút. Cầm chút. tiền thì cầm lên lên văn、thư. tôn thế một còn như thế nhắc nhở đại hải h câu. c ư 66, m u a thuyền nghĩ, ý c h ư ơ n g 66, mua thuyền ý nghĩ, nghĩ. biện cả thuốc yên tâm chỉ cần ta năng lực kiếm tiền ta vẫn mời người giúp ta bắt hải sản khi thủy triều rút Cái khác có còn lực được, chỉ cần được. Chính cho chén còn dám nói, khối tiền thiên kiếm ngươi không lười biếng là được. Lý chính dương triệt để lòng, cho ba người nhiều rồi. không không kém không họ bình thì năng Dương yên lòng, bọn này xong một một một một lẽ là là Lý để đổ đầy rượu, rượu ba vậy ngươi yên tâm ta tôn đại hải làm việc cũng là một cái hết sức chăm chú khắc khổ cần cùng người làm sao lại như vậy đi lười biếng đâu ta nếu đi lười biếng lời nói ngươi có thể phê bình ta tôn đại hải đem v ô ngực vang ầm ầm thôi được đến mọi người chúng ta uống một chén lý chính dương đề nghị thế là mọi người thì đi theo uống một chén chính sự nói xong trò chuyện trò chuyện bí thư tri bộ thôn liền chuẩn bị lên về nhà lý chính dương lập tức thì hấp tấp lên chẳng qua quay đầu hỏi một chút bên cạnh minh thúc một câu minh thúc chúng ta buổi tối còn đi đánh cá sao ừ n ta nhìn xem nay thiên triệu thủy lui thật mau nên khoảng chín giờ có thể đi qua lý chính dương nhìn một chút thời gian hiện tại cũng tắm giờ tốt vậy chúng ta chín giờ xuất phát chính dương chính dương ta hôm nay có thể hay không đi ra hải à tôn đại hải hỏi như vậy được tôi vậy liền đi ra hải hôm nay coi như là ngươi đi làm đầu một t i ê n ta trước nói cho ngươi tiền lương của ngươi ta nửa tháng ra một lần ngươi trên một tiền ban ta thì cho ngươi tính một t i ê n công tư có thể chứ không sao hết thế là lý chính dương lúc này mới đi theo bí thư tri bộ thôn lâm đức cùng nhau theo nơi này cách mở mãi đến khi rời khỏi nhà bọn hắn sân nhỏ sau đó lý chính dương vẻ mặt thành thật cùng hắn nói lời cảm t ạ đức thúc lần này thật sự quá cảm tạng ư ơ i ngươi thế nhưng giúp ta rất nhiều à. lâm đức cười ha ha ngươi làm việc tốc độ thật là nhanh à, vừa mới nhắc nhở ngươi liền đem sự việc làm tốt ngươi đây là chân an bài cho hắn một phần bắt hải sản khi thủy triều rút công tác một khối tiền một tiền ngươi năng lực kiếm được tiền sao nếu như ta khách hàng không đổi vẫn có thể kiếm được nếu khách hàng thay đổi vậy ta thì không có biện pháp kia thời điểm này không chỉ là ta không kiếm được tiền kia tất cả mọi người không kiếm được vậy liền không có biện pháp ngài nói có đúng hay không được ngươi chính mình tâm lý n ắ m chắc là được nhanh đi về đi đợi lát nữa ngươi còn phải đi bắt hải sản khi thủy triều rút đâu cũng đừng lãng phí thời gian lâm đức nói xong cũng vượt lên trước đi rồi cùng lý chính dương mỗi người đi một ngả lý chính dương tâm tình thật tốt khẽ hát hướng trong nhà mà đi anh rể người trở về rồi ngươi hôm nay cơm tối tại người khác trong nhà ăn ta tại nơi này thịt cũng ăn hơn hai khối lâm linh t i ệ u ngồi tại cửa viện chờ lấy hắn nhìn thấy hắn sau khi trở về vô cùng chân chó mà tiến lên nhà ngươi đ â y ý là ta nên thường xuyên đi người khác trong nhà ăn cơm tỉnh hai khối thịt cho ngươi ăn đúng hay không lý chính dương cố ý âm dương và khí lâm linh tiểu não tử cvu ngay lập tức nhường hắn cho làm phế đi vẻ mặt t u ổ i thân nhìn lý chính dương anh dễ ta không có dạng này ý nghĩa đúng là ta cùng ngươi lời nói thật nói một câu mà thôi ngươi tin tưởng ta ta thật sự không có dạng này ý nghĩa anh dễ hắn chính là có dạng này ý nghĩa lâm n g u y ệ t tìm thấy cơ hội phát động công kích mảy may cũng không k h á c khí lâm nguyện ngươi ít tại nơi này nói bậy bạ ta nơi nào có dạng này ý nghĩa lâm linh bối rối giải thích lý chính dương vui lên Ta t để ngươi lý chính dương nhãn tình sáng lên trong lúc bất chi bất giác mới học kỳ đã đến ta nhìn xem như vậy đi ngày mai ngươi có thể mang hai người bọn họ đi trước tiểu học báo danh buổi chiều ta mang theo hai người các ngươi đi trung học báo danh đi không cần anh rể. ngươi một thiên bận bịu i đến bận bịu i đi làm sao có thời giờ đâu chính chúng ta đi là được rồi với lại ngươi cũng đã giúp chúng ta đem vấn đề giải quyết hết chúng ta lại không cần ngoài ra làm cái gì đến lúc đó trực tiếp tìm lão sư báo danh là được rồi ngươi yên tâm đi chúng ta hiểu rõ sao báo danh lâm tú lắc đầu chủ yếu là không nghĩ lại phiền phức lý chính dương từ lúc lý chính dương đến bọn hắn trong nhà đến sau đó cho bọn hắn giải quyết nhiều chuyện như vậy hiện tại loại chuyện nhỏ này nàng nhóm hai tỷ bội cũng không nguyện ý lại đi phiền phức lý chính dương cũng không tiện các ngươi thật có thể chính mình xong sao hai người không dừng lại gật đầu t ô i được ngày mai buổi sáng các ngươi đi trước giúp lâm hoan cùng lâm nguyệt báo tin hay buổi chiều lại nói lâm tu cùng lâm m a i hai người hơi cười một chút Cho chuyện một hồi thiên ngồi một hồi lý chính dương tiếp xuống liền chuẩn bị ra biển với lại là ra biển làm chuẩn bị nhanh đến thời gian lúc lý chính dương đã chuẩn bị kỹ cảng trực tiếp liền đi bến tàu bên ấy đi vào bên ấy phát hiện trên thuyền đã ngồi người tài rồi minh thúc cùng a xuân tự nhiên không cần nhiều lời hai người sớm chính ở đằng kia ngồi xuống tôn đại hải cũng đã ở đâu chờ lấy hắn lại nhìn thấy lý chính dương sau đó đặc biệt vui vẻ đuổi nhanh lên tiến đến chào hỏi hắn biển cả thúc trước đó ra tới biển k ơ i sao lý chính dương nhịn không được h trước kia đi ra chẳng qua khẳng định không bằng minh ca quen thuộc như vậy nhưng mà ngươi yên tâm để ta tới ra biển đánh cá ta khẳng định sẽ nghe các ngươi minh ca thế nhưng lão ngư dân hắn để cho ta làm thế nào ta liền làm như thế đó chúng ta cầm ngươi phần này tiền khẳng định phải làm chuyện đúng không ta còn là biết đến lý chính dương vui lên tiếp đó thuyền rất nhanh mở lên minh thúc ở bên kia làm việc thuyền a minh lại có chút ít hương phấn mà nhìn đ è n nhánh trên biển tôn đại hải thì cùng a xuân cùng nhau ngồi ở chỗ kia lý chính dương thế là đi tới minh thúc bên cạnh minh thúc đầu này thuyền được bao nhiêu tiền vậy ta cái này thuyền thì không đáng giá được nhắc tới ta đây coi như là đợi cũ thuyền phía sau đều là chính ta trang bị thêm đi lên giá trị không bao nhiêu tiền n g ư ơ i muốn nói chân chính thuyền lời nói kia được tốn không ít tiền làm gì n g ư ơ i còn muốn mua chiếc thuyền hay sao minh thúc nạo h báng hỏi ừ m nếu có thể ta còn thực sự muốn mua chiếc thuyền chúng ta thuyền này hiện tại dùng đến cũng có chút cũ kỹ không tiện tối thiểu nhất phía dưới phải có khoang thuyền có thể c h ứ a n g ư đi chẳng những là phải có khoang thuyền tốt nhất vẫn là cơ động ta cái này hiện tại là nhìn xem hướng do cộng thêm ta này căng cứng tốc độ chấm rất nhiều muốn là thực sự có thuyền máy tốc độ cũng nhanh rất nhiều với lại hiện tại thuyền cá càng ngày càng nhiều chức năng minh thúc gật đầu duy nhất không địa phương tốt chính là quá mắc loại đó thuyền nên được rất nhiều tiền cụ thể là bao nhiêu ta thì không rõ ràng đến lúc đó ta cho ngươi hỏi thăm một chút loại đó thuyền bình thường đều là tại giao thông tiện lợi chỗ tương đối nhiều bởi vì bọn họ hải sản có thể bán ra đi cho nên bọn hắn mua thuyền thì có lợi nhuận nhưng chúng ta bên này ai mua à? chúng ta nơi này điều kiện quá trẻ con giao thông quá không tiện lợi đánh tới đồ vật trừ ra tại bản địa tiêu thụ bên ngoài căn bản bán không được cho nên cũng không có người dám mua loại thuyền này mua được chính là thua t h u y ề minh thúc mỗi lần nói đến đây cái lúc cũng lắc đầu liên tục tựa hồ đối với hiện tại bọn hắn bản địa ngư nghiệp tình hình rất bất mãn Chương 67, thu hoạch lớn, chương 67, thu 67, lý ớ lớn. n chương hoạch thu 67, l chính dương ngược lại cũng có thể hiểu được nơi này so với cái khác h ả i c ả n g thành thị mà nói đúng là giao thông không tiện lợi hải sản muốn chính là mới mẻ n h a ngươi nếu giao thông không tiện lợi vẫn không đi ra cho dù tốt hải sản ngươi thì không có cách nào bán a như loại này niên đại ngươi nói thành phố lớn có người ăn hải sản vậy khẳng định có a ngươi nếu lấy tới những người khác trong tay giống nhau có thể bán ra giá rất cao vấn đề ngay tại ở ngươi bán không đến trong tay bọn họ đây mới là tối để người làm khó hai người cũng là như thế trò chuyện một hồi không bao lâu bọn hắn đi tới chỗ cần đến vẫn quy c ủ cũ trước phóng câu giàn gia nhập một cái tôn đại hải bọn hắn nơi này thì thêm một người kỳ thực làm việc vẫn đúng là thuận tiện một ít tôn đại hải hắn không tính đặc biệt chịu khó nhưng cũng không có nghĩa là hắn là người lười với lại dù sao cũng là làng trải lớn lên làng trải lớn lên người dù là chưa từng sinh ra hải nhưng tối thứ căn bản nên cũng biết cho nên cùng nhau ở đâu giúp làm chuyện tay chân vẫn rất nhanh chóng hai người dừng đồ vật hai người mắc câu tiếp xuống liền nhanh hơn nhiều rất nhanh nơi này đã cất kỹ đồ vật mình u làm vận k thúc đám vậy chúng ta tiếp tục tôi nhìn xem có thể hay không làm nhiều một chút cá đủ vàng lớn đi lên thứ này giá tiền so với bình thường muốn quý một chút kia bán bao nhiêu tiền vậy tôn đại hải nói đến tiền t h ì đặc biệt vui vẻ vội vàng mở miệng hỏi lý chính dương trong lòng cười ha ha chẳng trách nói tôn đại hải đầu góc không tốt ta ngươi xem một chút đồng dạng là thay mình làm việc minh thúc đành phải chính mình kia phần tiền chưa bao giờ hỏi mình giá tiền thì không hỏi chính mình đến cùng là cái gì khách hàng vì minh thúc là người thông minh đây là bí mật của mình không cần thiết nói với chính mình nhưng tôn đại hải lại rõ ràng là nửa kẽm đốc loại vật này cũng chạy tới hỏi biện cát thúc đây là người ta chính dương ca bí mật ngươi hỏi làm gì ngươi không phải là muốn đoạt chính dương ca làm ăn đi ngay cả a xuân cũng cảm giác được trong này không thích hợp cho nên nói như vậy một câu đại x ò a xuân ngươi chớ có nói h i ế u nói vượn được hay không ai muốn đoạt hắn làm ăn đâu ta này không phải liền là nói chuyện phiếm hỏi lên như vậy không a xuân câu này trực tiếp liền để tôn đại hải thẹn quá thành giận lên biển cả thúc ta mời ngươi tại nơi này làm việc ngươi giúp ta làm việc là được rồi những thứ này bán đồ sự việc cũng không nhọc đến ngươi phi tâm dù sao ta năng lực kiếm nhiều tiền một chút đến lúc đó các ngươi cũng liền năng lực kiếm nhiều một chút có đúng hay không đúng đúng, đúng. kia khẳng định là ta ngươi phát đại tài tôn đại hải nghe được lý chính dương trong lời nói không thoải mái minh thúc không nói một lời lộng lấy thuyền tới đến trước đó phóng mạng lưới chỗ tiếp xuống liền bắt đầu phóng lưới như thế một lưới vung xuống đi đi theo đem thuyền hướng phía trước mở một ít sau đó lại lên lưới theo d à o lưới lên lý chính dương rất nhanh liền phát hiện phía trên đồ vật chính dương ca ngươi nhìn xem những kia thật sự chính là cá đủ vàng lớn thật là cá đủ vàng lớn a a xuân là người cao hứng nhất chỉ vào kia hướng bên trong cá đủ vàng lớn cao hứng n g ả y tới n g ả y lui lý chính dương nhìn sang tâm đều đang run dày chúng ta thực sự là thọc bọn hà n ộ nơi này xác thực có một đám cá đủ vàng lớn minh thúc càng là hơn hai mắt tỏa ánh sáng Càng không ngừng đối lý chính dương trực tiếp đem những tia thùng lấy tới trang lấp nước, nước hướng trong thùng chứa với lại lần này bọn hắn cầm đặc biệt nhiều thùng trừ ra bình thường thùng nhỏ bên ngoài còn có chuyên môn dùng để chứa ngư thùng lớn đây coi như là minh thúc trước đó đã dùng qua lý chính dương phát hiện chính mình chỗ làm hại sản tất cả đều là sinh long hoa hồ cho nên mỗi lần cũng trang thủy lại đem ngư đặt ở c h ỗ đó mà ngư sau khi đi vào như cùng ở tại trong biển giống nhau bơi qua bơi lại lại sẽ không chết dù sao công việc ngư khẳng định so với cá chết càng đáng giá lý chính dương nhìn tự nhiên vui vẻ này một lưới tiếp theo mặc dù cũng có chút b ạ c h t u ộ c tôn cùng với cua loại hình thứ gì đó nhưng nhiều nhất chính là cá mà ngư bên trong trừ r a cá chim cá chắp đen những thứ này ngư bên ngoài nhiều nhất nhưng thật ra là cá đủ và n g lớn quả thực cùng lần trước giống nhau như lúc tất cả đều là hai ba cần một cái lý chính dương đơn giản chính là tại kiếm tiền đầu này thì chừng hai vạn nói cách khác chuyển đổi thành như vậy tiền cũng là được bốn mươi đồng t à i hữu một cái thì bốn mươi nay một lưới tiếp theo tối thiểu nhất hai ba mươi cái cá đủ vàng lớn ngư lý chính dương hiện tại quả thực thì kiếm điên lên rồi lý chính dương cười ha ha vội vàng điên cùng hướng ở trong đó chứa ngư cơ bản cá đủ vàng lớn đều là h ắ n trang vài người khác liền tại nơi đó điểm lấy cái khác ngư hoặc nói là t ô m cua như thế thô sơ giản lược đoán chừng một chút lý chính dương cảm thấy mình tối thiểu nhất tại hướng bên trong chứa ba mươi con cá minh thúc tiếp theo lưới nay một lưới trang nhiều như vậy cá đủ vàng lớn lý chính dương hiện tại lòng tin mười phần lập tức liền muốn bắt đầu tiến hành xuống một lưới kỳ thực minh thúc cũng giống như nhau ý nghĩ không đợi hắn nói xong đâu minh thúc đã bắt đầu vung ngoài ra một lưới rất nhanh phía dưới một lưới thì vung xuống đi bốn người cũng trên thuyền chờ lấy lên lưới theo minh thúc ra lệnh một tiếng tôn đại hải cùng a xuân phối hợp lý chính dương ba người cùng nhau đem lưới cho kéo lên xoắn một tiếng lưới nổi trên mặt nước mì lúc rất nhanh liền bị treo đến phía trên đi đi theo chuyển qua bom thuyền mì lần này bọn hắn năng lực lần nữa thấy rõ ràng lưới cá phía trên ngư những tia tôm cá liều mạng trong lưới dãy r ồ lấy với lại cổng kềnh một bao lớn đều là tôm、cá. nhưng mà trói mắt nhất hay là cá đủ vàng lớn lý chính dương sắp cười điên rồi vội vàng c ờ i ra dây thừng lần nữa điểm lên ngư đến phía dưới có một đ o à n người rất nhiều minh thúc mấy chục năm lão ngư dân hiện tại bắt nhìn đều có chút kích động đối lý chính dương cười ha h a chúng ta lần này là thực sự vận khí tốt nhìn tới lần trước chỉ bất quá chỉ là bắt một chút biên giới tiểu ngư lần này chúng ta xem như bắt được hang ổ của bọn hắn vội vàng làm xong nhìn xem có thể hay không lại xuống một cái bằng không chúng nó có thể được chạy mọi người sôi nổi gật đầu điên cuồng địa điểm lấy những thư này ngư sau đó điên cuồng thả lưới lại là một lưới lên hoang n g ư hoang n g ư cá đủ vàng lớn a xuân nhìn thấy đó là đồ vật bên trong sau đó nhảy chụp dậy rồi bàn tay lớn phi thường cao hứng đối bọn hắn nói như vậy quá nhiều như vậy cá đủ vàng lớn tôn đại hải cũng là trận mắt há hốc mồm vội vàng đ ộ n g thủ đi lý chính dương cười hắc hắc lại đặt những vật kia toàn bộ cho đ ổ ra như thế đổ ra xem xét nhưng thấy ở giữa một cái đặc biệt lớn cá đủ vàng lớn đang liều mạng nhảy lý chính dương bước nhanh về phía trước một tay lấy nó để lại t ô n lấy tối thiểu nhất sáu bảy cân minh thúc nhìn thấy sau đó cũng nhịn không được kinh ngạc lên phi thường hài lòng chính mình lần này con mồi chính dương thứ này có thể đáng ra a chương sáu mươi tám t h ậ t ngư ổ chương sáu mươi tám t h ậ t ngư ổ tiền này giá trị bao nhiêu tiền nói chuyện đến tiền tôn đại hải lại bắt đầu tò mò lên hai mắt tỏa ánh sáng tựa h ồ là hắn kiếm tiền dường như bình thường mà nói như loại này ngư càng lớn càng quý cũng tỷ như nói ngơi ư hai ba cân loại đó ngư bán một viên như vậy kiểu này năm sáu cân liền phải bán hai khối con cá này giá trị hai khối tiền tôn đại hải một chút liền đến kỉnh b i ể n cả thúc cha ta nói rất đúng tỷ như ý kia chính là giả t i ế t a xuân gãi gãi đầu cảm thấy cái này tôn đại hải sẽ không phải là cái kẻ ngũ a sao mỗi lần cũng không tìm tới trọng điểm đâu đều nói là tỷ như cảm giác đầu b ó c sò、so、với ta còn đần tôn đại hải g i ậ n không chỗ phát tiết trận mắt nhìn a xuân ý là ta không biết sao ngươi đang nơi này kéo cái gì kia ta biết rồi mau đem những vật này làm đứng lên đi chúng ta ba lưới đánh qua buổi tối hôm nay được rồi không muốn khiến cho quá muộn đợi lát nữa còn phải đi thu những vật kia đâu vội vàng làm làm xong chúng ta còn phải đi thu câu g i à n đâu minh thúc ha ha cười to hôm nay cá lấy được sò、so、với hôm qua có thể phong phú hơn nhiều đêm qua mặc dù cũng làm đến cá đủ vàng lớn nhưng xa không có có nhiều như vậy với lại hôm nay là một cái năm sáu cân cá đủ vàng lớn này đơn giản chính là cực phẩm a mấy người bọn hắn nhanh chóng đem những thứ kia cho thu thập một chút sau đó liền chuẩn bị nhìn đi câu giàn bên ấy thu câu giàn rất nhanh bọn hắn đi tới câu giàn phụ cận bắt đầu thu hồi câu giàn nhìn xem này tựa như là cá mú hổ a ngay tại kéo cái thứ nhất m ó c lúc a xuân cao hứng kêu lên chỉ vào câu giàn trên thứ gì đó nói ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem có phải hay không cá mú hổ vận khí không t ệ a lại là đáng giá ngư minh thúc cũng nợ nụ cười vô cùng cao hứng vô vô lý chính dương bả vai nói có thể nhìn tới chúng ta ra đây vẫn tương đối vận khí tốt không phải cá đủ vàng lớn chính là cá mú hổ hai loại đều là tương đối được hoan nghênh ngư chính là tại chúng ta trên c h ấ n đều có thể bán đi một chút vận khí rất khá lý chính dương cười hắc hắc bắt đầu thu vào vẫn đúng là đừng nói quang câu giàn nơi này đã thu có chín cái cá mú hổ vì thu hoạch phi thường tốt lý chính dương cùng bọn hắn mọi người tất cả đều cao hứng bừng bừng mãi đến khi dẹp x o n g câu giàn sau đó bọn hắn liền chuẩn bị trở về thành lý chính dương nhìn một chút những tia thủng những tia tôm cá cũng không cần nói quan tâm nhất chính là hắn tổng cộng thu chín cái cá mú hổ cùng với chính hắn dự đoán ba lưới cộng lại tối thiểu nhất tổng cộng có cái hơn mười đầu t ả hữu cá đủ vàng lớn phải biết đây chính là hơn mười đầu a theo lý chính dương dự đoán này hơn mười đầu tối thiểu nhất năng lực mang đến cho mình hai ba n g à n đến đồng tiền thu nhập một cái cá đủ vàng lớn tính hơn một vạn lại thêm một cái năm sáu cân cá đủ vàng lớn cái k i a cá đủ vàng lớn cũng giá trị hết mấy vạn vậy mình nhiều lần như vậy đến quả thực muốn phát tài nhìn tới mua thuyền cũng không phải như vậy xa không thể chạm sự việc chiếc thuyền này hay là quá cổ xưa có cơ hội chính mình là được làm một cái tốt một chút thuyền đến lý chính dương dùng sức xoa xoa đôi bàn tay no ngoê muốn động dù sao hiện tại chỗ cũng đã lấy được hắn đều phải chuẩn bị nói xây chuyện phong úc nghĩ đến nơi này sau đó lý chính dương mặt trên đều là ý cười về tới trên bờ bốn người cùng nhau đem những vật kia chọn chọn khiêng khiêng điểm ấy chuyến toàn bộ lấy được nhà lý chính dương bên trong trong việc đi đi rồi chúng ta về nhà trước nghỉ ngơi có chuyện gì ngày mai lại nói minh thúc cùng đêm qua giống nhau giúp hắn làm xong việc liền chuẩn bị đi về nhà nhưng tôn đại hải lại không có đi mà là do dự một chút mới nói ôi kia chuyện tiền bạc kỳ thực minh thúc n h ị n tôn đại hải một ngày lúc này nghe được nơi này quay đầu nhìn hắn nói tôn đại hải, ta nếu nhớ không lầm làm thời chính dương nói với ngươi là nửa tháng kết một lần đi ngươi gấp làm gì à tôn đại hải cười khan một tiếng lúc này mới nói cũng đúng à, đúng là kia、yeah. vậy chúng ta liền đi nói xong hắn còn có một chút lưu l u y ế n không rời địa nhìn một chút những kia ngư lúc này mới theo nơi này cách mở đợi đến sau khi bọn hắn rời đi lý chính dương đi tới chuyên môn chứa cá đủ vàng lớn mì ly trước nhìn những kia cá đủ vàng lớn con mắt cũng tại t ỏ a ánh sáng không hề nghi ngờ những thứ này cá đủ vàng lớn còn phải đi đem qua cái đó bến tàu bán tin tưởng hôm qua chính mình ở đâu ẩn hiện sau đó chỗ nào sẽ có nhiều người hơn đang đợi mình với lại chỗ nào quả thật có thể bán đi giá cao tiền này mới là trọng yếu nhất đồ tốt như vậy tự nhiên được bán đi một cái giá cao đến trợ cấp một chút chính mình ở bên này tiền a sau khi suy nghĩ một chút hắn ngay lập tức liền bắt đầu chuẩn bị đập thủ cá đủ vàng lớn đem hai cái thùng lớn dường như đồ đấy còn có một cái thùng nhỏ lý chính dương đi vào này ba cái thùng trước mặt mặc niệm xuyên không trong trước mắt hắn lần nữa ra hiện tại cái đó bến tàu ngư dân bên trong bên hai chuyền đến rộn rộn ràng ràng âm thanh đồng thời trả giá thanh tiếng giao hàng cùng lúc xuất hiện nhường hắn cảm giác được quen thuộc hắn vừa mở mắt nhìn quả nhiên hắn thì ra hiện tại cái này trong góc hình như thì không ai phát hiện hắn là như thế nào đã đến nơi này c ũ qua qua người không nhân hắn quan có tâm là o x u ấ không biết ta ngày hôm qua hai cái hoàng ngư lấy về những kia thực khách cũng điên điên rồi bọn hắn đều không có gặp quà tốt như vậy hoàng ngư theo u điệu đâu n hăng nói đây là bọn hắn gặp qua món n g gặp đây là, là qua này một cuốn họng hống sau khi đi ra bọn hắn mới phát hiện lý chính dương liền ở đó mà nhìn thấy lý chính dương sau đó hai người phi nước đại nhìn hướng bên ấy mà đi đồng thời một bên phi nước đại quá khứ còn một bên hoài nghi hắn đây là làm sao vượt qua nha vừa mới cũng không có thấy hắn nha a hắn khẳng định là từ trên biển đến bọn hắn nghĩ như vậy rất nhanh đi tới lý chính dương bên ấy lão bản ngươi lại tới nha người hôm nay còn có cá đủ vàng lớn sao ta xem một chút bọn hắn tiến lên nhiệt tình cùng lý chính dương chào hỏi nhưng mục đích chủ yếu hay là xem xét cá đủ vàng lớn cho nên thứ nhất sau đó lập tức liền hướng trong thùng nhìn xem khi thấy trong thùng kia bơi lên sinh long hoặc hổ cá đủ vàng lớn lúc hai người cũng tê bọn hắn không nghĩ ra vì sao cá đủ vàng lớn loại vật này còn có thể bên này sinh long hoặc hổ nói như vậy cá đủ vàng lớn làm u ố n sang một chút hải vực mới có thể bắt được nhiều khi bọn hắn đánh bắt đến lập tức liền đóng băng lên như vậy mới có thể mức độ lớn nhất g ì n giữ vị tươi tượng lý chính dương kiểu này trực tiếp nuôi bọn hắn thực sự là lần đầu thấy đúng、à? đến xem lý chính dương cười h í p mắt nói này so với hôm qua buổi tối còn tốt các ngươi n ế u không đến ta muốn này một thùng ngươi này một thùng a này một thùng nhỏ cũng là ta hai người ngay lập tức bắt đầu chính mình điểm tốt những vật này chương 69, kiếm được nhiều nhất một t i ê n chương 69, kiếm được nhiều nhất một t i ê n kỳ thực lý chính dương cũng là không nghĩ làm phức tạp như vậy tốt nhất bán cho một người như vậy tối bất việc bây giờ nhìn hai người bọn họ chính mình cũng điểm tốt ngay lập tức mở miệng vậy chúng ta cũng liền không nói thêm gì nữa ta những thứ này ngư cùng ngày hôm qua cũng không sai biệt lắm tất cả đều là nặng hai ba cân ta cũng liền không đồng nhất cái một cái sưng như thế quá lãng phí thời gian cũng liền không phân ta những thứ này ngư toàn bộ đều là năm nghìn tám trăm khối tiền một cân trừ ra đầu này nói xong lý chính dương trực tiếp từ bên trong vớt ra một cái cái kia n ặ n g năm sáu cân cá đủ vàng lớn lần này nhường hai người trận mắt há h ố c m ộ m nhìn này xinh đẹp cá đủ vàng lớn quả thực nói không nên lời lao trần ngươi đã vừa mới lấy thêm k i a m ộ t thùng cá bằng không con cá này liền để cho ta đi ngươi đừng nghĩ là cái này ở ta nơi này trong thùng vớt ra tới làm sao có khả năng cho ngươi lao trần ở đâu vui lòng ra con cá này a nhường đây chính là cực phẩm trong cực phẩm nếu lấy tới bọn hắn trong khách sạn đi riêng này mánh lưới thì đủ những lao đầu kia nhóm tranh phong mà đến ngươi cho rằng là quan g bán con cá này giá tiền sao khả năng hấp dẫn đến đại lượng thực khách đi vào cho bọn hắn cửa hàng đem lại lớn vô cùng lưu lượng n g ư ơ i kia không có cách nào chỉ có thể nhường lão trần đem con cá này lấy mất huynh đệ ta thì không cùng ngươi nhiều lời ngươi con cá này cùng cái khác không giống nhau đầu này có thể khác tính giá tiền vậy dạng này đi ta cho ngươi tám nghìn khối tiền một cân tám nghìn viên thiếu một chút ta lý chính dương cười ha hả nói vậy ngươi nói bao nhiêu con cá này tối thiểu phải một vạn khối tiền cất đốt đi lý chính dương cũng là hiểu rõ một ít giá thị trường hắn hiểu rõ cá đủ vàng lớn ở chỗ này rất t h ì n h hành càng lớn càng đáng giá ta ba cân cũng đạt đến sáu nghìn viên ngươi cái này khẳng định được đạt tới một vạn á được vậy ta thì cho ngươi một vạn đầu này một vạn cái khác năm nghìn tám trăm đã ta muốn hết được đi lấy xưng không nói hai lời lao trần đi lấy cân lao trần nơi này cuối cùng tiếp theo có một trăm hai mươi lăm cân sáu lượng đó chính là bảy trăm hai mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi nguyên bên này lao trần đã tại đệ người vội vàng cầm tiền mặt đến đây một bên khác tiếp theo là chín mươi tám cân bảy lượng giá trị chính là năm trăm bảy mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi ngoài ra cái tia cá lớn đơn c ọ một chút tổng cộng là sáu cân một hai đó chính là sáu mươi mốt nghìn nói cách khác hiện tại hắn nơi này tổng giá trị là một trăm ba sáu một chín bốn không nguyên trong trước mắt hắn liền thành trăm vạn phú ông làm thời lý chính dương đầu thì đánh một chút đặc biệt bọn hắn dùng là tiền mặt giao dịch những số tiền kia trực tiếp dùng đóng gói nhìn ném tới khô thủy trong thủng ngươi này làm sao mỗi lần đều muốn dùng tiền mặt đâu như vậy không an toàn lần sau chúng ta hay là cho ngươi trẻ kìm trong mà trước khi đi l ã o t r ầ n cũng tốt bụng cùng lý chính dương đề nghị một chút không sao không sao này cũng việc nhỏ lý chính dương cười ha ha không đem cái này coi thành chuyện gì to tát chủ yếu là hắn hiện tại không được chọn vậy chúng ta trở về ngày mai ngươi nếu tiếp tục có hàng tốt lời nói thì làm đến ta trong lúc này à lý chính dương cười hắc hắc tỏ vẻ gật đầu tán thành hai người cười cười nói nói để người lộng lấy đồ vật về đến phía trên đi lý chính dương tìm đúng cơ hội rất nhanh liền từ bên này biến mất bên ấy lao trần đi vài bước cảm thấy nên cho lý chính dương một cái phương thức liên lạc nhường hắn về sau đưa hàng đến chính mình bên ấy không được sao nhưng mà quay đầu nhìn lại phát h i ệ người n đều không thấy. Hà, ta h ấ y t nhổ n g ư ơ i nhìn xem vừa mới tiểu t ử kia đâu sao một cái chớp mắt đã không thấy t â m hơi ta một người khác thì quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện lý chính dương s á c thực không thấy nhưng hắn rất nhanh liền chính mình não bổ đi lên này có cái gì kỳ quái nhà người ta cầm nhiều tiền như vậy khẳng định được đi nhanh lên a một mực nơi này cũng không phải chuyện tình nếu lại o đó có ít người theo dõi có chuyện gì vậy a mặc dù nói hiện tại s á c thực tương đối an toàn nhưng khó tránh còn sẽ có thấy hơi tiền nổi máu thang n i vì lý do an toàn sớm một chút rời khỏi không phải rất bình thường không ta biết nhưng ý của ta chính là hắn cho dù chạy cũng không có khả năng chạy nhanh như vậy à ngươi nhìn xem người đều không thấy ngươi quan tâm cái đó làm cái gì nha ngươi hay làm a u đem thứ này sách về đi thôi nhìn xem có thể hay không n u ô i việc này ngư thật là quá là hiếm thấy người ta làm đến đều có thể còn sống chúng ta sách về đi còn sống kia không nói năng lực nâng lên một chút giá tiền không a đúng đúng đúng ngươi nói đúng một giây sau lý chính dương ra hiện tại sân nhà lâm t ụ trong hắn run dậy cầm lên còn trong thùng bao mở ra xem đầu tiên chính là ba sấp đại đoàn kết hai cái rất dày một cái khác hơi mỏng một chút hắn điểm một cái dày hai sấp tổng cộng là một trăm tấm kia hai sấp chính là hai khối tiền còn lại bộ kia hơi dày một điểm là bảy mươi tấm đó chính là bảy trăm khối tiền này ba bộ cộng lại chính là hai bảy trăm khối tiền còn lại ba tiền cộng lại có hai mươi ba viên tám hào tám cộng lại chính là hai bảy trăm hai mươi ba viên tám hào tám hơn hai khối tiền a đây là lý chính dương kiếm nhiều nhất một lần hơn nữa là tám mươi một năm hơn hai khối tiền hắn kiếm đi rồi chẳng qua nếu thật là cẩn thận nghĩ như vậy hắn cũng cảm thấy hơn hai khối tiền đối với mình mà nói còn chưa đủ nhiều chủ nếu là bởi vì của cải của nhà hắn quá mỏng xây nhà khẳng định là đủ nhưng mà vì hắn hiện tại muốn ra biển đánh cá tình huống hắn muốn làm một cái tương đối tốt dùng thuyền tối thiểu phải tốn hết mấy vạn kia ly mua thuyền còn rất xa chẳng qua cũng không tính là đặc biệt xa chính mình hiện tại liền xài một ngày thời gian mà thôi nếu mỗi ngày đều có thể có dạng này thu hoạch đây không phải là một tháng là có thể cầm xuống một cái thuyền sao này còn muốn thế nào a lý chính dương nghiêm túc gật đầu đem tiền thu thập xong thì đi ngủ đây vì đêm qua bận điệu đặc biệt m u ộ n ngày thứ hai hắn bị lâm linh đánh thức lâm linh trực tiếp gõ hắn môn nhường hắn rời giường lý chính dương không có cách nào Chỉ có thể mở to mở mê m anh trên mắt đi c o nàng mở cửa, nhưng mà mở hết môn sau đó lại nằm hồi lên giường. Anh mà mở mở cửa, sau hết hồi đó lại rể n g ư ơ i sao vẫn chưa chịu d ậ y a tỷ tỷ nàng nhóm đi giúp tứ tỷ ngũ tỷ báo danh nói để ngươi mang ta đâu ngươi mau d ậ y a ngươi cho ta nướng hải sản có được hay không đêm hôm đó ngươi khẳng định cho ta nhị tỷ tam tỷ nướng hải sản lý chính dương vây được không được ở đâu muốn rời giường a dù sao buổi sáng lại không cần làm cái gì bắt hải sản khi thủy triều rút sự việc thì ngủ thêm một lát thôi anh rể ngươi chớ ngủ ngươi mau dạy a cầu ngươi á lý chính dương bị hắn làm cho bây giờ không có cách chỉ có thể ngồi dậy nhìn hắn một cái tỷ ngôi ư nàng nhóm cũng đi trường học đúng thế tứ tỷ ngũ tỷ báo danh a ba ngày báo danh thời gian đâu tỷ ta nói sớm cho ta tỷ báo tên h i hay giao hảo tiền lấy được sách vợ là có thể ở nhà an tâm địa lại đổi mấy thiên hải bọn hắn liền phải đi học đến lúc đó chúng ta trong nhà cũng chỉ còn lại có chúng ta ở nhà nói đến đây tiểu gia hỏa này đột nhiên nhãn tình sáng lên có chút gấp rút nói anh rể anh rể đến lúc đó những k i a thịt chỉ có một mình ta yên tâm lớn mà tan a không cần nghĩ nhìn cho các nàng lưu á lý chính dương không khỏi vui lên đ ư chương bảy mươi mời người chương bảy mươi mời người lâm linh nghe xong có chút thất vọng nhưng rất nhanh liền cùng lý chính dương thương lượng lên anh ứng dễ tam tỷ không ở nhà vậy liền không có như vậy vấn đề trọng yếu đến lúc đó ngươi giúp ta ở lâu một chút mà ngươi yên tâm chờ ngươi già rồi sau đó ta nhất định sẽ đem ngươi đưa tiễn lý chính dương bột một tiếng phiến tại trên đầu của nàng tức giận nói thiếu mẹ hắn cùng ta tại nơi này nói nhảm ai muốn ngươi đem ta đưa tiền à? quân quân cút lâm linh có chút t u ổ i thân nhìn lý chính dương trong lòng tự đ ủ ta đều đã đúng ngươi tốt như vậy ngươi làm sao còn đúng ta thái độ này à? vì hôm nay bọn hắn cũng đi chỗ đó bên cạnh lý chính dương thì không định đi đưa hàng đi nhìn một chút bên ngoài những kia hàng hải sản phát hiện từng cái còn l á sinh long h ỏ a hổ với lại sau khi xem xong lý chính dương đã cảm thấy luôn dùng những vật này chứa hải sản cũng không giống chuyện a còn phải là một m cái ao ở chỗ này nuôi tương đối tốt đúng thế nhất định phải đào mấy cái ao tại nơi này nghĩ đến nơi này sau đó lý chính dương trong lòng hơi động dường như nhớ ra cái gì đó anh rể ngươi còn đang ở nơi này sững sờ cái gì nhà bên ngoài bữa sáng đều nhanh muốn lạnh nhị tỷ nói để ngươi dậy sớm một chút vội vàng ăn nhìn xem lý chính dương cái này sững sờ dáng vẻ lâm linh nhắc nhở một chút lý chính dương lý chính dương ổ một tiếng lúc này mới đứng lên sau khi rửa mặt ngồi đi ra bên ngoài ăn cơm bữa sáng là canh phấn cộng thêm còn có một chút xào phấn là bọn hắn mấy tỉ bội cố ý lưu cho mình ăn xong đồ vật sau đó lý chính dương suy nghĩ một lúc cuối cùng đi tìm được rồi căn sinh t h c ăn sinh t h u ố c vừa mới đã ăn cơm rồi đang trong nhà nghỉ ngơi một chút nhìn thấy lý chính dương đến liền gật đầu đồng thời có chút lo lắng địa nói với hắn ta nghe nói ngươi cùng lâm đại lương bọn hắn lại lên cái gì xung đột lý chính dương cười ha h a thì lâm đại lương như thế ai có thể cùng hắn không d ậ y nổi xung đột ta chẳng qua hiện tại không có vấn đề gì bên này sự việc cũng giải quyết ta là nghĩ hỏi ngươi có kiện sự tình ta trong nhà cần ta xây dựng ba cái ao có thể hay không mời ngươi đi ta trong nhà tìm mấy người giúp ta cùng nhau đào một chút yên tâm ta cho tiền công không phải trắng để các ngươi làm việc ngươi cái này cho cái gì tiền công tiền công đâu ta giúp ngươi đào liền giúp ngươi đào không sao căn sinh thúc l ắ t đầu cũng không ngại điểm này cống hiến cũng không thể nói như vậy a nhưng mà lý chính dương lại cười ha ha công trình này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ lại bởi vì ta bên này tương đối gấp tốt nhất hai ba ngày có thể giúp ta xong cho nên ta suy nghĩ nhiều tìm mấy người n g a y người này hào phóng không cần tiền có thể làm việc nhưng mà những người khác không nhất định a cho nên cái kia cho tiền chúng ta hay là được cho ta nhìn xem như vậy đi người giúp ta đi tìm mấy cái làm việc tương đối tốt đồng thời cũng là vì người không muốn thành thật như vậy tốt nhất gia đình điều kiện thì kém căn sinh thúc nhường lời nói của hắn trân trụ nghĩ một lát hay là không có rõ bạch lý chính dương lời này cái gọi là chuyện không cần thành thật như vậy là có ý gì dù sao cũng đừng có làm người thành thật như vậy cái khác ngươi không cần phải để ý đến đương nhiên làm việc khẳng định được nghiêm túc làm việc n g ư ơ i giúp ta đi tìm đến liền nói ta đào ba cái a o thì không có gì khác yêu cầu đến lúc đó lớn nhỏ để ta tới định tốt nhất tại hai đến trong vòng ba ngày giúp ta chuẩn bị cho tốt ta một thiên giao một đồng tiền tiền lương không cần không cần ở đâu cần cao như vậy tiền lương a căn sinh thúc không rõ bạch lý chính dương này đang làm cái gì nhưng hắn là sẽ đi làm chút ít công người hiểu rõ hiện tại nhân lực không có đắt như vậy hiện tại thời đại này tối tiện chính là nhân lực vì ba cái chân cóc khó tìm nhưng hai cái chân trâu ngựa khắp nơi đều là căn sinh thúc ngài không cần suy nghĩ nhiều thì nói với bọn họ hẳn là có thể làm ba ngày tà hữu lý chính dương lắc đầu ra hiệu hắn không cần khuyên chính mình ta cùng người trong thôn chưa quen thuộc dù sao ngươi đi giúp ta gọi năm sáu người đi nên không sai b i ệ t lắm căn sinh thúc không hiểu ra sao nhưng nhìn xem lý chính dương vẻ mặt thành thật dáng vẻ liền biết hắn đây nhất định không phải nói đùa với mình hắn do dự một chút mới gật đầu được vậy ta tựu theo ngươi nói như vậy nói với bọn họ đi tốt nhất buổi chiều hoặc là là lúc nào có thể khởi công hà căn sinh gật đầu tỏ vẻ sẽ đi làm này kiện sự tình mà lý chính dương thông báo xong sau đó cười híp mắt đi về nhà hà căn sinh tốc độ hay là rất nhanh hiểu rõ lý chính dương muốn là tốc độ trước tiên mỹ đi tìm trong thôn cái đó thường xuyên làm tiểu công đồng thời người thì không có thành thật như vậy người đi vừa nghe nói lý chính dương muốn m ờ i người với lại cấp ra một khối tiền một ngày tiền lương những người kia tất cả đều gọi tốt đi thôi đã các ngươi đều đồng ý vậy không bằng buổi sáng chúng ta đem sự việc ở trước mặt cùng chính dương quyết định đến có thể a chúng ta đi thôi cái này gọi phan hoành người cao hơn nhất hắn điều kiện gia đình không được tốt lắm nhưng mà rất chịu khó đặc biệt trong nhà hài tử lại nhiều năng lực kiếm một phần thì một phần cho nên đối với kiểu này làm tiểu công sự việc hắn luôn luôn cũng tương đối tích cực với lại đây là đang buồn thôn làm tiểu công cho giá tiền lại cao như vậy hắn khẳng định không có đạo lý không tích cực tăng thêm căn sinh thúc bọn hắn nơi này tổng cộng chính là sáu người tốt như vậy hùn vốn làm việc sáu người cùng đi đến nhà của lý chính dương trong lâm linh nhìn thấy sáu người này hướng chính mình trong nhà đến ngay lập tức nện b ư ớ c tiểu đoàn chân đi cùng lý chính dương báo tin anh dễ anh dễ bên ngoài đến, đến rồi Căn n s i hà thuốc thuốc thuốc ta trong chạy chúng h còn có cái n mấy đến rồi, căn ó phải hay không tới tìm ngươi? Lý Chính hiểu khẳng định tới ngươi? vui Dương trong lòng vui mừng, tìm Lý là c rõ sinh thuốc tìm tìm thế tới trước mình hắn cởi ha hà tới cửa trước nên đón bọn hắn. Hà qua đâu, cố được cởi cửa căn đem đến đón người nên bọn rồi ý là sau i n h s khi đi vào liền cho lý chính dương giới thiệu một chút lý chính dương cũng không cần giới thiệu bọn hắn thôn người cơ bản trên đều biết nhau q u á có tiếng vừa tới bọn hắn thôn thì làm ra chuyện lớn như vậy với lại lý chính dương nhìn người thì rất đẹp cho nên mọi người đối với hắn ấn tượng rất sâu dẫn đầu cái đó gọi phân hành cái khác lý chính dương cũng không có nhớ kỹ quá nhiều sau khi đi vào lý chính dương lấy ra khói cho bọn hắn một một phát khói mời bọn họ ngồi ở chỗ kia vài vị thuốc đúng là ta muốn ở ta nơi này bên cạnh làm ba cái ao nước ngươi nhìn xem chính là hướng xuống đào cái một mì đổ sâu dáng vẻ ta tính toán một cái chúng ta cái viện này chiều rộng là có sáu mét dài lợi nói thì m ư ờ i mấy mét bên này sân nhỏ giúp ta đào lên một bên khác thì không cần phải để ý đến liên tục sắp xếp ba cái ao nước ta muốn là dài năm m rộng hai m sau đó một em mở năm sâu đào xong sau đó tại xây tốt tường làm tốt trong nước chuẩn bị cho tốt xi măng như vậy chúng ta là có thể trực tiếp làm xong phan hoành hẳn là thường xuyên làm loại chuyện này nghe xong chỉ lắc đầu nói chính dương chúng ta cùng một cái thôn không cần thiết hố ngươi ngươi nếu như thế nói chuyện ba ngày n à y cũng không đủ rồi ngươi quang đào hao liền phải phí cái hai ba ngày công phu sau đó ngươi còn muốn phía sau xây tường n g n h hóa kia thật tốt mấy ngày không sao ngươi giúp ta làm là được rồi lý chính dương gật đầu ta biết các vị thuốc bá đều là người hưu tâm nghe nói trước đó cũng đúng lâm tú bọn hắn cũng coi chăm sóc chắc chắn sẽ không hại chúng ta tựu theo tốc độ của các ngươi đào theo ta đã nói xong quy cách dù sao một thiên nhất khối tiền đào xong sau đó chúng ta là có thể đi xây tường làm n g n h hóa chương bảy mươi mốt xây a o chương bảy mươi mốt xây a o phan hoành phi thường c a o hứng cười ha ha một tiếng nói được đã ngươi cũng nói như vậy vậy cũng không cần nói thêm gì nữa ta nhìn xem buổi trưa chúng ta là có thể chính thức bắt đầu dù sao trong khoảng thời gian này mọi người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi s ớ m chút khởi công s ớ m chút giúp ngươi đem sự việc làm tốt bất quá ta có chút nghĩ không thông ngươi này ba cái a o như thế tác dụng lớn tới làm gì đâu thúc chúng ta dùng để làm bể bơi một bên lâm linh nối liền miệng rất thần khí điện nói đừng nghe nàng nói bậy bạ thế này sao lại là làm bể bơi a ta gần đây đang bán hải sản ta liền nghĩ nói tại nơi này là mấy cái ao tốt cất giữ hải sản a chúng ta có cái nhu cầu này liền phải sắp đặt bên trên bằng không hải sản chết rồi làm hư vậy coi như không đáng giá a nguyên lai là làm bể hải sản a vậy được vậy chúng ta liền hiểu phan hoành cười ha ha nhưng vẫn còn có chút nhịn không được chính dương ta nghe nói ngươi bây giờ tại bán hải sản đâu này người khác bán không được hải sản hoặc nói bán rất giá rẻ hải sản ngươi này nghe nói bán còn có thể ngươi này kiếm tiền sao hắn sau khi nói xong vài người khác cũng đối với hắn tìm tới đến rồi ánh mắt tò mò làm nhưng còn có vẻ mong lợi một bên căn sinh thúc nghe nói như thế ngay lập tức liền muốn mở miệng thay lý chính dương nói lên hai câu nói mở một chút vây rốt cuộc đây là người ta việc riêng tư thật không nghĩ đến lý chính dương ngược lại là thoải mái vượt lên trước cửa ra một chút đều không có ngại ngủng trực tiếp liền trả lời phan hoành thúc con người của ta cũng sẽ không làm việc chính là đổi bắt hải sản khi thủy triều rút nhặt n h ặ t hải sản cái khác ta cũng không làm được ngài nói muốn kiếm bao nhiêu tiền đi ngược lại cũng không có nhưng miễn cưỡng nuôi sống mấy người bọn hắn là không có vấn đề với lại ý của ta là tất nhiên ta có dạng này phương pháp có dạng này khách hàng v ề sau nói không chừng các vị có thời gian đi đổi bắt hải sản khi thủy triều rút nhặt nhặt ốc cái gì cũng được cầm đến trong lúc này bán ta thì cùng các vị thu mua cũng coi là gia tăng một phần thu nhập nhà như vậy không phải tất cả mọi người năng lực kiếm chút tiền mà năng lực kiếm một phần là một phần rốt cuộc thời đại này mọi người cũng không dễ dàng ngài nói có đúng hay không phan hoành bọn hắn nhãn tình sáng lên lời nói này rất xinh đẹp với lại rất phù hợp bọn hắn định vị nhà chính dương ngươi không có gạt ta a ta làm sao lại gạt ngươi chứ là cái này lời thật tình nếu như các ngươi có thời gian đi bắt hải sản khi thủy triều rút lời nói làm chút ít t ô m cá sò h ế n à, chúng ta đều sẽ thu dù sao đến lúc đó ta cùng nhau lấy tới huyện lỵ trong đi bán của ta hộ khách chỉ cần chất lượng tốt chỉ cần là hoang dại con to hắn cũng thu làm nhưng tốt nhất là sống chết hắn một thì không thế nào lớn chính dương ngươi thật đúng là một người tốt ta phan hành cuối cùng cấp r a dạng này một cái bình luận nhìn tới hắn đối với cái này no g nghe m u ố n động chẳng qua lý chính dương trong lòng lại nói ngươi cũng đừng nói ta là người tốt đây không phải một cái khen n g i giá kia hiện tại rõ ràng mọi người chúng ta thì nhanh đi về đi sau khi trở về ăn cơm trưa buổi chiều mọi người cùng nhau đến làm việc chính mình mang lên công cụ a mắt thấy sự việc đã đàm phán thành công căn sinh thúc đứng lên ra hiệu mọi người có thể đi rồi những người khác lúc này mới sôi nổi đứng lên cao hứng về nhà sửa sang lại công cụ chuẩn bị kỹ càng đã ăn cơm rồi sau đó thì bắt đầu công tác bên này không bao lâu lâm tú lâm mai mang theo hai cái mội mội đồng thời trở về mọi người mang trên mặt ý cười hiển nhiên là báo tin hay lâm linh vừa nhìn thấy hai cái tỉ tỉ quay về hấp tấp tiến lên cùng với các nàng chào hỏi chẳng qua này tiểu thí hải miệng ngược lại là rất chặt chẽ lại một câu đều không có nói vừa mới nhìn thấy sự việc lý chính dương cười một tiếng dù sao cũng là người ta lâm tú nhà chuyện này hắn còn phải cùng lâm tú linh m a i bọn hắn nói thế là nhìn lâm tú muốn đi làm cơm vội vàng thì đem hai người bọn họ gọi lại đem vừa mới hắn n h ư ờ n g phan hoành đến cho mình làm việc sự việc nói một lần anh dễ không có chuyện gì hai người nghe xong vội vàng lắc đầu căn bản thì không có coi thành chuyện gì to tát tỉnh nhà chúng ta sân nhỏ như thế đại ta trước đó luôn luôn nói rất lãng phí ta trước đó còn nói qua nói chúng ta trong nhà căn phòng có chút chưa đủ bằng không ở bên cạnh nhiều đóng một gian nhà rốt cuộc chúng ta nhiều tỷ bội như vậy thế nhưng không có tiền không có động thù hiện tại ngươi nói đào mấy cái ao nước tại nơi này thả cá tôm đây là vô cùng nên nha dù sao chúng ta cũng là vì kiếm tiền nha một chút không có chuyện gì về sau chúng ta sự tình trong nhà ngươi cũng không cần nói với ta ngươi làm chủ là được rồi lâm tú nói như vậy lâm ai ở một bên điên cuồng gật đầu tỏ vẻ tán thành cái này khiến lý chính dương chật một tiếng trong lòng tự nhủ này thì mọi mấy cái là thực sự đối với mình không giữ lại chút nào tín nhiệm với lại chân đem mình làm bọn hắn người trong nhà thành nếu nói như vậy vậy chúng ta tựu i theo như vậy tới làm đợi lát nữa ăn cơm trưa bọn hắn nên rồi sẽ đến chúng ta trong lúc này bắt đầu chính thức khởi công Tốt, cái cơm triều nhiên đó đến không khoảng hát hữu hắn Nến bọn sao. qua trưa, quả tả lý i với lại từng cái cười đi ề n đến từng trong công cụ, cùng nhau đảm lấy l tay cầm cụ, bảo.、Lý、chính dương ngay lập tức ngay ở phía trước trước cho bọn hắn phân chia một hạ vị đưa tối thiểu nhất trước muốn quyết định ba cái ao nước vị trí sau đó để bọn hắn mở đảo cái này thời đại nam nhân cũng là xem như trâu ngựa giống nhau làm t i ể u này việc tốn sức bọn hắn đều là một tay hào thủ chỉ cần lý chính dương xác định vị trí căn bản cũng không cần hắn làm nhiều cái gì tiếp xuống nhường chính bọn họ phát huy là được rồi bên ấy phan hoành bọn hắn đang đào nhìn đột nhiên phan hoành nói với lý chính dương chính dương chúng ta ở chỗ này đ ả o không sao hết ngươi đồng thời còn phải đi an bài một chút những k i a gạch còn có xi、si、măng sự t ì n h những vật này ngươi phải đi trên trấn tìm cái đó làm một chút đến chúng ta bên này sử dụng cục gạch hoặc là dùng gạch xanh đều có thể ngươi lại để cho bọn hắn làm xi、si、măng xa đến ta đúng những vật này không hiểu rõ ngài nói chúng ta nơi này cần dùng bao nhiêu cục gạch cùng bao nhiêu bao xi、si、măng ta ngược lại thật ra trước kia cùng qua xi、si、măng tượng làm nhà làm nhưng ta không phải lão sư ta là cùng hắn làm một ít công ta khoảng năng lực tính một chút nhưng mà không biết tính toán có đúng hay không n g ư ơ i nơi này ba cái lời nói nên không sai biệt lắm muốn mười một nghìn cục gạch t à hưu vậy phần s i măng ngươi trước làm cái ba mươi bao đi lên trừ ra s i măng bên ngoài ngươi còn muốn làm một ít các ta ngươi nhường hắn chứa qua tới ngươi tốt nhất để bọn hắn những người kia tính bọn hắn tính toán sẽ chuẩn xác một ít coi xong sau đó phan hoành sợ tự mình tính không đúng rốt cuộc hắn cũng là bán điếu tử lại như thế bổ sung một câu lý chính dương minh bạch qua đến thế là đối lâm ai nói với lâm tú như vậy đi hai tỷ m ộ i các ngươi đi theo ta cùng đi trên trấn các ngươi không phải muốn ghi danh sao hôm nay liền đem tên báo tôi dù sao chúng ta cùng đi tiện thể xử lý làm việc trong nhà nhường lâm hoan bọn hắn mang theo hải tử lâm tú nghĩ cũng phải nếu nàng nhóm sớm chút quá khứ quay về còn có thể bắt h ả i sảng khi thủy triều r ú t đâu hai người ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng cùng lý chính dương đi trên trấn báo danh chẳng qua xe đạp bên này đã không t ố t ngồi mặc dù có thể chỉ có thể một người ngồi phía sau một cái khác ngồi phía trước khẳng định không thích hợp thế là dứt khoát hai người bọn họ đi đường lý chính dương cưới lấy xe chậm rãi cùng với các nàng cùng nhau chương bảy mươi hai báo danh đặt hàng chương bảy mươi hai báo danh đặt hàng đi tới trong trường học vì hải tử không yên lòng hai đứa bé chính mình đi báo danh đặc biệt là lâm tú hay là nghỉ học một năm mới trở về mặc dù cùng hiệu trưởng đã nói tốt nhưng liền sợ cùng lao sư bên ấy câu thông k h ô n g khoái cho nên lý chính dương hay là đi theo đám bọn hắn hai tỷ bội cùng đi bởi vì là buổi chiều đến người báo danh kỳ thực ít một chút bọn hắn quá khứ lúc thì chỉ có mấy người ở bên kia trong cửa sổ bên cạnh xếp hàng ba người bọn hắn cũng liền quá khứ xếp hàng không bao lâu thì đến phiên bọn hắn đầu tiên là lâm mai vô cùng thuận lợi địa ghi danh thuận tiện đem học phí cũng cho năm gói tiền đến các đại lao cho lâm tú tỷ bội chi trả học phí lâm a i báo xong sau đó chính là lâm tú chính mình lao sư xin chào nàng gọi lâm tú là một năm trước lụi q u a học vốn là lớp tám học sinh trước đó ta đã cùng hiệu trưởng bên ấ y nói tốt lý chính dương nhìn xem lâm tú cái đó dáng vẻ khẩn trương liền biết nàng hơn phân nửa có chút bận tâm thế là vượt lên trước nhận lời hắn trước giờ nói với lao sư tiện thể còn cho báo danh bên trong lão sư đưa hai đ i ề u thuốc a ta biết rồi lâm tú đúng không hiệu trường đã phân phó ta hiện tại thì cho n g ư ơ i báo lên a n g ư ơ i tiếp tục còn đang ở lớp tám lợi n g ư ơ i muốn tiếp lấy lớp tám môn học tiếp tục lên lâm tú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm có chút ngượng ngùng liếc nhìn lý chính dương một cái lý chính dương hiện tại thì phát hiện lâm tú có nhị tỷ dáng vẻ tại trong nhà sẽ chăm sóc m u ộ i m u ộ i đồng thời cũng sẽ n ô lên chuyện trong nhà nhưng mà so với lâm m ai mà nói lại muốn nhát gan một ít càng ngượng n g ủ một ít lâm m ai này tính tình muốn nóng nảy một ít đúng những kia m u ộ i m u ộ i cũng là nói một không hai nàng vơi lên tiếng ba cái kêu tiểu nhân lập tức liền không dám nhiều lời cho tiền đem tên báo tốt sách giáo khoa liền đến lúc đến lĩnh là được rồi thế là chuyện của bọn hắn cho dù hoàn thành vậy mọi người là về trước đi còn là thế nào lý chính dương liếc nhìn các nàng một cái suy nghĩ một chút từ trong ngực móc ra năm k h i tiền cho các người một chút tiền đi trên trấn mua chút trong nhà phải dùng thứ gì đó sau đó các ngươi đi về trước đi ta còn phải đi tìm người nơi này mua đồ đâu anh rể, n g ư ơ i biết chúng ta trên c h ấ n ở đâu mua gạch cùng cắt những vật này sao lâm tú sợ lý chính dương không hiểu rõ trên c h ấ n này còn có thể không biết sao hỏi thăm một chút liền biết các ngươi chớ để ý nhanh đi về đi xong xôi u chuyện này ta cũng sẽ quay về nàng nhóm gật đầu lúc này mới cầm tiền cùng đi trên c h ấ n mua đồ mà lý chính dương trực tiếp đi tới trên c h ấ n hỏi thăm một chút phụ cận nơi nào có mua gạch cùng mua xà xi măng rất nhanh liền nghe được đi tới cuối con đường một cái nhìn có chút tối trong tiệm nhỏ xin hỏi lão bản trương có ở đây không lý chính dương trước đối bên trong c h à o hỏi một tiếng một cái một thân bẩn thiệu trung niên nam nhân đi ra một bên gật đầu một bên thân vận trên cho đúng là ta trương bình tìm ta có việc sao lão bản trương xin chào ta gọi lý chính dương ta là lâm hải thôn ta trong nhà chuẩn bị xây nhà cùng với chuẩn bị xây mấy cái ao ngươi tới giúp ta tính một chút muốn bao nhiêu liệu đương nhiên nhà phía sau lại tính hiện tại là xây ba cái ao nước nói xong lý chính dương liền đem nước của mình ao lớn ra đây trương bình rất nhanh liền tính ra đến rồi phan hành bên ấy tính toán kỳ thực không nhiều lắm vấn đề tổng thể tiếp theo chính là mười một tà hữu gạch gạch chia làm nhất đẳng nhị đẳng gạch vì không phải xây nhà lý chính dương vì tiết kiệm một chút tiền thì tuyển dụng càng tiện nghi nhị đẳng gạch nhưng mà nhị đẳng gạch bán lẻ cũng nhận được một vạn khối gạch bốn trăm ba mươi về phần xi、si、măng hiện tại giá tiền là một trăm khối tiền một tấn lý chính dương trước hết để cho hắn tiễn nửa tấn quá khứ nếu là không đủ có thể lại để cho hắn tiễn nếu là có nhiều lời nói đến lúc đó giữ lại xây nhà có thể cuối cùng lại với hắn mua một ít vôi cùng cát như vậy tiếp theo lý chính dương tại hắn nơi này gần tốn có sáu trăm khối tiền và dùng tiền đi ra lúc lý chính dương tâm cũng đau đớn trước đó hắn cho rằng xây mấy cái ao nước hẳn là vô cùng sự tính đơn giản không ngờ rằng dùng đến gạch xi、si、măng những vật này giá cả kỳ cao hắn hiểu rõ kia năm tháng cho dù xây nhà có thể cũng là ngàn khối tiền tả hữu đương nhiên kia thời điểm này xây nhà có thể không cần k i ể u này gạch chính là rốt cuộc rất nhiều người đều là tự mình làm gạch cầm bản địa bờ biển mà nói rất nhiều người đều là dùng tảng đá lưới nhà vì muốn phòng ẩm và nguyên nhân tảng đá càng dùng bền thì không như đất liền bên ấy có thể dùng thổ cục gạch t r ư ơ n g bình được như thế đại một cái hộ khách trong lòng rất vui vẻ thu tiền sau đó thì gật đầu nói ngươi yên tâm đi những vật này chúng ta sẽ thì cho ngươi tiến đi nơi đó đợi đến lý chính dương không sai biệt lắm về đến trong nhà lúc cũng nhìn thấy, v ừ anh mới lâm lâm ai. Hai tốt tú g trong ư ờ i tay s á c t rể ê lên n chấn nhìn Anh thứ, rất mua một vui tới vài vẻ. r người nhanh như vậy à lâm a i vui vẻ tiến lên đúng đều đã đảm tốt đợi lát nữa nói không chừng liền bắt đầu tiễn gạch đến đây anh rể k h ế ngươi đang trong nhà nhìn mũi ta cùng lâm a i đợi lát nữa đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút các ngươi hiện tại còn đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút sao lâm a i ngươi đi đi căn sinh t h u ố c phan hoành thúc bọn hắn cũng tại trong nhà làm việc đâu đợi lát nữa ta phải cho bọn hắn nấu chút nước theo đuổi điểm ống trả mặc dù nói người ta không tại chúng ta trong nhà ăn cơm nhưng thủy vẫn là phải uống ngươi đi một mình bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút t ố t vậy ta đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút lâm a i là t h a m tiền không nghĩ lãng phí bất luận cái gì một chút có thể kiếm tiền thời gian lý chính dương đẩy xe đạp hai tám đại giang vào sân nhỏ phát hiện bên ấy đã khí thế ngất trời làm việc đến rồi sáu cái đang tuổi phơi phới nam nhân tại bên ấy đậu thủ làm sinh động với lại không cần lý chính dương sao chỉ đạo bọn hắn bọn hắn những người này so với lý chính dương làm loại chuyện lặt vặt này có kinh nghiệm hơn chẳng qua lý chính dương nhìn một chút trong lòng cũng không khỏi cảm khái, cái thời đại này người nhưng thật ra là có thể nhất chịu khổ nhọc một thế hệ kia thời điểm này bọn hắn muốn làm một phần công tác bọn hắn sẽ không tiếp bất luận cái gì lực có công tác năng lực kiếm tiền ngươi mặc kệ tiền này bao nhiêu đi chỉ cần có thể kiếm cho dù là một hào l ư ơ n mao bọn hắn cũng vui lòng dùng hết toàn lực đi kiếm bởi vì ngươi này khí lực ngươi không cần cũng là lãng phí chẳng bằng đi hoạt động một chút năng lực kiếm một phần là một phần nha làm nhưng cũng là bởi vì lý chính dương cho tiền xác thực không thấp mấy người bọn hắn làm rất có lực lâm ai phóng đ ồ vật cầm lấy thùng liền đi bắt hải sản khi thủy triều rút hơn nữa còn mang tới lâm hoan cùng lâm nguyện trong nhà cũng chỉ còn lại có lâm tú lâm linh cùng lý chính dương ngươi tại sao không đi bắt hải sản lý chính dương nhìn thấy lâm linh lần này thành thật rất phối hợp lại không có đưa ra muốn đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút mà là t i ể u ngồi ở bên kia tựa hồ tại chờ lấy cái gì lâm linh đối lý chính dương cười ha ha lý chính dương cảm thấy tiểu gia hỏa này dường như trong lòng cất giấu sự việc thế là tiến lên vỗ một cái đầu của nàng làm gì đâu ta nhìn thấy vừa mới nhị tỷ tam tỷ mua về đồ vật bên trong có ăn căn sinh thúc bọn hắn tại nhà chúng ta làm việc đợi lát nữa còn phải uống trà thủy khẳng định là có ăn muốn xuất ra đến cho người ta ăn lý chính dương cười mắng một tiếng ngươi cái tiểu gia hỏa đầu ó c ngươi vẫn đúng là dùng tốt thì nhớ ăn đúng không anh dễ Ta thương ta tại không phải nhớ thương ăn, ta là tại nơi này là các ù cùng n ngươi. Linh nghĩa khí địa nói. Cuốn cuốn muốn ngươi bồi? Lý chính dương g lường điệu ai Lâm Lý một khí vô cút, bổi? i nhiên đến gây sự. 73, quả nhiên đến gây sự. Liên tại hai Trương trương đến đến bọn hắn gây gây quả quả sự, sự. á i tại ngươi ơ i nói nhiên này bên n lúc đột o vào à i hai sông n g ờ i Đại chính là Lâm s n cùng Lâm đ ạ làm ư ngươi ơ n g Các l gì các ngươi đây là đang làm gì lâm đại sơn vẻ mặt kích động v ọ t tới đang đào móc cao nước phan hoành trước mặt đang làm việc căn sinh thúc cùng phan hoành bọn hắn sửng sốt một chút lý chính dương nhưng thật giống như sớm đã c o đoán trước bọn hắn sẽ tới đi vào trước mặt của bọn hắn chắn căn sinh thúc phía trước hỏi chúng ta làm cái gì liên quan gì tới ngươi Ngươi có bị bệnh không cái gì gọi là chuyện không liên quan đến ta ai để các ngươi tại đây trong nhà loạn đ ả o đồ vật ai phê chuẩn lâm đại sơn kích động gì thường thì ta nói có thể lâm linh vô cùng giả nghĩa n g khí địa đứng ra nàng tính là cái gì chứ lâm đại sơn căn bản không có đem nàng để vào mắt các ngươi tính là gì này nhà ai để các ngươi loạt động muốn động cũng phải trải qua chúng ta bản ra đồng ý ngươi tính là cái gì a lý chính dương ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang làm cái gì ngươi làm bọn hắn đại nhân đều chết rồi ngươi có thể tại nơi này có phải muốn làm gì thì làm ta cho ngươi biết ta không đáp ứng bây giờ lập tức đem vật này cho ngừng hà căn sinh phan hoành các ngươi là có khuyết điểm đúng không các ngươi còn phối hợp nhìn lý chính dương tại nơi này gây sự các ngươi tính là thứ gì à đây là chúng ta nhà lão lâm sự việc đến thiên các ngươi tại nơi này còn không hà căn sinh tương đối mà nói thành thật một ít trầm mặc không có mở miệng đáp lại nhưng mà phan hoành nghe xong lông mày đưa lên lâm đại sơn ngươi cùng với ai hoành đâu nay mẹ hắn cũng không phải nhà ngươi ngươi đang chỗ nào hoành cái gì cái gì gọi là không phải nhà ta con mẹ nó ngươi tính là cái gì đây chính là chúng ta nhà lão lâm thứ gì đó này là đệ đệ ta trong nhà ta còn không thể nói sao n g ư ơ i chắc chắn khôi h à i à n g ư ơ i đ ệ cùng n g ư ơ i em dâu thời điểm chết ta không gặp ngươi cấp thiết như vậy đã chạy tới chăm sóc bọn hắn mấy tỷ m ụ à, hiện tại lý chính dương chạy đến trong lúc này ngươi ngay tại nơi này đỏ mặt tía thai lên lâm đại sơn ngươi cho chúng ta người trong thôn k ả i ngốc không biết ngươi đang suy nghĩ gì đúng không phan hoành ngươi có bản lĩnh lại nói nhiều một câu này là nhà chúng ta sự việc liên quan gì đến ngươi ngươi ít tại nơi này châm n g ò ly dán lập tức cho ta cút Ta giết mẹ nó các h Phan Hoành nhiên thực không phải ế t một người. giận dữ, quả nhiên thực sự c i người, khởi. đàng hoàng người, mắt thấy muốn bạo khởi. Hà muốn thấy bạo mắt ă n s i vị các ù n Chính Dương nhanh lên đem Phan Hoành giữ chặt. Phan Hoành thúc, quên g giữ Lý chặt. thúc, c đem đi thôi. người đi trước đi ta đến cùng bọn hắn giải quyết một cái sự việc chờ ta giải quyết tốt chúng ta lại nói phan hành là tương đối không dễ nói chuyện người nhưng lý chính dương làm việc sảng khoái này một nửa sự việc không có làm thì cho mình phát tiền trong lòng của hắn rất là bất an với lại càng quan trọng chính là lâm đại sơn lâm đại lương này hai huynh đệ khinh người quá đáng chính dương chúng ta đừng sợ hắn hắn tính là cái gì chứ nha chuyện này chính là cầm tới trong thôn cũng là n g ư ờ i có lý hắn có tư cách gì lý chính dương cười khan một tiếng gật đầu nhưng không có lại nói tiếp đi thôi đi thôi nhìn lên tới căn sinh thúc là một cái tương đối đảng hoàng người lôi kéo những người khác mau từ nơi này cách mở trong lúc nhất thời nơi này chỉ còn lại có lý chính dương mang theo lâm linh cùng với lâm đại sơn lâm đại lương hai huynh đệ cái lâm đại lương cùng lâm đại sơn thấy những người khác đi rồi lý chính dương hắn đ ư ơ sợ hai người bọn họ khó được lộ ra vẻ đ ắ c ý lâm đại sơn lâm đại lương ta ở chỗ này không liên quan chuyện của các ngươi đi các ngươi tội gì một đuổi sắt nhìn chúng ta không tha đâu lý chính dương giả tức giận ta nhổ vào ngươi tính cái câu ba lâm đại sơn cho là mình chiếm cứ thượng p h ò n g chỉ vào lý chính dương cái mùi nói ta cho ngươi biết tại nơi này chúng ta mới nói tính ngươi tính cái thứ độ gì à ngươi liền chờ xem không có chúng ta tán thành n g ư ơ i khác nghĩ tại nơi này làm bất cứ chuyện gì n g ư ơ i cho rằng tôn đại h ả i thằng nốc kia đem trùn bỏ bán cho ngươi ngươi có thể làm cái gì ừ ngươi hiện tại muốn làm cái gì chúng ta cũng ngăn đón ngươi ngươi liền c h ở chết đi nói xong đôi huynh đệ này cũng không tiếp tục muốn theo lý chính dương nhiều lời một chữ quay người liền đi ra ngoài anh dạy bọn hắn khinh người quá đáng chúng ta không cần sợ hắn lâm linh nhìn bóng lưng của bọn hắn tức giận nói với lý chính dương lý chính dương lại chỉ là ha ha một chút cũng không nói thêm gì tất cả đây hết hệ cũng tại trong dự liệu của hắn hiện tại nhà chỉ là cần cái móc mà thôi một bên khác phan hoành sáu người vội vàng xông nơi này cách mở nhưng mà càng chạy thì càng tức giận về đến trong nhà vợ của phan hoành nhìn thấy phan hoành quay về có chút ngoài ý muốn đây là có chuyện gì các ngươi cho người ta làm việc thế nào làm một nửa liền trở lại đừng nói nữa lâm đại sơn cùng lâm đại lương bọn hắn như bị điên địa xông đến bọn hắn trong nhà để cho chúng ta không cho phép đi đậu thổ để người ta chính dương cùng lâm linh làm cho sợ hãi ngươi nói nào có bọn hắn bộ dạng này làm t h ú c bá nghĩa là gì chính là cố ý làm khó hắn nhóm nha không cho bọn hắn ở đâu bên cạnh nào vậy chúng ta công việc này thì tự nhiên b ư ớ đi đến nơi này là một khối tiền Người, cầm. người ta chính dương vẫn rất tốt tâm cảm thấy sự việc không có cách nào làm tiếp còn đưa một khối tiền chúng ta lúc này mới nửa ngày thời gian không tới thì cho một khối tiền mẹ nó lâm đại lương hai anh em họ chân mẹ hắn không phải thứ gì phan hoành thê tử nhận lấy khối đó tiền đầu góc cũng có chút cho váng rốt cuộc một khối tiền không phải số ít chính dương hào phóng như vậy đâu phan hoành sắc mặt có chút không dễ nhìn được được được, không có coi như xong ngươi nghĩ biện pháp bây giờ lập tức liền nói muốn khai giảng sự tình hài tử học phí còn chưa gom góp đâu ngươi vội vàng nghĩ biện pháp nhà nhà chúng ta mấy đứa bé lại nhiều như vậy muốn hết đi học nếu không thì đừng để bọn hắn đi học đi thê tử lại c à m g i ả m lên kia sao có thể không lên học đâu không lên học vậy làm sao bây giờ về sau giống như chúng ta a phan hoành nghe xong thì cấp bách thê tử bôi nước mắt trả lời kia có thể làm sao ta lại biến không ra tiền đến đừng nói là tiền ngay cả mẹ cũng không biết có thể hay không nối liền m ớ i thước ngươi xem một chút hải tử đói thành bộ rắn gì từng cái thịt đều không có tất cả đều là da bọc xương ông cũng cấn người phan hoành trở nên đau đầu ăn xong cơm tối sau đó phan hoành trong nhà đến rồi mấy người chính là buổi chiều cùng hắn cùng nhau trong nhà lý chính dương người làm việc hoành ca chuyện này cứ như vậy sao đúng thế cứ như vậy sao dựa vào cái gì không cho chúng ta làm việc à người ta chính dương lại không thiếu bọn hắn chúng ta đi giúp chính dương làm việc cũng không phải giúp hắn lâm đại lương làm việc đúng vậy nha hắn tính cái thứ đồ gì còn dám ngăn đón chúng ta làm việc ngươi xem người ta chính dương đưa tiền sàng khoái hơn nhanh với lại đã mấy ngày liền t ạ i bọn hắn như thế trò chuyện lúc đột nhiên nhìn xem ra đến bên ngoài lý chính dương thì lại vào mọi người vội vàng đứng lên lý chính dương tiến lên đ ố i bọn hắn phát khói sau đó vô cùng ngượng ngùng nói các vị thật xin lỗi chính dương nay có quan hệ gì tới ngươi a thì lâm đại lương lâm đại sơn hai huynh đệ cái ở đâu n g ă n đón ta biết ngươi thì không có cách ngươi dù sao cũng là một cái bên ngoài thôn nhân mà phan hoành an ủi lý chính dương chương bảy mươi b ố đoạn nhân tài lộ chương bảy mươi b ố đoạn nhân tài lộ lý chính dương gật đầu sau đó vẻ mặt thành thật nói các ngươi đi rồi sau đó ta cùng lâm đại sơn lâm đại lương hai người thương lượng một chút nghĩ nói để bọn hắn dơ cao đánh khẽ để cho chúng ta tiếp tục ở chỗ này đào lao nhưng mà bọn hắn nói rất rõ ràng nói bọn hắn là lâm tú trường bối lâm tú phụ mẫu không có ở đây bọn hắn định đoạt không cho chúng ta ở đâu tiếp tục nào cho nên tiếp súng có thể thực sự ngại quá không có thể để các ngươi tiếp tục ở chỗ này công tác bọn hắn thật như vậy nói a có người ngay lập tức đứng lên hỏi lại nay còn có cái gì nghi ngờ chúng ta ở lúc hắn thì dám đúng lý chính dương nói như vậy chúng ta không có ở đây hắn còn không phải cái miệng đó mà ta nghĩ đều muốn lấy được á phan hoành cắn răng những người khác gật đầu vài vị thuốc bá cũng biết ta lý chính dương dù sao cũng là cái kẻ ngoại lai hơn nữa còn là cái văn bối lâm đại sơn hai huynh đệ cái trong lòng đang suy nghĩ gì các vị thuốc bá vô cùng rõ ràng ta mặc dù vô cùng phản cảm hắn nhưng thì không biết muốn làm sao phản bác hắn rốt cuộc ta còn mang theo năm cái hải từ đâu chỉ có thể mời các n g ư ơ i thứ lỗi kỳ thực ta nguyên bản có ý tứ là chờ ta bên ấy a o chuẩn bị cho tốt sau đó ta còn muốn mời các n g ư ơ i giúp ta đem ao thủy lấp đầy đến lúc đó ta còn có thể thu một chút hải sản chỉ cần các ngươi thời gian nhàn hạ có dành đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút cái gì tôm tít ốc biển a kiểu này bờ biển khắp nơi nhưng phải thứ gì đó ta đều có thể thu thì xem là khá nhường các vị giảm miễn một chút trên sinh hoạt k h ố n cảnh có mấy hào thì d â y mấy hào nha chúng ta cũng đừng ngại ít thế nhưng hiện tại xem ra cũng không được chính dương ngươi bây giờ tại bên ấy có khách hàng lớn thu ngươi đồ vật ngay cả bình thường những kia úc thì thu a đúng vậy a tương đối tốt phẩm chất ốc biển thì thu à ốc hương đông phong những vật kia đều muốn t ô m tít những vật này thì thu cái đồ chơi này thì không có nhiều cũng muốn muốn có ít người thì thích ăn lý chính dương kiểu nói này tất cả mọi người chầm tư với lại càng nghĩ càng tức giận nay cũng không chỉ là bọn hắn mấy ngày nay làm việc sự việc càng quan trọng chính là còn có thể ảnh hưởng đến bọn hắn sau này sinh kế thời đại này trừ ra cày kia v à i mẫu địa chi bên ngoài bọn hắn rất khó làm được tiểu công tác lý chính dương nói sẽ thu bọn hắn hải sản bắt hải sản khi thủy triều rút một thiên dạy như vậy mấy mao tiền cũng có thể cho đời sống đem lại biến hóa cực lớn lần này bọn hắn trong nháy mắt thì liếc nhau một cái chính dương ngươi nói những vật k i a một thiên có thể bán bao nhiêu tiền phan hành o nghĩ đến chính mình tình huống trong nhà có chút ngao ngoe muốn động vậy phải xem cụ thể cái gì tình huống nếu như nói đi bắt hải sản khi thủy triều rút có thể lấy được không ít thứ một thiên kiếm cái sáu bảy hào khẳng định là không có vấn đề lý chính dương trong lòng mừng thầm hiểu rõ bọn hắn khởi tâm nghĩ sáu bảy hào thật có thể kiếm được sao vậy cụ thể phải xem các ngươi nếu như các ngươi có thể lấy được không ít thứ hơn nữa là thứ đ á n giá vậy ta khẳng định thu các ngươi có bao nhiêu tà thì thu bao nhiêu lý chính dương hung hăng gật đầu trong a ta sai ha địa quay cái đó khách hàng nói, chỉ cần cũng chỉ chỉ Chính cảm cơ cười bán, quá nói, liền kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề. Nói xong, Lý chính dương cảm thấy hiện tại thời nói tiếng, đi đó đồ đều đề. đứng đầu không không hàng hắn thấy thế hả hắn thì là là là muốn, vấn xong Dương lên, bọn lo Lý lắm, tốt bất bịt một a t r lúc nhất thời trong này đ i ê n tĩnh như gà ai đều không có nói chuyện hình như mọi người cũng đang lo lắng sự tình gì huỳnh ca ta nghĩ chính dương người này rất tốt nếu hắn chân đem cái đó ao nước làm xong hắn là có thể làm nhiều một chút hải sản đến lúc đó chúng ta đi bắt hải sản khi thủy triều rút không phải cũng năng lực nhiều kiếm mấy mao tiền sao chớ xem thường này mấy mao tiền thế nhưng có thể cho nhà chúng ta thỉnh thoảng thêm một bữa thì đâu hai tử nhà ta vẫn c h ờ học phí đi học đâu ai nói không phải sao ta còn muốn nói kiếm một ít thịt là về nhà cho bọn nhỏ ăn đâu ngươi xem một chút hiện tại luôn ăn hồng thự cũng ăn mẹ hắn chẳng ghét cũng tiếp không lên mới mễ mọi người lao nhau nhưng cùng một cái thôn đồng dạng niên đại dưới người bình thường là thế nào mọi người trong lòng đều tin tưởng mà đ ó hắn lâm đại sơn chẳng qua là một cái huynh đệ mà thôi lâm đại lương chẳng qua là hắn đường huynh đệ mà thôi có một cái giám tư cách quản việc này phan hoành càng ngày càng bạo đông nhiên đứng lên vài vị người ta chính dương là bên ngoài thôn đến người hắn sợ lâm đại lương lâm đại sơn t a hiểu với lại mang theo năm cái h ả i tử đúng là có chút k i ê n kỵ có thể chúng ta sợ cái gì nha đoạn chúng ta tài lộ vậy chúng ta khách khí với bọn họ cái gì nha bốn người khác một chút thì đi theo đến rồi n g a u ngoe muốn động hình như mọi người cũng nghĩ tới điều gì h u à n h ca ngươi nói sao làm dù sao chúng ta liền nghe ngươi đến ta và các ngươi nói phan hoành đối bọn hắn vây vây tay bốn người cùng nhau tiến tới phan hoành trước mặt thế là phan hoành nói với bọn họ một trận sau khi nghe xong mọi người sôi nổi gật đầu có nên hay không nói cho căn sinh một câu a nói cho hắn biết làm gì chúng ta cũng không phải không biết căn sinh người này hắn là gan tương đối nhỏ tương đối thành thật thì không cần nói cho hắn buổi tối chúng ta liền đi đem sự việc làm mẹ nó dám cắt chúng ta tài lộ ban đêm rất t i ế n tĩnh trong chớp mắt đã là mười hai giờ tả hữu lý chính dương hôm nay không định ra biển sớm mang theo lâm m ai lâm tú bắt hải sản khi thủy chiều rút hiện tại thì chuẩn bị đi trở về anh rể chúng ta thật sự không làm mấy cái kia l ồ vật ngươi không phải nói đều đã định gạch những vật kia sao lúc trở về lâm m ai có chút khó chịu hỏi lý chính dương ừ n nói tốt hôm nay đưa tới bây giờ còn chưa đưa tới hơn phân nửa là có việc chậm trễ có thể đạt được ngày mai ta không phải nói cái này ta nói là chúng ta muốn là thực sự không xây cất mấy cái kia ra đây không phải là trắng lãng phí không nhiều tiền như vậy sao chúng ta định nhiều đồ như vậy lâm ai ngươi không cần phải gấp anh r ể hắn khẳng định có ý nghĩ của mình lâm tú ở một bên nói như vậy lâm ai chính là cảm thấy bất ứ c hiện tại sát vách lâm đại sơn là nghĩ làm sao làm bọn hắn thì làm sao làm bọn hắn lý chính dương an ủi nói ngươi yên tâm đi không nhiều lắm một ít chuyện nói không chừng chuyện này còn có thể xuất hiện chuyện cơ đâu ngay tại nghĩ như vậy lúc đột nhiên cảm giác được một bên khác giường như có ánh lửa xuất hiện đem bên này bầu trời cũng chiếu dọi được trong suốt ba người n h ị n không được nhìn về phía bên ấ y a chỗ nào sao bốc cháy lý chính dương chỉ vào bên ấ y có chút c h o n g váng đúng vậy a sao bốc cháy có phải hay không quá lâu cũng không xuống mưa hất không đúng rồi đây không phải là nhà đại bá chuồn b ỏ sao ở trong đó phóng tất cả đều là dơm dạ a sao bốc cháy vừa nghe nói là lâm đại sơn trong nhà chuồn b ỏ lý chính dương đột nhiên an tâm từ một mình chiêu này công tâm chi thuật cuối cùng có hiệu quả vậy nhưng phải đi cứu họ a anh rể đường đi chúng ta đi cứu cái gì h ỏ a nha hắn ra đốt thì đốt quan chuyện gì sự tình gì lâm ai sợ lý chính dương sẽ đi cứu hỏa một cái kéo hắn lại lý chính dương ha ha cười trong lòng nói ta con mẹ nó ư ớ c gì tiến lên lại cho hắn thêm một m ù i lửa đâu được nói cho bác cả một tiếng a lý chính dương mắt thấy bên ấy đốt chính h ỏ a đâu trong lòng suy nghĩ l ê n thì không sai bị lắm thế là liền tiến lên liều mạng vỗ lâm đại sơn ra cổng sân lâm đại sơn hiện ra lâm đại sơn chương bảy mươi lăm nhà ngươi châu hút thuốc không chương bảy mươi lăm nhà ngươi châu hút thuốc không lâm đại sơn đã tiến vào mộng đẹp đang ngủ say đâu bị này liên tục gõ cửa thanh cho đánh thức nổi giận trong bụng mở cửa nhìn thấy lý chính dương sau đó càng là hơn nổi trận lôi đỉnh lý chính dương con mẹ nó ngươi có bệnh đúng không lâm đại sơn đúng là ta muốn hỏi một chút ngươi nhà ngươi châu hút thuốc không con mẹ nó ngươi đầu góc có bệnh nhà ai châu hút thuốc à nhốt ngươi cái gì thí sự nói cái gì ăn nói linh tinh lâm đại sơn nhường lời nói của hắn giận đ i lên lý chính dương cười ha ha chỉ chỉ bên ấy ngươi nhìn xem nhà ngươi châu hút thuốc rút có thể sứng rồi lâm đại sơn quay đầu nhìn lại khi thấy nơi đó chẳng cảnh sau đó giật mình điên cùng hướng bên ấy quá khứ nhanh đi cứu hỏa nhanh cứ hỏa chạy hai bước hắn có thể chính mình thì sợ rốt cuộc tất cả chuồng bọ đều bị hỏa hoạn bao phủ hắn một người này quá khứ thì không làm nên chuyện gì lý chính dương con mẹ nó ngươi nhìn làm gì đâu nhanh đi giúp ta cứu hỏa ngay tại hắn nói như vậy nhìn lúc lý chính dương một cước đạp ở trên người hắn phình một tiếng lâm đại sơn về sau n g ã xuống con mẹ nó ngươi có bệnh đúng không ta dựa vào cái gì giúp ngươi cứu hỏa thiếu mẹ hắn tại nơi này cắn người linh tinh ngu xuẩn một cái nói xong lý chính dương nhìn xem đều không có lại nhìn hắn một cái vung tay lên ngường lầm tú l â mai đi theo chính mình vào bên trong đi nhanh cứu hỏa nhanh cứu hỏa lâm đại sơn liên tục kêu gọi nhưng mà trừ ra chính hắn lao bà cùng con trai lớn ra đây bên ngoài ép căn bản không hề người mà lý chính dương mang theo lâm tú linh chưa đi đến nhà mình coi như không có chuyện phát sinh không bao lâu liền nghe ra đến bên ngoài lâm đại sơn tiếng la khóc thật tốt quá lao thiên đô giúp chúng ta lâm mai cao h ứ n g nói như vậy một câu lý chính dương lại là cười nhạt một tiếng ra hiệu lâm mai không cần nhiều lời cái gì được rồi nhanh đi ngủ đi lâm mai cùng lâm tú hai người liếc nhau một cái đi liền lập tức ngủ vì hôm nay không có đi đánh cá lý chính dương cũng sẽ không cần lại đi b ằ n cá chỉ bất quá hôm nay cũng không có đi bán hải sản dẫn đến hắn hiện tại trồng chất hải sản vẫn rất nhiều lý chính dương căn bản thì mặc kệ nhiều như vậy sớm lên giường đi ngủ đây thứ hai thiên nhất thật sớm không đợi lý chính dương đi lên liền nghe đến cổng sân giường như bị người mở ra đi theo bên ngoài khí thế ngất trời làm việc đến đến rồi lý chính dương lên liền thấy bên ngoài phan hoành hà căn sinh bọn hắn lại tại làm việc hồng thúc lý chính dương ra vẻ kinh ngạc người đã tỉnh đừng quản chúng ta hiểu rõ ngươi đêm qua đi bắt hải sản khi thủy triều rút khẳng định rất mệt mỏi ngươi ngủ tiếp chúng ta tại nơi này làm việc đợi lát nữa làm xong việc chúng ta liền về nhà ăn điệp tâm giữa chưa tiếp lấy đến làm lý chính dương nhìn một chút thời gian hiện tại là buổi sáng khoảng bảy giờ các ngươi tại sao lại tới rồi chuyện của ngươi còn chưa xong x u ô i a ngươi yên tâm đi lâm đại sơn lâm đại lương cũng không dám lại qua đến tìm ngươi gây chuyện phan hoành ha ha một chút đã ngươi mời chúng ta mấy cái thuốc bá thay ngươi làm việc vậy chúng ta khẳng định thì không thể nhìn người khác bắt nạt ngươi a những người khác cười ha ha tiếp tục làm lấy công việc lý chính dương trong lòng cũng đang cười sau đó gật đầu kỳ thực khi bọn hắn ở chỗ này làm lấy khi còn sống nhà của lâm đại sơn trong lâm đại lương cũng đã đến đây chẳng qua sắp mặt có chút âm trầm、Ca. hoặc là chính là lý chính dương làm hoặc là chính là phan hoành bọn hắn làm lâm đại sơn run dậy cơ thể đối lâm đại lương lái như vậy khẩu lâm đại lương trầm mặt lại đều là người trong thôn là ai làm bọn hắn năng lực không rõ ràng sao l i ê n tại bọn hắn đối lý chính dương bên này pha t r ộ n sóng chính mình chuồng bọt thì để người ta một m ù i lửa đốt lý chính dương không có gân này hắn một cái kẻ ngoại lai không dám ở nơi này phóng hỏa là phan hoành bọn hắn làm đừng quên phan hoành người này nguyên bản thì không thế nào thành thật lâm đại lương nói lên chuyện này trong lòng còn có một chút nghĩ mà sợ may mắn hắn để mắt tới là lâm đại sơn mà không phải mình ra c h u n b ọ nếu phóng hỏa đem nhà mình trốn bỏ đốt đi tổn thất kia thì lớn kia không thể nuốt xuống hạ một hơi này a ta phải đi nói với lâm đức lâm đại sơn no ngoe muốn động tuyệt đối không thể nuốt xuống một hơi này ngươi tìm hắn có làm được cái gì a ngươi có bằng chứng sao lâm đại lương có chút đau đầu thì nghĩ đến chính mình trước đó có phải hay không có chút quá phách lối ta suy nghĩ một chút hôm qua chúng ta quả thật có chút quá lô mãng ngươi nói bắt nạt lý chính dương không hỏi vấn đề gì nhưng mà chúng ta đi đem lý chính dương sự việc cho ngăn cản cũng là pha trộn phan hoành bọn hắn công tác người hôm qua cũng nhìn thấy lý chính dương cho bọn hắn một t i ê n nhất đồng tiền kỹ sư tiền một t i ê n nhất khối tiền a phan hành o bọn hắn mấy nhà cùng muốn chết bọn hắn đây là cho là chúng ta đoạn mất hắn tài lộ cho nên mới tới tìm chúng ta trả thù vậy bọn hắn cũng không thể đốt chuồn bò của ta đấy hắn sao không đốt ngươi lâm đại sơn dưới tình thế cấp bách cũng liền không lựa lời nói Nói xong hắn thì phát hiện không thích hợp thế là lúng túng đối lâm đại lương giải thích đại lương ca ta không phải ý t ư kia ngươi nghĩa là gì đều tốt chuyện này cũng đừng nghĩ đợi lát nữa g i a chưa chúng ta thu thập một chút đi huyện lị trong làm việc ta đã tiếp một chuyện đợi lát nữa thu thập xong chúng ta thì đi lâm đại sơn nhãn tình sáng lên nhưng vẫn còn có chút không tam tâm đại lương ca đó là của ta t r ồ n bỏ đấy hiện tại cái gì cũng không có may mắn bỏ của ta không có đặt ở c h ỗ đó vàng không bỏ của ta đều sẽ bị thiêu chết nếu không thì thế nào đi báo cảnh sát cảnh sát sao cha chuyện này trước hết như vậy phan hoành người kia ngươi cũng không phải không biết nguyên bản là một cái rất cường thế người hắn khẳng định là hận chúng ta đoạn mất hắn tài lộ trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không thể tiếp tục cùng hắn đối nghịch vàng không phan hoành người này nói không chừng còn có thể ra tay với chúng ta ngươi vẫn không nghĩ nhà ngươi lúa mùa đến lúc đó bị người ta nửa đem cho cắt đi lâm đại sơn tưởng tượng loại chuyện này phan hoành còn có thể thật có thể làm ra thế là liền không nói gì nữa bên này nhà lý chính dương trong cũng là khí thế ngất trời địa đang được nhìn nhưng mà về lâm đại sơn chuồng bò lửa cháy sự việc toàn thôn cũng đều đã chuyển phí phí dương dương lý chính dương nghe được sau đó chỉ là cười ha ha từ một mình chiêu này kỳ thực từ vừa mới bắt đầu chính là nghĩ kỹ những thứ này nông thôn nhân hắn năng lực không biết trong lòng đang suy nghĩ gì không ta sở dĩ ban đầu liền để hà căn sinh tìm cho mình loại đó đau đầu cũng là bởi vì nguyên nhân này hiện tại xem ra phan hoành thật đúng là rất phối hợp chính mình đâu Vô t hiện a n h vô tức đem đ Lâm ạ Sơn sau chuồn bỏ đốt, nhìn hắn còn nào mình cũng hắn ánh nhìn Chẳng cho phách coi cho chút cái. thế qua đây đều bỏ đốt, đây lối, một mắt một về v là là i c ỏ Lâm Đại Sơn, Lâm Đại Lương Đại Đại đệ hai hai cái Sơn huynh tại u y ệ Hiện t thể tự thủ. t đối đúng đọc còn có thể đúng tự mình thủ. Hiện tại lý chính dương nghĩ là muốn duy nhất một lần đem bọn hắn giải quyết tốt nhất đem bọn hắn lấy tới đồn trong đi để bọn hắn cũng không dám lại cùng chính mình xứ sắc mặt chơi ngang chân như vậy về sau chính mình ở chỗ này mới có thể nghĩ làm chuyện gì thì làm chuyện gì sẽ không bị bọn hắn chế ước mắt thấy rời khỏi học cũng liền hai ngày trời lý chính dương đột nhiên nhớ tới một việc nên qua điểm tâm sau đó đi tới nhà thất bá thất bá mang cái k í n h mắt đang xe trang phục chương bảy mươi sáu quần áo mới làm tốt chương bảy mươi sáu quần áo mới làm tốt nhìn thấy lý chính dương đi vào là hắn biết là chuyện gì xảy ra dừng việc làm trong tay quay đầu đem những vật kia tất cả đều đưa ra người xem một chút đây đều là bọn nhỏ y phục nói xong hắn lấy ra mười bộ trang phục lý chính dương nhìn thoáng qua n g ư ờ i nói y phục của bọn hắn muốn nhiều đẹp mắt có nhiều bản hình vậy khẳng định không thể nào cái thời đại này trên cơ bản trang phục cũng không sai bị lắm năng lực mặc vào quần áo mới đã rất tốt n g y đó bọn nhỏ cũng đến đo một chút kích thước ta là theo kích thước làm nên không có vấn đề gì với lại cho bọn hắn dư thừa dườm ra một chút liệu ngươi cho bọn hắn cầm lấy đi xuyên nếu cảm thấy quá lớn đến lúc đó quay về nói cho ta biết ta lại cho nàng nhóm sửa lại là được rồi lý chính dương gật đầu đem trang phục cũng thu lại đưa năm khối tiền cho thất bá đa tạ thất bá này cảm ơn ta làm gì nên cảm ơn ngươi vào xem việc buôn bán của ta mới đúng lý chính dương hơi cười một chút lúc này mới cầm trang phục đi về nhà lúc này trong nhà bên cạnh lâm tú lâm m a i bọn hắn cũng tại làm chuyện làm lý chính dương cầm y phục của bọn hắn trở về thời điểm mấy nữ hải từ đặc biệt cao hưng tiến lên đặc biệt lâm hoan lâm nguyệt lâm linh ba cái nhỏ nhất cầm nói áo mới cao trong mới một lâm lâm Đi cười ai được. chút. Chính hứng không được. Đi bên trong thử h bên Dương lấy đúng lâm tú lâm ai nàng n tú Lý lấy m n ó các tức mặc phục học, được thử một chút có cầm cho áo người muốn giảng, vặn quần trường người không. Thất ba nói, nếu là không vừa người hắn Nói khai mới đi đi lại lập là thử một Thất hay hãy vừa vừa ba vừa sửa. về để xong lý chính dương nhìn một chút bọn hắn mặc quần áo cả đám đều đánh đầy miếng bá lý chính dương cũng là theo cái tuổi này người đi tới hắn cũng biết những vật này kỳ thực đối với hai t ử có một loại làm hại hiện tại không dám nói để các nàng ăn mặc tốt bao nhiêu tối thiểu nhất cùng những người khác không sai bị lắm k i a mấy hài tử kia trong lòng có thể rồi sẽ cân đối một ít lâm tú vớt ve quần áo mới trong lòng rất cảm khái cũng không biết khi nào mới vòng qua quần áo mới nếu không phải anh rể đến nô lên bọn hắn lâm ra gánh không biết khi nào mới có thể lần nữa mặc quần áo mới phục nghĩ như vậy con mắt liền có chút ít t ứ t ác được rồi vội vàng vào trong thay đổi đi nhìn xem có vừa người hay không hiện tại nhưng còn có hai ngày trời có thể để cho thất bá sửa một chút đợi lát nữa các ngươi đi học đã không tốt sửa lại lý chính dương thúc giục bọn hắn thế là bốn tỷ mội vội vàng vào trong phòng đi thử mặc quần áo không bao lâu ra đây nhìn thoáng qua phát hiện thất bát a y nghề hay là rất tốt lượng kích thước cũng không phải thường chuẩn thì làm hơi to lên một chút ngoài ra cũng chẳng có gì khuyết điểm sở dĩ sẽ lớn hơn một chút là bởi vì mấy hải tử kia còn đang ở v ư ơ n người thể cho nên hơi muốn trở lại một ít lợi nhuận ra đây không như thế kỷ hai mươi mốt tất cả mọi người yêu cầu rất vừa khít đó là bởi vì mọi người tiền nhiều hơn ngươi cái này không vừa vặn có thể lập tức l i ề n đổi có tiền mua mới kia năm tháng năng lực nhiều xuyên một năm thì một năm đặc biệt đối với hải tử mà nói là tùy thời cũng tại v ư ơ n người thể Lâm tú lắc đầu hiện tại có này hai thân trang phục nàng nhóm cũng phi thường hài lòng nơi nào còn dám yêu cầu xa vời cái khác chút tiền ấy làm sao vậy chúng ta tại nơi này lợi ích tiền không phải là vì để cho mình thời gian qua tốt một chút không lý chính dương phản bác anh rể Ta nhưng ă n xuyên g lực một t n ngươi ngươi là mà ngươi cũng không nên đem quần áo mới làm cho lung ta lung tung đừng đem nó làm pha a món này nhưng phải không ít tiền đâu ngươi biết anh dễ vì cho chúng ta làm một thân tốn bao nhiêu tiền không ừng ta biết ta tuyệt đối sẽ không làm loạn lâm nguyệt cao hứng nhảy dựng lên chẳng qua trừ ra nàng bên ngoài những người khác t h ầ y y p h ụ đang làm việc phan hoành căn sinh thúc bọn hắn cũng nhìn thấy nhịn không được cảm khái lên căn sinh ngươi vẫn đúng là đừng nói từ chính dương sau khi đến nhà họ lâm mấy tỷ mọi đều không cần ngươi sao quản ngươi như thế dễ dàng không y ta phan hoành nhịn không được cảm khái hà căn sinh nhìn thấy sau đó thì thở phào nhẹ nhõm v ư ợ n b ự c â m thanh nói đó cũng không phải là mà kỳ thực muốn để ta quản ta thì quản không lên cái gì ta trong nhà còn nhiều như vậy hài từ đâu ngươi nói ta có thể cho bọn hắn cung cấp cái gì giúp đỡ a mặc dù cha hắn thời điểm ra đi dặn đi dặn lại để cho ta nhìn bọn hắn nhưng ta làm cũng liền vẹn vẹn là nông thời điểm bận rộn giúp bọn hắn c à y rộn u g cấy mạ thu lúa những chuyện khác ta thì không giúp được quá nhiều rồi lời nói này ra đây mọi người vẻ mặt c ả m k h á i cũng không phải nói hà căn sinh không tốt hắn đã thật tốt nhưng này cái thời đại mọi người có thể g i ú p nguyên bản cũng chỉ có những thứ này tiền tài đồ ăn những vật này mọi người trong nhà cũng t h i ế u khuyết hết lần này tới lần khác cái thời đại này lại là mọi nhà tốt mấy đứa bé ai có thừa lương cho người khác cho nên à thì lâm đại sơn lâm đại lương hai h u n h đệ cái đang suy nghĩ gì mọi người chúng ta đều tin tưởng ngươi nói chúng ta những thứ này cùng hắn quan hệ không phải gần như vậy cũng nghĩ người ta năm chị em năng lực hảo hảo tiếp tục sống thì hai người bọn họ đoạn tử tuyệt tôn đồ chơi liền nghĩ để người ta năm chị em vào chỗ chết bức phan hoành mắng một tiếng nếu hắn chân đem chính dương đổi u đi v ề sau này năm chị em còn chẳng phải thành bọn hắn thịt trên thớt mẹ nhà hắn bằng không buổi tối hôm nay chúng ta lại đi cho lâm đại lương trong nhà thì phóng một mùi lửa hoành ca ngươi cũng đừng nói đợi lát nữa nếu để cho s ắ t vách lâm đại sơn trong nhà nghe được k i a không được tới tìm chúng ta đâu ta tìm hắn mẹ nó hắn g i m tới tìm ta ngươi nhìn ta không phóng hỏa đem bọn hắn ra cũng đốt. Phan hoành gắt một cái. những người khác vui tươi hớn hở điệu cười chẳng qua bên này lý chính dương nhìn hai ngày này bắt hải sản khi thủy triều rút chạy đến đồ vật càng ngày càng nhiều đã có chút ít phát sầu hiện tại nơi này đã nhanh không đúng được chính mình hay là phải đi bán và không lão như thế phóng đi cũng không được chẳng qua hiện tại điểm ấy lượng chỉ dựa vào chính mình xe đạp đạp có thể đạp không được nhiều như vậy suy nghĩ một lúc lý chính dương đi tìm a xuân quá khứ xem xét phát hiện minh thúc lại không ở nhà cũng chỉ có a xuân cùng minh thẩm ở nhà minh thúc đâu lý chính dương nhịn không được hỏi hắn a lãi thuyền ra biển đi minh thẩm trả lời nói lý chính dương cho là mình nghe lầm l á i thuyền ra biển đánh cá sao hắn tại sao không gọi ta đêm qua không có đánh bởi tối hôm nay ta còn nói đi đánh cá đâu hắn sao ban ngày liền đi chương bảy mươi bảy ngươi có thể tính đến rồi chương bảy mươi bảy ngươi có thể tính đến, đến rồi hắn không phải ra ngoài đánh cá hắn nói là liên tiếp ở chỗ đó vứt cá đủ vàng lớn hắn cảm thấy chỗ nào nên có một đại ổ cá đủ vàng lớn nói đi ra xem một chút tình huống minh thẩm nhìn cũng có chút vui vẻ hắn nói nếu xem trọng tình huống thật có như vậy một đại ổ lời nói đến lúc đó hắn lại nghĩ biện pháp nhiều vất một ít đi lên lý chính dương nhãn tình sáng lên muốn chân là như vậy liền tốt minh thẩm vậy ta gọi a xuân giúp ta cùng nhau chọn hải sản đi huyện lỵ trong bán ngài nói cho minh thúc một tiếng nói bởi tối chúng ta ra biển đi có thể a xuân vội vàng giúp ngươi chính dương ca chọn đồ vật đi huyện lỵ trong a xuân không hề nghĩ ngợi lập tức liền chạy tới đi thôi lý chính dương vô vô a xuân bạ vai đi đi với ta đến lúc đó mời ngươi ăn cơm a xuân miết miệng cười một tiếng đi theo lý chính dương đi tới hắn trong nhà đi vào trong nhà sau đó lý chính dương cho mình xe đạp hai tám đại giang hóa trang hơn một trăm cân đồ vật lại để cho a xuân chọn lấy một gánh có chừng một trăm hai mươi cân tả hữu kể từ đó tổng cộng hơn hai trăm cân hải sản một người cưới xe một người chọn đánh hướng bến đỏ mà đi đừng nhìn a xuân đầu h ó c có chút vấn đề nhưng mà này tố chất thân thể chân là vô cùng tốt lý chính dương h i ể u rõ dù là chính mình cũng chọn chẳng qua hắn g i a hỏa này khơi mào hơn một trăm cân đến như g i ố n g trên đất bằng làm qua vị thư hữu đều biết nếu thân thể này đi gặp làm ra c o n vịt tia phú bà trực tiếp v u n g tệ vừa mới đến bến đỏ lúc thuyền còn chưa tới còn phải chờ cái mười mấy phút mới có thể lên thuyền thế là hai người đem đồ vật vừa để xuống cùng đi đến bên cạnh đi tiểu hai người song song nhìn đổ nước lý chính dương ngử thấy một mùi nước tiểu phi thường cường liệt sặc đến hắn k e m chút muốn chảy nước mắt hắn nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh a xuân đen muối cũng hấp ra tương lai a xuân ngươi cũng bao lâu không có tắm sao lý chính dương nhịn không được hỏi hắn a xuân giấu dếm h u y ề n khôn bắt tiểu học toàn cấp đầu c à o đại đầu nói không có a ta mỗi ngày cũng rửa a ngươi mỗi ngày cũng rửa phía dưới sao như vậy x ô n g đâu cũng hấp ra tương lai a phía dưới này cũng muốn rửa sao a xuân vẻ mặt kinh ngạc dường như phát hiện đại lục mới lý chính dương cũng là vẻ mặt kinh ngạc cái này không cần rửa sao từ lần trước cha ta nói với ta liệt dương người không giống đại chúng ta quay về tắm rửa cũng không dám rửa phía dưới ta liền sợ đến lúc đó rửa ta thì không liệt dương ta thực sự không phải không giống đại chúng lý chính dương tức xạ mặt m lại n à y mẹ hắn cũng người nào nha tắm một cái rửa khẳng định phải rửa tắm rửa chính là toàn thân muốn rửa sạch sẽ ngươi tẩy thì không ngại ngươi không giống đại chúng a xuân lúc này mới yên tâm lại c ư ờ i ha ha vỗ đầu nói chính dương ca ngươi quả nhiên là cùng người khác không giống nhau đầu góc ngươi thật là tốt dùng thật thông minh a vậy ta về sau khẳng định rửa tẩy xong sau đó ta mời ngươi lại đến n g ư i chút hương vị ta nhổ ta nghĩ kẻ ngu này g i ả trang cố ý chiếm ta tiện nghi ngươi này gây trong gây khí dáng vẻ để cho ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đang có phải là cố ý hay không chớ nói d ố c con bê vội vàng chuẩn bị lên thuyền đi ngươi có mệnh hay không muốn hay không đợi lát nữa ngươi kị xe đạp ta đến g ầ n g á n h ngươi có thể hay không kị xe đạp ta sẽ a ta đương nhiên sẽ kị xe đạp a xuân dùng sức gật đầu ta có thể sẽ cưới ta trước kia đều là ở giữa c h ố n g không chỗ thân cái chân vào trong nghiêng người kị sau đó cha ta nói không thích hợp để cho ta ở phía trên kị ta ngay tại phía trên kị nhiều lần ngã tại kia đòn k h i ê n trên đau có a lý chính dương cổ quái nhìn hắn một cái trong lòng tự đ ủ ngươi này liệt dương không phải là tại đại đòn khiêng trên gà bay trứng v ỡ cho quàng gia tới đi hai người như thế trò chuyện rất nhanh liền lên thuyền bọn hắn đến huyện lỵ bên trong lúc sau đã là gần m ộ ư ơ i hai giờ chính dương ca là cái này ngươi đang nơi này mở tiệm sao thật lớn nha dẫn hắn đem đồ vật phóng tới bên trong đi tại nhìn xem đến tình huống nơi này sau đó đàng hoàng a xuân nhịn không được nhìn nơi này có chút ít vui vẻ đúng lý chính dương nói như vậy rất lớn sao ta nhìn xem bình thường đi đến trước tiên đem đồ vật bông ra đợi lát nữa ta đi phụ cận tìm cửa tiệm mời người đi vào trong đó ăn cơm ăn chúng ta lần trước ăn na trang cơm nha có thể yên tâm lớn mật ăn cơm a xuân có chút no g ngoe muốn đậu không phải cùng một nhà cửa hàng chúng ta tại phụ cận tìm một nhà lý chính dương cũng có chút đau lòng a xuân kỳ thực nhà của a xuân đình điều kiện không tính quá kém tối thiểu nhất so với lâm tú trong nhà khẳng định muốn tốt rất nhiều so với tôn đại hải trong nhà cũng tốt không ít nhưng mà kia năm tháng nông thôn gia đình điều kiện cho dù tốt cũng là cái dạng kia mọi người cơ bản đều phải áo bó sát co lại ăn thà đồ xuống sau đó lý chính dương liền mang theo hắn đi tới phụ cận một cửa tiệm đ lúc, lúc này phạm dũng cùng giám đốc thái hai người đã ngồi cùng một chỗ mặt mà thù mày cho đây là có chuyện gì a sao hôm qua không đến hôm nay lại không đến đâu giám đốc thái nhìn có chút nóng nảy giám đốc phạm nếu tiếp tục như thế chúng ta coi như chịu không được a người khách sạn thế nào ta không rõ ràng nhưng mà hôm qua t i ể u điểm chúng ta thiếu khuyết tốt như vậy nguyên liệu rất nhiều mối khách cũ cũng ở đâu hỏi có chuyện gì vậy nếu lại tiếp tục như thế chúng ta bên này người đều được chạy xong ta thì đang giàu gì à những thứ này thiên đô là dùng hắn ra hàng thực khách so trước đó nhiều đến rồi thật nhiều với lại khen ngợi cũng không phải thường nhiều hiện tại đột nhiên hết hàng bọn hắn xác thực có ý kiến vậy làm sao bây giờ đâu vội vàng nghĩ biện pháp nha bằng không chúng ta còn phải lại đi tìm xem cái khác thương nghiệp cung ứng nhìn xem có thể hay không tìm một chút giá hàng ra đây phạm dũng cười khổ một tiếng ngươi cũng không phải vừa mới làm người quản lý này hiện tại chúng ta bên này muốn tìm kiểu này chất lượng lại tốt hoang d ạ i hàng đi đâu tìm đi không phải nói không có nhưng mà rất nhiều đều bị người ta vượt lên trước cho lấy đi mà lượng cũng rất ít nào có tượng hắn nhiều như vậy có thể hiện tại chúng ta lại tìm không ra hắn nha ngươi nói người kia ngay cả cái điện thoại đều không có địa chỉ gia đình cũng không có chúng ta đi đâu tìm hắn đây ngay tại hai người như thế trò c h u y ệ n lúc đột nhiên phạm dũng hướng mặt ngoài nhìn lên mạnh nam ở giữa liền đứng lên hình như phát hiện đại lục mới tựa như chỉ vào bên ấy để nói đến rồi đến, đến rồi ngươi nhìn xem đó không phải là hắn không giám đốc thái cũng nhìn thấy vũ bàn một cái vội vàng đi theo phạm dũng cùng nhau phi nước đại ra ngoài lão bản lý ngươi xem như đến rồi ngươi đem ta thì hụ chết ngươi hai ngày này sao đều không có đến đâu chúng ta còn tưởng rằng chuyện gì phát sinh đấy vừa mới gặp mặt hai người thì cùng lý chính dương không dừng lại trầm biếm lý chính dương cười ha ha tiến lên để bọn hắn nhanh nhẹn địa cùng nhau đem đồ vật chuyển xuống đến sau đó cưới cái xe trống đi trở về các ngươi trước tiên ở nơi này sưng nhìn đồ vật ta bên ấy còn có chút gì đó cùng nhau làm đến phải nhanh một chút ta khắc kéo dài thời gian ta mỗi ngày đánh cá rất bận rộn lặc không dành tại nơi này tiêu hao thêm thời gian nay cũng coi như là lý chính dương lão quá trình hai người không cảm thấy kinh ngạc rất phối hợp địa ở bên kia cân nặng tính toán chương bảy mươi tám a xuân bị xỉ đục chương bảy mươi tám a xuân bị xỉ đục và lý chính dương đem nhóm thứ hai thứ gì đó làm đến lúc phía trước một nhóm đã cân xong và cá mú hổ a nhìn thấy phía trên này thứ gì đó sau đó hai cái giám đốc nhịn không được trong lòng cảm khái lão bản lý lần trước ngươi cho chúng ta làm cá mú sao đông còn có hay không a cá mú sao đông a một lát không dễ làm thứ này các ngươi cũng không phải không biết nó như vậy muốn ra biện hơn nữa còn được viễn hải đánh mới có gần biện rất khó làm cho đến Các người chờ một chút đi, nếu như có ta khẳng định ngươi này cá mũ hổ cũng không chính muốn đông hơn. lần nếm nói còn nhiều người còn không Ngươi đâu. qua đều đâu. cho hổ thì thật hỏi hay đưa được Được được sao không được, được trước có các cá của ta chính là muốn là có cá có có ta tới, ta tốt Vật tốt, tốt, ta sao sao kia đi. là là mũ mũ Ý biết ta trong khách sạn cũng không ít cá mú sao đông nhưng rất nhiều đều là nuôi dưỡng hoang dại cho dù có cũng là nho nhỏ cái nào giống n g ư ơ i lớn như vậy làm cái gì đều có thể với lại ngươi cái đó bán ra tới giá tiền đặc biệt cao phạm dũng nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay thành nếu là có ta sẽ đưa tới cho ngươi còn có ta nhiều hỏi một câu chúng ta bên này cái này cá đủ vàng lớn bán quý không quý ngươi có cá đủ vàng lớn sao hai người nghe xong ngay lập tức cao hứng nhìn lý chính dương đúng là ta hỏi như vậy hỏi một chút cá đủ vàng lớn lời nói chúng ta bên này bán thì t h ậ t đ ắ t chẳng qua ngươi nếu cùng giang chết kia một vùng so lời nói vậy khẳng định không so được lý chính dương ổ một tiếng đã hiểu rõ tất nhiên cùng bọn hắn không so được vậy ta cũng không cần phải tại nơi này bán ta còn là tiếp tục với các ngươi bán những vật này đi đang khi nói chuyện hơn hai trăm cân thứ gì đó đã tất cả đều xứng tiếp theo này một cái cộng lại tổng cộng thu hoạch tám hơn bảy sáu trăm khối tiền đem tiền vừa thu lại lý chính dương lại nghĩ vắt chân lên cổ chạy trốn lão bản lý trước không cần phải gấp đi ngươi cho chúng ta lưu cái điện thoại hay là phương thức liên lạc đi phạm dung cùng giám đốc thái một tay lấy lý chính dương ngăn cản hai vị giám đốc các ngươi không cần phải gấp ta hôm qua là vì không rảnh mới không có qua đến đem cho các ngươi đưa hàng n à y về sau đâu thì khoảng có thể như vậy nhưng mà ngươi yên tâm ta ở phụ cận đây tìm một cửa tiệm hiện tại đang trang trí về sau ta đổ vật sẽ thả tới đó mì đi đến lúc đó chúng ta ước định cẩn thận thời gian mấy giờ quá khứ cầm hàng là được rồi ngươi yên tâm ta có người đặc biệt ở đâu trong tiệm các ngươi đến liền có thể cầm hàng không cần ta mỗi ngày đ ế n tiễn như vậy ta có thể ổn định cho các ngươi cung hóa các ngươi không cần lo lắng không có hàng lên bàn kiếm tiền nha ta so với các ngươi sốt ruột hai người nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm được vậy chúng ta về sau hợp tác thuận lợi lý chính dương cười hắc hắc lúc này mới cưới lên xe đạp hai tám đại gian chạy giám đốc phạm vậy liền không cần lo lắng nhanh đi về đi buổi tối chúng ta rộng mở để bọn h ắ n ăn đúng đúng đúng nhanh đi về an bài một chút hai người tất cả đều nợ nụ cười lý chính dương theo nơi này c á c mở vốn là muốn đi nhìn một chút lý tỷ bên ấy an bài thế nào nhưng suy nghĩ một chút chính mình cho nàng lưu lại tiền thì đem sự việc nói như vậy đã hiểu cho nàng mấy ngày thời gian nhường nàng chậm rãi đem cửa hàng chuẩn bị cho tốt đi hiện tại chính mình thời gian thì gấp hay là vội vàng về đến tám mươi mốt năm đi khe hát lý chính dương hướng tiểu quán ăn mà đi vừa mới đi vào tiểu quán ăn liền thấy bên trong a xuân vẻ mặt khẩn trương ngồi ở chỗ kia trên mặt bàn đã lên một cái thái một tô cành nhưng mà vốn là a xuân một người ngồi cái bàn lúc này lại ngồi hai người nam cộng thêm một cái nữ các ngươi không thể tại nơi này ngồi đây là ta chính dương ca ngồi chỗ a xuân mặc dù có chút căng thẳng vẫn còn tại hết sức đúng này hai nam một nữ nói chuyện ngồi đê tê mẹ ngươi cảnh đ ố c ta yêu ngồi thì ngồi ngươi năng lực thế nào bên trái có một cái tóc mái giữa vẫn rất phách lối đối a xuân lớn tiếng la hét kể ngươi nghe cái bàn này chúng ta đang dùng cơm ngươi nếu là không muốn ăn vậy liền xéo đi a xuân mặc dù cao to và m ỡ nhưng luôn luôn tại đông đảo trấn lớn lên thậm chí ngay cả trên trấn đi thời gian cũng tương đối ít hiện tại đi vào hoàn cảnh lạ lẫm có chút khẩn trương với lại đối phương lại là ba người lần này càng là hơn có chút sợ hãi làm gì đấy lý chính dương nhìn tức giận trong lòng tiến lên chừng này ba người trẻ tuổi một chút chính dương ca ba người bọn họ đi vào tựu ngồi chúng ta trên mặt bàn còn cơm. nói muốn ăn、cơm. bọn hắn lại không gọi thái nói muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn để cho chúng ta mời hắn ăn chúng ta lại không biết hắn ta nhường hắn đi hắn lại không muốn a xuân xem như d ọ a cho phát sợ nhìn thấy lý chính dương dường như là nhìn thấy trụ cột bối rối đứng lên cùng lý chính dương giải thích kỳ thực lý chính dương thì đã nhìn ra rốt cuộc loại người này xem xét thực sự không phải kẻ tốt lành gì đúng thế nhà quê vào thành mời ta ăn một bữa cơm làm sao vậy ta đây là nể mặt ngươi tóc mái giữa vẫn rất phách lối bị a xuân kiểu nói này chẳng những không có xấu hổ ngược lại là dương dương đắc ý lên lý chính dương một cái tắt phiến trên mặt của hắn m ộ tóc tiếng, t mái giữa ngã một cái mông ngồi s ổ m ta nhổ ta con mẹ nó giết chết ngươi tóc mái giữa bị đánh bồi dối lập tức liền muốn đứng lên đối lý chính dương độc thủ nhưng lý chính dương cao to và vỡ không đợi hắn đứng lên một c ư ớ c thì đạp ở trên người hắn trực tiếp đưa hắn đạp một cái ngã sấp đồng bạn của hắn nhìn xem tóc mái giữa bị lý chính dương hành hung thì muốn đứng lên nhưng mà lý chính dương đối a xuân nổi giận gầm lên một tiếng a xuân đánh hắn a xuân này tố chất thân thể tiêu chuẩn cũng không cần nói nhiều vừa mới chính là nhát gan mà thôi bây giờ thấy lý chính dương để cho mình đánh người không nói hai lời bịch một cái thì đứng lên một tay lấy một tên gia hỏa khác c ấn xuống với lại ấn người k i a hoàn toàn không cách nào động đậy về phần còn lại một nữ nhân khác đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh cái rắm cũng không dám phóng một cái lý chính dương thấy a xuân đem một người khác khống chế được một cái tắt quất vào tóc mái giữa trên mặt tóc mái giữa còn chưa phản ứng lý chính dương lại một cái tắt rút trên mặt của hắn như thế phản l ậ p đi l ậ p lại phục rút hắn mấy bàn tay đem tóc mái giữa mặt cũng quất xưng mà nó con mẹ nó ngươi tính thứ đồ gì kể ngươi nghe lần sau nếu lại để cho ta nhìn thấy ngươi ta nhìn xem ngươi một lần đánh ngươi một lần xéo、đi. tóc mái giữa bị lý triều dương đánh thảm rồi bị lý chính dương bông ra sau đó đứng lên chỉ chỉ lý chính dương nhưng lại không dám nói gì cuối cùng c h ỉ có thể chật vật chạy trốn về phần a xuân thì đem người kia đem thả hạ trong lúc nhất thời ba người thương hoàng thoát khỏi mà đi chính dương ca người thực n h u bức người so với liệt dương người còn c h â u b ò lý chính dương như thế dũng mánh n h ư ờ n g a xuân nhìn rất bội phục đừng sợ nếu gặp mặt đến loại người này đặc biệt chúng ta kiểu này rõ ràng có thể đánh được hắn thì không cần khách khí với hắn những tiểu lưu manh này thì lấn yếu sợ mạnh lý chính dương an ủi hắn vừa mới quả thật có chút sợ sệt nhưng mà ngươi đã đến ta sẽ không sợ chương bảy mươi chín phóng bắn lén g đánh đem một c nhau chương bảy mươi chín phóng bắn lén đánh nhau vừa nay thời a xuân bị mấy cái này lưu manh bắt nạt này lao bản cũng không dám ra đây nói thêm cái gì nhìn tới cũng là sợ bọn này tiểu lưu manh a xuân vội vàng ăn ăn xong chúng ta trở về lý chính dương suy nghĩ một chút cũng không phải sợ bọn này tiểu lưu manh mà là không cần thiết cùng bọn hắn lên xung đột đồ ăn ăn ngon a xuân ăn đặc biệt nhanh sớm đem vừa nãy điểm này không thoải mái ném đến sau đầu đi đã ăn cơm rồi đem tiền đã cho lý chính dương mang theo a xuân tiến về một nơi khác lại mua một cỗ xe đạp hai tám đại giang không ngờ rằng làm lý chính dương mang theo a xuân lần nữa đi vào trong tiệm lúc lại lại đụng phải hai cái người quen biết cũ lão bản người thì cho chúng ta tiện nghi mấy khối tiền đi chúng ta đều đã nhìn nhiều lần thật sự rất muốn mua người xe đạp lúc này một người đàn ông tuổi trẻ đang nói với lao bản nhìn lời nói thình l i n h chính là lần trước lý chính dương mua chiếc thứ nhất xe đạp hai tám đại giang kia hai cái tiểu tình nhân thực sự là đúng dịp ta hiện tại xe cũng đạp phiền không ngờ rằng ngươi này còn chưa đạp trên đâu sẽ không phải là thận hư đi lý chính dương lúc này tiến lên lao bản chiếc này xe đạp hai tám đại giang tám lớn lão bản đúng lý chính dương ấn tượng rất sâu sau khi thấy hơi kinh ngạc đổi u nhanh lên t i ề n đến ngươi lại mua một c ô đúng thế lại mua một c ô a hào tốt thật tốt quá lão bản cao hứng không được ngay lập tức cho hắn viết cấm ta thì thích tiểu này mua đồ sảng khoái hộ khách không b ấ c bức bên cạnh k i a đôi tiểu tình lữ cũng đúng lý chính dương ấn tượng tương đối sâu vì lần trước bọn hắn trào phúng qua lý chính dương mà lý chính dương thì phản kích qua bọn hắn người trong thành mua xe đạp hai tám đại giang mua không n ổ i sao mấy khối tiền đều muốn trả giá lý chính dương còn không phải thế sao một cái người dễ trêu chọc đúng tiểu này mang theo cao cao tại thượng cảm giác ưu việt người từ trước đến giờ đều là không nề mặt không thể nào không thể nào nếu mua không nổi có thể hỏi các ngươi người trong nhà cầm một chút tiền nhà không phải mất mặt sự việc kia đôi tiểu tình lữ tức g i ậ n đến sắc mặt t r ắ n g bệnh muốn nói vài lời nhà quê xuyên thành cái dạng kia các loại lời nói thế nhưng xem người ta tiện tay sờ mó số tiền kia lập tức liền điệu xịu lão bản đây là hóa đơn lão bản rất nhiệt tình mà tiến lên đem tài liệu đưa cho lý chính dương lý chính dương đem đếm xong một trăm sáu mươi khối tiền đưa cho lão bản dây băng còn có đi có có có, ta lập tức lấy cho ngài một cái chúc l ã o bản làm ăn hưng long lão bản rất vui vẻ rốt cuộc liên tục tại nơi này mua hai chiếc xe đạp tuyệt đối là kẻ có tiền cầm lên dây băng đem phía sau trói ký đồ vật đối a xuân nói đi à a xuân về sau cùng ta vào thành chúng ta là có thể kị xe đạp hai tám đại giang đi vào không cần mỗi ngày chọn nhiều mệt mỏi a a xuân đặc biệt vui vẻ đi theo lý chính dương cưới lấy xe đạp hai tám đại giang biến mất tại cửa ra vào đôi tình lữ kia trên mặt lúc xanh lúc trắng sửng sốt nói cũng không được gì a xuân đây là khó được kị một lần xe đạp đặc biệt vui vẻ lý chính dương đồng dạng cũng là như thế cảm giác thời gian tốt rồi hai người vừa nói vừa cười cưới lấy xe đạp vốn là hướng trong nhà vừa đi nhưng có xe đạp hai người ngay tại trong thành phố đường đi nhiều dẫm hai vòng chậm rãi về nhà có thể coi là như thế dẫm lên lúc đột nhiên lý chính dương phát hiện bên kia n g õ nhỏ tựa hồ có chút không đúng đ ỗ n g nhiên dừng bước hiếu kỳ nhìn về phía phía bên kia chính dương ca làm sao vậy a xuân ở phía trước vội vàng một cái phanh lại dừng lại đẩy xe hướng lui về phía sau mấy bước hiếu kỳ nhìn về phía ánh mắt của lý chính dương cuối cùng a đây không phải là lâm đại sơn cùng lâm đại lương không lần này a xuân cũng nhìn thấy phía bên kia người kinh ngạc lên nhưng thấy hiện tại lâm đại sơn cùng lâm đại lương đang giúp người ta xây nhà đương nhiên bọn hắn cái gọi là xây nhà bọn hắn khẳng định không phải nhân vật chính mà à l là, là tiểu công rốt cuộc thợ hồ là muốn có kỹ thuật như loại này lâm đại lương lâm đại sơn chỉ có thể làm một chút tiểu công giúp người đưa cục gạch chọn cắt trộn lẫn xi、si、măng tương cái gì lý chính dương nhìn bọn hắn một mắt trong lòng lại tại tính toán muốn làm sao thu thập bọn họ hai cái đấy hắn thấy đôi huynh đệ này nhất định phải vào đồn như vậy mới có thể triệt để đem phiền phức giải quyết hết và không bọn hắn về sau còn có thể không ngừng không nghỉ địa q u á i dối chính mình thế nhưng muốn thế nào mới có thể đem hắn đưa vào đồn đâu lý chính dương trong thời gian ngắn thì không có cách nào thế là vây vây tay lặng yên không một tiếng động mang theo a xuân cùng nhau theo nơi này cách mở hai người cưỡi xe đạp tiếp tục hướng phía trước mà đi. không đi mấy phút sau lý chính dương lại lại phát hiện người quen biết cũ vừa mới tại quán cơm nhỏ bị chính mình c u ồ n g đánh hai người trẻ tuổi kia lại lúc này ở một bên trong hẻm nhỏ đi tới với lại ngoài miệng hùng hùng hồ hồ mà nó thì vừa mới hai người kia bọn hắn lần sau nếu gặp lại hắn khẳng định được làm hắn cho ta nhiều gọi mấy người đến tùy thời nhìn thấy hắn tùy thời đánh hắn bọn hắn ngoài miệng hùng hùng hồ hồ nói ra tới lời nói thật không tốt nghe a xuân liếp nhìn lý chính dương một cái lý chính dương đột nhiên híp mắt lại suy nghĩ một lúc sau đó cầm lên vừa mới bọn hắn dùng để chờ úc phân hóa học cái túi hắn đã có một cái ý nghĩ chờ một chút quá khứ n g ư ơ i ta cắt bao lấy một người nhớ kỹ nhất định phải trước đem khăn chùm đầu của hắn ở sau đó hung ác đánh bọn họ một trận ngươi không cần lên tiếng đến lúc đó ta mà nói còn đánh hắn nha đánh lý chính dương cười lạnh một tiếng mà nó đánh hắn hay là coi như là nhẹ nói xong hắn phân cho a xuân một cái phân hóa học cái túi tay mình cầm một cái khác nhanh chóng đi vào phía sau hai người còn không chờ bọn hắn phản ứng hai người đồng thời ra tay một tay lấy phân hóa học cái túi theo trên đầu của bọn hắn hướng bả vai chỗ nào t r ù n xuống hai người kia đột nhiên cảm giác mắt tối xâm lại trong lòng đã cảm giác được không ổn nhưng mà rất nhanh liền tiếp xuống bị người đấm q u ê n đấm cất đá một chút liền bị đánh bại trên mặt đất vì phân hóa học cái túi là từ trên đầu hướng xuống như thế đắp một cái vừa vặn đem bọn hắn hai tay trói buộc chặt để bọn hắn hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ các người mẹ hắn ai hai người này điên cuồng điệu kêu to đồng thời không ngừng thấp cái mặt tận lực không nên bị bọn hắn đánh tới mặt nhưng hai người đều không có nói chuyện dùng sức địa đạp bọn hắn như thế đạp một hồi sau đó lý chính dương mới thành một chút u ố n họng thay đổi một thanh n m nói người trẻ tuổi hảo hảo cho ta nghĩ hiểu rõ kể ngươi nghe ta gọi lâm đại sơn nghĩ mình đã làm gì sự việc ta cũng không sợ kể Ta tại ta ngay tại ngõ cá vàng chỗ nào cho người cá chỗ cho à l một việc. lại hiện ngươi còn dám làm chuyện loại giết ngươi. chuyện cho còn chết Nếu này, ta lần sau làm để phát ta ta dám m bên a xuân ngây ngẩn cả người hoàn toàn không biết lý chính dương tại sao muốn nói hắn gọi lâm đại sơn a xuân có một chỗ tốt chính là hắn vô cùng nghe người ta lời nói nhường hắn không cần nói hắn thì một câu đều không có nói sau khi nói xong lý chính dương lần nữa đạp mỗi người bọn họ trên người một cước sau đó đ ố i a xuân ra hiệu hai người bỏ trốn mất dạng hai người từ bên này chạy đi cưới lên xe đạp hai tám đại giang rất nhanh liền biến mất tại nơi này và hai người bọn họ mang trên đầu phân hóa học cái túi làm rơi thời điểm nơi này đã không có một h a i mà nó lâm đại sơn đúng không ta con mẹ nó giết chết hắn hai người kia bị lý chính dương cùng a xuân đánh một trận sau đó đã hoàn toàn bối rối đồng thời càng là hơn phẫn nộ dị t h ư ờ n g nguyên bản tại nơi này chính là cái lưu manh người bình thường t r e o trọc không nổi bây giờ lại còn bị người mơ mơ hồ hồ phóng bắn lén đánh cho một trận này một hơi dù thế nào hắn cũng nuốt không trôi chương tám mươi hành hung anh em nhà họ lâm chương tám mươi hành hung anh em nhà họ lâm mà lý chính dương cùng a xuân mặc c ậ nhiều như vậy điên cùng địa đạp xe hướng bến đò đuổi vì sao ngươi muốn nói ngươi là lâm đại sơn mãi đến khi lên thuyền sau đó a xuân tìm một cái góc tối không người mới hỏi lý chính dương dù sao những thứ này làm việc hắn là xem không hiểu phụ thân cùng mình nói qua nói muốn cùng lý chính dương hào hào học tập một chút a xuân chuyện này sẽ rất khó nói ta hiện tại chỉ bất quá chỉ là làm một cái kiếp nổ mà thôi về phần phía sau sẽ như thế nào rất khó g i ả n g lý chính dương n ở nụ cười ta hiện tại là làm hết sức mình nghe t h i ê n mệnh dù sao tối thiểu nhất đánh bọn hắn dừng lại ra ngực ta một ngụm ác khí cũng coi như tốt a xuân gãi gãi đầu chẳng qua vừa nay đánh là thật sự sảng khoái đặc biệt nghĩ đến ban đầu bọn hắn bắt nạt chính mình cái dạng kia cẳng là như vậy thập niên tám mươi kỳ thực tượng loại đánh lộ này sự việc rất nhiều chị an viễn không bằng thế kỷ hai mươi mốt tốt tăng thêm những người kia trước đây cũng liền là tiểu lưu manh bọn hắn khẳng định không thể nào bởi vì loại này sự việc đi báo cảnh sát đánh bọn hắn cũng liền đánh bọn hắn lâm đại sơn cùng lâm hải thôn có chút không như ý nhưng mà lâm đại lương đối với đời sống thế nhưng tràn đầy h ư n g tới trải qua trước một hồi chính mình trong huyện lị cùng người từ nhỏ công kinh nghiệm hắn hiện tại chính mình cũng có thể đi tìm một chút công tác nói cách khác không cần người khác giới thiệu chính mình là có thể dẫn người đi tìm một chút tiểu công tới làm với lại làm vẫn rất vui vẻ cũng tỉ như nói hắn hiện tại chính mình tìm được rồi một cái công tác đi theo người ta công tượng lao sư ở chỗ này làm việc với lại cái này công tượng cũng là hắn thông qua công tác biết nhau hiểu rõ hắn muốn tới nơi này xây nhà cố ý cùng hắn hỏi một chút kết quả người ta vẫn đúng là đối với hắn thật hài lòng nhường hắn mang theo lâm đại sơn cùng nhau đến làm tiểu công thời gian này chẳng phải là trôi qua tốt hơn rồi không Bình n h t ư ờ giữa bọn hắn đều là chính mình nước, cũng phụ trách cơm nước. chỗ đều là là cơm t ở ạ đây chưa đã ăn cơm rồi lâm đại lương ngồi ở chỗ kia cười híp mắt đối lâm đại sơn nói đại sơn yên tâm đi về sau đi theo ta làm chẳng lẽ còn sẽ bạc đ á i ngươi không được sao đại sơn ca ngươi cũng thật là lợi hại nha ta đi theo ngươi có cơm ăn lâm đại lương càng thêm dương dương đắc ý còn không phải sao đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, đầu chỉ cần cho ta một chút thời gian đến lúc đó người ta quen biết càng nhiều nói không chừng chúng ta còn có thể làm làm còn đấy ta nghe nói có không ít người cũng đi làm c n làm bao xuống đến sau đó ngươi c h ờ à ngươi là ta đường đệ đến lúc đó ta có rất nhiều chuyện đều phải cậy vào ngươi đây đúng đúng đúng đại lương ca chúng ta thế nhưng huynh đệ nha hai huynh đệ cái cười hắc hắc nhưng vào lúc này đột nhiên bên ấy đến rồi bảy tám cái khí thế hung hăng người trẻ tuổi từng cái trong tay cầm tây vậy xem xét là cái này trên xã hội tiểu lưu manh lâm đại sơn ai mẹ hắn là lâm đại sơn người tới chính là bị lý chính dương a xuân hành hung kia hai cái tiểu lưu manh lúc này triệu tập nhân viên khí thế hung hăng đến tìm lâm đại sơn tính sổ ta là lâm đại sơn ngươi tìm ta có chuyện gì lâm đại sơn có chút c h o n g váng theo bản năng mà giơ tay lên đứng lên trả lời lâm đại lương kinh nghiệm xã hội so với hắn phong phú nguyên bản nhìn thấy đây chính là không thích hợp liền muốn đem lâm đại sơn giữ chặt thật không nghĩ đến lâm đại sơn đã đứng lên nói những lời này lần này sẽ không hay mẹ nhà hắn đánh cho ta hắn bị đánh sợ hai cái lưu manh nổi giận gầm lên một tiếng vung tay lên dẫn đầu hướng phía lâm đại sơn liền đi qua lâm đại sơn sắc mặt đại biến căn bản không ngờ rằng chính mình vậy mà sẽ cảnh ngộ loại chuyện này trong lúc nhất thời ngờ người kết quả là bị bảy tám cái trẻ tuổi tiểu tử ấn lại đánh đặc biệt côn đ ồ n g bay lên mỗi một cái đánh vào thân trên đều nhường hắn cảm giác được đau t h ấ u xương lâm đại lương thông minh một ít mắt thấy lâm đại sơn bị người vây công không nói hai lời thì vội vàng lui về sau cũng không dám đi lên cứu người đại lương ca ngươi đ ừ n g đi a nhanh cứu ta lâm đại sơn xem xét lâm đại lương muốn đi điên cùng địa thét chói hai vang lên nhường hắn cứu hắn và nó một người khác tại nơi này mẹ nhà hắn cho ta làm hắn hai cái lưu manh xem xét lâm đại lương. còn muốn lên đánh hai người bọn họ cũng là hai người không nói hai lời thì cùng tiến lên tiến đến đánh lâm đại lương vậy phần đông ra cùng thợ hồ lao sư s ừ n g sốt đứng ở một bên cái rắm cũng không dám phóng một cái không sao ai nguyện ý t r e o trọc tiểu lưu manh à vậy sẽ cho mình đưa tới vô cùng vô tận p h i ề n p h ứ c cho nên bọn hắn cũng vô cùng thông minh lựa chọn không nói lời nào làm không thấy được dù sao sự việc không liên quan tới mình cho nên bọn họ những người khác thì nhìn tiểu lưu manh tại đánh lâm đại lương hai huynh đệ cái thì không biết trải qua bao lâu những thứ này tiểu lưu manh có thể là xuất tận trong lồng ngực một ngũ k h c khí rốt cục thu tay lại kể ngươi nghe tại nơi này làm việc thì cho ta khiêm tốn một ít còn mẹ hắn dám đến đánh ta hôm nay thả ngươi đường sống về sau nếu lại trêu c h ọ c ta ta mẹ nó đem ngươi giết chết tiểu lưu manh chỉ chỉ lâm đại sơn lâm đại lương lúc này mới vênh váo tự đắc mang theo hắn những huynh đệ kia rời khỏi nơi này bọn hắn vừa đi nơi này trong lúc nhất thời thì an t ĩ n h lại một lát sau sau đó đông g i a mới lên nhìn đằng trước nhìn xem đôi huynh đệ này có được hay không có thể hay không lên đông g i a hỏi lâm đại sơn cùng lâm đại lương cố sức đ i ệ ngồi dậy hai người đầu vóc cảm giác ông ông vang đến hiện tại mới thôi cũng không biết vì sao bị người đánh dừng lại chu lão sư ngươi nhìn xem ngươi tìm hai cái này tiểu công ta thì không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chúng ta đều là đảng hoàng lao bách tỉnh a cái này cũng việc không liên quan đến chúng ta tình ngươi hay là đừng cho bọn hắn tại nơi này làm tiểu công cũng đừng cho chúng ta đưa tới loại phiền phái này sự việc thấy hai người bọn họ không có vấn đề gì lớn đông gia đ ố i thợ hồ l ã o sư nói như vậy kỳ thực thợ hồ chu lão sư cũng nghĩ như vậy hắn chính là một cái thành thật người làm việc không muốn t r e o chọc phiền phái nhiều như vậy mắt thấy đông gia lái như vậy khẩu hắn cũng liền mượn sườn núi xuống lửa lâm đại lương ngươi nhìn xem đông gia cũng nói như vậy ta thì không có cách nào cái này cũng xác thực như thế tất cả mọi người là qua chính mình cuộc sống tiểu lão bách tính cũng không dám trêu chọc những người này ta nhìn xem cứ như vậy đi hôm nay tiền công ta kết cho ngươi huynh đệ ngươi hai cái thì nhanh đi về đi đông ra bên ấy ngược lại là vô cùng sảng khoái không nói hai lời liền đem hôm nay tiền lương kết cho bọn hắn hai cái mặc dù không có làm đầy một tiền nhưng cũng kết một ngày chu lão sư đ ô â g ra ta không biết bọn hắn lâm đại lương rất tủi thân nghĩ giữ lại một chút lâm đại lương vật này không quan trọng quan trọng chính là bọn hắn nhận định ngươi là rồi giữa các ngươi ân đoán chúng ta không nghĩ quản Cùng、chúng ù n g c ta thì không quan hệ nhiều lắm hiện tại cứ như vậy đi đối với chúng ta hai bên đều tốt chu lão sư đã quyết tâm cự tuyệt hắn hai huynh đệ cái xương mặt s ư n g núi với lại trên mặt còn có vết máu nhưng hiện tại thì không có cách nào chỉ có thể đem chính mình thùng nhỏ n h ấ t lên thất hồn lạc phách từ bên này rời khỏi mà nó ngươi nói này đến cùng là thế nào chuyện làm huynh đệ bọn họ hai cái theo nơi này sau khi rời khỏi lâm đại lương tức giận hỏi lâm đại sơn đại lương ca ngươi hỏi ta ta làm sao biết ta lâm đại sơn vẻ mặt đoan luồng chương tám mươi mốt nói ra ý nghĩ chương tám mươi mốt nói ra ý nghĩ lâm đại lương cẩn thận suy nghĩ một chút lâm đại sơn cũng là cùng chính mình cùng nhau ra tới lúc này mới ra đây bao lâu thời gian muốn nói lâm đại sơn chính mình tự mình t r e o chọc người nào s ắ c thực cũng không nên mà nó chúng ta đây là gặp thai bay vạn gió thì không biết là chuyện gì xảy ra lâm đại lương hận hận nói đại lương ca hiện tại vậy làm sao bây giờ đâu chúng ta công tác lại ném đi ngươi còn có hay không h ắ n hắn công tác và n g không chúng ta đi về nhà a lâm đại sơn đừng nhìn trong thôn như vậy hoành nhưng mà đi vào huyện lỵ trong đến vậy cùng những người khác giống nhau hai mắt sờ một cái đen cái gì cũng đều không hiểu hiện tại bị người đánh dừng lại càng là hơn cảm giác được sợ hãi liền nghĩ hồi quê cũ kỳ thực lâm đại lương hiện tại nào có cái gì hắn hắn công tác à, đây chính là hắn duy nhất công tác nhưng mà hắn không càm tâm à. nếu là thật cứ tính như vậy lời nói vậy mình ở chỗ này sao làm cho nên hắn k h ẽ c á n m ô i không được chúng ta không thể cứ như vậy trở về thật không dễ dàng ra đây một chuyến dù sao cũng phải lợi ích tiền về nhà còn bị người đánh dừng lại xám xịt về nhà nếu khiến người khác hiểu rõ về sau chúng ta tại trong thôn còn thế nào lẫn vào vậy ngươi nói thế nào sao không cần phải để ý đến nhiều như vậy ngươi trước c h ờ một chút ta mẹ nó tại sao ta cảm giác lần này là chu lao sư cùng đông gia c ố ý hại chúng ta đâu ta nhìn xem t i ê u đông gia hình như rất có tiền lâm đại lương nhãn tình sáng lên lâm đại sơn cũng là như thế nhưng mà có chút bận tâm nói đại lương ca ngươi nghĩ gì thế ừng ta nghĩ lâm đại lương trong ánh mắt lóe ra một tia chơi liều lý chính dương cùng a xuân về đến nhà liền thấy trong nhà chất thành một ít liệu lâm tú lâm a i mang theo ba cái mội mội đang đem gạch đắp lên tốt một bên khác hà căn sinh bọn hắn tiếp tục đang đào nhìn hố nước tiễn gạch tới rồi lý chính dương sau khi xem có chút vui vẻ anh rể ngươi nhìn ta đang giúp ngươi rời gạch lâm linh nhìn thấy hắn chuyển được càng khởi kình hơn nữa còn tại hướng lý chính dương giới thiệu chính mình công tích vĩ đại có thể a sẽ giúp tỷ tỷ bận rộn đúng hay không ngươi cẩn thận một chút đừng đem chính mình dập đầu nhìn cảm ơn anh rể quan tâm ta sẽ không dập đầu nhìn ngươi nhìn ta mỗi lần chỉ chuyển một viên gạch bên kia lâm nguyệt có chút tức giận điệu nói ngươi chính là tại làm loạn ở đâu là giúp đỡ lâm nguyệt ngươi đừng nói như vậy hắn nàng vui lòng đến giúp đỡ đã rất h á người ta mới năm tuổi đâu lâm tú nói như vậy lâm nguyện lâm nguyện lúc này mới cấm miệm nhìn thấy những vật này cũng đầy đủ hết lý chính dương trong lòng có chút vui vẻ đi tới đang làm việc trước mặt bọn hắn cho bọn hắn phát khói đồng thời ngồi trước mặt phan h u à n h hỏi hồng thúc chúng ta trong thôn có ai là thợ hồ sao ngươi là muốn cho bọn hắn xây tường sao những thứ này tường không cần bọn hắn xây đều có thể ta đều có thể giúp ngươi phan h u à n h lắc đầu ngươi nếu để cho thợ hồ đến bọn hắn tiền công khẳng định phải tương đối cao tỉnh chúng ta ít tiền đi chúng ta giúp ngươi xây dù sao yêu cầu không phải quá cao ta nghĩ xây nhà lý chính dương cảm thấy không cần thiết che giấu nữa dù sao tôn đại hải chuồn bỏ đã lấy được trong tay mình đến lúc đó chính mình đạp đổ nó ở chung quanh thuận thế khuyết trương một khuyết trương vậy liền có thể dựng lên chính mình nhà mới đến rồi h ắ n câu này xây nhà ra đây tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lý chính dương lâm tú càng là hơn vội vàng tiến lên anh rể n g ư ơ i nghĩ xây nhà sao n g ư ơ i n g ư ơ i ở đâu xây hà căn sinh bọn hắn càng là hơn tò mò nhìn lý chính dương b i ể n cả thuốc cái đó chuồng bò ta đã mua lại ta nghĩ ở bên kia xây ta chính mình nhà anh rể ngươi không cần chúng ta sao linh l i n h n g h e xong qua một tiếng khóc ra thành tiếng một cái ôm lý chính dương đuổi liền tại nơi đó khóc anh rể anh rể ngươi cũng không thể bỏ xuống chúng ta nha lâm a i nàng nhóm mấy tỷ mội thì lo lắng nhìn lý chính dương trong lúc nhất thời lo sợ không yên không biết làm sao n g ư ơ i nước ta ta là ở đâu xây nhà mới cũng không phải bỏ xuống các ngươi ta nghĩ xây nhà là nghĩ đem hộ khẩu rời đến trong lúc này nhưng ta khẳng định không thể rời đến các ngươi nhà lão lâm bên này không có đạo lý thì không có khả năng không nói những người khác lâm đại sơn cùng lâm đại lương hai người bọn họ đều sẽ phản đối nhà lão lâm rất nhiều người cũng sẽ phản đối cho nên ta chỉ có thể ở một nơi khác xây phòng tân hôn đem của ta hộ rơi xuống mọi người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ lâm thị tỷ mội nghe xong thở pháo nhẹ nhóm lâm linh nghe xong không sao đột nhiên thì ngưng tiếng khóc c h à n g qua vừa mới khóc có chút kích động nước mũi cũng khóc lên thế là ô m lý chính dương đuổi dùng sức cọ mấy lần đem nước mũi cho cọ tại lý chính dương ống quần bên trên sau đó nàng đứng lên hướng lui về phía sau mấy bước đi tới các vị t ỷ t ỷ trước mặt còn nết miệng cười một tiếng vậy là tốt rồi ta cho rằng anh rể không cần chúng ta đây c h à n g qua nàng nụ cười này nhìn lên tới có chút b u ồ n c ư ờ i rốt cuộc trên mặt còn mang theo nước mắt đâu chính dương ngươi vẫn đúng là đến thôn chúng ta trong ngụ lại đến rồi c h à n g qua có thể hoàn thành sao phan hoành bọn hắn đúng lý chính dương ngụ lại ngược lại là không có ý kiến gì chẳng qua là rất hiếu k ỷ cho nên mang theo bắt quái tâm trạng hỏi hắn ta nguyên sinh gia đình cái dạng kia tin tưởng các ngươi cơ bản trên đều đ ắ n được dù sao ta là không có khả năng trở về vậy ta chẳng bằng đem hộ khẩu rời đến trong lúc này về sau ta muốn làm chuyện gì cũng càng thuận tiện m ộ t ít. lại nói chúng ta thôn tốt bao nhiêu à các vị thúc bá cũng đồng ý giúp đỡ so với ta quê cũ tốt hơn nhiều với lại ta ở chỗ này cũng có thể chăm sóc bọn hắn mấy tỷ muội chính dương ngươi người này trân trọng tình trọng nghĩa phan h à n h cho hắn chọn con cái thôn chúng ta trông có thợ hồ ngươi nếu là thật muốn xây nhà đến lúc đó ta nói với hắn một chút nhường hắn tới xem một chút chẳng qua lâm đại sơn lâm đại lương không biết có thể hay không làm phá hoại tia tôn đại hải chuồng bò chính dương đã mua lại quan huynh đệ bọn họ hai cái thí sự à cùng nhà lao lâm đất đai sở hữu thì không có bất kỳ cái gì quan hệ không cần sợ hắn đến lúc đó lâm đại lương nếu còn dám ra đầy cản trở ngươi ngươi xem chúng ta không thu thập hắn chúng ta khẳng định ngươi đứng lại bên này phan hoành rất giảng nghĩa khí chủ yếu là lý chính dương cho bọn hắn vé bánh thật tốt quá tất cả mọi người nghĩ lý chính dương hảo hảo mà tại bọn hắn thôn đứng vững góc chân về sau năng lực theo lý chính dương trong t những người khác cũng giống như nhau ý nghĩ sôi nổi gật đầu lý chính dương tại nơi này lung lạc lòng người muốn chính là như vậy hiệu quả theo hiện tại xem ra hiệu quả cũng không phải thường tốt vậy ta trước hết tại nơi này cảm ơn các vị thuốc bá chính d ư ơ n g ta đúng yêu cầu của ngươi không cao ngươi nếu là thật năng lực nuôi sống bọn hắn năm chị em vậy ta hà căn sinh cảm tạ ngươi cả đời hà căn sinh nghiêm túc đối lý chính dương nói như vậy căn sinh thúc ngươi yên tâm đi vậy chúng ta đừng ở nơi này quăng tán gấu làm nhanh lên chuyện thôi phan h o n h cười ha ha một tiếng ra hiệu mọi người vội vàng thêm chút sức đem bọn hắn nơi này vội vàng chuẩn bị cho tốt chẳng qua lý chính dương vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác mặc dù nói là muốn xây nhà nhưng mà xây nhà trước đó hắn cảm thấy hay là t r ư ớ c cần đem hộ khẩu làm tốt đem hộ khẩu rời đến sau đó lại chính thức mở xây cứ như vậy không có sơ hở nào với lại cũng được ngăn chặn những người k h á c khẩu Trưng tìm trưng 82, 82, đi đi tìm cô cô, chương 82, đi tìm cô cô. suy nghĩ một lúc lý chính dương h ồ i trong nhà cầm cuối cùng một gói thuốc lá vội vàng đi tìm lâm đức lâm đức không ở nhà lý chính dương liền đi trụ sở thôn tìm hắn lý chính dương tiến lên đem một gói thuốc lá kín đáo đưa cho lâm đức đức thúc ta hiện tại đem tôn đại hải gái chỗ kia lấy được Ta, ta, ta h vậy ta lập tức chuẩn bị cái này chuẩn bị xong nói cho ta biết một tiếng ta đi giúp người đánh xin lý chính dương là làm việc sảng khoái người tất nhiên muốn đi cầm hộ khẩu vậy thì phải sớm một ít nhưng mà hắn cũng biết cầm hộ khẩu cũng phải dùng chút ít cách tại cầm hộ khẩu trước đó lý chính dương khẳng định phải là một m sự tình suy nghĩ một lúc lý chính dương cảm thấy tối thiểu nhất muốn trước nói với cô cô một tiếng đồng thời thuận đường đi xem một chút nàng về đến trong nhà sau đó lý chính dương liền chuẩn bị ngày thứ hai đi nhà cô cô vừa mới ăn cơm tối xong bên ấy minh thúc mang theo a xuân đến đây minh thúc nghe nói ngươi hôm nay đi tìm cá đủ vàng l ử a nhóm tìm được chưa ban ngày ta còn quả thực không tìm được ta đến chính là nghĩ nói với ngươi một tiếng b u ổ i tối chúng ta không cần đi đánh cá ta mượn một chút mang a xuân đi ra hại lại đi tìm một chút nhìn xem có thể hay không tìm thấy tìm được rồi chúng ta lại đậu có thể a vậy chúng ta hôm nay thì không đánh cá lý chính dương gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến ta ngày mai vừa vặn có chuyện gì muốn đi làm hồi một chuyến quê cũ ta muốn cho a xuân cùng ta hồi một chuyến người xem được hay không còn có chúng ta muốn đánh ngư cũng là xế chiều ngày mai hoặc là buổi tối đi đương nhiên là có thể ngươi nhường a xuân đi chung với ngươi làm chuyện của ngươi nếu như các ngươi không có quay về đến lúc đó ta mang theo tôn đại hải ra biển đánh cá là được rồi dù sao hai người chúng ta ra biển đi đánh cá dư dả không sao ta tận l ự c sớm một chút gấp trở về lý chính dương n、no、a ngoe muốn động minh thúc bên đấy thật có cá đủ vàng lớn nhóng sao theo ta hôm nay đoán chừng nên có với lại ta ta cảm giác đã tìm được rồi một điểm động t ĩ n h hiện tại chính là muốn đi xác định một chút buổi tối nên dễ dàng nhất xác định dù sao ngươi chờ là được chỉ cần tìm được bọn hắn đến lúc đó chúng ta cho hắn đến cái tận diện không thể nói đem bọn hắn diệt sạch làm cái gần một nửa thì không ít tá ngươi hiện tại bán nhanh như vậy đến lúc đó ngươi không phải liền là phát tài không lý chính dương cười ha ha một tiếng minh thúc cùng a xuân vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi bất quá bọn hắn có thể để cho lý chính dương an tâm địa nghỉ ngơi một chút ngày mai đi xem cô cô một bên khác lâm nguyệt cùng lâm lâm đang cao hứng nhìn lý chính dương ngoài ra một cỗ xe đạp hai tám đại giang anh rể cái này xe đạp có thể cho ta kỵ sao lâm linh cao hứng tiến lên ôm lý chính dương chân hỏi cho ngươi kỵ cho ngươi kỵ làm gì ngươi chân này đều không đủ dài lý chính dương chừng nàng một chút chân của ta sẽ từ từ trường sao đến lúc đó chân của ta khẳng định rất dài lâm linh l ắ t đầu vậy liền đến lúc đó lại nói lâm ai theo bên ấy đến đây cao hứng nhìn hai chiếc xe đạp hai tám đại giang cảm giác nhà mình thời gian thật sự tốt rồi trong nhà có hai chiếc dạng này xe đạp kia có phải hay không cho nhị tỷ tam tỷ đi học dùng lâm hoan đột nhiên hỏi một câu như vậy không cần lâm ai không hề nghĩ ngợi đến thì gật đầu cự t u y ệ t ta cùng nhị tỷ cùng đi học đi đường là được rồi dù sao chúng ta đều là tại trong trường học dừng chân một tuần lễ liền chạy như vậy hai lần không cần xe đạp đây là cho anh rể cùng a xuân cùng đi huyện lị trong đưa hàng dùng sao có thể cho chúng ta sử dụng đây lý chính dương gật đầu theo nơi này đi trên c h ấ n đi đường cũng liền khoảng bốn mươi phút s á c thực không dùng được xe đạp nếu cho bọn hắn đi học dùng lời nói bọn hắn dùng một chuyến vận phóng tại trong trường học nhản dỗi xác thực không tính vận dụng tối đa hay là chính mình cùng a xuân thường xuyên đi huyện lỵ trong đưa hàng sẽ càng tốt hơn một chút ngươi hậu thiên đi học đúng không lý chính dương hỏi các nàng mấy người gật đầu không ngừng ta ngày mai muốn về ta quê cũ làm một việc hai người các ngươi tại trong nhà nhìn những thứ này m u ộ i m u ộ i ngươi có thể đi bắt hải sản khi thủy chiều rút nhưng mà nhớ kỹ tuyệt đối không nên làm thời gian dài như vậy còn phải xem nhìn mấy người các nàng ta nên buổi chiều sẽ quay về không sao anh rể ngươi đi làm việc đi ta sẽ nhìn bọn hắn lâm tú thì từ bên trong hiện ra cùng lý chính dương bảo đảm lý chính dương nợ nụ cười đứng lên đi bên trong tắm giường ngủ ngay kế tiếp sáng sớm lý chính dương lúc thức dậy phan hoành thúc bọn hắn thì đã thức dậy với lại tiếp tục ở bên kia làm lấy sự việc cục gạch cắt xi、si、măng những kia hôm nay vẫn như cũ sẽ trở tới đây rốt cuộc duy nhất một lần giả không được nhiều đồ như vậy dù sao nàng nhóm m ấy tỉ bội tại trong nhà lý chính dương thì không cần phải để ý đến cưới lên xe đạp hai tám đại giang vừa mới đi ra ngoài liền thấy bên ấy a xuân cũng tới thế là hai người cắt kị một cỗ trực tiếp ra đảo lý thu n g u y ệ t cùng lý chính dương quê cũ kỳ thực tại cùng một cái trấn gọi hướng dương trấn chẳng qua là tại hai cái khác nhau thôi mà thôi lý chính dương đến ả c h lúc thời gian còn sớm nhưng mà lý chính dương không có trực tiếp đi tiểu an thôn c h ồ n g mà là tới trước hướng dương trấn trung tâm hôm nay vừa lúc là trên trấn chợ phiên lý chính dương mang theo a xuân mua một vài thứ hắn mua năm cân thịt giật năm mét bố mua nữa mười cân dầu những vật này đều là cái thời đại này thứ cần thiết nhất Kỳ tiểu h nhà c cô c an thôn g gì i ệ trong lý thu n t ế g i nguyện này thời không sai biệt lắm vừa mới đem điểm tâm làm tốt kêu gọi trong nhà hai tử cùng trượng phu cùng nhau ăn cơm lý thu nguyện n chỉ có một trai một cái nhi tử la hùng năm nay mười tám tuổi con gái la phương mười sáu tuổi la hùng sang năm chuẩn bị thi đại học La Phương h ọ cô kỳ kế k Nếu cao hơn 2. Nếu nhớ h n Hùng không g lầm, La cô ó thi học, đại lên dượng khi thấy cái đó tường đất tiểu viện từ thời lý chính dương t h ở phào nhẹ nhõm tiến lên đẩy ra cổng sân đối đang nhà chính bên trong ăn cơm cô cô dượng kêu một tiếng mà a xuân toàn bộ hành trình cũng không nói lời nào dù sao lý chính dương nói cái gì hắn liền theo làm cái gì lý thu n g u y ệ t nghe được này thanh âm quen thuộc đống nhiên và ngơ lạo đạo theo nhà chính ra đây liền thấy đứng ở trong sân đối với mình cởi cháu lý thu nguyệt vui vẻ một phần nhưng lại có chút đau lòng nàng cũng chỉ có lý tiến bộ như thế một cái ca ca không có các minh đệ khác tìm m ộ i hết lần này tới lần khác lý tiến bộ lại không tiến bộ cưới một người lao bà vẫn sợ bên trong đối với mình duy nhất cháu như vậy tư thế làm nàng mười phần không yên lòng bằng không hắn thì sẽ không làm nhường cháu ở r ẻ đến đông đảo c h ấ n n g k i a một nhà đi bây giờ nhìn thấy cháu tìm đến mình nàng vui vẻ một phần chương tám mươi ba cùng cô câu ngà bài chương tám mươi ba cùng cô câu ngà bài người ăn cơm chưa lý thu nguyệt nhìn lý chính dương tiến lên vội vàng lôi kéo tay ăn hướng chính mình trong nhà đi tới tới, tới vội vàng đi vào chúng ta cũng vừa ăn ngon điểm tâm la đại vi đứng lên cười ha hạ cùng lý chính dương chào hỏi dựa la hùng la phương ta giới thiệu một chút này là bằng h ư u ta a xuân lý chính dương tiến lên cùng bọn hắn một một ta chào hỏi sau đó đem xe đạp bên trong món quà tất cả đều đưa ra tiện thể còn giới thiệu một chút a xuân đến nơi này là năm cân thịt nơi này là mười cân dầu nơi này là năm mét bú hai người các ngươi cho mình kéo thân quần áo mới lý chính dương đem những vật này toàn bộ đều đặt ở phía bên kia trực tiếp đem lý thu nguyện cặp vợ chồng trấn nhịn người đứa nhỏ này làm cái gì vậy đâu ngươi từ chỗ nào mua những vật này nói xong nàng lại có chút khẩn trương chính dương ta chúng ta cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn a không còn nghi ngờ gì nữa nàng hiểu lầm những vật này đều là lý chính dương trộm được hay là không đứng đắn có được đồ vật đúng a chính dương chúng ta cũng không có thể làm việc mốc la đại vĩ hung hăng gật đầu thì có chút khẩn trương hắn biết mình thê tử đúng cái này duy nhất cháu rất coi trọng nghĩ gì thế ta đây là chính mình dùng tiền mua lý chính dương không khách khí ngồi xuống t h i ệ n thể nhìn đem a xuân thì kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống cô cô dượng ta gần đây tại chúng ta trong thôn bắt hải sản khi thủy triều rút vớt hải sản quen biết một cái khách hàng lớn mỗi ngày hải sản trực tiếp bán cho hắn với lại hắn cho giá tiền còn không thấp ta là cái này bán hải sản tiền kiếm được lấy ra mua những vật này chính chính đương đương sạch sẽ vô cùng tuyệt đối sẽ không có vấn đề các ngươi yên tâm nhận lấy là được rồi đúng thế cha ta cùng ta cũng đang giúp chính dương ca làm việc hắn trả lại cho ta cha cùng ta phát tiền lương đầu a xuân cuối cùng mở miệng mà lại nói lên loại chuyện này đến rất tự hào ở đâu ra khách hàng không đúng các ngươi làm sao còn cưới lấy hai chiếc xe đạp hai tám đại giang này xe đạp người đó cũng là ta mua đều là cùng người ta bắt hải sản khi thủy t r i ề u rút kiếm tiền mua ta gần đây còn x i n thôn chúng ta bên trong minh thúc giúp ta cùng nhau đánh cá đâu hắn đánh cá kỹ thuật tốt có thể đánh đến rất thật tốt ngư cái gì cá đủ vàng lớn thứ này hơi đ ắ t cho nên tan này hiện tại trong tay có chút tiền dư liền mua hai chiếc xe đạp hai tám đại giang tốt cho người ta đưa hàng tới tới tới vội vàng ăn cơm cũng chớ k h á c h khí ta thì đói bụ lý chính dương nói rất tự nhiên với lại để bọn hắn không cách nào phản bác lý thu n g u y ệ t trong đầu có chút vui vẻ thế là cầm lên kia năm cân thịt các ngươi chờ một lát ta lại đi cho các ngươi thổi một cái canh thịt lý thu nguyện nhà cũng là gia cảnh tưởng thưởng quanh năm suốt tháng khó được ăn như vậy mấy lần thịt không bao lâu canh thịt lên bàn mọi người nghe cảm giác đặc biệt hương lý chính dương vẫn còn tốt những thứ này thiên chính mình trong nhà biến đổi hoa văn ăn thịt trong bụng chất béo đã đầy đủ nhưng mà la hùng cùng la phương hai người ăn rất vui vẻ đến vội vàng ăn lý thu n g u y ệ t cho lý chính dương múc tràn đầy một chén lớn canh thịt với lại bên trong thịt rất nhiều ngươi liền xem như kiếm tiền đến rồi cũng liền đến rồi ngươi làm sao còn tốn tiền nhiều như vậy mua đồ a ngươi cũng đừng quên trong nhà sự tình gì đều phải xuất tiền làm được ngươi chính mình nô lên đến không ai giúp cho ngươi chính ngươi tiết kiệm một chút tiền hoa về sau cưới lao bà xây nhà muốn chỗ tiêu tiền nhiều nữa đấy nói xong nói xong lý thu nguyệt lại nghẹn ngào trong nội tâm nàng thì khổ a chính mình không phải là không muốn giúp đứa cháu này nhưng năng lực chính mình có hạn chính mình này ca lại không chịu thua kém tình nguyện giúp người khác nuôi hải tử lại thì mặc kệ chính mình này con ruột ngươi nói ngươi mệnh thế nào khổ như vậy đâu nếu mẹ ngươi chẳng phải sống đi ba mày cũng sẽ không đúng ngươi thái độ này nói xong nói xong lý thu nguyệt ở đâu l a o nước mắt cô cô ngươi đừng lo lắng về sau chuyện của chính ta ta sẽ làm định lần này chính là ghé thăm ngươi một chút đồng thời muốn nói với ngươi chuyện ngươi nói lý thu nguyệt vừa có chút vui vẻ cũng có chút thần t h ư ơ n g cảm giác chính mình này cháu dường như trong vòng một đêm trưởng thành rất nhiều ta nghĩ qua ta cái nhà kia ta có phải không muốn đi trở về ta muốn đem của ta hộ khẩu rời đến thôn lâm hải trấn đông đảo nơi đó đi ngươi yên tâm không phải rời đến bọn hắn nhà họ lâm đi là chính ta tự lập môn hộ ta ở bên kia đã quận xuống thôn bọn họ trong một cái chuồn g bò ta chuẩn bị rời đến kia chuồn g bò trong đi ta đã cùng bí thư tri bộ, bộ nói chỉ cần ta lấy được hộ khẩu đến lúc đó hắn sẽ cùng mặt trên đi đánh báo cáo nên vấn đề không lớn a ngươi muốn rời hộ khẩu ra ngoài a một nhà bốn miệng đều bị lý chính dương chấn n h ị n nhưng sau khi khiếp sợ lý thu nguyệt rất nhanh tỉnh táo lại làm sơ chính mình đem này cháu lấy tới đông đảo c h ấ n đi cũng sớm đã đã làm xong hắn rời hộ khẩu đến bên kia chuẩn bị rốt cuộc đều là tới cửa là tế còn có cái gì có thể nói chính dương ngươi có thể nghĩ thông suốt cái đó lâm thúy chạy trên cơ bản liền không khả năng quay về ngươi rời đến bên ấy đi không đúng ta rời đi theo lâm thúy không có nửa xu quan hệ với lại lâm thúy cho dù quay về ta cũng không có khả năng muốn nàng một cái năng lực cùng phá người bán hàng do chạy người ta muốn nàng làm gì ta lại không có sở thích đặc biệt lý chính dương dùng sức lắc đầu ta là nghĩ như vậy ta theo bên ấy rời ra đây tại lâm hải thôn lại lần nữa qua cuộc sống của mình về sau ở bên kia lấy vợ sinh con cùng quê cũ bên này thì rốt cuộc không có bất kỳ cái gì liên quan nhưng nếu như ta không rời hộ khẩu lời nói phía sau ta xử lý rất nhiều chuyện đều sẽ bị bọn hắn bên ấy chế ước ngươi cũng biết cha ta là cái dạng gì đức hạnh đến lúc đó khẳng định là từ phân cái đó nữ dùng sức cho ta hạ ngang chân ta làm chút chuyện gì đều phải cầu nàng ta nếu hơi lợi ý tiền nàng khẳng định sẽ đưa tiền đây uy hiếp ta ta dùng một lần nói không chừng nàng liền sẽ để ta cho nàng tiền đâu ngươi nói ta năng lực bị nàng như vậy kiềm chế sao loại chuyện này nàng làm được la đại vĩ gật đầu tỏ vẻ tán thành lý chính dương lý thu nguyệt làm sao không biết nhưng còn có một cái lo lắng chính dương nếu ngươi rời đi ra về sau ngươi thực sự không phải người trong thôn đến lúc đó điểm này r a nghiệp lý chính dương thì biết đạo cô cô sẽ nghĩ như vậy ngay lập tức nghiêm túc ngắt lời nàng cô cô ngươi cho là ta cho dù không rời ra ngoài trong nhà những vật kia đến phiên ta sao nhà có phần của ta sao dũng đông có phần của ta sao đúng d ũ đông khẳng định có phần của ta nhưng nhà ta là nhất định không có phần d ụ n g đồng cũng là đại đội điểm có hộ khẩu ở bên kia vậy hắn thì có một phần điển nhưng địa lý chính dương khẳng định là không có bởi vì đây là trong gia đình vụ sự việc vì cha hắn c a tính lại thêm từ phân cường thế lý chính dương năng lực điểm c á i rắm hắn đời trước cũng không phải không có trải qua đương nhiên hiện tại lý chính dương s á c thực có thể cùng hắn đi tranh nhưng hiện tại còn không phải lúc hắn muốn chính là giải quyết dứt khoát đem bên ấy đổ vật làm lên nhìn chút thời gian trở về sẽ chậm chậm địa chơi với bọn hắn tâm nhãn ta cho dù đem hộ khẩu rời đi ra muốn chơi chết bọn hắn từ phân một nhà ba người vậy cũng đúng chuyện dễ như chở bàn tay có thể ngươi nếu rời đến bên ấy Ta đi qua, rời đi l â chương thì tám phần n mươi bốn về nhà có làm việc chương h tám mươi bốn về nhà làm việc lý thu nguyện suy nghĩ một lúc cuối cùng thì tỏ vẻ đồng ý chủ nếu là không có biện pháp tốt hơn lý chính dương nói thì có lý ngươi tất nhiên muốn đi lời nói ta cùng ngươi dượng cùng đi lý thu nguyện cho một cái ý kiến vậy cũng không cần cùng đi bên này chính ta tất cả an bài xong ta cũng người lớn như thế việc này năng lực xử lý các ngươi cùng ta cha rốt cuộc còn phải lui tới nếu lần này chạy tới thay ta truy chống trợ uy cha ta bên ấy khẳng định với các ngươi vô cùng không đối phó trọng điểm là từ phân đúng ngươi sẽ có ý kiến cho nên các ngươi không cần tới chính ta đi xử lý ai nha ngươi sẽ xử lý cái gì nha loại chuyện này ta khẳng định phải đi chúng ta đến lúc đó đi nhiều mấy người khi thế cũng tới cũng càng sung túc bọn hắn cũng không dám làm khó dễ ngươi lý thu nguyện không ớn lắc đầu liên tục nhất định phải quá khứ ngươi nghe ta một câu ta sẽ không ăn bọn hắn thua thiệt ta tất nhiên dám đi làm này kiện sự tình trong lòng cũng sớm đã nắm chắc ta lần này nếu thật là có đánh nhau cái gì ta còn thực sự đừng sợ hắn sao kia trong thôn còn nhiều chúng ta nhà lao lý người cũng không phải bọn hắn nhà họ hứa người những người kia ta gọi thúc bá không sao hết hắn hứa kiến hứa hoa có tư cách gì để bọn hắn thúc bá nếu thật là nổi lên xung đột bọn hắn sẽ giúp ta còn là sẽ giúp bọn hắn lý chính dương chữ chữ có lý la đại v ị sau khi nghe xong liên tục gật đầu khuyên vợ mình nói thu n g u y ệ t chính dương tuổi tác đã không nhỏ hắn nói vẫn thật là là chuyện như thế kia thôn cơ bản trên đều là của hắn thúc bá chúng, ta xác thực không cần sợ bọn chúng. Tương phản, bọn hắn nên sợ cô h thật chính h ú đúng. n Nếu lên xung đột, mọi người sẽ đứng ở chính dương bên này g ta đột, tuyệt mới mọi đối là sẽ sẽ ở k n đứng phân bên g ở từ phân phía bên kia. Ta biết, phía kia. cô ó thể h sự việc cũng k ngươi phải h giản đơn n vậy nha. Lý Thu Nguyệt vẫn Nguyệt yên nha. không lòng. n Thu Lý là g Cô cô, ư xem một chút a xuân ngươi xem một chút người ta này cơ thể lớn không lớn ta mang a xuân đến chính là sợ lên cái gì xung đột đến lúc đó nếu là thật có cái sự tình gì a xuân sẽ giúp ta của ta a xuân chất p h á t cười một tiếng còn dùng sức kéo năm đấm của mình tỏ vẻ chính mình xác thực có chút tài năng thấy lý chính dương kiên quyết như vậy lý thu nguyện biết mình nói thêm gì đi nữa thì không có ý nghĩa gì cho nên do dự một chút cuối cùng mới gật đầu n g ư ơ i muốn chân như thế nói chuyện ta cùng ngươi dượng có thể không tới nhưng chính ngươi nghìn vạn lần được tâm lý nắm chắc mới được không làm được chuyện này không cần phải gấp chúng ta lần sau có thể lại xử lý tuyệt đối không nên vì nhất thời khí phách mà khiến cho cảnh tượng rất khó coi đặc biệt để ngươi chính mình cũng xuống đ à i không được ngươi nghìn vạn lần được nhớ kỹ chuyện này yên tâm đi trong lòng ta rõ ràng đâu vậy mọi người thì tại nơi này chờ lấy ta những chuyện khác thì không cần quan tâm bên này chúng ta sẽ làm định các ngươi chờ lấy tin tức tốt của ta là được đã ăn cơm rồi sau đó lý chính dương cùng a xuân c ư ấ i lên xe đạp lại vội vàng từ bên này rời đi lý thu nguyệt nhìn bóng lưng của bọn hắn có chút xả dùn luôn cảm giác chính mình này cháu so với trước đó dường như trưởng thành quá nhiều ngay cả xử lý loại chuyện này cũng không để cho mình tham dự đại vĩ ngươi nói hắn sẽ sẽ không lỗ a lý thu nguyệt vẫn là không yên lòng hỏi bên người la đại vĩ ta nhìn xem chính dương hiện tại tựa như là trưởng thành nhìn hắn vừa mới cùng ngươi lúc nói chuyện kia một bộ đã tính trước dáng vẻ ta nghĩ hắn hẳn là có chuẩn bị tâm tư sẽ không bị thua lỗ ngươi quên nhà chúng ta chính dương đầu lại không kém trước đó là quá thành thật quá tin tưởng ca của ngươi luôn luôn không chút phản kháng hiện tại này là không tin đem ra mặt đều đã triệt để xe toang hắn liền không khả năng tiếp tục ă n loại đó thua lỗ ngươi yên tâm đi lý thu nguyện tưởng tượng trượng phu nói cũng đúng nhưng dù sao cũng là chính mình duy nhất cháu nói không lo lắng đó là giả yên tâm trở về còn có nhiều như vậy đồng tông đồng tộc bản ra các huynh đệ ở bên kia đâu không có chuyện gì như thế nào đi nữa đều biết muốn đứng ở bên phía hắn đi không thể nào đứng ở từ phân phía bên kia đi vậy bọn hắn làm cái gì đồng tộc huynh đệ thúc ba a như thế lời thật tình Mặc tộc dù nói đồng tộc trong lý ú c cũng sẽ có chó việc, trước có đó nhiều lung ta lung tung nhưng ràng vẫn phân ràng. sẽ suối rất trái rõ rõ ta mặt thể biệt khỏe phải l má mà sự chính dương mang theo a xuân lần nữa lên xe đạp chẳng qua tại trải qua trên chân lúc lý chính dương suy nghĩ một lúc mua một bình rượu sau đó lại mua mấy bao thuốc Nếu l à làm muốn đi làm loại c h u y ệ n này, k h ẳ n định không thể nào g thể t ư ơ n g lăng đ ầ u t h a n h g i ư ờ n n g h ư trực tiếp t đi ì m phụ t h â n c ủ a m ì n h cái k i a có t h h ể o à n t h à n h sự tình gì. c á i kia m u ố n t ì m người h a y là được t ì m một c á i tất như nói bản tông bản tộc, những thứ này năng lực giúp được một tay người, người khẳng định được đi tìm một chút bọn hắn, để bọn hắn cùng đi giúp đỡ chút, thay chính mình nói chuyện, làm như vậy chuyện mới có thể thuận lợi hơn. thứ chút chút, thay thể được được có giúp đi đi giúp mới tộc một tay tìm một t lực làm vậy lợi để đỡ nhiên mời người ta giúp đỡ thật là muốn đ ổ vật liền phải mớn cái khác không dám nói rượu thuốc lá những vật này thì rất bình thường lấy lòng sau đó hắn lần nữa mang theo á xuân hướng chính mình quê cũ mà đi theo trên chấn đến chính mình quê cũ k ỵ xe đạp cũng là cái hơn hai mươi phút trọng sinh sau khi trở về cũng đúng thế thật lý chính dương lần đầu tiên hồi chính mình quê cũ khi thấy hai bên phong cảnh lúc nhường lý chính dương còn rất nhiều cảm khái Khi trong h ự c ở kiếp t ư ớ c c t i nhà những kia điền sản ruộng đất ruộng đồng cuối cùng toàn bộ đều thuộc về hứa kiến tất cả mà và phụ thân già đi sau đó trực tiếp bị hứa kiến đuổi ra khỏi nhà lý tiến bộ nghe nói lý chính dương ở bên ngoài làm ăn cũng không tệ liền muốn vào thành đi tìm lý chính dương kết quả người đã già cơ thể không tốt cuối cùng vậy mà tại trong thành phố chết rồi chết rồi thì cũng thôi đi cơ thể còn bị chó hoang cắn bị thương nhưng mà lý chính dương đến cuối cùng chỉ là h ủy thác người trong nhà đi thay hắn thu cái thi thậm chí hắn lên núi lúc hắn thì không có đi bái một lần hắn đạo lý rất đơn giản hắn không xứng đối với hắn cảnh ngộ mộ, hắn một chút cũng không đồng tình trông cái gì nhân được cái gì quả rất bình thường với lại trên thế giới này không có gì thuốc hối hận có thể ăn tất nhiên hắn kiên định như vậy thay hắn con riêng suy nghĩ như vậy chính mình thì không cần phải lại đi sinh thêm sự cố là tốt là xấu cũng chính hắn tiếp nhận là được rồi đem cái này vài thứ bỏ vào cái xót r ò n g lý chính dương dẫm lên xe đạp ở phía trước sau lưng a xuân đi theo hai người ra sức địa đạp hướng bên ấy mà đi như vậy thì không biết đã qua bao lâu bọn hắn cuối cùng nhìn thấy trước mặt cái đó thôn lập tức sắp đến lý chính dương cũng không có gấp về nhà trước mà là t r ư ớ c mang theo a xuân hướng phía một bên mà đi không bao lâu đi tới một gia đình trước mặt lúc này đã là chín giờ sáng nhiều giờ kỳ thực muốn đi người làm việc cũng đều đã không sai biệt lắm đi làm việc chẳng qua lý chính dương vận khí không tệ hắn gõ cửa không bao lâu môn liền mở ra đi theo một cái năm mươi tả hữu tuổi trung niên nữ nhân đi ra nhìn thấy lý chính dương sau đó sửng sốt một chút chính dương ngươi tại sao trở lại bá mẫu ta trở về ta tìm một cái ta tiến triều bá phụ tới tới tới hắn ở đây bên trong đâu t r ư ơ n g tám mươi lăm nàng kế cha ai vậy t r ư ơ n g tám mươi lăm nàng kế cha ai vậy không đợi hắn vào trong bên trong thì đi ra một người trung niên nam nhân đang nhìn đến lý chính dương sau đó lông mày n h ớ n lên giường như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi bá phụ lý chính dương cười ha ha tiến lên đem đ ồ vật đưa lên ngươi cho ta những vật này làm cái gì ngươi xem một chút ngươi chuyện làm bây giờ ngươi đi nói bên ấy được người cô cô giúp ngươi an bài vậy chúng ta thì không có gì có thể nói bây giờ người ta kia nữ cũng đi rồi vì sao ngươi vẫn chưa trở lại đâu lý tiến triều là lý chính dương đường bá căn bản thì không có nhận hắn đồ vật chỉ chờ hắn vào trong liền bắt đầu nổi giận bá phụ ta quay về làm gì quay v ề không phải cho hứa hoa cùng hứa kiến làm việc sao ta tiền kiếm thì giao cho bọn hắn đến lúc đó chỉ sợ bọn họ kết hôn ta còn chưa có kết hôn mà tất nhiên đều là như vậy vậy ta còn không bằng ngay tại phía bên kia tối thiểu nhất không cần nhìn sắc mặt người sẽ không cần nghĩ người khác lấy ta làm trâu n g a ta liền xem như làm trâu n g a cũng chỉ lý à làm thay mình làm A. l tiến triều có chút tức giận có thể nghĩ lại những năm này lý chính dương hắn chính là như thế đến bọn hắn những thứ này thúc b á không rõ ràng sao một bên a xuân ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh hắn cũng không nói chuyện dù sao vừa mới lý chính dương đã bàn giao được rất rõ ràng dưới tình huống bình thường hắn không cần nói vậy ngươi hiện tại trở về làm gì lý tiến triều chỉ có thể hỏi như vậy hắn ta quay về rời hộ khẩu ta nghĩ rời đến lâm hải thôn bên đấy đi lý chính dương ngươi đi lý tiến triều đằng một chút đứng lên bá phụ người nghe ta nói lý chính dương lại đặt chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra ngay từ đầu lý tiến triều xác thực rất khiếp sợ đồng thời cũng có chút phẫn nộ thế nhưng nghe xong lý chính dương nói chuyện hắn lập tức liền trầm mặc xuống tới ta biết trong tộc các thúc bá khẳng định đều là hướng về ta bên này thế nhưng vô dụng à cha ta không nghĩ nha ta muốn tiếp tục tại nơi này đơn giản chính là cho bọn hắn hút máu mà thôi ta chẳng bằng sớm chút kết thúc qua ta cuộc sống của mình đi vậy ngươi trong nhà những thứ này nhà làm sao bây giờ ngươi nếu vừa đi coi như thật tiện nghi hứa kiến á thứ phân nữ nhân kia ngươi cũng không phải không biết ha ha ta cho dù không đi vẫn như cũ không có phần của ta cha ta đức hạnh gì các ngươi không rõ ràng sao những năm gần đây làm việc có phần của ta ăn ngon thì không có phần của ta hứa kiến hứa hoa ngược lại là cùng cái thiếu ra dường như lý chính dương rất bình tĩnh địa hỏi lại một bên tiến triều bá m â u ở bên kia lau nước mắt đều nói không có mẹ nó hải tử tượng căn hảo tượng lý chính dương là được kỳ thực đồng tộc c ắ t thuốc bá không phải là không có đã từng nói nhưng mà người ta gia đình nội bộ sự việc ngươi nói nhiều rồi làm cho người ta ngại lại thêm t ử phân nguyên vốn cũng không phải là tốt ở chung người ngươi nếu là dám nói nàng rồi sẽ náo loạn đến toàn thôn để biết trong lúc nhất thời ngược lại là nhường cùng thôn nhân chị có thể đồng tình cũng không dám nói thêm cái gì quan trọng nhất là lý tiến bộ xác thực không phải vật gì tốt cha mình cũng chi lăng không nổi cũng không thể luôn ký t h á c trên người người khác đi chính dương ngươi nói ta đều tin tưởng nhưng không cam tâm a ngươi nếu tiếp tục tại nơi này đến lúc đó chúng ta toàn tộc người đều ra đây giúp ngươi tranh những kia nhà nhất định là ngươi không thể thiếu ngươi hắn là họ hứa ngươi mới là họ lý ba mày chính là cái chết bị vùi dập giữa chợ cho người khác nuôi nhi t ử nuôi con gái mẹ nhà hắn con của mình cũng không n u ô i lý tiến triều chửi ầm lên ta biết nhưng vẫn là không có cách sửa đổi kiểu này tình trạng ngươi thật muốn dọn đi lý tiến triều nhìn chính mình này tiểu chất t ử có chút bất đắc dĩ nhìn tới hắn là tâm ý đã quyết bá phụ ta chỉ là đem hộ khẩu rời đi ra nhưng ngài vĩnh viễn là của ta bá phụ à, trong nhà những thứ này thúc bá hay là của ta thúc bá vậy ngươi muốn ta làm cái gì lý tiến triều chỉ có thể đồng ý ta suy nghĩ một chút ta rời hộ khẩu ra ngoài từ phân hẳn là sẽ đồng ý bởi vì ta rời đi ra sổ hộ khẩu trên cũng chỉ có con của hắn có quyền thừa kế nàng là hy vọng nhất ta rời ra tới cho nên nàng sẽ không ta nhưng cha ta hẳn là sẽ không muốn ta rời đi hắn còn muốn nhìn ta cho hắn dưỡng lao tống chung đâu không nói những thứ này chính hắn trên mặt thì không vượt qua nổi đến lúc đó chúng ta bản ra những người này khẳng định sẽ nói hắn cho nên phản ứng của hắn hẳn là lớn nhất vậy ngươi muốn cho chúng ta làm thế nào đến lúc đó giúp ta ngươi nếu là thật rời ra ngoài ta thì không có gì nói có thể ngươi suy nghĩ một chút những t i a nhà lý tiến triều vẫn cảm thấy không cam tâm hắn lý chính dương như thế nào đi nữa đều là hắn họ lý người có thể hứa kiến tính là cái gì c h ứ nhà chính là cái vương hữu bá phụ không phải nói ta rời đi ra này nhà chính là hắn h ứ a kiến ai nói là hắn hữu kiến lý chính dương cười lạnh một tiếng lý tiến triều n h ã tình sáng lên sau khi suy nghĩ một chút mới nói được ngươi tất nhiên nói như vậy vậy ta không có gì có thể nói ta giúp ngươi mẹ nó có đôi khi nhìn xem ba m ả y cái đó điều dáng vẻ ta nghĩ chụp chết hắn thì cùng đời này không có nữ nhân ngủ dường như lý chính dương cười ha h a trong lòng tự nhủ hắn chẳng phải là không có nữ nhân đã ngủ chưa nhưng từ phân có nam nhân ngủ ha vậy ta hiện tại liền trở về ngươi về trước đi ta cho ngươi biết bản ra mấy cái t h ú c bá đến lúc đó mời mọi người cùng nhau đi qua thay ngươi trợ trận chúng ta nhà họ lý nhiều người như vậy đâu nếu tại nhà chúng ta cũng để người khi dễ vậy chúng ta còn họ lý sao chúng ta họ lý còn có mặt mũi không lý chính dương cười hắc hắc quay đầu mang theo a xuân đi ra thật muốn giúp chính dương đem hộ khẩu rời ra ngoài bá mẫu cảm thấy không thỏa đáng kia có thể làm sao những năm này ngươi cũng không phải không thấy được hắn cảnh ngộ là thế nào người ta dù sao cũng là một cái tiểu gia đình chúng ta những thứ này làm thúc bá luôn không khả năng mọi chuyện chạy tới tìm lý tiến bộ tính sổ xét đi cách hắn xa một chút có thể xác thực là biện pháp tốt nhất thế nhưng nhà chuyện phong ốc trầm giải tính đây là họ lý cũng không phải hắn họ hứa lý tiến triều nói xong câu đó sau ngay lập tức đi ra Cùng lý Tiến Triều trò chuyện sau khi xong, lý chính u sau y ệ n xong, khi h Lý c dương mới yên lòng mang theo a xuân hướng chính mình trong nhà chạy không ngờ rằng vừa dẫm không bao lâu liền thấy hứa hoa tại góc bên ấy đang cùng đồng lứa nữ hải tự chơi đùa lý chính dương vui lên cô gái này một đời trước quỹ đạo cùng với nàng mẫu thân không sai b i ệ t lắm thích nhất chính là đi ngủ nam nhân có thể nói là nguồn gốc từ mình mẫu thân ưu tú gà bởi vì <cười> vậy ai kế nữ người kế ba ở đâu hứa hoa đang cùng cái khác đồng lứa nữ hải nói chuyện phiếm nói chuyện nghe nói như thế sau đó trứng mắt đặc biệt nhìn thấy lý chính dương sau đó cũng có chút hận ý cản hắn rằng nhìn hắn chằm nói ngươi nói người nào ngươi nói chuyện có thể hay không sạch sẽ một chút、Hả? lý chính dương không có phản ứng hắn coi trọng mặt khác những cái kia nữ h à i tử các ngươi làm gì thiếu cùng gái đ i ế u chơi chớ học làm hư k i u lão vương ra khuya nữ ngươi đang nơi này làm gì đâu làm sao vậy ngươi là chạy trong lúc này nhận bội bội đúng hay không ba mày cùng hắn mẹ có một chân mẹ ngươi hiểu rõ không biết lý chính dương con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không hứa hoa chỉ vào lý chính dương m ắ g to và ngươi lý chính dương đĩu m g ô i không có câu chuyện thật liền thiếu ở đầu kêu to lại nói ta lại không nói sai nói xong lý chính dương đẩy xe tiếp tục hướng phía trước đi sau lưng a xuân cuối cùng nhịn không được vội vàng theo sau hỏi một câu chính dương ca nàng kế cha ai nha chương 86, m a n g sướng rồi chương 86, m a n g sướng rồi nhìn a xuân này tiên trần vô tả đặt câu hỏi lý chính dương vui lên a xuân đợi lát nữa ta để ngươi gặp hắn một chút kế cha chính dương ca ngươi lời nói này ta cũng nghe không hiểu a xuân ngượng ngùng cười một tiếng chỉ cảm thấy chính dương ca thật biết chơi à, nói chuyện ta cũng nghe không hiểu nhưng lại cảm giác có tâm ý theo nơi này về nhà thì không bao xa lý chính dương cùng a xuân rất m a vào trước mặt sân nhỏ trong sân hứa kiến tên phế vật kia chính nhàn nhã nằm trong sân trên ghế nằm một bên tử phân cùng lý tiến bộ tựa như là đang trò chuyện t i ê n một bên làm lấy sự việc mẹ người mau nhìn ai tới nhưng vào lúc này hứa kiến cái thứ nhất nhìn thấy lý chính dương ngay lập tức chỉ vào hắn lớn tiếng kêu lên hai người xem xét được đây là đang bên ngoài không có cách nào qua đi xuống còn biết về nhà đúng không tử phân nhìn thấy lý chính dũng liền nhớ lại chính mình ngày đó tại lâm hải thôn chỗ đụng phải đ á n ngộ lập tức hùng hùng hổ hổ đồng thời lại âm dương q u a khí lý tiến bộ ngươi xem một chút người này ngữ bức nhi tử quay về ai ừ tượng một con chó giống nhau đâu Ta c không không lý tiến bộ đứng lên thình thịch hành đi tới lý chính dương trước mặt ngươi còn biết quay về cho ngươi mẹ xin lỗi lý tiến bộ con mẹ nó ngươi đầu h ó c có bị bệnh không đạo mẹ ngươi ép xin lỗi lý chính dương trọng sinh quay về tùy thời tùy chỗ có thể mở ra lớn nhỏ mắng t r ứ n g mắt liếc hắn một cái dùng ngươi cái đó bị từ phân thối bức kẹp làm hư đầu góc suy nghĩ một chút ta như là sẽ hướng nàng người nói xin lỗi sao con mẹ nàng tính cái người đỏ ma ơi mẹ ta không phải nàng ngươi vì thảo cái phê sống được cùng con chó dường như con mẹ nó ngươi cho là ta giống như n g ư ơ i à, đầu góc có bệnh a ta biết rồi hắn là kế cha a xuân này thời điểm này bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc hiểu rõ quan hệ giữa bọn họ thấy không kẻ ngốc đều biết ngươi là kế cha lý chính dương vui lên không ngờ rằng a xuân ở thời điểm này đến rồi thần chi một đau bình t ĩ n h mà xem xét lý tiến bộ đúng là cái đầu góc có bệnh ra hỏa sợ nhu nhược lại không có bất kỳ cái gì nguyên tắc trước kia hắn đúng lý chính dương còn có thể vì phụ thân uy nghiêm tới dọa hắn có thể hiện tại lý chính dương đánh vỡ cái này trói buộc sau đó bắt đầu vô pháp vô thiên ngay cả phụ thân của mình cũng nói m ắ c lên nhường hắn cái này làm cha lý tiến bộ trong nháy mắt thì không có bất kỳ cái gì uy nghiêm đối mặt với lý chính dương như thế t r e o trọc cùng chửi r ộ a lại hoàn toàn không biết phải làm sao chỉ là đỏ lên cái mặt ở bên kia tròn v á n g mẹ hắn lăn xuống đến lý chính dương đi tới còn nằm ở bên kia hứa kiến phía trước một cước đưa hắn theo trên ghế nằm đạp tiếp theo thứ đồ gì lần này mẹ hắn là của ta người cái gì cấp bậc cùng ta nằm giống nhau ghế nằm hứa kiến ngược lại là muốn cùng lý chính dương t r a n h trên hai câu thế nhưng nhìn một chút chính mình cùng lý chính dương dáng người cách xa lại nhìn một chút đứng bên cạnh một cái so với lý chính dương còn muốn uy manh a xuân lập tức liền thành thật lý chính dương ngươi muốn làm gì đây là ta trong nhà ngươi còn muốn đánh người đúng hay không có không có thiên lý t r u n g quanh hàng xóm cũng đến xem à lý chính dương đánh người đánh ta nhi tử còn đánh h ắ n cha nào có làm như vậy nhi tử ha ha tin hoặc ta từ phân trộm người a chúng ta trong thôn lão vương đứng lên đảo lý chính dương cũng giống lên theo với lại hống chính là từ phân cùng lão vương trộm người sự việc như thế hống một tiếng từ phân ngay lập tức sắc mặt đại biến lập tức liền ngừng lại b ồ i d ố i nhìn lý chính dương im miệng ngươi chớ có nói h i ệ u nói vựa ngươi đừng nói nữa ngày đó thế nhưng tại lâm hải thôn bị lý chính dương bóc trần nhưng đó là một cái khác thôn cũng không có chính mình người trong thôn người khác biết cũng đã biết không trở ngại nàng tại cái này thôn tiếp tục đời sống có đó không cái này thôn khiến người khác hiểu rõ chính mình còn thế nào sống qua ngày a từ phân cũng không phải không biết bọn hắn nhà lao lý những người này đối với mình thế nhưng có rất lớn ý kiến nếu lại làm thành như vậy lời nói mất hết thể diện càng sẽ bị người b ạ c nhãn lý tiến bộ ngươi xem một chút con trai của ngươi Từ phân không làm được lý à m được l chính dương trực h có tiếp băng lên lý tiến bộ tức giận đến toàn thân dung dậy hắn đã xem không hiểu trước mặt đứa con trai này rốt cục muốn làm gì sao cảm giác lúc trước hắn thì không như vậy ha một bên a xuân tầm mắt mở rộng mặc dù hắn hay là không phân biệt được rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhưng mà hắn cảm giác đây là một hồi đặc sắc v ở kịch với lại nghe nói người trung niên này nữ nhân c h ồ người n g hắn nhịn không được nhìn một chút vì hắn nhiều năm liệt dương kinh nghiệm đến xem cái này nữ cũng là phong vận dư âm nửa lao từ nương chẳng trách chính dương ca phụ thân tình nguyện muốn nữ nhân này đều không cần con trai người rốt cuộc muốn làm gì lý tiến bộ run dậy hỏi lý chính chính dương không muốn làm gì hôm nay quay về tìm ngươi cầm cái sổ hộ khẩu ta đem của ta hộ khẩu rời đến lâm hải thôn đi lý chính dương lúc này mới nằm ở trên ghế nằm mở miệm nói chuyện. Không thể nào. ngay tại lý chính dương nói ra những lời này sau đó lý tiến bộ cùng tử phân đồng thời từ chối nhưng tử phân vừa từ chối thì phát hiện không thích hợp trong lòng mừng như điên nàng là ra ngoài nhiều năm trước tới nay bản năng càng không ngừng chèn ép lý chính dương lý chính dương chỉ muốn nói gì cũng phản đối nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại sau đó lại vô cùng cao hứng đây là nàng nhiều năm muốn làm mà không cách nào làm được sự việc không thể nào lý tiến bộ cắn răng nhìn lý chính dương ngươi nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ nhưng vào lúc này lý tiến triều mang theo bọn hắn nhà lao lý những người kia đến đây v à h ư ớ ca ngươi tới thật đúng lúc ngươi nhìn hắn cái này lịch tử lại muốn đem hộ khẩu rời đi rời đi được lý tiến triều mở miệng trực tiếp cho lý tiến bộ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng không rời đi làm gì không rời đi chờ các ngươi một nhà bốn miệng bắt nạt nàng không và o hướng ca ngươi giúp hắn ra sao nói chuyện nha hắn muốn rời đi hắn không phải là chúng ta người của lý gia lý tiến bộ thật sự nhìn cấp bách được a hắn không rời đi cũng không thành vấn đề vậy hôm nay ngay trước chúng ta nhà lao lý nhiều như vậy bản ra trước mặt chúng ta đem này nhà cùng dụng đồng sự việc định đi dũng đồng t i ệ u này thôn trên điểm xuống đồ vật chúng ta liền không nói là theo đầu người điểm làm sơ bọn hắn một nhà ba miệng gà tới lúc điểm một lần điền ba người bọn hắn s á c thực phân đến nhưng mà hắn chính dương thì có thuộc về mình đ i ệ n cho nên hắn chỉ cần cái kia một phần này nhà là kia thời điểm này chính dương mẹ cùng ngươi cùng nhau xây ba người bọn hắn thế nhưng ở có sắt nhiều năm như vậy tiền thuê thì không cùng với nàng thu nhưng mà này nhà là hắn lý chính dương chúng ta toàn thôn đều là bản gia đều có thể thay hắn làm chứng nếu bản gia không được vậy chúng ta đem trụ sở thôn người cùng nhau kêu đến cũng được thay hắn làm chứng không sao hết đi lý tiến triều lạnh lùng mà nhìn mình người đường đệ này thật là chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép suốt ngày liền nghĩ thảo phê thảo đến lão nhị làm hư ngay cả nhi tử đều không cần người thứ này nên đi làm thái giám chương tám mươi bảy làm lớn chuyện chương tám mươi bảy làm lớn chuyện dựa vào cái gì không có chúng ta phần chúng ta tại nơi này dừng nhiều năm như vậy quả nhiên thứ phân nghe xong lời này thì tức giận nói một lời chân thật này nhà đã bị nàng trở thành chính mình vật trong bàn tay làm sao lại nhường lý chính dương phân đi đâu lý tiến bộ người nhường hắn đi dù sao tượng hắn trắng như vậy mắt lang thứ gì đó tiếp tục tại nhà chúng ta cũng không được người nhường hắn đi từ phân biết mình tại nhà lao lý những thứ này b ả n ra trước mặt một chút nói chuyện quyền lợi đều không có thế là vừa nhìn về phía lý tiến bộ ra hiệu lý tiến bộ vội vàng mở miệng nói chuyện nhưng mà lý tiến bộ lần này lại lạ thường không có nghe từ phân lời nói mà là lắc đầu nói không được hắn không thể rời ra ngoài lý tiến triệu bọn hắn cười lạnh một tiếng đều là buồn thôn người bọn hắn sao có thể không biết lý tiến bộ đang suy nghĩ gì đấy có thể ngươi tất nhiên nghĩ như vậy ngươi liền phải đúng con trai mình tốt một chút xem xét ngươi làm này mẹ hắn là nhân sự không ta hôm nay vẫn thật là không phải rời đi ra lý chính dương lần nữa đứng lên các ngươi này phá ra ta thực sự là ngốc đủ rồi vậy không được ngươi là c o n ta ta nói không để ngươi rời ta thì không để ngươi rời ngươi không có tư cách rời ngươi hỏi một chút những thứ này thúc bá ngươi coi ta là nhi t ử sao lý chính dương c h à o phúng nhìn hắn ngươi coi ta là thành nhi t ử nhìn xem chính là để cho ta liều sống liều chết làm việc cho ngươi đem tiền cho ngươi sau đó ngươi đem tiền cho những thứ này còn riêng kế nữa để bọn hắn ăn uống chơi bời trong nhà công việc để cho ta làm bọn hắn ngồi ở chỗ kia làm thiếu ra lý tiến bộ ngươi chính là như thế làm cha đúng không lý tiến bộ mồ hôi chán không ngừng rơi xuống chính dương trước đó những chuyện kia chúng ta không nói ta thì ngươi như thế một đứa con trai ngươi nếu rời đi ra vậy ta vậy ta thành cái gì con mẹ nó ngươi sớm làm gì đi lý tiến triều giận dữ chỉ vào cái mũi của hắn mắng to nói ngươi coi hắn là nhi tử ngươi còn biết hắn là con độc nhất của ngươi vậy ngươi sớm coi hắn là cái gì đi mười mấy năm qua ngươi cho chúng ta là mắt mù đúng hay không ta có đã không có nhắc nhở cho ngươi ta có hay không có đã nói với ngươi con mẹ nó ngươi mỗi lần đem nói chuyện của ta làm c h o má giống nhau ngươi hiện tại thấy hối hận và hướng ca hắn là chúng ta nhà lao lý người hắn là rời hộ khẩu cũng không phải sửa họ hắn không như thường họ lý sao tương phản con mẹ nó ngươi đây là cái gì họ hứa ngươi coi hắn là con ruột nhìn xem đầu góc có bệnh lý tiến triều chửi ấm lên đem mười mấy năm qua bất mãn toàn bộ một mạch địa phát tiết ra ngoài chính là a người ta họ hứa chúng ta mới h ỏ i lý ngươi lời nói này người ta cũng chưa chắc họ hứa người bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ hung hăng gật đầu lộ ra ta hiểu đủ cười a đúng đúng đúng hắn cũng chưa chắc họ hứa lý chính dương nghe nói như thế suýt chút nữa thì cười ra tiếng nhìn một chút phụ thân đầu phát hiện xanh phát sàng a h i là một đạo quang xanh đến hắn hốt hoảng nếu là thật hốt hoảng không bằng cùng tiến lên lý chính dương ta sẽ không để ngươi rời hộ khẩu vương đại hải đột nhiên lý chính dương nổi giận gầm lên một tiếng đối sân nhỏ ngoài ra một bên kêu to vương đại hải đến h ả o h ả o tính toán sổ sách một bên khác vương đại hải đi tới vẻ mặt choáng váng nhìn nơi này rất bất mãn nhìn lý chính dương nói lý chính dương con mẹ nó ngươi đầu góc có bị bệnh không nhà ngươi chuyện liên quan ta cải dám gọi ta làm gì thôn bọn họ là một cái tạp họ thôn họ lý nhiều nhất nhưng cái khác dòng họ thì không ít cái này vương đại hải là thuộc về họ vương người thì không hề ít cùng nhà lý chính dương ở đây tương đối gần vương đại hải là người có nghề đi khắp hang cùng ngõ hẻm phiến động vật người ta gọi là hủy đi chứng c h u y ê n g i a khéo hảo thủ nghệ lý chính dương đã sớm đúng cái này vương đại hải rất khó chịu a hiện tại chính mình nhà đông người không nói hai lời một cước đạp ở trên người hắn b ị n một tiếng vương đại hải ngã nhào xuống đất bên trên không đợi hắn phản ứng lý chính dương một cái để lại hắn đ à n ó những năm này ngủ từ phân nhiều như vậy n g ư ờ i đem cha ta trở thành cái gì đem cha ta trở thành ngu xuẩn có phải hay không hiện tại cho ta cầm hai trăm khối tiền ra đây một phân tiền cũng không í t lấy ra vương đại hải giật mình k ê lên hắn thấy lý chính dương vẫn luôn là cái tiểu ra hỏa trước k i a hắn ngủ từ phân lúc lại không phải là chưa từng thấy qua lý chính dương thậm chí lý chính dương có đôi khi còn có thể cố ý đùa dẫn hỏng mỗi lần đều bị hắn đánh đập dừng lại trong lúc vô tình phát hiện tiểu t ử này đã lớn lên trưởng thành với lại cao to và vỡ bây giờ lại dũng khí cũng mười phần lý tiến triệu bọn hắn trực tiếp thì ngây n g ẩ n cả người đẹp mắt đẹp mắt một bên a xuân cảm giác quá đặc sắc vậy mà tại bên cạnh chụp lên bàn tay đến ngươi cùng từ phân cái đó x ú nương môn sự việc ta từ nhỏ nhìn thấy đại các thúc ba không biết cha ta cái này lao âu quy có thể hiểu rõ chẳng qua hắn cái này thuần kim đại quy nam thì không thèm để ý rốt cuộc hắn có thể ngủ là được rồi nhưng mà ta nhịn không được ta rốt cuộc là con của hắn hiện tại muốn rời đi ra thì thay hắn làm một chuyện cuối cùng hai trăm khối tiền một phân tiền cũng không ít giao ra đây cho ta coi như là n g ư ờ i những năm này tiền chơi gái từ phân cả người run rẩy lên đặc biệt nghe được tiền chơi gái hai chữ này lúc nàng đột nhiên đã hiểu lý chính dương tại sao muốn làm một màn như thế đây là đang h ỏ n g thanh danh của nàng a vương đại hải cũng là một cái ngoài mạnh trong yếu người lại thêm bọn hắn nhà lao lý nhiều người như vậy hắn biết mình cái này thua thiệt không ăn cũng phải ăn với lại những năm này hắn xác thực không ít ngủ từ tuy t ố t ta bây giờ lập tức cho ngươi nhưng mà ta không có nhiều như vậy không có nhiều như vậy vậy liền đánh cho ta giấy nợ vội vàng cho ta lấy tiền đến bảo ngươi bà nương lấy tới bên ấy vương đại hải bà nương đã phát hiện không được bình thường bối rối về nhà rút một đại c h ồ n g tiền ra đây a xuân đến một dưới a xuân cao hứng tiến lên cảm giác chính mình tham dự trận này vợ kịch thì rất vinh hạnh thế là tiến lên kiếm tiền ngũ rác lục rác bát rác một góc hai cái này nơi này tổng cộng là mười ba viên lục ma bát cả nhà xúc nơi này ở đâu mới mười ba khối hai sáu tám nơi này rõ ràng là bảy mươi tám viên sáu hảo vương đại hải bà nương nhìn cấp bách điên cuồng tiến lên mắng dậy rồi a xuân bảy mươi tám thì bảy mươi tám nha như vậy h u n g làm gì khó trách ngươi lão công sẽ đi ngủ cái này l a o a gì? ngươi hung ác như thế ta là nam nhân của ngươi ta thì không ngủ ngươi a xuân v ẹ mặt t ù i thân ta vốn chính là cái kẻ ngu n h a tính không rõ ràng sổ sách không phải chuyện rất bình thường sao ngươi làm sao còn mắng chửi người đâu lý chính dương tại nghiêm túc như vậy chàng cảnh kém chút nhường a xuân những lời này cho cười điên rồi vương đại hải bà nương sắp giận điên lên nhà họ lý những người kia sắp xôi trào nguyên lai lại còn có như thế một việc chuyện chính là a vương đại hải mẹ nhà hắn bắt nạt người đúng hay không ta liền nói này từ phân không phải vật gì tốt ta nhìn hắn bình thường đi đường cái mông xoay thành cái dạng kia người bình thường ai như thế a lý tiến triều chỉ chỉ lý tiến bộ gắt một cái ngươi ngay cả con trai của ngươi cũng không bằng con trai của ngươi hiểu rõ thay ngươi tìm trang tử ngươi xem một chút ngươi làm ô quy còn đang ở bên ấy rụt lại cái đầu lý tiến bộ vẽ mặt tuyệt vọng bên này lý chính dương thu kia hơn bảy mươi khối tiền lại đem giấy bút đưa tới cho vương đại hải đến ngay trước nhiều như vậy lao thiếu ra môn mặt viết giấy nợ hai trăm khối tiền hiện tại còn thiếu bao nhiêu một hơn hai mươi viên、viết. chương tám mươi tám vườn nôn bọn hắn chương tám mươi tám vườn nôn bọn hắn vương đại hải không dám không viết thế là chỉ có thể vội vàng viết xuống như thế một tấm giấy nợ không bao lâu lý chính dương cầm giấy nợ cùng tiền đi tới lý tiến bộ trước mặt đem giấy nợ cùng tiền cũng nhét vào trong tay hắn bình tĩnh nói ngươi ta phụ tử một hồi mặc dù ta nghĩ ngươi người phụ thân này làm rất kém cỏi nhưng mà vương đại hải như thế bắt nạt ngươi nhiều năm như vậy ta thì không vừa mắt vô luận nói như thế nào ta là con trai của ngươi ta biết ngươi vì sao không muốn để cho ta rời ra ngoài đơn giản chính là trên danh nghĩa ta là con độc nhất của ngươi về sau lên tới ra phả ta cũng vậy ngươi lý tiến bộ nhi thử ngươi không dám bỏ mặt như vậy còn có ta nếu không muốn sai ngươi đây là coi ta là thành cho ngươi lật tẩy người đúng không ngươi nhớ về sau cho dù là hứa kiến đúng ngươi không tốt nếu như ta không đi ta còn có thể cho ngươi lật tẩy dưỡng lao nhưng ta lý chính dương dựa vào cái gì liền phải cho ngươi lật tẩy dựa vào cái gì liền phải ngươi cũng đúng ta dạng này ta còn muốn đúng xin chào dựa vào cái gì nha b ằ ngươi n g là ô quy không kiếp b ằ ngươi n g nón xanh mang nhiều lý tiến bộ bị nhi tử như thế ở trước mặt đục nhã toàn thân run dậy trong lúc nhất thời không biết muốn làm sao đáp lời kể ngươi nghe ngươi nguyện ý làm ô quy không kiếp Ta lý chính dương mặc kệ đó là lựa chọn của ngươi nhưng ta lý chính dương không muốn làm lý chính dương nhẹ nhàng n h ế t miệng vẻ mặt khinh thường số tiền này ta cầm về coi như là ta trả lại ngươi cuối cùng một phân tiền hiện tại đem cái đó sổ hộ khẩu cho ta chính ta đi làm việc làm xong sự tính ta để người cho ngươi mang hộ quay về từ hôm nay trở đi ta cùng ngươi không có quan hệ gì lý chính dương ngươi nay nhà này đ i ể n ngươi là không định muốn có phải hay không lý tiến bộ run r ẩ y hiện tại cái mặt già này bị lý chính dương kéo xuống đến để xuống đất dẫm hắn chỉ có thể cầm vật này đến uy hiếp lý chính dương vậy hôm nay ngay trước bản r a thuốc bá mì ngươi nói một tiếng ta nếu là không rời hộ khẩu ngươi đem này nhà cùng tất cả ruộng đồng lưu cho ta đến chúng ta lập cái chữ theo lập tức lập lý tiến bộ lập tức liền mầm miệng con mẹ nó ngươi thật là một cái rắt rưởi lý tiến triều những kia nhà lao lý t h ú c bá giận đi lên lý chính dương triệt để trái tim băng giá là của ta chính là của ta không phải của ta cho ta ta cũng không cần vậy phần có phải nhà của ta nhà lao lý nhiều như vậy t h ú c bá tại nơi này chứng kiến bọn hắn nói là của ta chính là của ta ai cũng đoạt không đi nhưng mà cùng ta rời hộ khẩu ra ngoài không sao hiện tại đem sổ hộ khẩu cho ta cho ta cho hiện tại từ phân đã dọa đến run l ầ y bậy nàng ước gì lý chính dương mau chóng rời đi hắn càng tại nơi này gây chuyện mặt của mình thì gọn càng hung ác đến lúc đó thật sự không có cách nào tại t r o n g thôn tiếp tục sống cây muốn một miếng da người muốn một gương mặt sau lưng làm chuyện gì đều có thể nàng thậm chí có thể cùng vương đại hải chơi khủng long thang dây móc m ó c hang chuột các loại tư thế đều được nhưng mà ngươi không năng lực để người ta hiểu rõ a từ phân đưa lên sổ hộ khẩu lý chính dương cầm lên sổ hộ khẩu nhìn thoang qua đi theo thì cười đồng thời cả người hắn thì dễ dàng các vị t h u c bá hôm nay đa tạ các ngươi Ta Lý c h í người h d ư ơ n nhận n các g tỉnh. Yên xem một chút đơn thương độc má hồi đến trong lúc này mọi người như thế nghị luận trước đó không có cảm thấy lý chính dương có cái gì đặc biệt có thể hiện tại xem xét lại nhường rất nhiều người có ái tải ý nghĩ bá Phụ. vậy ta hôm nay liền đi trước ta nhìn xem hôm nào có thời gian ta mời mọi người ăn một bữa cơm lý tiến triều nhìn lý chính dương trong lúc nhất thời t r ă m mối cảm xúc n ổ n g a n g nói không nên lời là gì chỉ có thể tiến lên vô vô bờ vai của hắn ngươi yên tâm đi làm chuyện của mình ngươi chuyện bên này chúng ta sẽ thay ngươi nhìn cũng không thể nhường chúng ta nhà lao lý nhà họ nhà khác họ chúng ta nhà lao lý gánh không nổi người này lý chính dương nết miệng cười một tiếng kỳ thực hắn muốn chính là như vậy hiệu quả được ta đi đây nói xong lý chính dương đối a xuân cười nói đi rồi a xuân a xuân có chút chưa hết thòm thèm trên mặt đất xe đạp hai tám đại giang d ẫ m lên xe cùng lý chính dương theo nơi này biến mất vừa mới ra cửa không xa liền thấy hứa hoa theo bên ấy chuẩn bị trở về ra còn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra vậy ai g a i điếm người nhanh đi về đi người kế cha hiện tại cũng sắc khóc lý chính dương người nói chuyện có thể hay không em thai một chút hứa hoa tức giận đến không được g a i điếm hắn nói không sai người kế cha hiện tại s ắ c thực sắc khóc ta nghe nói mẹ ngươi bị lao vương cho lên vừa mới lao vương còn đưa tiền chơi gái đâu a xuân lại cho nàng bổ một đao hứa hoa sắc mặt đại biến vội vàng hướng trong nhà quá khứ kết quả liền thấy bên trong cái dạ kia lý chính dương cười hắc hắc dẫm lên xe đạp hai tám đại giang vui sướng đi về nhà lần này hắn đem phía trước vài chục năm bị hủy khuất một mạch toàn bộ phát ra rồi cuối cùng là toàn thân trên dưới cũng sảng khoái trừ ra lão nhị chính dương ca chính dương ca vừa mới quá tốt nhìn ngươi lần sau còn có chuyện như vậy nhất định phải gọi ta a sau lưng a xuân cười lấy xe đạp nhanh chóng điện đến lý chính dương bên người kích động nói với lý chính dương lý chính dương cười ha ha một tiếng a xuân loại chuyện này ngươi nhìn chơi vui nhưng mà tuyệt đối không nên thân làm trong c u ộ người vậy nhưng quá bị tội a xuân suy nghĩ một lúc chép chép miệng mới nói vẫn đúng là đ ư n g nói n g ư ơ i mẹ kế giải vẫn là rất đẹp mắt chẳng trách sát vách lao vương sẽ cùng h ắ n có một chân a xuân n g ư ơ i học xấu n g ư ơ i là thực sự đói bụng thôi đi n g ư ơ i cũng liệt dương nghĩ nhiều như vậy làm gì a xuân cười hắc hắc ớn n g ự c nói liệt dương sợ cái gì liệt dương nam nhân không giống đại chúng lý chính dương vui lên ha ha cười to là n g ư ơ i được có a xuân tâm thái nhưng đừng có a xuân cơ thể hắn sở dĩ sẽ lớn như vậy náo một trận một mặt là ra một hơi một mặt khác là trước khi đi áp tầm một phen lý tiến bộ cùng từ phân đặc biệt từ phân hắn đem trước đó nội tình triệt để bóp hiện ra về sau t ử phân tại trong nhà làm việc có thể làm việc liền phải khiêm tốn một ít, đặc biệt hắn đem vương đại hải đánh một trận lại để cho hắn viết xuống giấy nợ về sau đều sẽ biến thành t ử phân hắc lịch sử về sau muốn nói lên chuyện này đến mọi người khẳng định sẽ nói chuyện say x ư a rốt cuộc trộm người viết giấy nợ sự việc tại thôn bọn họ trên khẳng định là đầu một lần trộm người cũng không phải một kiện vô cùng hiếm thấy sự việc đào cho loại chuyện này thì tầng già không nghèo các bạn đọc nói không chừng có bằng hữu trải qua nhưng lý chính dương cho bọn hắn loại hành vi này lại thêm một chút đồ vật đó chính là viết giấy vay nợ yêu đương vụ n trộm viết giấy vay nợ loại chuyện này t i ể u chân là lần đầu về sau khẳng định sẽ bị người trong thôn nói chuyện say x ư a lấy ra lặp đi lặp lại tiên thi biến thành trà dư t i ể u hậu để tài nói chuyện từ phân hoặc nói lý tiến bộ thì bị triệt để đính tại sỉ nhục trụ lên một cái là vạn năm ô quy ngàn niên lục ngũ vương một cái thì là không biết t r ừ n g mực tin tưởng có chuyện này tất cả thôn hưng thú nói chuyện đều sẽ tăng nhiều trở thành trò cười thậm chí sẽ ảnh hưởng hứa hoa cùng hứa kiến hai người mà n à y cuối cùng nhường lý chính dương trong lòng hơi thư thái một ít nghĩ tới những thứ này năm mình bị bọn hắn trở thành trâu nựa g giống nhau nghiền ép hắn nhịn không được gầm t h é t một tiếng người sống một đời hỏi quần áo thì làm sau l ư n g a xuân nghe xong lời này có chút đáng buồn bực mà túi đầu nhìn thoáng qua mẹ nhà hắn ta không thẳng lên được a hỏi quần áo ra thì không có chứng dùng a chương tám mươi chín lâm đại lương phát tải chương tám mươi chín lâm đại lương phát tải đường về lúc lý chính dương đi trước hướng dương chấn trên mua ít đồ lại cố ý về tới tiểu an thôn sự việc lập tức sẽ giải quyết lý chính dương cũng phải cùng chính mình cô cô dượng nói một tiếng miễn cho bọn hắn lo lắng lý thu nguyện hẳn là ở gấp chờ lấy tin tức của h ắ n làm hai người bọn họ vào trong lúc lý thu n g u y ệ t đang bên trong quét rác đang nhìn đến hắn sau khi đi vào lý thu n g u y ệ t bước nhanh về phía trước sốt u ruột nhìn lý chính dương chính dương chuyện này rốt c ụ c thế nào làm tốt không có hiện tại lý thu n g u y ệ t tâm trạng không biết nên làm sao tới hình dung một phương diện nàng nghĩ cháu có thể đem sự việc làm tốt thế nhưng một mặt khác nàng lại đang nghĩ cháu nếu làm tốt chuyện chuyện này kiêu cách bọn họ quê cũ thì càng ngày càng xa cho nên tâm trạng rất phức tạp cô cô ta đã làm xong ngươi nhìn xem sổ hộ khẩu đã cầm tới trên tay của ta lý chính dương cười ha ha đem trong tay mình sổ hộ khẩu lấy ra n g với thật lại à mày m xong, sảng ba k h lý thu nguyệt cũng là nông thôn nhân a nàng quá hiểu rõ nhi tử rời hộ ra ngoài đại biểu cho cái gì vậy đại biểu phân ra rời đến địa phương khác đi vậy đại biểu nhi tử thực sự không phải bọn hắn nhà lao lý người đại ca hắn có thể chỉ như vậy một cái nhi tử nha hắn không muốn nhưng mà không muốn thì không có cách nào ta đem tiến triều bá phụ bọn hắn cùng nhau mời đi theo tất cả mọi người ủng hộ ta lý chính dương liền đem chuyện khi đó khoảng nói một lần nhưng mà lý thu nguyệt nghe nghe nước mắt lại không ở ra bên ngoài trôi lý chính dương một chút liền hiểu nhẹ nhàng đ ị a nói với lý thu n g u y ệ t cô cô chuyện bây giờ đã là như vậy cũng không phải nói ta không tại à đồ trong nhà liền để hứa kiến hứa hoa mang đi không có loại chuyện này bọn hắn có thể hay không theo nhà chúng ta đạt được đồ vật còn phải trải qua đồng ý của ta ta cùng những tia thúc bá cũng nói rất rõ ràng là ta đồ vật chính là ta với lại ta ở chỗ này người thì không cần lo lắng ta bây giờ có thể kiếm tiền có thể đem ra nhô lên đến mặc dù hiện tại không có ruộng đồng nhưng lâm hải thôn nếu lại chia ruộng đất lời nói ta là bọn hắn bên kia hộ khẩu đến lúc đó khẳng định có một phần của ta ta biết thế nhưng phân điền phải đợi tới khi nào a lý thu nguyệt hay là lo lắng lý chính dương đã hiểu cô cô lo lắng ngàn đến nay trăm năm kỳ thực quan trọng nhất tài nguyên chính là thổ địa Nghiên đại đó, nông dân là rất khó tưởng tượng không có thổ địa là như thế nào sinh tồn nhưng bọn hắn không biết toàn bộ thế giới khó thổ thế thế thế đại biết cái đó địa đã có là là rất bộ bây trở qua trong khoảng thời gian này chúng ta lại nói cái khác dù sao ngươi cứ yên tâm đi lý thu nguyệt gật đầu lập tức sẽ làm cơm trưa ta hiện tại thì làm cơm trưa hai người các ngươi ngay tại nơi này ăn một bữa cơm lại trở về lý chính dương vốn là nghĩ chối từ một chút nhưng nhìn cô cô bộ dáng này cuối cùng vẫn gật đầu dù sao trở về cũng là ăn còn không bằng ngay tại nơi này ăn vội vàng n ế m qua sau cơm trưa lý chính dương mang theo a xuân lúc này mới k h ẽ hắt từ bên này rời khỏi về tới lâm hải thôn a xuân về trước đi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi buổi tối nhìn xem ba mấy bên ấy thế nào nếu hắn đã tìm được rồi đàn cá đủ vàng vậy chúng ta buổi tối khẳng định đạt được hải nếu không tìm được vậy chúng ta lại nói chính dương ca kia buổi chiều chúng ta còn có đi hay không bắt hải sản khi thủy chiều rút đợi lát nữa nhìn nhìn lại đi ngươi nếu muốn đi đ ổ i có thể ta thì chưa hẳn nhà ta ngày mai kia bốn đều phải bắt đầu đi học a xuân bừng tỉnh đại ngộ rất giả nghĩa n g khí điệu nói đó là a bọn hắn đều phải đi học vậy ngươi chiếu cố một chút n à n g nhóm ta đi bắt hải sản khi thủy chiều rút lý chính dương vui lên lý chính dương về đến trong nhà trong nhà vừa mới đã ăn cơm rồi lâm linh đang chơi cát nhìn tới trên trấn lao bản hẳn là lại cho mình nơi này cả đến rồi không ít thứ nhìn xem k i a liệu cũng đống tràn đầy lâm linh ngươi trở lại cho ta đừng ở chỗ nào chơi hạt cát ngươi nhìn xem làm cho toàn thân đều là cát bên trong lâm ai vội vàng đi ra lại nhìn thấy lý chính dương sau đó bất chấp lâm linh cao hứng tiến lên anh rể, ngươi đem sự việc cũng làm xong ă n c ơ m g chưa cho ngươi lưu lại đồ ăn nến qua ta tại ta nhà cô cô nến qua chính trò chuyện bên ngoài phan hoành hà căn sinh mấy người bọn hắn đi đến h i ệ n nhiên là buổi chiều vừa chuẩn chuẩn bị bắt đầu công tác lý chính dương tiến lên cho bọn hắn phát một điếu thuốc còn chưa bắt đầu đậu thủ mấy người là có thể ngồi xuống trước hào hào trò chuyện một chút tiên lâm đại sơn quay về phan hoành hút một hơi thuốc nhìn một chút lý chính dương nói hai người bọn họ huynh đệ đều trở về không biết vì sao lần này ra ngoài nhanh như vậy liền trở lại bất quá ta nhìn xem lâm đại sơn lâm đại lương dáng v ẻ cùng phát tài rồi dường như có thể ngưỡng bức lý chính dương hít mắt lại theo đạo lý mà nói bọn hắn không có nhanh như vậy quay về chẳng lẽ nói chính mình đánh k i a hai cái tiểu lưu manh dừng lại k i a hai cái tiểu lưu manh chân đi tìm bọn họ tín h số không sai được hẳn là như vậy chẳng qua này có gì có thể n ư ỡ n g bức theo đạo lý mà nói bọn hắn là như chó nhà có tang n g i đúng nha có chuyện gì vậy lý chính dương nhịn không được hỏi không biết dù sao hai huynh đệ g á i nhìn cũng như bức hông hông dáng vẻ tựa như là phát đại tài phan hành o lắc đầu t ỏ v ẻ thì không rõ ràng lý chính dương càng phát ra cảm thấy không được bình thường bọn hắn cái dạng kia năng lực phát cái gì đại tài không bị đ â m chết cho dù tốt nhưng vào lúc này đột nhiên lâm nguyệt giận đùng đùng từ bên ngoài quay về người làm sao vậy lý chính dương nhìn thoáng qua lâm n g u y ệ t phát hiện tiểu nha đầu này quần áo trên người đều có chút tạng hình như vừa mới đánh qua một trận anh rể, tạt cho ngươi mất mặt lý chính dương không hỏi con tốt hỏi một chút lâm nguyện thì khóc lên cái môi đến rồi người làm sao lý chính dương xứng sờ hỏi nàng ngũ tỷ có phải hay không lâm chính lại bắt nạt n g ư ờ i bên ấy lâm linh vô cùng nghĩa khí địa đi tới đúng lại là lâm chính ra hỏa kia nguyên bản ta thì không c o i trêu chọc hắn hắn liền nói ra ra hắn phát tài nói cái gì trong nhà còn chuẩn bị muốn mua xe đạp nói anh rể xe đạp là trộm ta tức không nhịn nổi thì cùng hắn đánh một trận kết quả ta đánh không lại hắn ta quất hắn đi lâm mai nổi giận vừa nghe nói nội bội ăn lâm chính thua thiệt nhịn không được liền muốn đứng dậy đi đánh người lâm tú một cái gọi nội bội lôi trở lại ngươi đi làm gì nha người đi cũng là bị đánh một trận anh rể người giút chúng ta đi đánh hắn có được hay không cái đó lâm chính luôn khi dễ chúng ta lâm linh có chút oán giận phan hoành bọn hắn cười ha ha loại này trẻ con sự việc bọn hắn thì không tham dự nhìn một chút nghe một chút là được chẳng qua lâm nguyệt lại làm cho lý chính dương trầm âm ngươi nói lâm đại lương phát tài với lại chuẩn bị mua xe đạp hai tám đại giang đúng vậy a chúng ta những thứ này tiểu đồng bọn cũng không tin hắn tức giận đến lâm chính còn về nhà đi lấy một cái vòng vàng ra đây nhìn vàng vàng hình như là thực sự vàng nói đó là ra ra hắn kiếm được anh rể nơi nào có năng lực kiếm vòng vàng công ta ngươi có thể hay không mang ta cũng đi ta thì kiếm một cái chương chín mươi không thích hợp chương chín mươi không thích hợp một bên phan hoành bọn hắn vui vẻ thật sự là nhịn không được này nghĩ gì thế nào có dạng này tốt công tác có dạng này tốt công tác chúng ta đã sớm đi còn đến phiên các ngươi những đứa bé này từ sao đừng nghe bọn họ nói bậy bạ lâm chính khẳng định là ở đâu lừa các người hắn ra phải có vàng không còn sớm bổ n ào hiện ra còn đến phiên hiện tại sao nói xong mấy người bọn hắn liền đi làm việc không lại để ý những đứa bé này từ sự việc nhưng lý chính dương lại ngồi ở chỗ kia chầm tư càng nghĩ càng thấy được chuyện này không thích hợp vẫn không đến mức cái này lâm đại lương cùng lâm đại sơn là thụ ngược đãi của a b ị tên côn đồ nhỏ kia đánh cho một trận sau đó còn vô cùng cao hứng địa quay về hơn nữa còn cầm lên vòng vàng n à y mẹ hắn thụ ngược đãi thì có tiền cầm này làm sao nghe được không đứng đắn đâu cô này mùi vị quen thuộc tựa như là tháng ngày phim chiếu dạng mùi vị kia quá chỉ n h may mắn lẽ nào là đi làm vịt từng tuổi này nha ai muốn a cửa thôn bác gái cũng chê hắn lão lại xỉu tất nhiên không phải như vậy k i a định nào có nguyên nhân a chuyện cũ kể tốt quần ra bộ quần ra nhất định có duyên cớ lý chính dương thế nhưng cái nhân tình lúc này nghe xong không đúng chậm dãi chậm tư được rồi các ngươi đừng ở nơi này làm n g ư ơ i anh rể ở đâu suy nghĩ chuyện đâu vội vàng quay về còn có các ngươi cũng là ngày mai đều muốn đi đi học ngươi đừng tiếp tục cho ta làm những thứ này lung ta lung tung sự việc hiện ra được hay không lâm tú đem m ấ y cái mội mội kéo vào đi đặc biệt ngừng lâm nguyệt vào trong hào hào đào sức một chút lý chính dương suy nghĩ một chút chẳng qua bây giờ còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn đó chính là đi ủy ban thôn bên ấy nói với lâm đức một chút rất nhanh lý chính dương liền đến đến ủy ban thôn tìm được rồi lâm đức thuận tiện đem chính mình theo trong nhà mang về sổ hộ khẩu thì đưa ra ngươi có thể a nhanh như vậy làm việc tốc độ lâm đức tương đối kinh ngạc đức thúc đây không phải không có cách nào、không. chúng ta làm việc liền phải coi trọng một cái nhanh như vậy mới có thể giải quyết dứt khoát liền sợ đêm dài lắm mộng lời này của ngươi là đúng ta bên này thủ tục lập tức giúp ngươi đi làm một chút nhanh lời nói mấy ngày thời gian c h ậ n có thể cần lâu một chút ngươi thì kiên nhẫn một chút trong thời gian này ngươi đem cái này sổ hộ khẩu một thẳng cầm không phải trả cho ngươi trong nhà tiền và triệt để làm tốt chuyện này sau đó ngươi này sổ hộ khẩu mới có thể cầm lại quê c ũ đi hiểu chưa yên tâm ta lấy tới chính là cho người xem một chút nói ta đem chuyện phía trước làm xong ngài bên này có thể đậu、thủ. lâm đức đúng lý chính dương lau mắt mà nhìn người trẻ tuổi kia làm việc hấp tấp đúng là có tiềm chất nói xong rồi chuyện này lý chính dương thì chuẩn bị đi trở về rốt cuộc chuyện sau đó liền phải đợi thật không nghĩ đến nhưng vào lúc này bên ngoài lâm đại sơn lâm đại lương hai h u y n h đệ cãi lại đi vào hơn nữa nhìn đến lý chính dương sau đó nhãn tình sáng lên vừa vặn ngươi đang nơi này ta thế nhưng nghe nói một việc ga nói có người chuẩn bị đến thôn chúng ta t r o n g đến vào hộ ta t r ư ớ c tỏ thái độ ta không đồng ý a lâm đại sơn la hét có ý riêng lý chính dương thì không ngờ rằng sự việc tới nhanh như vậy ta này vừa mới bắt đầu con mẹ nó ngươi thì chạy tới ngươi cùng ta chơi đâu không phải ngươi đây là sao cái ý nghĩa lý chính dương suy nghĩ một lúc hỏi hắn một câu cố ý nhằm vào ta đúng không lâm đức nhứ mày đối bọn họ k h o á t khoác tay có chuyện gì trực tiếp nói với ta và hộ sự việc không phải do ta quyết định ta chẳng qua là phụ trách hướng lên phía trên đánh báo cáo mà tôi h có phê chuẩn hay không là chuyện của bọn hắn bí thư tri bộ ngươi nhưng cũng là họ lâm ngươi được thay chúng ta họ lâm suy nghĩ lâm đại lương lời này của ngươi là có ý gì lâm đức trứng mắt chừng được lâm đại lương trong lòng có chút t r ọ dạng ngươi muốn nói ta lâm đức cái gì ta là họ lâm nhưng ta cũng vậy lâm hải thôn bí thư tri bộ Ta lâm sự tình như người người đức rốt cuộc đức cao vọng trọng với lại lại là bí thư tri bộ thôn tại bọn hắn thôn xác thực không phải người bình thường hắn chừng mắt nghiêm nghị hỏi ra những lời này lúc lâm đại sơn lâm đại lương hai huynh đệ cái trong nháy mắt cũng có chút trở dạng bí thư tri bộ chuyện này cũng không phải nói ngươi định đoạt ta dù sao đến lúc đó chúng ta lão nhân g ra khẳng định sẽ có ý kiến lâm đại lương quản g x u ố n g những lời này sau đó mang theo lâm đại sơn theo nơi này cách mở đừng để ý tới bọn hắn lâm đức có chút tức giận ta đi giúp ngươi xin bọn hắn vẫn đúng là quản trên nhàn sự quan bọn hắn thí sự đức thúc đa tạ ngươi lý chính dương cũng là ngươi ta mới vui lòng thay ngươi làm này kiện sự tình ngươi nếu đổi thành một cái khác cùng chúng ta thôn không hề quan hệ người đến ta chắc chắn sẽ không nhường hắn ngụ lại đến chúng ta trong lúc này ta để ngươi ngụ lại cũng là hy vọng ngươi tiếp tục đem các nàng nằm chị em cho nuôi lớn không có gì khác mọi người cũng không dễ dàng lý chính dương vẻ mặt cảm、khái. nuôi sống năm cái đi học hải tử là cỡ nào không dễ dàng hắn biết rõ cho nên lâm đức vui lòng cho chính mình cái này cơ hội trong thôn đối với mình cũng nhiều có thiện ý cũng là không dễ dàng một đời trước không có chính mình nuôi sống nàng nhóm năm cái cuối cùng năm chị em đều không có sống sót ta biết ngài yên tâm đi ta t ị u chân đem năm người bọn họ trở thành mội mội ta đối đ ạ i giống nhau như thế tốt nhất rồi đang cùng lâm đức trò chuyện hai câu sau đó lý chính dương từ bên trong hiện ra nhưng mà vừa ra tới trên mặt liền mang theo một c ố lãnh ý việc này quá không được bình thường ngươi nói bọn họ chạy tới tìm phiền t o á i với mình rất bình thường lâm đại sơn lâm đại lương hai huynh đệ cái khẳng định hận chết chính mình tìm được cơ hội liền có khả năng đối với mình hạ đao thế nhưng lâm đại sơn đi về cùng lâm đại lương thời gian q u á không đúng với lại bọn hắn lại còn ở bên ngoài phát đại tài này sẽ không phải là phát tiền của phi nghĩa đi lý chính dương càng nghĩ càng không thích hợp trong lòng hơi động trong lúc mơ hồ đã có một tia suy đoán đồng thời càng là hơn có chút kích động nếu là thật như chính mình suy đoán như vậy có thể trực tiếp tìm hắn để gây sự đi à. nói không chừng năng lực dơ lên đem lâm đại sơn cùng lâm đại lương hai cái này không dừng lại quấy rối mình giá hỏa cho đưa vào cục càng nghĩ càng có khả năng thế là vội vàng đi về nhà ngày mai bọn nhỏ muốn đi đi học lý chính dương về đến trong nhà được cho bọn nhỏ chuẩn bị kỹ càng một vài thứ thế nhưng vào trong xem xét phát hiện lâm tú lâm mai hai tỷ mọi cũng sớm đã đem bọn hắn thứ gì đó cũng chuẩn bị xong về phần lâm nguyệt cùng lâm hoan hai cái trên là tiểu học thì trên trong thôn không cần chuẩn bị những vật khác lý chính dương vô đầu một cái phát hiện chính mình thật sự chính là không mang qua hài tử rất nhiều thứ cũng chưa chuẩn bị xong thì chỉ cho bọn nhỏ chuẩn bị văn phòng phẩm cùng y phục ngay cả bọc sách của bọn hắn cũng chưa chuẩn bị xong nhìn mấy người bọn hắn bẩn t i ệ u túi sách lý chính dương có chút xấu hổ chuẩn bị xong lý chính dương nhìn th đều đã làm xong ta cùng lâm mai hai người trang phục còn có đồ dùng hàng ngày cùng với chúng ta chiếu đơn b ị tất cả đều làm xong ngươi nhìn xem cũng cất kỹ ngày mai chúng ta có thể trực tiếp đi qua lý chính dương nhìn một chút một cái thùng một cái chiếu rơm còn có một cái giường mỏng đơn vị trong thùng để đó một ít cuộc sống của bọn hắn vẫn ẩm dụng tỉ như kem đánh răng bàn trải đánh răng những vật này chương chín mươi một hiểu chuyện hài tử chương chín mươi một hiểu chuyện hài tử hai người đều lên lớp tám cũng không phải vừa mới nhập học cho nên cũng có kinh nghiệm với lại hai người này đều là vô cùng độc lập người cho nên những thứ này không cần ngươi làm như vậy k i a rõ thiên nhất thật sớm ta đưa các ngươi đi học anh rể không cần a lâm tú lắc đầu từ chối ngươi sao có thể tiễn chúng ta đi học đâu mấy người các nàng còn đang ở trong nhà đâu lâm hoan cùng lâm n g u y ệ t cũng phải đi học chúng ta đi trường tiểu học thôn lại không xa hai người bọn họ không sao ngày mai lâm linh ngủ được trễ một chút lên dù sao nàng là đồ lười mỗi ngày ngủ muộn như vậy mới rời giường ta sớm một chút tiễn các ngươi đi học nhiều đ ồ như vậy cầm thì rất mệt mỏi đến lúc đó ta gọi a xuân cùng đi chúng ta một chiếc xe tiễn một người hoàn toàn không sao hết anh rể như vậy có thể hay không vô cùng làm phiền phái gì quyết quyết vậy này định đi. định, như vậy đi. Lý Chính Dương lúc này hạ quyết định, còn hạ Lý lúc có bốn u ổ i t i để ta làm cơm, các g ư ơ i đợi lát người ữ a i đi tắm một cái thái ú p đỡ đ tắm một là ợ c cho các làm vài món thức rồi, điểm ngươi vài ta thịt ta mua quay nay hôm làm món về, ăn ăn. Bốn n g ư các ngươi hãy nghe cho ta à đi học thì đi học cho giỏi không có gì là so với đọc sách tốt hơn sự việc các ngươi nếu có thể thi lên đại học về sau anh dễ tạo điều kiện cho các ngươi lên đại học lâm nguyệt cùng lâm hoan hai cái tuổi tắc không có lớn như vậy nghe được sau đó chỉ là vui vẻ lâm tú cùng lâm mai hai người lại nhìn nhau một chút đọc ầ u cả mắt anh dễ ta về sau thì nỗ lực đọc sách ngươi có thể hay không thì cung cấp ta lên đại học bên ấy lâm linh không biết tiễn đại học là cái gì nhưng nhìn lý chính dương nói nghiêm túc như vậy trực giác cho rằng là chuyện tốt cũng không có thể làm cho mình bỏ lỡ thành các ngươi a i có năng lực thi đậu ta cũng tiễn các ngươi lên đại học lý chính dương không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng nhưng tiền để nhớ kỹ cho ta nhất định nếu như các ngươi chính mình thi đậu không có thi đậu cũng đừng trách ta rồi anh rể chúng ta nhất định nghiêm túc đọc sách ta nhớ kỹ lý chính dương sau khi suy nghĩ một chút lại nhớ ra cái gì đó hỏi lâm n g u y ệ t ngươi không phải gặp qua lâm chính theo trong nhà cầm ra tới và sao dạng gì lâm nguyện nghe xong anh rể có việc muốn hỏi lập tức liền dùng sức dùng nàng cái hót suy nghĩ một lúc cuối cùng mới vẻ mặt chắc chắn nói đó là một vòng vàng ta nhớ được vàng nóng v à n g nóng phía trên kia hình như hữu hoa văn đúng chính là rất đơn giản một cái tuyến tượng cái r ắ n giống nhau vẽ quá khứ tất cả vòng tay tử đều là như thế lý chính dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ hắn đi đến bên ngoài đối đang làm việc phan hoành bọn hắn một năm nói ta nhìn xem mọi người buổi tối tại nhà ta ăn một bữa cơm đều không cần trở về ăn hà căn sinh nghe xong trả s á t một chút mồ hôi trên mặt nói chính dương chúng ta sau cái đều đang làm việc đấy không dễ nghe nói một câu chúng ta hiện tại cũng là đại thùng cơm chẳng qua lý chính dương tất nhiên nói như vậy lại từ chối hình như không thể nào nói nổi được đợi lát nữa ta đi hắn ra nói một tiếng xác định rõ bên này sau đó lý chính dương lại đi nhà minh thúc quá khứ xem xét phát hiện minh thúc tại trong nhà nhưng mà a xuân không tại hơn phân nửa là chạy tới bắt hải sản khi thủy triều rút người tới vừa vặn ta còn nói đi nói với người một chút tình huống đâu ta cho người biết ta chân tìm thấy cá đủ vàng lớn h ạ n hộ ở đâu xác thực có một đoàn người ngư chúng ta buổi tối hôm nay là một m cái lớn minh thúc nhìn lên tới rất kích động cùng hắn trước đó lao luyện thành thục dáng vẻ có chút không giống nhau lắm hẳn là thu hoạch rất phong phú mới khiến cho hắn dạng này lao giang h ồ cũng nhịn không được thật có rất nhiều lý chính dương cũng có chút kích động nhiều làm n h ư n h i ề u minh thúc hung hang gật đầu Ta đã xác dặn dò xong sau đó lý chính dương thì đi về nhà mặc dù còn sớm nhưng tối thiểu nhất cũng phải hai bằng người cho nên lý chính dương hay là sớm trở về nấu cơm chẳng qua vào trong xem xét phát hiện lâm tú cùng lâm mai hai tỷ bội đã tại trong phòng bếp bận rộn lý chính dương xem xét phát hiện hai người bọn họ đang xào nhìn dưa chua cùng với ớt xào tàu xì bên cạnh trưng bày lấy một cái bình thủy tinh lý chính dương cũng không phải không có làm qua loại chuyện này cái này hiển nhiên là đang cho bọn hắn trong trường học ăn thái vì tiền thôn tử bên trong hải tử thượng trung học đều phải chính mình mang m ẹ mang thái mỗi ngày được bản thân nấu cơm cầm một cái hộp cơm chuẩn bị cho tốt m ẹ phóng tới trong trường học thống nhất nấu cơm chỗ hết giờ học là có thể đi nấu cơm chỗ tìm thấy chính mình hộp cơm sau đó lấy ra chính mình mang thái ăn cơm vì một tuần lễ liền trở lại như vậy một lần dẫn đến món ăn của bọn họ được ăn ngon mấy ngày cho nên thường thường ăn đều là rau mối món gì tốt lưu thì ăn cái gì thái trao cùng dưa c h u a những vật này thì lưu tương đối lâu sẽ không hư cho nên cũng đúng thế thật rất nhiều nông thôn hải tử đi học thường ăn thái nhìn hai đứa bé này tự mình động thủ dáng vẻ lý chính dương thở dài một hơi đến cầm lý chính dương từ trong ngực móc ra hai tấm năm khối tiền đưa tay nhét vào hai cái c ô em vợ trên tay anh rể ngươi cho chúng ta tiền làm gì chứ lâm tú cùng l â mai hai người không dám nhận cầm lý chính dương vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn hắn kiểu này đ ớ p gia vị vật phẩm năng lực ăn ít thì t ậ n lực ăn ít một chút ta cho mỗi người các ngươi năm khối tiền hai người các ngươi tỉ m ộ i dù sao đều là tại trung học trong chán ăn thì chính mình đi trên trấn làm điểm cái khác ăn sao cái phấn cũng tốt hơn ăn những vật này ta rốt cuộc tại trong thôn không thể nào thường xuyên đi xem các ngươi chính mình ở bên kia chiếu cố thật tốt chính mình ngươi nói thời gian khổ cực có thời gian khổ cực qua pháp ta đồng ý rốt cuộc chính ta cũng là như thế đến nhưng mà chúng ta thời gian tốt vậy liền hơi có thể bông ra một ít ngươi nói kiếm tiền là vì cái gì nếu chúng ta kiếm tiền thời gian còn qua giống như trước đó vậy chúng ta kiếm tiền có ý nghĩa gì nhớ kỹ kiếm tiền ý nghĩa ngay tại ở dùng tiền hoa đáng giá tiêu tiền lý chính dương câu câu đều có lý nói này hai tỷ mọi trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào con mắt vừa đỏ chuẩn bị xong chưa lý chính dương xem bọn hắn bộ dáng này hiểu rõ lại tại cảm động hắn không thích dạng này không khí thế là liền rời đi trọng tâm câu chuyện làm xong kia đến viên ta đậu thủ đến hai người các người giúp đỡ tay giúp ta tắm một cái thái nhất thiết thái đợi lát nữa ta đến xào rau chúng ta có thể được có hai bàn người đâu nhiều lắm làm vài món thức ăn ôi t u t lâm ai ngươi đi chọn tốt chút hải sản đến ta nhìn xem chúng ta đến thịt kho tàu một con cá lại là một phần tôm g i a g dầu lâm tú ngươi nhanh đi rửa rau thái rau được rồi anh rể trong lúc nhất thời phòng bếp bận rộn chương chín mươi hai mời người nhìn địa phương chương chín mươi hai mời người nhìn địa phương và lý chính dương đem làm cơm không sai biệt lắm lúc những người khác cũng đã lần lượt tới trước chẳng qua mọi người thì không có gấp làm xong chuyện ngay tại bên ngoài ngồi nói chuyện t i ế m lâm tú cùng lâm mai trên bên ngoài đi rời một cái bản nhỏ ra đây một trương đại một tấm nhỏ đủ mấy người bọn h ã n ngồi không bao lâu đồ ăn liền đã tốt lý chính dương nấu cơm cũng là một tay hào thủ không mặc dù như chuyên nghiệp đầu bếp nhưng làm này mười mấy người thái vẫn là có thể tới tới tới tất cả mọi người có thể ăn cơm đi lý chính dương ra ngoài kêu gọi bọn hắn ngồi xuống hà căn sinh lôi kéo một người trung niên hắn tử đi vào lý chính dương trước mặt giới thiệu nói chính dương ta giới thiệu cho ngươi một chút đây chính là chúng ta trong thôn thợ hồ hắn cứ gọi hà t r ư ờ n g quý t r ư ờ n g quý thúc tốt mời ngồi hà t r ư ờ n g quý cười lấy gật đầu đi theo đám bọn hắn cùng nhau ngồi xuống cuối cùng chính là lý chính dương mang theo phan hoành minh thúc bọn hắn cùng nhau ngồi một trương đại bàn nhà họ lâm tiên năm chị em cùng a xuân ngồi ở trên bàn nhỏ đây đều là ngươi làm hà căn sinh nhìn trên bàn tràn đầy thái có thịt có ngư còn có cải xanh với lại hương vị còn không tệ hơi kinh ngạc hỏi lý chính dương đúng ta làm người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà mà lý chính dương cười lấy giải thích lựa gạt qua được nam nhân khác nghĩ nhưng không phải như vậy tỉ mỉ nghĩ lại người ta lý chính dương cũng là lao sớm đã không còn mẹ nó hài tử mẹ kế lần trước mọi người gặp qua đúng lý chính dương xác thực không được tốt lắm trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động đến vội vàng đậu thủ đi cũng chớ khắc khí mọi người sôi nổi gật đầu Cùng trước c tiến lên động ăn cơm. Bắt đầu thủ ơ mọi Bắt bắt bên thủ trường thuốc, ta lát ta theo thấy thế nào? Ừ, vừa mới căn sinh nói với ta một chút, cơm nước xong xuôi chúng ta thì đi qua nhìn một chút. Tốt. đầu động đó, đầu Đợi đã đó, đi sau chuyện quý sau quá xuôi qua Chính Dương liền nói chính, nghị nhà nữa ăn mang ngài ngài nào. căn sinh nói nước xong chúng nhìn khứ vừa Lý cái cơm cơm mới. rồi mới với ấy xây Ừm, m người cười cười nói nói với lại lý chính dương hôm nay làm đồ ăn tương đối có thể đồ ăn thì phong phú những người khác ăn rất thống khoái chính d ư ơ n g nên ngày mai không sai bịt lắm Si、c h vậy ta liền đã tạ các vị tán câu qua sau đó thì ăn cơm xong lý chính dương thì không quan tâm những chuyện đó nhường lâm tú lâm mai mấy người bọn hắn tỉ mọi đi thu thập phan hoành bọn hắn mắt thấy không sao cũng liền riêng phần mình về nhà chỉ để lại hà trưởng quý hà căn sinh còn có minh thúc ba người cùng nhau đi theo lý chính dương tiến về sân nhỏ chỗ nào này tôn đại hải chuồng bò ngươi dùng để xây nhà đúng à làm sơ bắt hắn chuồng bò tiếp theo chính là nghị xây nhà rốt cuộc ta bên này không có nhà ở một thẳng ở tại nhà lão lâm bên ấy lâm đại sơn lâm đại lương liền đem ta hận chết tối thiểu nhất chính ta có một nhà ta nghĩ ở chỗ nào thì ở chỗ nào lâm đại lương về sau liền xem như đúng ta có ý kiến hắn cũng không dám làm cái gì lâm đại lương cùng lâm đại sơn xác thực sự qua không ít hỏng bọn hắn mọi người đều tin tưởng cho nên ngược lại cũng không có nói cái gì trương quý thúc ngươi nhìn xem cái này chuồn b ò nhiều lắm là chính là hai mươi cái bình phương đi rất nhỏ cho nên ta khẳng định phải hướng mặt ngoài rời một chút ý của ta là nhà ta quan g kiến trúc diện tích không cần quá lớn có một một trăm năm mươi tạ hữu bình phương là được rồi nhưng mà nhà của ta cần dựng lên muốn xây lớn hơn một chút trừ ra ngoài sân ta bên này cũng phải giúp ta xây mấy bức tường lên thì làm bể hải sản như vậy tối thiểu nhất ta có một chỗ tốt chính là về sau ta nếu lấy tới hải sản thì có một nơi phóng vậy ngươi ở đâu bên cạnh còn làm bể hải sản làm gì hà căn sinh có chút kỳ quái đó là ngươi không biết ta ta này ra biển đánh cá mặc dù nói bán không sai nhưng có lúc dù sao cũng phải cất giữ một vài thứ a có chút hải sản lại không thể đặt chung một chỗ đuôi bằng không sớm muộn phải chết hơn phân nửa cho nên ta liền phải làm nhiều mấy nơi đến phóng hải sản mới được chuyện này minh thúc tối đã hiểu minh thúc gật đầu chính dương hắn n ó i không sai đúng là chuyện như vậy thôi được ta giúp ngươi coi là tốt ngươi chung quanh nơi này chỗ hay là thật lớn năng lực rời ra ngoài làm chẳng qua mặc dù những địa phương này không phải nhà khác nhưng ngươi đến lúc đó muốn để xây nhà lời nói liền phải trụ sở thôn phê tiếp theo ngươi muốn để trưởng thôn bọn hắn phê mới được ngươi biết t hiểu rõ đến lúc đó ta đi tìm trưởng thôn phê duyện đất phương ngươi yên tâm đi ta tay này tục khẳng định đều sẽ làm đầy đủ hết không làm đầy đủ ta cũng không dám n h ư ờ n g ngài đến động thủ à này là cần phải mà tiếp xuống lý chính dương lại nói cho hắn một chút phía bên mình khoảng muốn xây dáng vẹ cùng với diện tích sau khi nói xong bên này trên cơ bản liền đã hiểu rõ cũng biết sau đó phải làm sao bây giờ cho nên coi như là tương đối thuận lợi có thể kia nhà bên này ta giúp ngươi làm cái khác thủ tục ngươi được sớm chút đi làm tốt cuối cùng hà trường quý trong lòng đã hiểu rõ như thế giản dò lý chính dương một tiếng bọn hắn cho tới nơi này cũng liền đã không sai biệt lắm chuẩn bị đi trở về hà trương quý cùng hà căn sinh sớm nhất rời khỏi lý chính dương cùng minh thúc hai người thì hơi sau một chút bất quá bọn hắn vừa đi sau đó minh thúc mở miệng hỏi lý chính dương n g ư ờ i này cũng đem sự việc làm xong còn không tính là hoàn toàn làm xong nhưng vấn đề không tính quá lớn dù sao sự việc trước đi lên phía trước đi không thể nào một thẳng ngừng tại nơi này các loại chúng ta sự việc chậm dài xử lý n g ư ờ i xây này nhà muốn phê duyệt đất lời nói tốt nhất là tại ngươi hộ khẩu đi vào chúng ta bên này sau đó lại đi trước đó nên không dễ dàng như vậy phê chủ yếu là thì không có đạo lý nhớ kỹ ngài yên tâm ta tận lực đem thời gian đô an lập kia cứ như vậy buổi tối chúng ta nên tầm mười giờ bắt đầu lên đường đi ta nhìn xem trong khoảng thời gian này nhìn xem thủy triều vẫn còn tương đối tốt đến lúc đó chính người chuẩn bị kỹ càng tôn đại hải bên ấy ta cũng đã báo tin qua hắn hắn đến lúc đó sẽ tới bốn người chúng ta người đi ra hải nhiều chuẩn bị hơi lớn thủng lần này mục tiêu của chúng ta chính là cá đủ vàng lớn ta cái gì thì không làm trực tiếp đi tung lưới là được rồi thì không tha câu rằng chúng ta vung mấy lưới liền trở lại muốn là vận khí tốt lần này cá đủ vàng lớn khẳng định rất nhiều nói chuyện cái này lý chính dương cũng có chút kích động hung hăng gật đầu nói tốt ta biết rồi vậy đợi lát nữa ta lại tới được kia đi về nghỉ trước một cái đi về đến trong nhà sau đó minh thúc đem a xuân thì mang về công việc nhà có lâm mai cùng lâm tú hai tỷ muỗi đi làm đều không cần lý chính dương bận tâm cái gì lý chính dương cũng liền năng lực nghỉ ngơi cho khỏe một chút chẳng qua cũng không thể nghỉ ngơi hay là được cùng này mấy tỷ muỗi hảo hảo tâm sự chủ yếu là dặn dò một chút kia hai cái đi học muốn hảo hảo mà nói với bọn họ một chút để bọn hắn đừng làm loạn như vậy đại khái đến tầm m ộ ư ơ i giờ lý chính dương mắt thấy thời gian không sai biệt lắm liền xuất phát đi vào thuyền bên cạnh xem xét phát hiện tôn đại hải mấy người bọn hắn đều đã đến đây chẳng qua tôn đại hải nghe thanh âm tựa hồ đối với lý chính dương có nhất định ý kiến nhìn thấy lý chính dương vậy mà liền l ầ m b ầ m chính dương ngươi nói này đánh cá cũng không phải mỗi ngày cũng đánh nha ta ngày này mới kiếm như vậy một khối tiền với lại cũng không phải mỗi ngày cũng có chuyện làm cái này khiến ta nghĩ vô cùng thua t h i ệ t nha không đợi lý chính dương mở miệng minh thúc thì mở miệng mắng tôn đại hải ta tôn đại hải lời này của ngươi là có ý gì nghĩ không cần đi làm thì để người ta cho ngươi tiền là a ngươi chắc chắn cảm tưởng a a xuân thì bữ ngôi trong lòng rất k i n h thường tôn đại hải bộ dáng này trong lòng tự nhủ hắn sao so với chính mình còn ngốc đâu người cũng không có đi làm người ta tại sao phải cho n g ư ờ i tiền minh ca ta không phải ý tứ này ta nói là chúng ta có thể hay không đề cao một chút công tác hiệu suất nhà năng lực ra b i ể n chúng ta thì có thêm điểm hải nhà ta cũng có thể kiếm nhiều tiền một chút không phải sao đúng ta nghe nói ngươi còn chuẩn bị đem hộ khẩu rời đến thôn chúng ta trong đến đâu ta cái đó chuẩn bò ngươi mua qua đến liền là và o hộ dùng a làm sao ngươi biết lý chính dương hỏi hắn nay có cái gì không biết nhà hiện tại chúng ta người trong thôn nên đều biết đi là lâm đại lương lâm đại sơn hai huynh đệ cái nói t r u y ề n toàn thôn cũng xôn xao sùng sục đúng vậy a ta là dùng tới làm ngụ lại tư cách ngươi nói ngươi cái này cũng không cùng ta sớm một chút nói mua chuồng bò là vì cái này đơn thuần dùng để làm chuồng bò cùng dùng để làm vào hộ tư cách k i a giá tiền khẳng định không giống nhau mà không ngờ rằng tôn đại hải lại nói như vậy minh thúc nhím mày tức giận mở miệng nói tôn đại hải ngươi đừng ở nơi này quái ác được hay không người ta mua tới làm cái gì cùng ngươi không có một chút quan hệ ngươi đem ngươi đồ vật bán liền bán thôi ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy nha ngươi nhàn có phải hay không minh ca n à y thật sự không giống nhau à ngươi nói hắn dùng đến ngụ lại ta nhờ coi a này thua thiệt là ta n h a ngươi là không biết hiện trong thôn người đều nói ta đầu góc không được mà ngươi cái rắm ngươi đừng cho là ta không biết ngươi những kia tiểu tâm tư ta cảnh cáo ngươi a tôn đại hải lần trước ngươi bị người ta lâm đại lương cùng lâm đại sơn trở thành cầu giống nhau đồ dẫn ngươi quên đúng hay không nếu không phải là người ra chính dương bất kể h i ể m khích lúc trước mua xuống ngươi đồ vật ngươi vật kia ngươi có cái gì dùng à? hiện tại chính dương trả lại cho ngươi cung cấp công tác ngươi thật sự cho rằng lâm đại sơn lâm đại lương có thể cho ngươi cung cấp tốt công tác、à? lần h Thúc hận đến hàm răng ngứa một chút, cái này đến h Tôn thì thuần đơn Đại Hải thì đơn thuần là đầu có vấn đề. lý đầu vấn chính dương dường như đã quyết định chỉ cần mình đem hộ vừa rơi xuống ngay lập tức kết thúc cùng hắn hợp tác muốn loại người này có cái gì dùng à có thể là bị minh thúc kiểu nói này tôn đại hải thành thật không ít không còn nói nhảm minh thúc lúc này mới mang theo bọn hắn đi ra hải nhưng mà minh thúc sắc mặt thì rất khó coi minh thúc đối với mình bà nương đồng hương cảm nhận tương đối tốt cũng là tôn đại hải lão bà dương hoa người này không sai nhưng tôn đại hải hắn từ trước đến giờ đều không co i trên coi trọng xem qua đầu góc không rõ ràng người ta lý chính dương cho ngươi cung cấp công tác mua ngươi t r ù n g bò ngươi quản người ta dùng tới làm cái gì đâu tiền đều đã thanh toán ngươi đơn giản chính là muốn mượn chuyện này lại muốn một khoản tiền mà thôi có ngươi làm như thế chuyện sao nói câu không dễ nghe người bình thường nhìn thấy chuyện như vậy nên vui vẻ mới đúng đặc biệt lý chính dương hiện tại rõ ràng thì so với người khác phát triển càng tốt hơn lý chính dương lần này coi như là chịu hắn tôn đại hải ở tỉnh t ô nhưng Đại như chính chính từng chút từng chút ả như vậy, như vậy đi thẳng hỏa tới n h một bên khác không sai biệt lắm tốn một giờ thuyền mới dừng lại đi vào nơi này sau đó năng lực nhìn thấy minh thuốc sắc mặt rõ ràng liền trở nên tốt đẹp chỉ chỉ phía trước cởi nói chính dương ngươi xem một chút chỗ nào chính là chính là bọn hắn hang hổ sao lý chính dương có chút kích động rốt cuộc đây chính là thiên đại hào sự buổi tối hôm nay chính mình nhất định có thể phát một món của cải lớn đúng ta đã xác định chúng nó ngay tại bên này đến chuẩn bị xuống lưới theo hắn này h é t lớn một tiếng tiếp theo là trợ thủ lý chính dương bọn hắn lập tức liền phối hợp lại hiện tại minh thúc đánh cá phương diện này chính là bọn hắn đầu tất cả mọi người được nghe minh thúc minh thúc nói thế nào bọn hắn liền phải làm thế nào chẳng qua có phía trước mấy lần hợp tác hiện tại mọi người phối hợp được càng thêm ăn ý đánh cá loại chuyện này cũng liền càng dễ làm hơn theo lưới xuống dưới bọn hắn lại đi trước kéo một hồi đi theo liền chuẩn bị lên lưới vì trước đó liền biết là bắt giữ cá đủ vàng lớn cho nên đúng lý chính dương mà nói thực tế kích động liền n g h ĩ rốt cục có thể hay không bắt được cá đủ vàng lớn hơn nữa còn là đại lượng mới được thì nghĩ như vậy lúc minh thúc phân phó a xuân cùng tôn đại hải hai người có thể lên lưới thế là hai người bọn họ ngay lập tức máy t i ê u ngạo đem lưới kéo lên mới vừa mới ra thủy kiên một chút lý chính dương liền thấy trước mặt vàng óng ánh một mảnh tất cả trong lưới tựa hồ cũng là cá đủ vàng lớn cá đủ vàng lớn lần này a xuân cũng hét lên hưng phấn mạ chỉ vào chỗ nào lý chính dương cùng minh thúc nhìn nhau một chút đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc cùng vui vẻ minh thúc ngươi thật lợi hại toàn bộ mẹ hắn là cá đủ vàng lớn lý chính dương mừng như điên cái lưới này tiếp theo không biết giá trị bao nhiêu tiền vậy chờ bọn hắn đem lưới kéo đến bong thuyền mì đem lưới vừa mở ra lúc phát hiện cơ bản trên đều là cá đủ vàng lớn nhìn t i ế ánh vàng rực rỡ trên bong thuyền mẹ ngư lý chính dương trong lòng mừng như điên đem những tiếng ngư ném tới bên trong trong thùng đi ném sau khi đi vào từng đầu sinh long h o a hổ rất sinh động cũng thật nhiều nha hôm nay chúng ta vận khí thật tốt tôn đại hải vui tươi hớn hở địa nói như vậy không là vận khí tốt là minh thúc kỹ thuật cao hiểu rõ nơi này có một đám cá đủ vàng lớn trực tiếp liền đến kéo lưới. Lý Chính liền lưới. đến Lý Dương kéo vội t n còn một bên、cười. Những thứ này g cười. cá một thứ đủ vàng nhật、so、lên, cân, cân lên ta lập tức tiến hành bước kế tiếp nhiều kéo mấy lưới chúng ta kéo hết này một lưới là có thể vài ngày không ra biển minh ca chúng ta mỗi ngày ra biển mới đúng nha hôm nay kéo không hết chúng ta ngày mai tiếp tục tới kéo mà nơi này nhiều như vậy cá đủ vàng lớn nhiều kéo mấy lần cũng được tôn đại hải vừa nghe nói qua mấy ngày đều có thể không ra biển cũng có chút không vui ngươi biết cái gì năng lực một lưới bắt h ắ n cho kéo hết rồi sao đem nó kéo hết rồi về sau ăn cái gì nha thứ này liền phải kéo một lưu một chút như vậy mới có thể dài lâu dài lâu minh thúc tức giận chừng tên trước mắt này một chút càng xem tôn đại hải càng cảm thấy người này so với con trai mình có nốc chương chín mươi b ố huấn tôn đại hải dừng lại chương chín mươi b ố huấn tôn đại hải dừng lại tôn đại hải vẫn đúng là đúng minh thúc rất khách k h í bị minh thúc như thế một huấn sau đó thì không dám nói gì nay một lưới nhặt xong đi theo lại hạ ngoài ra một lưới có kinh nghiệm của lần trước lần này trong lòng bọn họ thì càng có lòng tin quả nhiên nay một lưới xuống dưới đuổi theo một lưới lại không sai b i ệ t lắm và lóng ánh đều là cá đủ vàng lớn đừng nói là lý chính dương cao hứng không được chính là tôn đại hải nhìn đỏ ngầu cả mắt như thế bọn hắn gắn bốn lưới bốn lưới sau đó lý chính dương mang thùng đều đã trang không sai b i ệ t lắm minh thúc trở về đi lý chính dương nhìn những k i ê u cá đủ vàng lớn cộng thêm cái khác tôm tép tiểu của cao hứng không được thật sự là thật tốt quá cũng nhiều như vậy đồ vật sách về đi hôm nay chính mình không bán cái hai ba trăm vạn là h ơ đáy minh thúc đối với hôm nay bội thu thì phi thường hài lòng cả khuôn mặt trên đều là ý cười hung hăng địa đồng ý mọi người chuẩn bị trở về thành lý chính dương á xuân tôn đại hải ba người ngồi trên b o n g thuyền vừa mới kêu một hồi còn thật sự đem bọn hắn mấy cái m ệ t m ỏ i không được lúc này ngồi ở kia bên cạnh nghỉ ngơi chẳng qua tôn đại hải ngồi một hồi đem cái mông rời đến lý chính dương bên người cười ha hả hỏi hắn chính dương ngươi những thứ này ngư một cái có thể bán bao nhiêu tiền ngươi không cần nói cho ta cụ thể nói khoảng là được rồi không có nhiều tiền dù sao những vật này đủ ta nuôi sống nàng nhóm năm chị em chính là ngươi lời nói này cái gì gọi là đủ nuôi sống nha kia ăn một bát cơm cũng là cơm ăn hai b á t cũng là cơm một b á t hai b á t đều có thể dưới nhưng đều gọi ăn cơm biển cả thúc ăn hồng thự cũng có thể nuôi s ố n g người a xuân nhịn không được nói một câu muốn n g ư ơ i cái kẻ ngu tại nơi này nói b ậ y tôn đại hải chừng a xuân một chút tôn đại hải ngươi khách khí với a xuân một chút lý chính dương mắt thấy tôn đại hải ngày càng được đả lần tới lúc này cũng nhịn không được nữa chừng mắt liếc hắn một cái ngươi nói lời này là có ý gì nghe được đi nghe ngóng ngươi muốn làm gì không muốn làm liền làm chứng cho ngươi mặt mũi có phải hay không tôn đại hải ngờ ngơ, có thể không ngờ rằng lý chính dương đột nhiên một phát trong lúc nhất thời thì mật người sắp mặt có chút lúng túng tiến thối duy cốc ta con mẹ nó dùng tiền làm mời ngươi tới làm việc ngươi cho rằng ngươi là tới làm đại gia con h ã y h ỏ i ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi có không có tư cách lý chính dương trước đó chịu đựng tôn đại hải là nghĩ đến nói không phức tạp đặc biệt tại chính mình n g ủ lại trước đó nhưng nghĩ lại ta sợ ngươi cái chìm a cái đó chuồn bò đều đã lập xuống chứng tử hay là đ ứ t thuốc ở bên kia làm ở giữa người làm chứng bất kể ngươi s a o n á o đều là ta địa phương ta lý chính dương kính ngươi một phần là nhớ ngươi này một phần tỉnh nếu chính ngươi không phân g i đông nam tây bắc vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khắc khí tôn đại hải cũng là lân yếu sợ mạnh hàng lúc này bị lý chính dương như thế giận dữ mắng mỏ một lúc sau vẻ mặt lúng túng ngồi trở lại đến một bên khác đi bên ấy minh thúc nguyên bản một mực tại lái thuyền không c o quản bên này nghe được giọng lý chính dương sau đó nhìn một chút nơi này cũng là lắc đầu liên tục cái này tôn đại hải thật là không có một chút biên giới cảm giác bị lý chính dương như thế quắt lớn một lần sau đó tôn đại hải ngược lại là thành thật theo trở về lại đến xuống thuyền giúp hắn làm đồ vật cũng phi thường thành thật đem tất cả mọi thứ cũng sách về đến nhà của lý chính dương trong sau đó ba người bọn họ kết bạn rời đi chẳng qua liền tại bọn hắn ba cái sau khi rời khỏi tôn đại hải đột nhiên bước nhanh đi theo minh thúc minh ca ngươi sao cùng lý chính dương hợp tác ca loại người này tính tình cũng không tốt ta ngươi xem một chút hắn đúng ta kiểu này trưởng bối cũng hô tới quát lui có hắn làm như thế chuyện sao ngươi đánh cá lợi hại như thế và không bắt đầu từ ngày mai ta mời ngươi đi giúp ta đánh cá ta cho ngươi hai khối đánh n g ư đều thuộc về ta đến lúc đó chính ta đi tìm một chỗ bán cá tôn đại hải ngươi bán cho a i minh thúc nhìn hắn d ừ n g bước ngươi cho rằng hắn bán được ngươi thì bán không được sao còn có ngươi cho rằng hôm nay năng lực kiếm ngày mai có thể kiếm sao minh ca ngươi không cần phải để ý đến ngươi cùng ta hợp tác ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi ta tôn đại hải n g ư ơ i tính cái câu ba minh thúc thì thực sự nhịn không được ngươi là thực sự đầu vóc có bệnh ngươi không nhìn ra chính dương đã nhịn ngươi rất lâu một thẳng đều không có nói ngươi ngươi hôm nay được một t ứ c lại muốn tiến một thước bị hắn mắng là đáng lời với lại không chỉ là hắn mắng ngươi ta còn cảnh cáo ngươi về sau đúng nhà ta a xuân hiếu khách nhất khí một chút nếu ta lại nhìn thấy ngươi như thế cùng hắn nói chuyện ta một cái tắt quất tới quất chết ngươi ta lòng tốt giúp ngươi kéo ngươi cùng nhau đi vào là nhìn xem nhà ngươi đáng thương nhà ngươi hải tử dinh dưỡng không đầy đủ còn có một cái nguyên nhân là người bà nương cùng ta bà nương cùng một cái trong thôn dương hoa người này không sai ta cùng ta bản đ ư ơ n g cũng thật thích cho nên mới kéo ngươi một cái bảo ngươi cùng nhau đến trong lúc này năng lực cho trong nhà nhiều dãy một viên thì nhiều dãy một viên có thể con mẹ nó ngươi chính mình đầu góc không tốt không phải làm việc này ngươi liền chờ xem a xuân chúng ta đi nói xong minh thúc đ ố i a xuân với tay ra hiệu hắn đuổi theo hai người nhanh chóng theo nơi này c á c h mở lý đều không có mang để ý đến hắn một chút tôn đại hải trên mặt lúc xanh lúc trắng một lát sau hắn g ắ t một cái nói mất mặt xấu hổ lại đi theo như vậy một cái thanh niên làm việc còn bị người hô tới quát u i ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn m ặ đâu nói xong tôn đại hải hận hận đi về nhà bên này minh thúc về đến trong nhà vẫn còn có chút t ứ c giận kỳ thực những thứ này thiên gia biển đánh cá tôn đại hải đúng con trai mình là cái dạng gì thái độ hắn cũng nhìn ở trong mắt đúng a xuân vẻ mặt g h é t bỏ nói chuyện vô cùng không tôn trọng người về sau đ ừ n g têu dương hoa đến chúng ta trong nhà đến rồi thiếu cùng với nàng đến gần minh thúc trong lòng một hồi t ứ c giận trở về thì đối minh thầm mở miệng minh thầm ngây ngốc một chút nàng biết mình trượng phu là cái dạng gì tính tình đã xảy ra chuyện gì minh thúc liền đem những thứ này tiên tâm trong nhẫn nhịn rất lâu nói ra cuối cùng mới mắng nói hắn tôn đại、hải、thực sự là một bạnh n h ã lan nhà chúng ta bình thường sao đối với hắn là không biết nhà sao đúng dương hoa là không biết sao ngươi cho hắn dương hoa bao nhiêu ăn ta biết nhà chúng ta thì một đứa bé m u ố ngôi n so với những nhà khác đỉnh cũng thoải mái một ít đâu có thể đồ đạc của chúng ta cũng không phải nói trắng ra cho đi cho hắn ngay cả sắc mặt tốt cũng không chiếm được một cái chúng ta đối với bọn họ ra hải tử lần nào không phải khuôn mặt tươi cười đ ó lấy ngươi xem một chút hắn mỗi lần nói với a xuân lời nói ngại này ngại kia luôn cảm thấy a xuân là kẻ ngốc minh thẩm vớt một cái nước mắt kỳ thực hắn thì đã nhìn ra ngươi xem một chút người ta chính dương mỗi lần nói chuyện với a xuân cũng coi hắn là bằng hữu khi nào ghét bỏ qua hắn đầu góc không tốt mẹ nó hắn tôn đại hải còn đang ở trước mặt chúng ta châu bỏ đến châu bỏ đi hắn có gì có thể ngưỡng bức ngay cả mình toàn ra cũng nuôi không sống còn không phân rõ đông nam tây bắc minh thẩm có chút đau lòng nhìn thoáng qua n h i tử mẹ chính dương ca đ ú n g ta khá tốt hôm nay mang ta nhìn hắn ra vợ kịch nói cha hắn đội nón xanh hắn mẹ kế cùng sắt vách lao vương có một chân a xuân vẽ mặt thành thật gật đầu được rồi nhớ kỹ đừng lại cùng tôn đại hải đi cùng một chỗ bắt đầu từ ngày mai ta không cho hắn cùng chúng ta đi ra hải ngươi cũng đừng cùng hắn chơi kiểu này c ạ n ngốc ai mẹ hắn để ý đến hắn minh thúc dợ khóc dợ cười chương chín mươi lăm một thiên thì hơn sáu ngàn viên chương chín mươi lăm một thiên thì hơn sáu ngàn viên rộn rộn ràng ràng ban đêm trên bến tàu lý chính dương lần nữa xuất hiện ở đây đã là lần thứ ba đến, đến rồi hắn có v ẻ thuận buồm xuôi gió với lại hắn liên tục tại đây hai ngày bán đồ tốt như vậy hiện tại đã có người đang chờ hắn khi hắn vừa xuất hiện lập tức liền chen trúc đến đây đến lão bản là ta chúng ta lần trước hợp tác q u a đến có phải hay không còn có đồ vật ta muốn hết khi hắn nói xong hắn muốn hết lúc liền thấy lý chính dương phía trước mấy cái tia thủng cái này thùng là thùng lớn một thùng tối thiểu nhất có thể giả bộ cái một hai trăm cân ngư là chuyên môn đánh cá thùng bên trong trừ r a ngư bên ngoài còn có thủy bên trong cá đủ vàng lớn nhẹ nhàng điệu bơi ở bên ấ y tổng cộng bốn thùng lớn với lại mỗi một cái thùng lớn dường như đổ đầy chất đấy cái này sau khi xem xong người này tê nhanh vội vàng đến hắn bất chấp gì khác ngay lập tức đối một bên khác người giống lớn một tiếng nhưng thấy bọn hắn bên này bốn năm người cùng nhau tràn b ả o một chút liền đem trôi nào vây quanh lão bản bán hết cho ta chúng ta lần này mang đủ rồi tiền mặt với lại ta còn mang theo người đến ta liền biết sẽ đụng phải ngươi người này nhìn lên tới kích động dị thường lý chính dương ngược lại là không có ý kiến nhưng mà người bên cạnh có ý kiến dựa vào cái gì một mình ngươi mua nhiều đồ như vậy chính là a nào có bộ dạng này ăn một mình không được ta cũng muốn chính là a ít tại nơi này nhiều lời ta cũng muốn mỗi người một thùng mắt thấy bọn hắn ở đâu nhao nhao dù men nhưng mà lý chính dương không nghĩ tại nơi này lãng phí quá nhiều thời gian rốt cuộc c h ỉ cũng chỉ có khoảng mười lăm phút ráng vẻ thế là mở miệng nói tất cả mọi người không cần nói nhiều ta nơi này một thùng bán một nhà với lại hôm nay giá tiền ta cũng liền không tỉ mỉ điểm Này m ộ trong t tất cả đều lúc vượt qua nhất thời bọn hắn lại muốn kêu la nhưng mà lý chính dương không cho bọn hắn lãng phí thời gian cơ hội dù sao hiện tại ai đứng ở cái nào một thùng phía trước liền để bọn hắn mua cái nào một thùng đuổi nhanh lên cân một thùng một thùng đến đem thủy khai đảo sau đó bắt đầu trên cân thùng thứ nhất xương tiếp theo một trăm m ư ơ i ba cân lý chính dương thu bảy trăm ba mươi bốn năm trăm khối tiền thứ hai thùng càng nhiều tổng cộng có một trăm hai mươi tám cân lý chính dương này một thùng thu tám trăm ba mươi hai khối tiền thứ ba thùng một trăm ba mươi cân lý chính dương lần nữa thu tám trăm bốn mươi năm khối tiền cuối cùng một thùng chính là năm cân trở lên cá đủ vàng lớn kiểu này c ự c phẩm rất khó được này một thùng tiếp theo lại có cái chín mươi hai cân nói cách khác nơi này chín mươi hai vạn những thứ này mua được người tự nhiên vui vẻ một phần những kia không có mua đến người nhìn tiền này như là nước chảy không do từng cái kinh hô lên nhưng mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là cá đủ vàng lớn khi nào có thể lấy được nhiều như vậy bọn hắn ra biển xa khơi cũng không có khả năng a lý chính dương đem những vật này bán sau đó không muốn tiếp tục ở chỗ này ở lâu thế là đối bọn họ mở miệng nói các vị kia liền đi về trước ta hiện tại cũng phải đi về nghỉ cứ như vậy đem này bốn thùng lớn trồng chất lên nhau sau đó kéo lấy hướng đi một bên mà bến tàu bên ấy cũng sớm đã sôi chào mọi người sôi nổi thảo luận loại chuyện này ngươi xem một chút người ta năm cân cá đủ vàng lớn nay đến cùng là thế nào làm nha đúng thế đây cũng quá kỳ quái đi cũng bao lâu chưa từng thấy lớn như vậy á bằng không chúng ta cũng đi làm đi khẳng định là viễn hải bên ấy lấy được chúng ta cũng được đi xa một điểm hải vực đánh nha nào có dễ dàng như vậy à ngươi nhìn xem ngươi mỗi một ngày nhiều người như vậy ra ngoài đánh cá có mấy người có dạng này với lại hắn bán tất cả đều là cá đủ vàng lớn châu b ò đây cũng quá ngư bức kiếm chết rồi nha mọi người như thế l à h ế t từng cái rất vui vẻ kinh ngạc mua được cá đủ vàng lớn những k i a thương gia vui vẻ nhất đem đồ vật vừa thu lại lập tức liền chuẩn bị trở về chính mình khách sạn đi có những vật này đặt ở bọn hắn khách sạn trên bàn cơm trực tiếp có thể miễu sắt toàn thành hơn nữa cái này còn không phải một cái hai cái tối thiểu nhất hai ba mươi cái năng lực không để mọi người cảm giác được kinh ngạc không lý chính dương thì nhanh chóng về tới tám mươi một năm lụi bại tiểu g i a về đến chuyện làm thứ nhất chính là đem trong thùng tiền lấy ra kiểm kê nay bốn thùng còn lại đến hắn bán ba ba ba trăm ba m i một n ă không khối tiền tương đương thành hiện tại tiền tệ đó chính là sáu sáu trăm sáu mươi ba khối tiền và kia một sấp một sấp đại đoàn kết lấy ra thời thô điểm một cái có lẽ có chỉnh một chút sai đều không có tăng thêm hắn hiện tại trong tay hai nghìn tả hữu khối tiền kia hiện tại hắn cộng lại thì có hơn tám sáu trăm khối tiền m g á vạn nguyên hộ lý chính dương cười ha ha càng phát ra cao hứng lên có này hơn tám nghìn khối tiền hắn muốn xử lý chuyện gì cũng đơn giản không nghĩ ngợi thêm lập tức trở lại ngon lành làng ngủ một giấc tiếp xuống hắn muốn làm nhiều chuyện đây tối thiểu phải đem chính mình nhà dựng lên không đúng ngày mai còn phải đi làm một kiện đại sự lâm đại nương lương lâm đại sơn hai h u n h đệ cái cứ làm thế mãi chuyện xem ngày mai có thể hay không đem bọn hắn cho thu thập rõ thiên nhất thật sớm hắn sớm rời giường bên ấ y a xuân thì vô cùng nghe hắn sớm địa đi tới hắn nơi này lâm tú lâm mai hai người thì càng lại như vậy m a i đến khi sáng sớm bọn hắn liền phải đi học thì đem đồ vật chuẩn bị xong sáng sớm hai người cắt mang một người cưới lấy xe đạp hướng trên trấn mà đi đi tới trên trấn cửa trường học lúc này sắp trời còn sớm kỳ thực trên đường phố cũng không có cái gì người chỉ có bán bữa sáng cửa hàng trước có ít người vây quanh ở chỗ nào mua bữa sáng lý chính dương dẫn bọn hắn đi vào bán bữa sáng phía trước l ã bản cho ta đến bốn phần đĩa bốn phần canh phấn bọn hắn tổng cộng thì bốn người nơi này có tám phần bữa sáng anh r ể không cần nhiều như vậy ta ăn một phần canh phấn là được rồi lâm tú ở đâu bỏ được như thế tiêu xài tiền vội vàng nói với lý chính dương một chút đúng ta cũng vậy lâm ai thì như thế gật đầu a xuân gãi đầu một cái có chút xấu hổ chính dương ca kia có phải ta cũng chỉ có thể nói ta chỉ cần một phần lý chính dương cười ha ha một tiếng cái gì thì một phần a mỗi người hai phần các ngươi hôm nay là đầu một trên trời học được ăn uống no đủ với lại ta biết trong trường học bình thường đều là ăn điểm tâm không có món gì ăn ngon hôm nay anh rể liền mời các người ăn bữa ngon v ề phần a xuân mấy ngày này mỗi ngày đi theo ta cùng đi làm việc chỉ bằng hắn khổ cực như vậy ta đều phải mời hắn ăn thật ngon cái bữa ăn sáng a xuân lúc này mới nếp miệng cười một tiếng trong lòng vẫn là thật cao hứng hắn phát hiện đi theo chính dương ca làm việc chính là như thế để người yên tâm tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình không bao lâu mỗi người trước mặt hai phần bữa sáng liền đã đi lên đến a vội vàng ăn cũng đừng k h á c h khí lý chính dương chính mình cũng là rất lâu cũng chưa từng ăn thịnh soạn như vậy bữa ăn sáng ra hiệu bọn hắn vội vàng độc thủ